t r ư ơ n g ba trăm ba mươi lăm mạnh không hợp t h ó i thường t r ư ơ n g ba trăm ba mươi lăm mạnh không hợp t h ó i thường triệu h à n g hời hợt động tác lại tràn ngập cực h ạ n khiêu khích đối diện đầu tiêu đồng lỗ co g ụ c lại trong mắt lệ khí bật hiện m u ố n chết bá thân hình hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ sau một khắc tựa như kiểu thuấn di xuất hiện ở triệu h à n g đỉnh đầu cái kia ngưng tụ sáng chói k i a sáng gai bạc trắng kinh khủng quyền thế vào đầu dây đập như thái sơn áp đỉnh chấn động hư không đối mặt cái này thanh thế kinh khủng một quyền triệu hằng không có tránh lui trong tay chiến đao quấn thân quét ra một đạo nửa dây cung huyết nguyệt đột nhiên bên trên vùng cùng quyền thế chạm vào nhau không khoan nhượng. bao tay cùng lưỡi đao va chạm nhau buộc phát ra một đoàn nóng rực h u y ề n quang mạnh liệt năng lượng sóng xung kích vặn vẹo không khí hóa thành rung động quyết tán trong chốc lát triệu hàng dưới chân mặt đất dạn nước lan tràn hóa thành m ư ờ i triệu phạm vi mạng đ ệ n hai chân lâm vào lòng đất thẳng không có quá gối tre nhưng mà hắn như trước bảo chỉ xuất đao tư thế thân hình sừng sững không ngã lúc này trong hư không đậu tiêu kinh khủng quyền lực cũng hoàn toàn bị trệt tiêu hắn m ỹ mắt đẫu nhiên n h ả dựng trong mắt lần nữa hiện lên vẹ dựng trong mắt lần nữa hiện lên vẹ dựng trong mắt lần nữa hiện lên vẹ dựng t r n g mắt lần nữa hắn, hắn nhịt n hai ệ u h à người một c ớ c đ ậ vừa hướng oanh một bên tốc độ cao di động người khác chỉ có thể nhìn đến hai đạo ảo ảnh cùng màu bạc cùng huyết sắc sen lẫn tiềm điện hai đạo tiềm điện cực nhanh di động đồng thời lẫn nhau quấn dao điên quần va chạm nhau mỗi một lần va chạm đều bộ phát kiểu tiếng sấm rền nổ vàng làm đại điệu dạn nước cự thạch nước vỡ núi rừng thảo mộc đều hóa thành bột mịt cũng nương theo lấy mánh liệt tương phong bốn vương còn g quyền cái này trước mắt một màn này lần nữa rung động giao chiến song phương thành viên vừa rồi triệu h à n g đánh tan tác hai gã đăng thiên cảnh đỉnh phong cao thủ chiến đấu chấm dứt đến quá nhanh thậm chí rất nhiều người đều không thấy rõ ràng giao chiến quá trình mà lúc này nhưng là một trận sung sướng vui vẻ chính diện á c chiến hơn nữa là triệu h à n g cùng một vị đăng thiên cảnh đại viên mãn cường già chiến đấu hai người đánh cho khó phân thắng bại lực phá hoại kinh người trong lúc nhất thời đúng là khó phân cao thấp cái này gia hỏa này thậm chí có đăng thiên cảnh đại viên mãn chiến lực ân ngược lăng mắt hạnh trở lên đã là lần thứ hai đồng từ động đất ngay từ đầu hắn cho rằng triệu hằng có thể đánh bại hai gã đăng thiên cảnh định phong cao thủ cố nhiên là thực lực mạnh mẽ cũng có đối phương khinh địch nguyên nhân nhưng lúc này đại chiến lại làm nàng bừng tỉnh triệu hằng xa so với nàng tưởng tượng còn cường đại hơn cái này cái hôn đản có thực lực mạnh như vậy như thế không có sớm chút hiện lộ ra đưa ta còn thay hắn lo lắng khiếp sợ sau đó ân ngược lăng trong lòng lại dâng lên một cô hoang khí cảm giác mình bị chơi xỏ bất quá nghĩ lại giống như triệu hằng chưa từng có cố ý ẩn nút qua chính mình chỉ là bọn hắn vô thức đấy đánh ra thấp lực chiến đấu của hắn không cho đối chiến cường địch cơ hội mà hiện trường lâm vào khiếp sợ có thể xa không chỉ ân ngược l ă n g một cái tây môn cô thành lâm diệp thu ngọc linh lung đám người cùng với đối với triệu hàng lòng vẫn còn bất mãn thái lư nguyễn nguyệt lan hai người thậm chí trong khi giao chiến ý c h i thiết nam cùng ti đ ồ quyền đều bị một màn này chỗ k i n h sợ bất quá cái này phản ứng của hai người hoàn toàn khác biệt ý c h i thiết nam ngắn ngủi khiếp sợ sau đó vui mừng quá đỗi mà ti đ ồ quyền tức thì sắc mặt k ỳ biến ánh mắt âm trầm mà dò người làm sao có thể mới qua thời gian ngắn như vậy thực lực của người này làm sao có thể tăng lên tới tình trạng như thế bởi vì triệu hàng đột nhiên ra tay Bộ phát thể ra có thể so với đ ă、si、như nhưng g t i mà lúc cái n ấy cả kinh tại r c phong h bế trong đại trận chiến đấu phạm vi có hạn rất lớn trình độ hạn chế ý chi thiết nam phát huy hơn nữa bây giờ ý c h ỉ thiết nam thực lực lại có tinh tiến hai người tai chiến cho dù có ba con huyết sắt linh vệ phụ trợ ti đổ quyền như trước khó có thể chiếm được thượng phong trong lòng nôn nóng ti đổ quyền lại nhìn hướng đ ầ u k ê u cùng triệu hàng chiến trường mắt thấy hai người này cũng là đại chiến rằng co khó phân thắng bại sắp mặt hắn âm tinh một hồi bất định do dự một chút ti đổ quyền bỗng nhiên lay động pháp linh triệu hồi ba tôn huyết sắt linh vệ chủ động thoát ly vòng chiến ý c h ỉ đạo hữu lại dừng tay đang muốn truy kích ý chí thiết nam băng lanh ánh mắt tập trung đối phương một chút do dự hay vẫn là đã ngừng lại thân hình lúc này ti đổ quyền lại đối với phe mình đồng đội hô đều lui về đến đừng đánh nữa một đám tây nam phân hội cao thủ nghe vậy nhao nhao thoát ly vòng chiến ngay cả cùng triệu hàng át chiến đấu kiều cũng thân hình loay lên đi tới ti đổ quyền bên cạnh thấy thế Vĩ tri thiết nam cười lạnh nói như thế đánh không lại muốn chạy trốn rồi hả ti đổ quyền hư lạnh nói h ừ một trận chiến này ai thắng ai thua nói còn quá sớm Vĩ trì đạo hữu nhậm ngã hành không bằng chúng ta tới làm giao dịch như thế nào ti đổ quyền đồng thời hỏi thăm hai người ý kiến hiển nhiên là đem hai người coi như cùng mình cùng một cấp độ đối đãi ngươi muốn làm cái gì giao dịch v ý chí thiết nam cảnh giác hỏi ti đổ quyền liếc mắt chiến trường một bên này t ò a động phủ cửa vào chúng ta đánh lâu như vậy chỗ này trong động phủ là tình huống như thế nào tất cả mọi người không rõ ràng lắm nếu bên trong căn bản không có gì bảo vật chúng ta đấu cái lưỡng bại câu thương lại là tội gì ngay vậy v ý chí thiết nam cùng mọi người tại đây đều là âm thầm gật đầu hoàn toàn chính xác bọn hắn tuy rằng phỏng đoán chỗ này động phủ không giống bình thường thế nhưng cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi cũng không thể xác định hắn giá trị thấy mọi người châm mặc ti đổ quyền lại mở miệng nói hai vị các ngươi xem như vậy như thế nào chúng ta tạm thời dứt bỏ ân đoán hợp tác một lần cộng tham chỗ này động phủ đạt được bảo vật về sau mọi người chia đ ề u nghe vậy ý chí thiết nam quả quyết lắc đầu không có khả năng chỗ này động phủ là chúng ta phát hiện với các ngươi có quan hệ gì ti đồ quyền cười lạnh nói ý chí đạo hữu cũng không thể nói như vậy cái gọi là thấy người có phần có chúng ta tại chỗ này động phủ các ngươi tự không khả năng đ ộ c chiếm ý chí thiết nam trong mắt h u n g qua ngoại lên giơ lên cử kiếm cái kia còn nói nhảm cái gì đánh tiếp một trận là được ti đồ quyền hư lạnh nói hử muốn động thủ chúng ta cũng không sợ các ngươi chỉ là chúng ta tiếp tục đánh xuống chỉ sợ còn chưa phân ra thắng bại liền đem cái khác đội ngũ trước chiêu d ư ớ lấy lời vừa nói ra ý c h ỉ thiết nam biểu lộ rốt cuộc hơi đổi nàng mặc dù bề ngoài nhìn qua hung hãn lô mãng kỳ thực cũng là tâm tư người cơ mẫn nàng biết rõ ti đồ quyền nói không phải không có lý phe mình mặc dù có ngang trời xuất thế nhậm ngã hành nhưng đối với phương cũng có hai vị đăng tiên cảnh đại viên mãn cừng giả song phương giao chiến bọn hắn không có tất thắng năm chắc nếu như đưa tới cái khác cường đội ngược lại có thể là trai có tranh chấp ngư ông đắc lợi vất vả một trận vì người khác làm áo cưới thấy ý chí thiết nam ý động ti đồ quyền vội vàng thúc giục nói ý chí đạo hữu ngay vậy ty đổ quyền ánh mắt hơi hơi sáng lời nhưng triệu hằng nhanh tiếp tục mở miệng nói có thể cùng một chỗ tầm bảo bất quá trong động phủ bảo vật chúng ta muốn thất thành ngay vậy t i đổ quyền cùng đậu tiêu đồng thời biến sắc nhấm ngã hành ngươi cái này là ý gì triệu hằng lạnh nhật nói chỗ này động phụ là chúng ta phát hiện ra trước tự nhiên muốn rất hiếm có một thành cái k i a cũng chỉ là sáu thành mà thôi ti đồ quyền nói còn có ngoài động phụ c h ậ t pháp đều là chúng ta ra tay b à i trừ ra nhiều như vậy lực lượng tự nhiên muốn nhiều hơn nữa phần một thành ngay vậy ý c h ỉ thiết nam ánh mắt cũng là sáng l ờ i đúng phải thất thành hơn nữa trước hết ký kết khế ước không có khả năng lúc này đổi ti đồ đổ quyền quả quyết tự tuyệt ngay vậy triệu hằng liên lặng lấy tay bên trong huyền khí đem lưới đao bên trên vết máu xóa đi một đám hàn quang tách ra vậy liền không có gì hay nói rồi mở chém đi ý chí thiết nam chừng to mắt lại lần nữa dơ lên cao cự kiếm nói giá tiền nàng không c ó ở đây đi nhưng chém người cũng rất sở trường mắt thấy ý chí thiết nam dơ lên cự kiếm một bộ bính mệnh tam lang tư thế t i đổ quyền sắc mặt liền biến nàng biết do nữ nhân này là một cái lưu manh một khi lại lần nữa giao chiến liền triệt để không có nói chuyện hắn sắc mặt một hồi biến đổi đột ngột lại cùng bên cạnh đậu kiều trao đổi ánh mắt cuối cùng t i đổ quyền sắc mặt khó coi mà d ơ tay lên nói thôi bà thành liền bà thành chương ba trăm ba mươi sáu tu la môn chương ba trăm ba mươi sáu tu la môn ngoài động phủ trong rừng dậm ý chí thiết nam triệu hằng cùng ti đổ quyền cùng đậu tiêu bốn người tất cả nhỏ vào một dọn tinh huyết ký kết một phần khế ước ừ cái này các ngươi hài lòng chưa ti đổ quyền sắc mặt có chút khó coi rõ ràng là bọn hắn thiết lập mai phục muốn cướp đoạt bảo vật lúc này lại có loại bị người ăn cướp cảm giác lúc này song phương đ ỉ n h cấp chiến lược đã đạt thành hiệp nghị hai tri đội ngũ trong lúc đó tự nhiên cũng liền từ đối địch biến thành tạm thời hợp tác quan hệ sau đó song phương cắt phái một nhóm người thành viên tại ngoài động phủ cảnh giới những người còn lại tức thì tiến vào động phủ g i xét lúc này hai đội nhân mã đồng thời tiến vào động phủ triệu hàng đám người tự ừ ý chỉ thiết nam tại phía trước mở đường triệu hàng tức thì rơi vào đội ngũ phía sau c ả n phía sau đồng thời cũng để phòng tây nam phân hội một phương mà t i đổ quyền cùng đậu tiêu đám người cũng áp dụng đồng dạng sách lược song phương tại một loại vi rượu bầu không khí phía dưới cùng trung tiến nhập động phủ động phủ cửa vào là một đầu dài lớn lên cầu thang nối thẳng lòng đất hơn mười t r ư ợ n g độ sâu trong động tuy rằng lờ mờ nhưng m ọ i người đều là đăng tiên h cảnh võ giả có thể thần thức thấy vật một đường thông suốt cho đến đi tới dưới mặt đất bình t ầ n phía trước xuất hiện một cái rộng rãi đường hành lang mọi người thuận theo trước hành lang đi mới đi ra khỏi mấy bước phía trước đ ố n g nhiên xuất hiện một đạo màu vàng nhạt màn sáng vậy mà lại là một đạo cấm chế đi tại phía trước q u ý chỉ thiết nam cùng ti đ ồ quyền nhìn nhau hai người tiến lên một bước đồng thời ra tay oanh kích cấm chế vê anh màn sáng nát b ấ y m ấ y mắt siêu siêu siêu màn sáng đằng sau liên tiếp mũi tên ánh sáng kích s ạ mà ra q u ý chỉ thiết nam cùng ti đ ồ quyền vội vàng ngưng tụ huyền quang ngăn cản chặn tất cả mũi tên nguyên lai、like、cấm chế đằng sau kết nối nước cờ trương kim quan phủ mọi người đề cao cảnh giác tiếp tục đi về phía trước rời đi không bao xà lại một đạo quang màn dâng lên mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi phía sau nhân viên tự động lui ra phía sau uy trì thiết nam cùng ti đ ồ quyền lại ra tay nữa phá cầm chế quả nhiên cấm chế phá vỡ bên trong lại có sắc cơ một tòa viêm hỏa đại trận bị phát động phun ra mánh liệt hỏa trụ cũng may có thể xuống động phủ do xét đều là hảo thủ rất nhanh cưỡng ép phá vỡ đại trận mọi người tiếp tục đi về phía trước liền phá mấy đạo cầm chế liên tiếp hóa giải trận pháp khối lỗi p h ủ lục thậm chí độc khí chờ thủ đoạn tầng, tầng lớp, lớp cảm ấy để cho mọi người tại đây buồn bực không thôi cảm thán động này phủ chủ người cẩn thận quá mức đồng thời cũng trong lòng đang mong đợi động phủ chỗ sâu đến cùng có bảo vật gì thang đến phá vỡ cuối cùng một đạo cầm chế một tòa hình tròn đại sảnh xuất hiện ở mọi người trước mắt trong sảnh cảnh tượng làm mọi người tại đây có chút n g o à i ý muốn động phủ đại sảnh mặt đất vỡ vụn thạch bích đổ sụt khắp nơi đều là khe ránh hố tựa hồ trải qua một trận đại chiến mà trong đại sảnh còn có tứ bộ xương khô đều lật ngã xuống đất có nhân tâm cửa cắm một thanh bảo kiếm có người cái cổ bị đại đao chặt đứt còn có người xương cốt đen nhánh tựa như trúng độc bốn người tựa hồ là chém giết lẫn nhau mà chết mọi người ánh mắt đảo qua bừa bộn đại sảnh cuối cùng tập trung tại tứ bộ xương khô trên thân cùng với trên mặt đất tản mát nhiều kiện phủ đầy bùi đã lâu lại vẫn tỏa ánh sáng vật bên trên là huyền binh trong lòng mọi người k h ẽ động thân thức quét qua liền cảm ứng được cái này chút huyền binh bên trong ẩn chứa rất mạnh năng lượng chấn động hiển nhiên không có bị quá nhiều ăn mòn bảo tồn cực kỳ hoàn hảo xác nhận trong sảnh không có cái khác nguy cơ mọi người vội vàng đi tới tứ cỗ thi thể bên cạnh trên mặt đất tản mát huyền binh số lượng không nhỏ chừng mười mấy món nhiều công thủ vẹn toàn ý chi thiết nam từ đó nắm lên một mặt cự thuẫn huyền khí rót vào trong đó ô ng thuẫn trước mặt lay động một tầm nồng đậm đem mặt ngoài cho tàn đánh sơ sát hiện lộ ra một mặt cao hơn nửa người hào quang sáng chói hoàng kim tấm thuẫn nàng lại giơ tay lên bên trong trọng kiếm hướng trên tấm chắn dùng sức một chạm keng c ự thuẫn hào quang chói l o i động mặt ngoài lại không có để lại một tia dấu vết là đỉnh cấp huyền binh v ý tri thiết nam mặt lộ vẻ vui mừng tu luyện giới ở bên trong đỉnh cấp huyền binh đã là đăng thiên cảnh cường giả tha thiết ước mơ binh khí cấp bậc hơn nữa giống như chỉ có nhất lưu hoặc là nhị lưu đỉnh đại phái đăng thiên cảnh tinh anh cao thủ mới có thể có một hai kiện đến nỗi huyền bảo n h ị cũng được nghĩ đó là quy nguyên cảnh cường giả chuyên dụng bảo vật trừ phi n g ư ờ i bối cảnh thâm hậu là một vị đại lao con riêng tông chủ môn chủ thân truyền mới có thể có có một kiện hơn nữa còn chưa chắc là bản đầy đủ mặc dù là ý chỉ thiết nam b ự c này yêu n g u y ệ t tông tinh anh đối với đỉnh cấp huyền binh cũng là có chút trông mà thèm cuối cùng mọi người một phen kiểm kê phát hiện cái này chút huyền binh ở bên trong lại có tứ kiện đỉnh cấp huyền binh cái khác huyền binh cũng không có thấp hơn cấp thấp huyền binh nhìn lại cái này tứ bộ bởi vì tự giết lẫn nhau mà chết thi cốt t i đổ quyền suy tử nói bốn người này mỗi người đều có một kiện đỉnh cấp huyền binh còn có nhiều kiện phẩm chất bất phản phụ trợ huyền binh gần thân cho dù tại ngàn năm trước cũng không có lực. không năng đến từ phổ thông khả phổ thế từ mọi người nhao nhao gật đầu tỏ vẻ đồng ý ngay sau đó có người từ tứ bộ hải cốt trên thân tất cả lấy ra một khối đen nhánh hình thoi lệnh bài cho dù nghìn năm qua đi cái này bốn miếng lệnh bài như t r ư ớ c lóe r a kim loại sáng bóng chất liệu có chút không tầm t h ư ờ n g lệnh bài mặt sau đều điêu k h ắ c một bả chiến đao đồ án chính diện tức thì có k h ắ c hai cái huyết sắt chữ to tu la danh tự giống như ở đâu nghe qua mọi người tại đây có người m ở mịt có người chậm tư đông nhiên ân ngược lăng kinh sợ âm thanh mờ miệng nói đây là tu la môn lệnh bài mọi người khẽ giật mình có người nhất thời lộ ra vẻ t r ợ hiểu nguyên lai là ngàn năm trước gây truyền thừa tu la môn khó trách cái này trên người mấy người có nhiều như vậy với mình nguyên lai là tu la môn đệ tử cái này giải thích được đã t h ô n g bốn đám người đều nghị luận nhưng vẫn có nhân tâm bên trong m ở mịt triệu h ằ n g liền là một cái trong số đó hắn căn bản chưa nghe nói qua cái gì tu la môn ân nhược lăng liền mở miệng giải thích nói tu cửa chính là ngàn năm trước ma đạo một t ò a nhị lưu tông môn coi như là ta yêu nguyện tông hạ hạt môn p h i nghe vậy có người nghi ngờ nói cái cửa này phái có cái gì đặc thù sao ân nhược lăng gật đầu nói hoàn toàn chính xác rất đặc thù ngàn năm trước tu la môn cho dù tại ma đạo rất nhiều nhị lưu tông môn bên trong cũng coi như cao cấp nhất thế lực nhất là tu la môn môn chủ tuyệt đỉnh người này một thân tu vi đã đạt quy nguyên cảnh đ ỉ n h phong là hắn một tay sáng lập tu la môn cũng tại ngắn ngủ mấy chục năm đem tu la môn từ bờ bãi vô danh tiểu tông tiểu phái kiến tạo thành nhị lưu đỉnh thế lực mấy chục năm sáng tạo một tòa đỉnh nhị lưu môn phái cái này điều đó không có khả năng đi có người chất vấn nói một tòa nhị lưu tông môn thường thường cần mấy lời người gần trăm năm vất vả kinh doanh thống chi là nhị lưu đỉnh tông môn chỉ sợ cần gần ngàn năm tích lũy ân nhược lăng không có phủ nhận nói ra bình thường phát triển tự nhiên không có khả năng bất quá cái này tuyệt đỉnh cũng không phải là người bình thường hắn nghĩ muốn có được đồ vật gì đó từ không cần bất luận cái gì đại giới trực tiếp đoạt cũng được đoạt mọi người ngạc nhiên đúng vậy chính là đoạt người này lúc trước dựa vào bản thân cường đại chiến lược một người một đ a o xông nhập ma đạo rất nhiều nhị lưu tô n g môn đoạt huyền tinh đoạt huyền binh đoạt đan g dược đoạt nữ nhân chỉ cần hạ cẩn cứ cấp đoạt là được mọi người có, chút trận mắt há Sẽ không người có thể trị hắn sao ma đạo tứ tông đây ân nhược lăng lắc đầu lúc trước chính ma hai đạo khai chiến sắp tới ma đạo tứ tông đỉnh cấp cao thủ đều đi đến biên giới t ò a c h ấ n nhất thời không thể phân thân mà quy nguyên cảnh bên trong hắn gần như không người có thể địch hơn nữa tuyệt đình cực am hiểu đột thuật dù là rất nhiều nhị lưu ma môn liên hợp lại vây quét hắn hắn cũng có thể bằng vào kinh khủng đột tốc bỏ trốn mất dạng lại tùy thời trả thù thế lực khắp nơi đối với hắn hận đấu xương lại cầm hắn không có biện pháp ngược lại bị hắn trọng thương chém giết rất nhiều cao thủ cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì không đi trêu chọc mà người này tức thì thông qua cấp đoạt đến đại lượng tài nguyên đã thành lập nên tu la môn môn hạ đệ tử cũng là kế thừa tuyệt đ ỉ n h phong cách bốn phía đốt giết đánh cướp làm tu la môn nhanh chóng lớn mạnh trở thành ma đạo tu lệ ở giới làm người ta nghe tiếng biến sắc thế lực nghe ân nhược lăng g i ả n g thuật triệu h à n g đều cảm thấy một hồi không thể tưởng tượng nổi trong lòng tự đ ủ cái này tuyệt đ ỉ n h quả thật là một nhân tài có thể giành được bọn này ngang ngược bá đạo ma đạo tô n g môn vô năng cùng n ộ đây mới thực sự là ma đạo mẫu mực nha có người nhịn không được hỏi cái này vị tu la sao môn chủ về sau thế nào ân nhược lăng cười lạnh một tiếng người này tu la môn nhanh chóng lớn mạnh để cho hắn lòng tin bành trướng muốn càng tiến một bước trở thành cùng ma đạo tứ tông đặt song, song thế lực về sau hắn liền đi tới ta yêu người tông muốn cấp đương đại tông chủ cũng chính là sư tổ ta làm xong tu đạo lữ sau đó bị sư tổ một trưởng c h ấ n áp nhận lôi đình luyện n g ụ c nỗi khổ c h ọ n vẹn sắp một mươi năm cuối cùng lựa chọn thần phục ta yêu người tông tại chính ma đại chiến lúc vẫn lạc mà tu la môn cũng tùy theo diệt vong Ếch! tức chút mục cái. không khí lập tức một hồi ánh như phấn hào nháy mình mình Bầu đấu tiêu quang yên lặng, một chút trong mắt tỏa ánh sáng, dường như tìm đến phấn đấu mục tiêu người, trong mắt hào quang trong nảy mình dùng giật lập dập một cái. Triệu cũng không được nữa một mắt tỏa tìm mắt mắt tát, một yêu n g u y ệ t tông tông chủ cũng dám đ o ạ n cái này cùng cầm lấy dưa hấu lao cướp bóc nhà máy y tiền không có gì khác nhau cho mọi người giảng thuật song tu la môn môn chủ sự thích ân nhược lăng nhịn không được cảm thán nói tuy rằng người này bị ta tông thu phục nhưng tu la môn vẫn như cũng là ma đạo tu luyện giới một cái dị loại quả thực giàu đến chảy mơ đáng tiếc đây chỉ là vài tên tu la môn đệ tử đ ộ u p h ụ n h ư có thể tìm tới tu la môn môn chủ vẫn l à chỗ đây mới thực sự là đại cơ duyên Chương Chương Thuật Song Tu Bí vị này giành được ma đạo tu luyện giới nghe tin đã sợ mất mật tu la môn môn chủ hắn vẫn lạc phía sau lưu lại di sản nên là bực nào khổng lồ tài nguyên cho dù hắn không có khả năng đem tu la môn toàn bộ tài sản tùy thân mang theo nhưng trên thân tài nguyên đ o ắ n chừng cũng liền hơn một tòa phổ thông nhị lưu tông môn đi à nhà đương nhiên mọi người cũng chỉ là suy nghĩ một chút thôi lấy tu la môn môn chủ quy nguyên cảnh đ ỉ n h phong tu vi cho dù tại đây tòa chiến trường vẫn lạc vậy cũng tất nhiên là tại chiến trường nơi cực sâu lấy thực lực của bọn hắn căn bản không cách nào dò xét rất nhanh mọi người thu liễm suy nghĩ đem ánh mắt lại ném hướng tứ bộ hài cốt có người nghi ngờ nói bốn người này đã là đồng môn vì sao phải tàn sát lẫn nhau đây căn cứ tình hình của hiện trường có thể suy đoán bốn người này là trải qua một trận đại chiến về sau trọng thương không chỉ ý chỉ thiết nam trầm ngâm nói có lẽ là vì sống sót đi lúc trước trận này đại chiến còn chưa kết thúc ma chủ vẫn lạc danh giới liền đem cái này mảnh không gian xe rách triệt để cùng ngoại giới cách ly khi đó di tích ở bên trong đ o á n c h ừ n g liền sinh ra đại lượng trường khí bọn hắn không cách nào trốn khỏi vì mạng sống liền tu kiến đ ộ n phủ lấy trận pháp cách trở trướng khí thẩm t ấ u có lẽ là tài nguyên chưa đủ vì sống được lâu hơn một chút t ứ p đoạt đồ vật của người khác kéo dài chính mình tuổi thọ mọi người nghe vậy đều là âm thầm gật đầu lúc trước ma chủ xé rách không gian tiến hành không thể nghi ngờ bị thiệt di tích bên trong tất cả người sống sót tính mạng những người này trước khi chết tất nhiên tuyệt vọng vô cùng nơi đây còn có bốn tòa m ậ t thất hẳn là bốn người này nơi tu luyện hiện trường sớm có người chú ý tới cái này bốn tòa liên thông đại s ả n h lấy cấm chế phong tỏa m ậ t thất trước đem những này huyền binh p â n ra lại đi dò xét mật thất đi tứ i đổ kiện đỉnh cấp huyền binh ở bên trong ý chí thiết nam lựa chọn cái kia trước mặt trọng thuẫn phối hợp bên trên nàng cự kiếm có thể làm được công thủ vẹn toàn tăng cường chiến lược triệu hằng tức thì lựa chọn trong bốn kiện bảo vật thể tích nhỏ nhất một quả xương bám đây là từ một cỗ thi thể đầu lâu bên trong rút r a hẳn là một loại ám khí giống như h u y ề n minh triệu hằng bây giờ công kích có đầu hổ phát đao trốn đi có thanh long thuyền phòng ngự có cái yếu nhỏ không đúng là không c h ọ n vẹn bản âm dương lòng người lăng lại phối hợp một kiện ám khí giống như h u y ề n minh ngược lại là thập phần phù hợp phân bảo xong xuôi mọi người lại liên tiếp mở ra bốn tòa mật thất kết quả làm người ta kinh hỉ bốn tòa trong mật thất tôn phóng đại lượng luyện khí chế tạo phụ luyện an thậm chí luyện chế khôi lỗi tài liệu thậm chí còn có mười mấy món huệ minh cùng nhiều bộ hoàng phẩm điện tịch. tu la môn đệ tử phú chảy mỡ quả nhiên không phải nói khoác đáng tiếc duy nhất chính là cái này chút trong mật thất cũng không quá nhiều h u y ề n tình cùng thiên địa linh vật loại này tiêu hao loại vật tư bị bị k h ố n tại này bốn người tiêu hao hầu như không còn cuối cùng mọi người hay vẫn là thắng lợi trở về tại còn lại bảo vật phân phối lúc triệu hàng giống nhau lúc trước càng nhiều lựa chọn luyện khí cùng luyện chế khôi lỗi tài liệu cũng phân được hai kiện hoàng phẩm thiên địa linh vật đến nỗi cái kia mấy quyển tu luyện điện tịch đều là hoàng phẩm sơ cấp cùng trung cấp bây giờ triệu hàng chân thực không thế nào để ý còn không bằng đa phần chút tài liệu sau này dùng làm luyện chế khôi l ô i đem trong động phủ tất cả b ả o vật chia cắt xong xuôi xác nhận không có bỏ sót về sau ánh mắt của mọi người rơi vào trong sảnh xây một đống vật lẫn lộn bên trên những thứ này đều là bốn người này một chút sinh hoạt đồ dùng bàn ghế đồ cổ tranh chữ cùng với một chút vật phẩm trang sức ánh mắt của mọi người quét nhìn những vật phẩm này cuối cùng hai tri đội ngũ ăn ý trước tiên từ bên trong tất cả lấy đi hai quả lệnh bài đây là cái k i a bốn gạ tu la môn đệ tử thân phận lệnh bài mọi người mặc dù đối với tìm kiếm được tu la môn môn chủ di vật không ôm hy vọng nhưng chúng quy vẫn có một tia ý mới cầm lấy những lệnh bài này có lẽ sau này lại dùng b ê n trên những người khác cũng nao h nao h tại những vật phẩm này ở bên trong chọn lựa một chút thấy qua mắt tự giác vật hữu dụng trong đó triệu hằng cũng ở một bên kỹ càng đánh giá những vật phẩm này hắn quét nhìn một lát đ ỗ n g nhiên đưa tay đẩy ra xây vật lẫn l ộ t từ dưới đây rút ra một bức hỏa quyển cái này cử động đưa tới người khác chú ý nhưng triệu hằng cũng không thèm để ý trước mặt mọi người mở ra hỏa quyển đập vào mắt hình ảnh làm mọi người tại đây cùng nhau s ư ơ n g sở ngay sau đó làm ra khác biệt phản ứng có mặt nam tính gần như đều là ánh mắt hương tụ đồng thời dôi dài cái cổ mở to hai mắt lấy khảo cứu thái độ cẩn thận quan sát mà những cô gái kia tức thì không khỏi sắc mặt b à bừng có người liếc mắt khé gắt có người che mắt nhưng lưu lại một cái khe nhỏ lấy trộm người lai、like, cái này đúng là một bức xuân cung họa quấn không ngừng hình ảnh đẹp đẽ trông rất sống động còn chia làm trên trăm tên hình nhỏ nội dung bác đại tinh thâm biến số rất nhiều chật chật chật không sai coi như không tệ triệu hàng cầm trong tay hòa q u y ể n mắt hiện ra tinh quang chật chật tán thưởng cái kia thưởng thức thần thái đưa tới chung quanh rất nhiều khinh bị ánh mắt ngược lại là một bên chúng nữ bên trong ngoại trừ ý chỉ thiết nam bên ngoài duy nhất quang minh chính đại dò xét cái này bức xuân cung họa quấn â n n g ư lăng kinh ngạc mở miệng. đ ây thế ô n các nữ nhân ném đến càng lúc càng khinh bị ánh mắt các nam nhân tức thì lộ ra nam nhân đều hiểu ánh mắt mọi người cũng không tính là quá để ý chỉ là một môn cấp thấp song tu công pháp mà thôi tuy rằng rất có xem giá trị nhưng là không có gì có thể tranh ngay sau đó mọi người lại đem ánh mắt kinh phí đầu tư vật lẫn lộn trồng chất tiếp tục lục lọi lên hy vọng có chút thu hoạch ngoài ý m u ố n mà thu họa quyền triệu hằng cái kia nhìn không thấy biểu lộ dưới mặt nạ tức thì lộ ra một k i a suy tư cũng trong bóng tôi đem đ ấ y mắt một k i a linh quang tàn đi sở dĩ lựa chọn này cái họa quyền tự nhiên không phải triệu hằng muốn tu luyện thuật song tu cũng không phải là nghĩ mở rộng cùng sư tỷ luyện đan tư thế mà là hắn trong âm thầm sử dụng linh đồng thuật lúc phát hiện này họa quyền bên trong có chút bất thường chỗ triệu hằng thần thức chi lực vốn là cực kỳ cường đại tu luyện vọng k thuật về sau thần thức y năng càng ngày càng nguyên thần cái kế hoạch n thức quyển biểu hiện ra đích thật là một bước xuân cung đồ nhưng trong đó còn ẩn tàng một đạo mịt mở đến cực điểm cấm chế chi lực dưới tấm hình tựa hồ bao trùm cái gì bây giờ không phải là phá giải cấm chế thời điểm chờ ly khai nơi đây lại tìm cơ hội b à i trừ triệu hằng âm thầm hạ quyết tâm một lát sau đống kia vật lẫn lộn cũng bị mọi người chia cắt xong xuôi hai đội nhân mã ra đ ộ u phủ t i đổ quyền cùng đậu kêu ánh mắt đối mặt liếc nhìn ý chỉ thiết nam cùng triệu hằng trong mắt tuy có không cam l ò n g cũng biết lấy thực lực của bọn hắn không làm gì được đối phương dứt khoát dẫn đội quyết đoán rút lui mắt thấy đối phương rút đi ý chỉ thiết nam trong mắt hàn quang cũng dần dần tiêu tán ngược lại nhìn về phía một bên triệu hằng trên mặt kinh hỷ cùng k i ế t sợ nhầm đạo hữu không thể tưởng được bây giờ thực lực của ngươi lại tăng lên tới như thế tình trạng đủ địch nổi đăng thiên cảnh đại viên mã hôm nay nếu không phải có người một trận chiến này chúng ta thua không nghi ngờ không ngừng trong động phụ bảo vật phân không đến chỉ sợ còn sẽ có người chết bị thương cho dù vừa rồi chiến đấu đã qua một đoạn thời gian vĩ tri thiết nam trong lòng như trước có chút rung động lúc trước hai đại phân hội đối chiến triệu hàng thực lực cùng nàng tranh lệch quá nhiều bây giờ đối phương lại cùng mình đứng ở đồng nhất độ cao như thế tăng lên tốc độ chân thực không thể tưởng tượng nổi vĩ tri thiết nam còn như thế đoàn đội bên trong những người khác nội tâm chấn động tự nhiên càng lớn mọi người nhìn về phía triệu hàng ánh mắt có chút phức tạp khiếp sợ tính sợ cùng t h ẳ thắn nhất là cái kia vài tên đã từng cùng thái lư nguyễn nguyệt lan đứng ở cùng một chiến tuyến chủ động đưa ra muốn phân đội nhằm vào qua triệu h ằ n g mấy người lúc này quả thực không dám nhìn thẳng triệu hằng lúc này bọn hắn mới biết được phía trước hành vi của bọn hắn quả thực là muốn chết ngay cả thái lư cùng nguyễn nguyệt lan hai người lúc này cũng là sắc mặt khó coi trong mắt khó nén vẻ bối rối mà triệu hằng chỉ là nhàn nhạt liếc mấy người một cái cường điệu xem kỹ một cái thái lư ngay sau đó rời đi ánh mắt nhìn về phía trong tiểu đội những người khác tuy rằng vừa rồi trận chiến ấy có tự mình ra tay thay đổi chiến cuộc cuối cùng ngừng chiến nhưng trong tiểu đội vẫn cứ có mấy người bị thương trong đó lâm diệp thu đã bị một ga đối thủ lấy trưởng lực đánh trúng vào ngực trên thân lại chịu hai vết đau chém xinh đẹp xinh đẹp khuôn mặt hơi có vẻ trắng bệnh làm vì thuộc hạ của mình cẩn trọng n h ậ t nguyện giáo đại trưởng lão thân là giáo chủ triệu hằng tự nhiên muốn đi ân cần một cái thương thế của ngươi như thế nào ta giúp ngươi vận công chữa thương đi triệu hằng đưa tay muốn ấn lên đối phương ngực thay hắn chữa thương lâm diệp thu nhưng là thần tình hoảng hốt vội vàng lui ra phía sau nói đa tạ giáo chủ quan tâm ta đã phục dụng liệu thương đang dược không có gì đáng ngại rồi tự hành chữa trị là được triệu hằng nhẹ gật đầu không có cơ cầu sau đó Hắn thiết n đi tới trí a mọi bên bố bên bí người, tiện huyền quang người trong thường nghị một hồi. Một lát sau, hai người như không có việc gì đưa hai hồi. hai việc tay trí một tòa mật một Một lát sau, lấy cấm cách chế, đâm m có ở người ly khai phiến khu vực này. khai khu phiến vực tiến r ư Mật Mật Báo, Chương 338, mật báo. Mọi người i t vào di tích đã gần một tháng rồi di tích chúng độc trướng còn đang không ngừng co rút lại bây giờ gần như toàn bộ trung bộ khu vực đều đã bộc lộ ra đến ý chí thiết nam cùng triệu hằng mang theo tiểu đội mọi người dò xét tiến lên tại trung bộ khu vực tiếp tục xâm nhập trên đường đi mọi người mặc dù không có gặp được như tu la môn đệ tử đập phủ cơ duyên như vậy nhưng cũng là thu hoạch không nhỏ chỉ là càng lúc càng xâm nhập di tích trong không gian sát khí càng nặng chứng khí còn sót lại độc tính cũng mạnh hơn mắt thấy đội ngũ ở bên trong đang thiên cảnh sơ kỳ cùng lên trời t r ù n g kỳ võ giả đi về phía trước đều càng lúc càng khó khăn hơn nữa trung bộ khu vực cạnh tranh càng kịch liệt ven đường đã thấy không ít chính ma hai đạo võ giả thi thể đều là gần nhất phát sinh chiến đấu có phải là vì tranh đoạt bảo vật mà chết cái này chút thời gian triệu hàng tại đi đúng lúc mượn nghỉ ngơi và hồi phục khoảng cách thường xuyên lấy ra cái tia trương xuân cung bức tranh quan sát thông qua đã phá giải khu vực triệu hằng có thể đón được cái này xuân cung đồ phía dưới còn ẩn tàng một bức bản đồ địa hình tuy rằng không biết là nơi nào bản đồ địa hình nhưng có thể lấy khéo như thế hay phương thức bảo tồn tất nhiên không phải bình thường chi địa trải qua cùng đ ầ u tiêu chiến đấu triệu hằng bây giờ đối với thực lực của mình cũng có một cái toàn bộ nhận thức mới lấy trước mắt hắn công lực hoàn toàn có thể địch nổi đăng thiên cảnh đại viên mãn cao thủ tuy rằng ngày ấy chiến đấu hắn cảm giác được đ ầ u tiêu còn có át c h ủ bài chưa nhưng hắn đồng dạng nắm chắc bài hơn nữa không phải một chương như là sinh tử quyết chiến triệu hằng có năm chắc thắng được nhưng hắn không muốn sớm bạo lộ quá nhiều thủ đoạn tiến vào di tích một tháng này hắn đã có hơn hai mươi kiện hoàng phẩm thiên địa linh vật vào túi còn có đại lượng luyện khí cùng luyện chế khôi lỗi tài liệu thu hoạch tương đối khá mà chỗ này di tích rộng lớn vô cùng nhất là bên trong khu vực chính là quy nguyên cảnh cường giả đại lượng vẫn lạc chi địa đó mới là bảo vật nhiều nhất chỗ bách huyết thanh liên loại này địa phẩm thiên địa linh vật cũng có thể xảy ra sinh trưởng ở p h í a n khu vực này vì vậy triệu hằng cần muốn bảo tồn thực lực tận khả năng hơn thu thập tài nguyên lúc này lại là đội ngũ nghỉ ngơi và hồi phục thời điểm theo sát khí càng lúc càng nồng đậm tiểu đội gần như cách mỗi hai canh giờ đều muốn nghỉ ngơi và hồi phục một lần mọi người lúc này t u y ể tại một tòa bờ suối chạy nghỉ ngơi và hồi phục triệu hằng không có đánh ngồi bởi vì này chút sát khí cùng còn sót lại khí độc đối với hắn như trước không có có ảnh hưởng gì hắn quay đầu lại nhìn về phía đội ngũ mọi người liếc mắt cùng mình cách xa nhau rất xa thái lư nguyễn nguyệt lan hai người từ từ ngày đó chính mình hiện lộ thực lực cường đại hai người này cũng không có chủ động đề cập quá phận đội sự tình trung thực an phận thủ thường rất nhiều triệu hằng lại nhìn về phía những người khác trong đó tưởng nham cùng miêu t ú sắc mặt đều hơi có vẻ trắng bệnh đăng thiên cảnh sơ kỳ thực lực đi đến nơi đây đối với tại tu vi của bọn hắn mà nói đã thập phần miễn tưởng thậm chí đội ngũ ở bên trong rất nhiều đăng thiên cảnh trung kỳ võ giả cũng nhanh không chịu nổi rồi triệu hằng ánh mắt lại nhìn về phía tại bờ suối chạy một mình khoanh chân nhắm mắt lâm diệp thu ra hỏa này m ặ t không có chút máu vỡ môi trắng bệnh khí tức có chút suy yếu từ từ ngày đó cùng ti đồ quyền đám người giao chiến lâm diệp thu bị thương về sau tựa h ồ m ộ t ngày so với một tiên hư yếu triệu hằng vốn định giúp hắn chữa thương nhưng mỗi lần đều bị hắn cự tuyệt không nên nha đang tiên cảnh trung kỳ thực lực chữa trị những thương thế kia chắc có lẽ không như thế khó khăn mới là chẳng lẽ là bị sát khí ảnh hưởng tới lắc đầu triệu hằng cảm thấy có tất yếu sớm phân đội rồi không qua phận đội phía trước còn phải miễn trừ một chút hậu hoạn g a y sau đó triệu hằng l không biết nói mấy thứ gì đó đang đang nhắm mắt dưỡng thần úy c h ỉ thiết nam cùng ân n lực l ă n g đồng thời mở hai mắt ra úy c h ỉ thiết nam đứng dậy nhìn về phía chúng nhân nói các ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi và hồi phục ta đi theo ân sư m g ồ i đi chung quanh thăm dò một phen nhậm đạo hữu làm phiền ngươi ở đây t ỏ a c h ấ n triệu hằng gật đầu đồng ý những người khác cũng không thấy kỳ quái mấy ngày nay mọi người ngồi xuống khôi phục lúc úy c h ỉ thiết nam cùng triệu hằng thường xuyên thay phiên đi ra ngoài dò xét cấm chế bảo vật như vậy có thể để cao không ít hiệu suất hai người sau khi rời đi những người khác tiếp tục quanh chân ngồi xuống thẳng đến một lúc lâu sau mọi người bên hông lệnh bài tựa h ồ nhận được đưa tin bị sát khí ảnh hưởng cái này chút yêu bài đưa tin khoảng cách giảm mạnh gần như chỉ có thể ở trăm dặm phạm vi bình thường đưa tin bây giờ trở thành tiểu đội mọi người trong đội liên hệ phương thức thời điểm này có thể t r u y ề n đến tin tức chỉ có thể là đi ra ngoài tầm bảo ý chi thiết nam cùng ân mực lăng chẳng lẽ các nàng có phát hiện gì rồi hả mọi người liền tranh thủ thần thức thăm dò vào yêu bài nói chuyện phiếm bảy ở bên trong t r u y ề n đến hủy chi thiết nam tin tức phía đông nam tám mươi dặm sơ cốc phát hiện một tòa đại trận năng lượng tràn đầy bên trong hư hư thực, thực có một tòa cỡ lớn độ phủ nhanh chóng đến nhìn thấy đưa tin nội dung mọi người đều là ánh mắt sáng rõ mừng rỡ không thôi có thể làm cho ý c h ỉ thiết nam lấy như thế cấp bách giọng điệu đưa tin triệu hoán mọi người chỗ này động phủ tất nhiên không giống bình thường chỉ sợ so với tu la môn đệ tử này t ò a động phủ bảo vật còn nhiều hơn lúc này triệu hằng trong mắt cũng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng vội vàng triệu tập mọi người hướng về ý c h ỉ thiết nam đưa tin phương hướng tiến đến mọi người tốc độ cao nhất trốn đi không bao lâu liền chạy tới cái kia mảnh sân g ố c gặp được ý chí thiết nam cùng ân mực lăng cũng thấy được này toàn đậu phủ cùng ngoài động phủ bao phủ đại trận đại trận mặt ngoài ngưng tụ ánh sáng màu x hào quang lưu chuyển không thôi năng lượng cường thịnh hiển nhiên là một tòa đẳng cấp khá cao t r ậ n pháp thấy ở đây quả thật có tòa đại trận tiểu đội mọi người càng lúc càng kinh hỷ ý c h í thiết nam lúc này làm ra an bài từ một nửa người tay công kích t r ậ n pháp những người khác tức thì tiếp tục nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị thay phiên theo trong sơ cốc chuyến ra trận trận nổ vang thanh â m tất cả mọi người đem l ự c chú ý tập trung đến cái này tòa đại trận thời gian một đạo thân ảnh lạng yên từ núi cốc chung trốn ra đi tới ngoài cốc một chỗ che giấu trong bụi cỏ người này lấy ra một cái dùng lá bụa trồng thành nghìn chỉ hạc lấy thần thức ngưng tụ ra mấy hàng t r ư nhỏ ngay sau đó chỉ h ạ c lập tức vỗ hai cánh bay hướng lên bầu trời nhìn xem chỉ h ạ c trong nháy mắt bay xa người này không khỏi n ố i lòng một hơi trên mặt hiện ra v ẹ đắc ý cười lạnh thái đạo hữu ngươi đang làm gì đó đông nhiên một đạo băng lãnh không mang theo mảy may cảm xúc thanh âm từ bóng người phía sau chuyển đến đột nhiên xuất hiện thanh âm làm thái lư toàn thân cứng ngắc hóa đá tại nguyên chỗ hắn khó khăn bay đầu liền thấy sau lưng cách đó không xa cái k i a quen thuộc hắc ý cùng quỷ đầu mặt nạ cùng với dưới mặt nạ một đôi lạnh lùng sắc bén ánh mắt nhâm nhâm đạo hữu sao ngươi lại tới đây thái lư cố tự chấn định mở miệm hỏi tham triệu hằng đ i ế u ớt mà nhìn chăm chú lên hắn thuận miệng nói ra không có gì chỉ là đi ra hít thở không khí thuận tiện giúp đạo h ư u một bà thế nào tin tức truyền lại đi ra sao lời vừa nói ra thái lư đồng tử chấn động biểu lộ trở nên cực kỳ khó coi nhưng hắn hay vẫn là mạnh mẽ cố n ặ n ra v ẻ t ư ơ i cười nhầm đạo h ư u ngươi đang nói cái gì ta như thế nghe không rõ triệu hằng vừa cười vừa nói ngươi không phải tự cấp t i đồ quyền bọn hắn đưa tin báo cáo chúng ta tin tức sao bây giờ nơi đây phát hiện một tòa hư hư thực, thực có dấu trọng bảo đạo phủ ta đoán ngươi khẳng định đến truyền tin bọn hắn ngay vậy thái lư trên c h á n rốt cuộc diện ra mồ hôi khó nén vẻ kinh hoàng hắn cố hết sức cãi nhậm đạo hữu ta không biết ngươi đang nói cái gì ngươi đừng n o a n hùng ta ta biết rõ phía trước nhiều có đ ắ c tội ta hướng ngươi bồi tội chính là có thể loại chuyện này cũng không thể loạn t chủ mũ triệu h ă n g nợ nụ cười cười đến rất lạnh thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ nha hừ thái lư chuyện cho tới nước này ngươi còn dám nói xạo nhưng vào lúc này một tiếng nặng nề quát lớn từ trong hư không chuyển đến ý chì thiết nam hùng tráng thân thể chân đạp cự kiếm bay tới trong tay hắn cầm chặt ở một cái lá bụa trồng thành trì hạc mặt trên còn có thái lư lưu lại chữ viết tin tức ghi rõ mọi người phát hiện động phủ phương vị cùng với tiểu đội mọi người tình huống thấy ý chí thiết nam trong tay chỉ h ạ t thái lư hai mắt trừ lớn ánh mắt dần dần vô thần cuối cùng cả người hắn như là bị rút đi toàn thân khí lực lảo đảo vài bước dựa vào tại sau lưng trên thạch bích lúc này núi cốc t r u n g oanh kích trận pháp thanh âm cũng đã yên tĩnh ân n h ư ợ c lăng mang theo tiểu đội mọi người đến nơi này mọi người nhìn về phía thái lư ánh mắt có khiếp sợ có ngạc nhiên còn có phẫn nộ ngươi còn có lời gì nói ý chí thiết nam lạnh lùng nhìn chằm chằm vào thái lư không che giấu chút nào trong mắt các ngươi rút cuộc là làm thế nào biết ta làm ộ t mực rất che giấu thái lư bạc n h ư ợ c mở miệng triệu hàng cười lạnh nói trước đây ngươi thật sự làm rất khá cố ý nhằm vào ta đưa ra phân đội tại đội ngũ bên trong vén lên mâu thuẫn gây nên nội chiến thuận tiện chính mình mà báo thế nhưng ngày tại tu la môn đệ tử ngoài đậu phủ các ngươi hay vẫn là bại lộ ngươi là chỉ ti đồ quyền bọn hắn cũng phát hiện này tòa đậu phủ quá mức t r ù n g hợp thái lư hỏi chuyện này thật có chút t r ù n g hợp nhưng là không bài trừ bọn hắn thật sự đụng phải đại vận vô tình gặp được chúng ta nhưng dù vậy sự tình hay vẫn là không thể nào nói nổi nếu như thật là vô tình gặp được bọn hắn như thế nào sớm tập kết hai vị đăng t i ê n cảnh đại viên mãn cực giả cũng bố trí tốt mai phục xuống tay với chúng ta ngươi không cảm thấy đây cũng quá k h ắ c thường sao từ đó trở đi ta liền hoài nghi ngươi đương nhiên vẫn không thể hoàn toàn khẳng định cũng không biết trong chúng ta có còn hay không ngươi đồng bọn triệu hằng rêu rêu nói về sau trên đường đi ta cùng ý chỉ đạo hữu đều trong âm thầm quan sát ngươi, ngươi ngược ơ i n g ư lại là rất cảnh giác một mực không có lộ ra kẽ hở cũng không có tiếp tục đưa tin bất đắc dĩ chúng ta chỉ có thể cho ngươi sáng tạo điểm cơ hội cái này liền có chỗ này đ ộ phủ thái lư sắc mặt biến đổi chỗ này động phủ là giả Tự nhiên, giờ khắc này thái lư u trên mặt triệt để không có huyết sắc ngươi tại sao phải làm như vậy tại sao phải bán đứng đồng bạn của mình ý chí thiết nam lại lần nữa đặt câu hỏi không chờ thái lư u mở miệng triệu hằng vì hắn trả lời ý chí đạo hữu ta đoán không lầm lời nói người này vốn là tây nam phân hộ i gián điệp hẳn là chúng nó sớm xếp vào tại đông nam phân hộ i ánh mắt lúc trước hắn đưa ra phân đội ngoại trừ nghị trở nên gây gắt mâu thuẫn thuận tiện hắn trong lúc hỗn loạn đưa tin đồng thời cũng là muốn mượn cơ hội đem ta đá ra ngoài đội ngũ hắn cho rằng không có ý chỉ đạo hữu ngươi che chở t i đổ quyền bọn hắn có thể tùy tiện Ta trì trọng thấp quan nữa cùng thực hơn nghiêm đánh giá với đạo hữu hệ, lời ự c của ta, khiến kế hoạch của tục ta, thất khiến kế hắn liên tục thất bại. l vừa nói ra mọi người đều là cực kỳ sợ hãi nhất là cùng thái l ư quan hệ thật tốt nguyễn Nguyệt lan sắc mặt một hồi trắng bệnh nàng cũng không biết đây hết thảy trên đường đi đều bị thái l ư người bạn thân này làm vũ khí sử dụng rồi thái l ư cũng là sắc mặt lạ i biến nhìn về phía triệu hằng ánh mắt tràn đầy hoảng sợ ý chỉ đạo hữu hắn là người định tây khu người chính người xử lý đi triệu hằng không có nhiều lời quay người rời đi chỉ một lúc sau hạp cốc bên ngoài một nói t i ế n quang hiện lên nương theo một tiếng thê lương kêu thảm thiết hết thảy đều kết thúc xử lý song thái lư cái này cái phản đ ồ triệu hằng cùng ý chỉ thiết nam triệu tập mọi người muốn thương nghị phân đội sự tình không ngờ lúc này lại xuất hiện n g o à i ý m ớ n trong đám người lâm diệp thu đột nhiên k é xịu tình r Trưng ư n Manh Nam lâm diệp thu. Chương 339, Manh Nam g Lâm Lâm Thu. Thu. Diệp Diệp t huống của hắn như thế nào đây sơn cốc trong đ ộ n phủ triệu hằng ý chỉ thiết nam cùng ân n h ư ợ c lang ba người vây quanh ở lâm diệp thu bên cạnh lúc này lâm diệp thu quanh chân trên mặt đất mà không có chút máu hơi thở mâm anh quanh người hắn lại tản mát ra kinh người nhật khí lúc này nàng đưa tay từ lâm diệp thu mạch môn rời đi đối mặt triệu hằng hỏi thăm ân ngược lăng trong mày kỳ quái thật sự là kỳ quái trên người hắn dương khí quá mạnh mẽ hoàn toàn phá vỡ thân thể cân bằng người bình thường đã sớm chết rồi vô luận nam nữ trong cơ thể đều có âm dương nhị khí chỉ là nam tử dương khí càn vượng nữ tử âm khí càng tăng lên nhưng tổng thể khác biệt sẽ không quá lớn bảo trí nhất định cân bằng nhưng mà lâm diệp thu trong cơ thể dương khí nhưng là mạnh đến n ỗ i đáng sợ tựa như một đầu cự lòng chiếm giữ mà âm khí tức thì tình tế nhược k h ê chạy cả hai không có chút nào cân bằng có thể nói triệu hằng nghe vậy cũng là lòng tràn đầy nghi hoặc trong lòng tự nhủ liền lâm thu diệp cái này nữ ở bên trong nữ khí bộ dạng lại có thể sẽ là dương khí quá thừa siêu cấp mánh nam bất quá lúc này hiển nhiên không phải cân nhắc những điều này thời điểm phải nghĩ biện pháp cứu chữa lâm diệp thu thiếu đi vị này đại trưởng lão quản lý nhận nguyện giáo triệu hằng cái này vung tay trưởng quay có thể đã không tốt trở thành cái kêu bây giờ nên làm gì có phải hay không cấp cho hắn tìm nữ nhân triệu hằng vô thức mà hỏi t h a m hắn tham khảo phía trước mình bị n g h i ệ p hỏa đốt người lúc trong cơ thể cũng là dương khí tán loạn không chỗ phát thiết bây giờ lâm diệp thu loại tình huống này so với hắn còn nghiêm trọng chỉ sợ một nữ nhân còn chưa đủ nghe vậy ân ngược lăng nhưng là trận nhìn triệu hằng một cái không h i ể u cũng đừng nói m ò hắn hiện trong người dương khí không phải song tu có thể giải quyết hơn nữa ngươi xem hắn hiện tại có năng lực song tu sao triệu hằng nữuôi một cái trong lòng tự đủ song tu lại không nhất định cần phải chính mình động nhưng hắn hay vẫn là không có không biết xấu hổ nói ra miệng vậy ngươi nói làm sao bây giờ ân n g ư ợ c lăng suy tử nói ta tại sư tôn trong thư phòng đã từng đã từng gặp một bạn cổ tịch có đề cập tới loại tình huống này dương khí vô cùng c h à n đầy thôn vệ bản thân âm khí cùng sinh cơ lúc có thể cùng trí âm thân thể nữ tử song tu có lẽ có thể cân bằng trong cơ thể âm dương nhị khí nhưng hiện tại nhất định là không có biện pháp chỉ có thể dùng loại thứ hai phương pháp tạm thời áp chế dương khí biện pháp gì triệu hằng biết rõ yêu nguyện tông chính là lấy thuật song tu có tiếng đối với âm dương nhị khí k h ô n g chế là người trong nghề ân ngược lăng dù sao cũng là yêu nguyện tông tông chủ đệ tử thân truyền dù là không có thật sự lái qua xe lý luận tri thức tất nhiên cũng cực kỳ phong phú quả nhiên ân ngược lăng quyết đoán nói huyết trí cương trí dương huyết dịch huyết dịch triệu hằng có chút kinh ngạc không sai không cùng người trong cơ thể dương khí trong lúc đó cũng sẽ bài xích lẫn nhau bây giờ trong cơ thể hắn dương khí vô cùng cường thịnh nếu như có thể có một cỗ từ bên ngoài đến dương khí tiến vào trong cơ thể cả hai trùng kích t r i tiêu có lẽ có thể đem trong cơ thể hắn dương khí áp chế tuy rằng không cách nào một lần vất vả suốt đời nhàn nhã ít nhất có thể cho hắn trong thời gian ngắn không có gặp nguy hiểm triệu hằng giật mình gật đầu nhưng ngay sau đó vấn đề tới dùng của ai m a u tươi lúc này triệu hằng thấy uy trì thiết nam cùng ân n h ư ợ c lăng đều thẳng vào nhìn qua hắn ách dùng t a huyết nói nhảm nơi đây người liền là nam hơn nữa ngươi còn tu luyện qua hoành luyện chi thuật khí huyết so với bình thường người mạnh mẽ rất nhiều dương khí cũng càng tràn đầy ân n h ư ợ c lăng nói ra triệu hằng khỏe miệng ô n ở d động một cái phát hiện nàng giống như nói rất có lý hắn không chỉ có riêng là tu luyện hoành luyện chi thuật bây giờ còn luyện thành phần thiên vạn k i ế p thể đệ nhất trọng ngân huyền thân thể triệu h à n g khí huyết chi lực mạnh đến nôi đáng sợ dương khí tự nhiên cũng cực kỳ c h à n đầy phóng nhãn nhìn lại giống như chỉ có chính mình dương khí có thể cùng bánh nam lâm diệp thu chống lại một chút rồi liếc nhìn hôn mê bất tỉnh khí tức càng lúc càng suy yếu lâm diệp thu triệu h à n g không khỏi lắc đầu c ư ờ i khổ mẹ đều nói lao bản là hấp huyết quỷ hôm nay vì mình ưu tú công nhân lao tử cũng muốn thả một lần máu cuối cùng triệu hằng chỉ có thể lấy ra đầu hộ phát đao tại ý chỉ thiết nam cùng ân ngược lắng có chút kinh ng ngay sau đó ân ngược lăng đêm đầy đầy một chén máu tươi rót vào lâm diệp thu trong miệng lại lấy thần thức cảm ứng đối phương đan điền liền phát sáng, ra được triệu hàng máu tươi tiến vào lâm diệp thu trong cơ thể về sau lập tức hóa thành quần quận nhiệt lưu trào lên hội tụ cuối cùng tạo thành một cái dương khí cự long sau đó Lâm tuy h Diệp trong cơ thể giữ tận dương dường giữ trong thể tận lòng, như cảm ứng n g cơ cự cảm được khí u cơ, lập theo ứ c c tập k í bất bại đấu triệu tiến liệt giết. trí trí liệt giết, thương. Cuối cùng, hay vẫn là Lâm diệp thu trong ngờ đến, cùng hàng dương hành cương dương dương lưỡng cùng, vẫn dương sân nhà mà chém chạm chém Lâm là vào đạo đ thế, kịch kịch cái cầu Cuối cơ Hai Diệp ưu khí khí, hay thể khí, va m chiếm nghiêm triệu nát thân trọng thương, tổn hàng khí Nhưng nhận khí h dương nó bản thân cũng nhận được nghiêm trọng bị thương, dương được lấy. bị a nhiều, nguyên bản dĩ điên cũng không nổi ai bị dầm dĩ t lâm diệp thu trong cơ thể bị áp chế gần như không có đường sống âm khí rốt cuộc buông lỏng chậm rãi lưu chuyển lớn mạnh tại hắn trong cơ thể lại tạo thành một đạo vi d i ệ u cân bằng giải quyết ân ngược lăng thỏa mãn gật đầu máu của ngươi chất lượng coi như không tệ dương khí cứ nhiên như vậy c h ẳ n g đ ấ y cái này ít nhất mấy năm ở trong trong cơ thể hắn dương khí cũng sẽ không cắn trả rồi triệu hàng nhảy lên lông mày ta dương khí tự nhiên không phải bình thường người có thể so sánh nói xong hắn phát hiện ân ngược lăng tránh mục ánh sáng sáng rực mà nhìn mình chằm chằm ngươi muốn làm gì ta đang suy nghĩ ngươi có thể hay không cùng ta xong tu cho ta một chút dương khí ân nhược lăng nghiêm túc nói ra nàng chỗ tu luyện công pháp cần đại lượng tinh thần dương khí mà triệu hàng dương khí chất lượng tuyệt đối có thể làm cho tu vi của nàng nhanh chóng tăng lên đổi mà nói nàng muốn cho triệu hàng trở thành nàng lô đ ỉ n h bất quá nàng lại bổ sung ngươi yên tâm không phải ngươi nghĩ giống như cái chủng loại kia s o n g tu ta có thể cách không thái bổ ngươi triệu hàng quyết đoán lắc đầu không được tâm hắn nói nếu ngoài ra một loại s o n g tu ta còn sẽ do dự nhưng ngươi loại tu luyện này phương thức ngươi cũng nghĩ cũng đừng cự tuyệt đến nhanh như vậy ta sẽ nghĩ biện pháp đền bù tổn thất ngươi ân nhược lăng không cam lòng mà tranh thủ không được tuyệt đối không được hai người đang có kẻ mặc cả một tiếng rất nhỏ tiếng hò khan v a n g lên ba người ánh mắt đồng thời nhìn về phía có trên nệm lâm diệp thu lúc này hắn đã yêu ớt tỉnh dậy ta đ â y là ở nơi nào hắn vừa vừa tỉnh dậy liền vô thức mà hai tay vây quanh ở trước ngực thấy được có mặt ba người s ư n g sờ chờ ân nhược lăng nhìn rõ ràng trước mắt ba người lại thấy mình quần áo nguyên vẹn lập tức nối lỏng một hơi nhưng hắn ngay sau đó nhớ ra cái gì đó đợi một chút ta vừa mới chịu dương khí cắn trả ta có lẽ đã chết ân nhược lăng tức giận nói ngươi muốn chết cũng đừng mang ta lên đám là nhà ngươi giáo chủ đồ máu cứu được ngươi lâm diệp thu lắp bắp kinh hã t triệu triệu những lời này đổi lấy một bên ân ngược lăng một cái sâu sắc bạch nhãn trong lòng tự nhủ ngươi dương khí đủ còn nhỏ ngọn như vậy nhưng mà nghe được câu này lâm thu diệp phản ứng lại rất là cổ quái hắn đầu tiên là ngây người một lát sau đó khoanh chân mà ngồi tựa hồ nội thị kiểm tra nhìn một chút trong cơ thể mình dương khí sau đó lâm thu diệp lại lần nữa nhìn về phía triệu hằng ánh mắt của hắn rất kỳ quái rất phức tạp có cảm kích có xoan suýt cũng có ư u hoán còn có một sợi thật sâu bất đắc di ải quả thật là thiên ý như thế lâm diệp thu t h ấ p giọng nỉ non một câu triệu hằng bị ánh mắt của hắn thấy được trong lòng thẳng sợ hãi đại trưởng lão ngươi không sao chứ lâm diệp thu lắc đầu đứng dậy hướng triệu hằng chắp tay đa tạ giáo chủ xuất thủ cứu rút sau này thuộc hạ thể sắc và tinh thần đều thuộc về giáo chủ rồi ách triệu hằng một cái giật mình trong lòng một hồi điên cùng đổ mồ hôi nhất là tiếp xúc đến lâm diệp thu nhìn về phía chính mình lúc c di kia ôn như tích trung bộ một tòa thâm sơn hạp cốc trung ý chỉ thiết nam cùng triệu hằng lại lần nữa xuất lĩnh tiểu đội xuất phát bất quá lần này tiểu đội đã một phân thành hai lâm diệp thu ngọc linh lung tưởng nham miêu tú trở đoàn đội bên trong đăng thiên cảnh trung kỳ cùng sơ kỳ võ giả đều thoát ly đội ngũ thực lực của bọn hắn đi đến nơi đây đã cực kỳ khó khăn tiếp tục xâm nhập quá mức miễn cưỡng không nói một khi đến tiếp sau gặp được chiến đấu rất dễ dàng xuất hiện nguy hiểm tính mạng vì vậy trải qua thương nghị từ triệu h à n g cùng ý chỉ thiết nam đưa đội ngũ ở bên trong đăng thiên cảnh đình p h o n g đăng thiên cảnh hậu kỳ võ giả tiếp tục xâm nhập dò xét những người khác tức thì đường cũ phản hồi tại di tích bên ngoài khu vực tương đối an toàn khu vực tiếp tục thăm dò bọc theo con đường này thu hoạch kỳ thật đã vượt xa dự đoán đều là cảm thấy mỹ mãn mà lùi lại sắp chia tay danh giới lâm diệp thu cố ý đi tới triệu hàng trước người một đôi giống như như bảo thạch trong suốt minh chân bóng mắt to thẳng vào nhìn qua triệu hàng giáo chủ di tích nguy hiểm ngươi muốn cẩn thận một chút nhất định không có thể làm cho mình lâm vào nguy hiểm ta sẽ ở ngoại vi khu vực chờ ngươi bảo trọng đối diện triệu hàng dưới mặt nạ biểu lộ cứng n ắ c ngón chân giữ chặt phía sau tóc gáy đều dựng lên đứng lên ta biết được các ngươi đi trước đi hắn cố nén trong lòng không t h o ả i mái cao lánh vắt tay lâm diệp thu cắn môi cánh hoa ngắm nhìn triệu hàng cẩn thận mỗi bước đi tựa hồ còn có lời gì muốn nói nhưng cuối cùng vẫn là nhìn được mà cho đến đối phương đi xa triệu hằng một mực căng thẳng thân thể mới rút cuộc bung lỏng thở phào một hơi hắn cảm giác lâm diệp thu từ u ố n g song máu của mình về sau thái độ đối với chính mình liền trở nên cổ quái vô cùng quan tâm vô cùng mờ m ở không còn là thuần khiết cấp dưới cùng thủ trưởng quan hệ không xong hắn không phải là giống như ngọc linh l u n g nghĩ bỏ lên trên bồn giáo chủ rừng đi triệu hằng sau lưng một chỗ một hồi lạnh lẽo kinh hai không hiểu đại trưởng lão làm sao sẽ biến thành như vậy sau này bồn giáo chủ còn thế nào yên tâm đem phía sau lưng của mình giao cho hắn ai bất đắc dĩ thở dài triệu hằng đám người bước lên tiếp tục xâm nhập di tích con đường bốn cùng lúc đó di tích chiến trường chỗ sâu một tòa huyết vụ tràn ngập trên ngọn núi nào đó cường đại c ầ m chế ngăn cách đại bộ phận t r ư n g khí hơn mười vị khí tức kéo dài uy thế bằng bạc cường đại thân ảnh khoanh chân mà ngồi mọi người nhắm mắt n g ư n g thần tựa hồ đang đợi cái gì thật lâu ngồi ở phía đông nam một gã khí tức siêu nhiên áp đảo chư cường phía trên uy nghiêm t r u n g nhân nhân mở mắt nhìn xa di tích bên ngoài hắn mắt bao hàm tinh quang dường như thấy được xa xôi thiên địa tiếp theo trầm giọng mở miệng trừ khí sắp lui đến di tích chỗ sâu bọn hắn rất nhanh sẽ tiến vào bên trong khu vực ngay vậy những người khác nhau nhau mở to m thậm ư chí ờ ma đạo đ á không, không lâu tương lai chúng ta còn có phản siêu cơ hội có khác một người gật đầu nói vì thực hiện kế hoạch này chúng ta không tiết hao phí đại lượng tài nguyên từ khí linh cùng nguyễn nguyệt hai tông luyện chế pháp khí che lấp khí tức bí mật tiến vào càng nhiều quy nguyên cảnh cừng giả bây giờ di tích này bên trong vừa đúng có nồng đậm sắc khí trở ngại đưa tin ma đạo quy nguyên cảnh cừng giả liền khó cùng với lúc cứu viện kế hoạch của chúng ta nhất định có thể thành công mọi người phấn khởi không thôi nhưng lúc này thời cơ còn chưa thành t ụ c bọn hắn chỉ có thể áp chế trong lòng sắc ý, tiếp tục c ẩ n nút chờ đợi hành động mệnh lệnh bốn thời gian trôi qua như bay trong n h á y mắt di tích đã mở ra nửa tháng ngay hôm đó di tích trung bộ khu vực chỗ sâu một mảnh thung lũng trung ương ẩm ẩm đại địa chấn động bụi mù cuồn cuộn trâu trong đất hai người một mãng xà đang buộc phát một trận kinh thiên đại chiến cái kêu cự mãng dài đến hơn mười t r ư ợ n g du t ẩ u lúc giống như một cái chạy sôi dòng sông vốn lượn lúc như một tòa đội lên gò núi một đôi huyết đồng tử như một đôi lớn đèn lồng tỏa ra khiếp người hà n quang lúc này cự mãng thân thể cao lớn đang tại thung lũng ở bên trong điên cuồng vặn vẹo q u é t ngang đem chung quanh thảo một cự thạch v a n h đến vỡ nát khi thế làm cho người ta sợ hãi nhưng cùng cự mãng đối chiến hai người đồng dạng thực lực kinh người một gã thân hình cường tráng như m ã n hùng tay trái cầm cự thuẫn tay phải nắm cự kiếm bưu hàn nữ tử cầm trong tay nặng đến nghìn k h u n g hăng chém vào cự mãn g thân thể ổn định thân hình đồng thời nữ tử tay phải cự kiếm đối với mãn g xà thân liên cùng phép chạm mũi kiếm chém ra trầm trọng bày r á n lộ ra bên trong tinh thiết chế thành khung xương đồng thời cự mãn g cổ khu vực thì bị một gã thân mặc h ắ c ý l i a trên mặt quỷ đầu mặt nạ cầm trong tay màu sáng bạc đầu hổ phát đao nam tử điên cuồng tiến công nam tử áo đen hình thể không có nữ kiếm khách như vậy bư hãn nhưng trong tay hăn chiến đao lại tại trong hư không càn quét vô số huyết ảnh hóa thành đầy trời hết sắc đao mang đem cự mãng cổ vị bao trùm cuốn phong bạo vũ giống như tiến công sẽ r đ ư một, một, nặng nặng một cái hung ư n hãn như vậy cự mãn cứng rắn bị hai người này đẻ xuống đất điên cuồng trà đạp đại chiến rằng con một nén nhang thời gian cự mãn bị hai người xé mở toàn thân lân, lân giáp thân thể biến hình hai mắt tảm đạm dãy dụi lực phản kích dần dần yếu bớt cuối cùng nam tử áo đen tìm đúng cơ hội thân hình hóa thành một cái thanh long trong tay phát đao như liệu tinh truy địa phương、Suy. đinh một đao đâm vào cự mãng đầu lâu thân đao chấn động đem một quả lớn chừng n g ó n cái ảm đạm thất sắc tinh thạch bắn ra ẩm ẩm theo bảy thải tinh thạch lý thể cự mãng hai mắt tối sầm lại thân hình khổng lồ ẩm ẩm rơi xuống đất không có động tĩnh hô v ý t r ỉ thiết nam bông rơ lên cao cự kiếm nới lỏng một hơi rốt cuộc làm xong thiên hồn điện khôi lỗi chính là lợi hại đầu này cự mãng thực lực gần như tiếp cận đăng thiên cảnh đại viên mãn v õ giả nếu không phải niên đại đã lâu trong cơ thể nó nguồn năng lượng tiêu hao hầu như không còn cũng không tốt như vậy đối phó nhậm hộ pháp này là khôi lỗi liền giao cho ngươi đi cách đó không xa thu đ a o mà đứng t r i ệ u hẳn g nhìn qua này là quái vật khổng lồ ánh mắt nhiệt tình cái này chút thời gian hắn vã uý trì thiết nam dẫn đội đưa đội ngũ bên trong đăng thiên cảnh hậu kỳ trở lên cường giả hành động nhân số tuy rằng b i ế n ít nhưng mỗi cái đều là tinh nguyện bọn hắn một đường thăm dò tâm bảo thời gian tuy có hung hiểm nhưng thu hoạch cũng là cực lớn liền như lúc này bọn hắn tại di tích trung bộ khu vực chỗ sâu một chỗ vắng vẻ chi địa ngoài ý muốn phát hiện một ngọn núi năm chắc độc phủ hư hư thực, thực thiên hồn điện cường giả lư lại mọi người liên thủ phá vỡ cầm chế trận pháp về sau liền bị đầu này thủ hộ độ phủ khôi lỗi cự cái này cự mãng lực công kích rất mạnh dù là trải qua nghìn năm thân thể rất nhiều linh kiện đều đã mục nát trong cơ thể nguồn năng lượng sắp hao hết như trước để cho triệu hằng cùng ý chí thiết nam rất là phí hết một phen tay chân một cái đăng thiên cảnh đại viên mãn cấp bậc khôi lỗi triệu hằng nhìn xem đều trông m à thèm tuy rằng cái này cự mãng so với mộ dung nghe thường lấy hạ o nguyên đế thân thể luyện chế khôi lỗi trí tuệ thấp một chút nhưng chiến lược như trước khả quan duy nhất làm người ta phiền muộn chính là cái này cự mãng thân thể rất nhiều linh kiện đều đã mục nát vừa rồi đại chiến lại nghiêm trọng bị hao tổn chữa trị đứng lên thập phần thiện t o á i bất quá triệu h à n g hay vẫn là không chút lựa chọn đem đã thu vào nhận chữ vật cùng lúc đó bên ngoài xem cuộc chiến ân n h ư ợ c lăng tây môn cô thành đám người cũng tụ lại tới đây mọi người không có vội vã tiến vào độc phủ mà là t r ư ớ c quét dọn một cái chiến trường tiêu trừ một chút vô cùng rõ ràng chiến đấu dấu vết lại tại cửa sơn động bố trí một tòa g i à n dị ẩn nặc trật pháp sau đó lại thuận theo sơn động tiến vào mà nói đi đến này tòa động phủ bốn một lúc lâu sau một đoàn người trở lại mặt đất người người mang trên mặt sắc mặt vui mừng cái này quả nhiên là một vị thiên hồn điện cường giả đ ộ phủ người này cũng h ẳ n là một vị đăng thiên cảnh đại viên mãn võ giả h ắ n cất giữ tương đ trong động phủ có đại lượng huyền tinh tài liệu luyện khí p h ụ lục cùng với thiên địa linh vật tính là bọn hắn tiến vào di tích đến nay đặt được sau cùng đa bảo vật một tòa động phủ mọi người vui dạo d ự c mà đi mà nói đang m u ố n từ trong sơn động đi ra ngoài dẫn đầu ý c h ỉ thiết nam cùng triệu hằng đ ố n g nhiên dừng lại hai người đồng thời ngắm nhìn bên ngoài sơn động lại liếc nhau sau đó khỏe miệng hiện lên nụ cười quỳ dị lại có đến cho chúng ta thêm đồ ăn rồi chương ba trăm bốn mươi một địa phẩm thiên địa linh vật chương ba trăm bốn mươi một địa phẩm thiên địa linh vật di tích trung bộ khu vực thung lũng trung ương một cái ngọn núi bên ngoài hơn m ộ ư ơ i nói kiện tráng thân ảnh đem sơn động cửa ra vây quanh bọn hắn ẩn nút ở chúng quanh trong rừng rậm cũng tại bên ngoài sơn động bố trí một tòa ẩn nấp khốn sát đại trợn cầm đầu hai gã huyền b à o nam tử một cái dáng người to lớn đôi mắt nhỏ đao mặt sẹo vẻ mặt hung tướng một cái đầu trâu mặt ngựa đầu t r ọ c mặt vàng cười lên có chút giang hô lộ ra có chút giang hô lộ ra có chút hèn bọn bị hụi mà đi theo cùng bọn hắn hành động hơn m ư ơ i người võ giả đều là đông nam phân hội bên trong tinh anh mỗi cái đều có được đăng thiên cảnh hậu kỳ tu vi như thế đội hình cho dù tại di tích trung bộ khu vực c ũ n vừa rồi nơi đây viên náo động tĩnh tuy tí lớn nhưng hiện trường không có quá cường liệt năng lượng chấn động lưu lại chứng minh ra tay người thực lực cũng không tính quá mạnh mẽ hơn nữa chính là vì thực lực chưa đủ phá vỡ cầm chế hoặc là tao nộ trong c ô m chế thủ hộ chi vật lúc mới có thể khó có thể tốc chiến tốc thắng gây ra độc t ĩ n h ta đoán bọn hắn hơn phân nửa là trải qua một phen k h ổ chiến đã sức cùng lực kiệt thậm chí lưỡng bại cầu thương đầu chọc nam tử ngay vậy ánh mắt tỏa sáng lộ ra vẻ khâm phục mà đao mặt sẻo nam tử tiếp tục phân tích ngươi xem bọn hắn tại động khẩu bố trí ẩn nặng chất pháp nhưng không có trông con người chứng minh bọn hắn đội ngũ nhân thủ chống không lại thực lực không đủ lo lắng bị người phát hiện loại này đội ngũ ăn một lần một cái chính xác ngươi tự đợi đến phân bảo vật đi ngay vậy đầu chọc nam tử triệt để bài p h ụ rồi sẻ với người liên thủ nhất định có thể thành đại sự như thế này chúng ta nên hành động như thế nào đao mặt sẹo nam tử n h ì n c h ă m c h ă m độc cầu vẻ mặt tính trước kỹ càng biểu lộ rất đơn giản chờ bọn hắn bước ra độc cầu chúng ta lập tức mở ra k h ố n sát đại trận sau đó ta và ngươi từ đầu đến cuối bọc đánh mang theo các minh đệ đưa bọn họ vây kín đánh trước cái bị dày v ò lại để cho bọn họ giao ra tất cả bảo vật đầu chọc nam tử hưng phấn liên tục gật đầu ứng phó rượu rượu hay đến lúc đó nam toàn bộ cất sạch nữ toàn bộ cởi sạch hh đao mặt sẹo nam tử cũng lộ ra không có hảo ý cởi sâu xa hai người giống như có lẽ đã thấy như thế này cả người cả của hai đến tốt cục diện cái k i a bất nam bất nữ nên làm cái gì bây giờ nói nhảm đương nhiên là giết chết hai người tất cả đồng thanh mà trả lời nhưng mà vừa dứt lời hai người liền ngây ngẩn cả người đoàn đội bên trong những người khác đã bị bọn hắn ăn bài mai phục tại hai bên trái phải mà đạo này thanh âm cũng không phải là bọn hắn phát ra mà là đến từ sau lưng xẹo ca ngươi sau lưng ngươi cái k i a đầu chọc nam tử đ ỗ n g nhiên đồng tử kịch liệt co rút lại nhìn về phía đao mặt sẹo phía sau dường như thấy được quỷ giống như đao mặt sẹo nam tử sợ hết hồn đột nhiên quay đầu lại liền thấy được một đạo có thể so với gấu người giống như thân thể hùng trắng chẳng biết lúc nào đứng ở phía sau mình đến trong tay người một bà so với chính mình còn rất dài còn rộng cự kiếm dơ lên băng lanh kiếm tiêm liền chống đỡ tại hắn phần gáy thấy đạo nhân ảnh này một nháy mắt đao mặt sẹo nam tử đồng tử kịch liệt co rút lại ít hầu một hồi chuyển động khó khăn vô cùng mà mở miệng Ví, trì thiết Thân là tây tinh tuy huyết tông tử, mặt rằng phân hội、tinh、anh, tuy rằng không phải nam. nam luyện nam đao là đệ lúc này đột nhiên thấy vị này nữ sát tinh xuất hiện ở phía sau mình cầm kiếm chống đỡ chính mình hắn kinh hai trình độ hơn xa táo tập ủy mà cái kia cơ bắt đầu chọc nam tử nghe đến uy chỉ thiết nam bốn chữ gần như nghị không hề nghĩ ngợi mở ra chân muốn vứt bỏ đồng bạn đào tẩu này chớ lộn xộn bằng không thì ngươi tựu thành bất nam bất nữ rồi sau lưng một đạo thanh âm lạnh như băng đột ngột văng lên làm đầu chọc nam tử thân thể cứng đờ hắn thần tình ngưng kết dưới ánh mắt nhìn qua liền thấy chính mình giữa hai chân một bả màu xám bạc loé ra hẳn quang đao nhọn t h ọ ra một đám lơi đao dán chặt lấy chính mình dưới háng đầu chọ vụt mà liền chạy xuống cái cổ cứng ngắc quay đầu lại nhìn lại liền thấy được một chương dữ tợn đen nhánh quỷ đầu mặt nạ nhâm n h â m ngã hành hai người đồng thời nhận ra vị này ngoại hình cực kỳ đánh dấu tính chất bây giờ ngọn gió đang thịnh ma đạo thiên tiêu lúc này đầu chọc nam tử cùng đao mặt xẻo nhìn nhau ánh mắt có chút tuyệt vọng hai hai vị các ngươi đây là a n cướp triệu hàng dưới mặt nạ lạnh lùng xông ra hai chữ bốn một lát sau bên ngoài sân đ ậ u hơn mười người đông nam phân hội nam nữ bị phong bế tu vi ràng buộc ở hai tay ân được lăng dẫn người vây tại mọi người chung quanh tây môn cô thành tức thì đứng ở trong đám người lang thanh hô to nam đứng một hàng nữ đứng một hàng đem tay nhắc tới đ ồ vật dao ra đây tiểu đội mọi người bận rộn thu lấy chiến lợi phẩm một bên ý chỉ thiết nam cùng triệu hàng tức thì ngồi ở trên một tảng đá lớn nhàn nhã trao đổi n h â m đạo h ư u vẫn là của ngươi biện pháp có tác dụng nhà mỗi lần tiến vào động phủ trước quét sạch một cái chiến trường xử lý lưu lại chiến đấu chấn động lại tại động khẩu bố trí đơn giản dễ dàng phát hiện trận pháp cái này chút không có hảo ý ra hỏa một vai ra một cái chắc triệu hàng đối với cái này cười mà không nói Từ tích trung khi khu nhập di xâm bộ vì ự c cả chi cơ hoặc độc chút độc cái tất trạm mặt trở Một phát vật hấp bảo hội nhiều khi hiện phủ, hơi chút gây ra điểm độc tính, sẽ hấp dẫn cái khác đội đội điểm đội đến đây. nên lần. dẫn ngũ v gây ra sẽ vậy tất cả đội trong lúc đó lẫn nhau tranh đoạt cướp sạch vân vân h ư ớ n g nhìn mãi quen mắt bất quá triệu hàng đội ngũ có ý chi thiết nam vị này đang thiên cảnh đại viên mãn cao thủ tọa c h ấ n bình thường đội ngũ nhìn thấy bọn hắn đều là đường vòng m à đi càng không khả năng trước đến cướp đoạt vì gia tăng thu thập tài nguyên hiệu suất triệu hàng lại bắt đầu rồi cầu cá chấp pháp tâm bảo đồng thời lộ ra mùi nhử phản cướp bóc cái này chút lòng mang ý đồ số người dùng một phần thời gian đánh hai phần công gia tăng thật lớn đoàn đội thu nhập không bao lâu bọn này tây nam phân hội võ giả trên thân bảo vật cơ bản bị lục soát cạo sạch sẽ cái tiêu đao mặt sẹo đại hán cùng đầu chọc nam tử khẩn câu nói q u ý trì đạo hữu nhậm đạo hữu hai vị x i n thương xót đây đều là một trận h i ể u lầm các ngươi cho chúng ta chừa chút đồ vật đi cho dù là một thành cũng tốt n h q u ý trì thiết nam lạnh lùng cười một tiếng kéo lấy cự kiếm tại mặt đất ma sắt liên tiếp tia lửa đi về phía bọn hắn còn muốn lưu lại một thành ta xem các ngươi là mệnh cũng không muốn muốn đi hai người bị dọa đến một cái giật mình đầu chọc nam tử v ý trì đạo h ư u bất giận bất giận chúng ta mặc dù là tây nam phân hội người nhưng cũng không phải huế y t luyện tông đệ tử trong lòng một mực kính ngưỡng người cùng nhậm đạo h ư u nha đầu chọc nam tử nhìn ra đoàn đội bên trong này đây ý trì thiết nam cùng triệu hàng làm h ạ tâm một thông vô ngông ngựa liền chụp đi lên nhưng hắn thấy hai người đều là thần sắc lạnh lùng một cái rút kiếm một cái lao đao lập tức mồ hôi lạnh trên trán c h ả y r ò n g về bột lại mở miệng hai vị đạo hữu ta ta có thể nói cho các ngươi biết một cái tin tức trọng yếu không cần các ngươi trả về một thành bạo vật thả chúng ta bình yên rời đi là được tin tức triệu hằng vẽ kinh ngạc thần tình đầu chọc nam tử vội vàng rèn sắt khi còn nằm đúng một cái cực kỳ quý giá tin tức hư hư thực thực địa phẩm thiên địa linh vật tin tức nghe đến địa phẩm thiên địa linh vật mấy chữ triệu hằng uý trì thiết nam cùng tiểu đội mọi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ đầu chọc nam tử vội nói chỉ cần các ngươi trước thả chúng ta ta lập tức đem tin tức báo chư vị b á hắn tiếng nói vừa dứt một nói đao quang đột nhiên chém tới đưa hắn giữa hai chân mặt đất chém ra một cái ranh sâu đạo kia sắc nhọn vô cùng đao quang cơ hổ là sát dưới hắng của hắn sẽ qua con dám có kẽ m ặ cả tiếp theo đao nhưng là không còn cái này chính xác rồi triệu hằng nhấp lên phát đao thân hình lóe lên xuất hiện ở đầu chọc nam tử trước mặt lạnh lùng mở miệng người sau sợ tới mức một cái giật mình ra đầu run lên sẽ không dám chần c h ở vội và nói g n ta nói ta nói ngay tại bên trong di tích bộ khu vực biên giới khu vực khoảng cách này đông nam một nghìn dặm có thiên địa dị tượng xuất hiện hư hư thực thực địa phẩm thiên địa linh vật sắp thành thuộc dấu hiệu triệu hằng ánh mắt n h ế u lại nhìn chằm chằm đối phương đáy mắt mơ hồ có thần quang lóe lên hắn đột nhiên thi triển linh đồng thuận làm vốn là thất kinh đầu chọc nam tử hai mắt thất thần trong lúc nhất thời bị khống chế tâm thần triệu hằng nhanh âm thanh hỏi tin tức này thật sự đầu chọc nam tử t h ầ như t ì n n g ố trước mở mịt trả lời thiên địa linh vật thành thục còn có một hai ngày nghe nói đã có đỉnh đội ngũ tiến đến đi đến quá sớm dễ dàng gặp được nguy hiểm chúng ta nghĩ trước làm xong vụ này đoạt xong các ngươi chờ linh vật thành thục lại đi đục nước béo cỏ chương ba trăm bốn mươi hai ma diễm chương ba trăm bốn mươi hai ma diễm bên trong di tích không gian triệu hằng cùng ý c h ỉ thiết nam đưa tiểu đội mọi người một đường phi đội cực nhanh chạy về hướng phía đông nam vừa rồi triệu hằng lấy linh đồng thuật đối với tên kia tây nam phân hội võ giả tiến hành thẩm vấn lại kiểm tra bọn họ đưa tin yêu bài phát hiện bọn hắn tại trong đội trao đổi lúc cũng đề cập tới thiên địa linh vật xuất thế tin tức xác nhận thật có chuyện này ư về sau triệu hằng cùng ý c h ỉ thiết nam một phen ngắn ngủi thương nghị cuối cùng quyết định lên đường chạy tới dị tượng xuất hiện tri địa đến nơi những cái kia tây nam phân hội võ giả uy trì thiết nam cũng không có thống hạ sát thủ mà là đưa bọn họ tất cả đều phong tu vi nhét vào ngọn núi kia trong động nhốt lại chờ bọn hắn tự hành giải khai phong ấ n đã là một tháng sự tỉnh từ nay về sau trong lúc này bọn hắn cũng không cách nào mật báo liền lại không dám cho triệu hàng đám người tin tức giả để người bọn hắn phát hiện tin tức giả bộ quay trở lại giết người diệt khẩu nhầm đạo hữu nghe người nọ nói thiên địa linh vật xuất thế chỗ đã có chính đạo hôn nguyên kiếm tông đan đình tông cùng với tama đạo huế y t luyện tông cầm đầu tam vương thế lực võ giả t ụ họp bọn hắn đều tại thiên địa linh vật thành t h ụ trước triệu tập đội ngũ chỉ sợ chờ linh vật thành t h ụ về sau không thiếu được muốn một trận đại chiến triệu hàng gật đầu nói nếu thật có như thế gì bảo s u ấ t thế tất nhiên sẽ khiến khắp nơi tranh đoạt ta và ngươi hai người tuy rằng không sợ những địch nhân khác nhưng đội ngũ tổng hợp thực lực đích thật là đơn bạc chút nghe nói món đó linh vật còn có một hai ngày sẽ gặp thành t h ủ c h ú n g ta cũng không kịp cầu bốn phía cầu viện ven đường nếu có thể gặp được đông nam phân hội cái khác đội ngũ cùng nhau có lời mời đi đến là được cũng chỉ có thể như vậy v ý tri thiết nam đồng ý gật đầu theo nàng tiểu đội mọi người thực lực dù là không bằng cái khác trận danh ít nhất cũng có nhất định đoạt bảo tỷ lệ đáng giá vừa đi nhưng triệu hàng tâm tính lại là bất đồng nghe đến địa phẩm thiên địa linh vật xuất thế tin tức vô luận có cơ hội hay không hắn đều toàn lực cạnh tranh tuy rằng cái này địa phẩm thiên địa linh vật chưa chắc là b í c huyết h thanh l i ê n nhưng chỉ cần có thể đoạt được một kiện địa phẩm linh vật liền có thể nghĩ biện pháp h ồ i đoái ngang thiên không đến hắn còn có thể tại ma đạo nghĩ biện pháp nhưng đây hết thể đều thành lập tại triệu hằng đoạt được địa phẩm thiên địa linh vật điều kiện tiên quyết phi đội đi đường danh giới triệu hằng trải vớt trên người mình đủ loại át chủ bài suy nghĩ bọn họ công dụng cùng sử dụng thời cơ cũng nghiên cứu một cái phía trước tại tu la môn đệ tử trong động phủ lấy được Cái trong i mai ê u h lòng âm thầm kiên định lòng tin triệu hàng chân đạp thanh long thuyền phi đội đồng thời thuận tay lấy ra một bức màu vàng nhạt địa mặt hỏa quyển triển khai hỏa quyển cẩn thận quan sát đây chính là cùng xương bám cùng một chỗ lấy từ cái này tòa động phủ xuân cung đổ vẽ bây giờ tranh vẽ nội ẩn ẩn nút cấm chế tại triệu h à n g kiên nhận thần thức luyện hóa phía dưới đã toàn bộ phá giải trong cấm chế ẩn nút tranh vẽ cũng hoàn toàn hiện lộ đây là một bước đặc thù bản đồ địa hình hình ảnh trừu tượng không có văn tự tranh vẽ chỉnh thể hiện lên trường toa hình chính giữa một cái thẳng tắp lẫn nhau không có cùng số lượng chi nhánh kết nối toa hình đồ án chỗ sâu nhất một bộ phận màu vàng khu vực bị một cái màu xám nét vẽ cách trở triệu h à n g đã nhiều lần nghiên cứu qua cái này trương bản đồ địa hình nhưng là không thu hoạch được gì cái này rút cuộc là cái thứ gì như thế một điểm đánh dấu cũng không có triệu hằng trong lòng phiên muộn hắn chỉ có thể suy đoán b nếu như là xuất hiện ở tu la môn đệ tử trong tay tất nhiên cùng tu la môn tướng quan có thể hắn đối với ngàn năm trước tu la môn lại không hiểu nhiều lắm tự nhiên khó có thể triển khai liên tưởng trong lòng đa nghi n g hoặc ranh giới bên cạnh trong hư không một đạo đội quang ních lại gần a lại tại xem cái này tấm bản đồ thanh âm thanh thúy dễ nghe chỉ là trong giọng nói xem t h ư ờ n g làm người ta có chút khó chịu đúng vậy muốn học luyện tập bác đại tinh thâm song tu bí thuật tự nhiên nhiều hơn quan sát triệu hằng tức giận mà nhìn về phía một bên dính coi chính mình xem vẽ ân n g ư c lăng người sau biễu môi nói học loại này cấp thấp thuật song tu chỉ sẽ trầm luân n h ụ c dục không cách nào tự kiềm chế nếu như ngươi muốn học ta dạy cho ngươi cao minh hơn dùng ngươi dương khí để đổi câu nói sau cùng trực tiếp bạo lộ bản tâm từ khi được chứng kiến triệu hàng khí huyết ở bên trong phẩm chất phi p h à m dương khí ân ngược lăng xem triệu hàng ánh mắt liền thường xuyên để lộ ra vẻ tham lam triệu h à n g biết rõ nữ nhân này rất thèm thân thể của hắn sắp thực nói chỉ là muốn hút khô hắn dương khí đối mặt loại này cứ hút mặc kệ thoải mái vô s ỉ hành vi triệu h à n g tỏ vẻ kiên định mà cự tuyệt xấu hổ ta nghĩ tiến hành theo chất lượng trước tiên từ cấp thấp thuật song tu l ê n ngươi nghĩ tự mình chỉ đạo lời nói ta không có ý kiến. một câu làm ân nhược lăng tìm ỉ mọi h ừ lạnh một tiếng bay đến xa xa đi tiểu đội mọi người trên đường đi cũng không hề bốn phía tìm kiếm bảo vật trực tiếp chạy tới thiên địa dị tượng xuất hiện chỗ đồng thời ven đường không ngừng đưa tin cho phụ cận khả năng tiếp thu đến tin tức đông nam phân hội đội ngũ truyền lại tin tức vì tranh đoạt linh vật làm chuẩn bị bốn cùng lúc đó di tích hạch tâm khu vực huyết vụ nồng đặc sắc khí n g ú t trời trong không khí tràn ngập tinh m ị c h mó á canh cùng thô bạo khí tức như thế ác liệt năng lượng trong hoàn cảnh giống như đăng thiên cảnh võ tạ nhiều nhất kiên chỉ mấy chục hơi thở thời gian sẽ tẩu hỏa nhập ma tâm cảnh thất thủ nhưng lúc này trong huyết vụ lại có vài chục đạo đội quang như bầu trời đêm đ ô n g đóm phá sương ngủ phi đột tốc độ cực nhanh làm người ta tặc lưới đám người kia quần áo khác nhau hình tượng không đồng nhất có trường lão có hài đồng có câu có tang nhưng đều không ngoại lệ trên người bọn họ đều tản mát ra cường thịnh vô cùng khí thế nhất là cầm đầu hai đạo đội quang một gã toàn thân bao phủ kim quang không phát không cần không lông mày toàn thân kim quang lưu chuyển như c u ố n kim nước sơn thanh niên tăng nhân tên còn lại thì là toàn thân bao phủ ánh sáng màu xanh một bộ màu thủy lam đạo ý ỉa tóc dài lấy ngọc châm kéo lên dáng người cao gầy lúc này hai người phi đội danh giới đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía huyết vụ chỗ sâu ánh mắt hai người xem thấu xa xôi thiên địa trông thấy hạch tâm khu vực trong thiên địa một tòa nguy nga ngọn núi khổng lồ đứng vững ngọn núi khổng lồ chung quanh thiêu đốt lên màu đỏ sầm sềnh sệ hòa diễm trong ngọn lửa lộ ra thế gian trí âm trí tà khí tức đồng thời đây cũng là di tích ở bên trong khí độc cùng sát khí ngọn nguồn chính là chỗ này tuyệt mỹ đạo cô cùng thanh niên tăng nhân trong mắt đồng thời tách già khiếp người tinh quang thanh niên tăng nhân ánh mắt lộ ra một tia nồng đậm kiên kỵ chi sắc năm đó ma chủ xuất lĩnh ma đạo tứ tông quét ngang ta chính đạo liên minh nhất là ma chủ bản thân một thân tu vi thông thiên triệt địa không người có thể địch mà ma chủ rất nhiều thần thông ở bên trong đặc biệt trên người hắn mãi mãi không t ắ t diệt t à ác h ỏ a diễm đáng sợ nhất không biết đốt g i ế t ta chính đạo nhiều ít cừng giả không thể tưởng được ma chủ chết đi nghìn năm ngọn lửa này lại vẫn chưa tiêu chết tuyệt mỹ đạo cô cũng ngưng mắt nhìn ngọn núi khổng lộ bên trên hực tiêu đốt hòa diễm n g n g trọng nói này lựa y lực kinh kh cũng húng chi di tích không gian đoạn tuyệt với nhân thế nơi đây tán g thân chính ma hai đạo cừng giả suốt đời công lực cùng thân thể căn nguyên chờ năng lượng tinh hoa đều bị này l ử a luyện hóa hấp thu cái này ma hỏa uy lực chỉ sợ so với lúc đấy mạnh hơn lần này thu lấy t h ầ n binh lúc nhất định phải đem này lửa cùng nhau thu lấy không thể lại rơi nhập ma đạo trong tay thanh niên tăng nhân gật đầu quay đầu lại nhìn về phía sau lưng trong mọi người một các diện mạo hắt thấp lại thể trạng tráng kiện ánh mắt sáng ngời láo giả thiết chứng lão làm phiền ngươi ra tay cảm ứng một phen thần binh vị trí cụ thể cái kia t h ấ p cường tráng lao giả đội quang loại lên đi tới hai người trước người chắp tay chắp tay thi lễ là đại tôn người hai tôn giả hai vị tôn giả gật đầu đ á p lễ lui đến một bên cái kia t h ấ p cường tráng lao giả tức thì trong tay bấm n i ệ m pháp quyết trong m i ệ n g phát ra một tiếng s ắ c lệnh đồng thời tế ra một quả kim quang loại lên như thủy tinh đóng ánh sáng long lanh b à o châu theo t h ấ p cường tráng lao giả từng đạo pháp quyết đánh vào trong đó lại đem một g ọ t tận chứa mạnh mẽ đại năng lượng tinh huyết nhỏ vào sau một khắc thủy tinh cầu lưu truyền một đạo vô hình rung động quyết tán không bị sát khí cùng khí độc cách trở. Hướng phương xa tán loạn. xa Một đám cùng h h minh cao thủ, nín hơi ngưng thần, tĩnh hồi、quý. Thật lâu qua. O -o -n -n Thủy tinh cầu động, thịnh. í nín n liên ngưng tiến O-o-n-n-z. rung động, quang đạo đợi đại cao lâu kim cầu c qua. quỹ. lúc đó phương xa này tòa hỏa diễm lượn lờ ngọn núi khổng lồ rung động lắc lư trời giao động địa chấn xích viêm sôi trào danh giới đỉnh núi bên trên một đạo kim quan g phóng lên trời như thần kiếm pha không kim quan g xuất hiện trong nháy mắt một cỗ trí cương trí dương nghiền ép hết thể tả túy minh mông quần cuộn khí tức phát tán vậy mà làm ngọn núi khổng lồ mặt ngoài h ư n g hực thiêu đốt hỏa diễm trong nháy mắt ở hận thu liễm nhưng kim quan lóe lên rồi biến mất sau một khắc dị tượng biến mất biển lửa chấm lại gặp tình hình này thiết trưởng lao sắc mặt kích động thần binh ngay tại này tòa đỉnh núi bên trong chưa hề hủy diệt đạt được thiết trưởng lão hoàn toàn chính xác nhận thức đám người cường hãn người tinh thần chấn động ánh mắt cực nóng cái kia tuyệt mỹ đạo cô trong mắt cũng hiện lên vẻ vui mừng như là đã xác nhận thần binh chỗ việc này không nên chậm trễ lập tức hành động cái kia ma hỏa uy năng c ư ờ n g đại muốn đi vào ngọn núi bên trong sợ là cũng muốn hao phí chút thời gian thanh niên tăng có người nói không sao chờ chúng ta tiến vào ngọn núi ở bên trong tam tôn giả bọn hắn cũng có thể bắt đầu hành động bọn hắn một khi ra tay nhất định có thể q u ấ y giày ma đạo đầu trận tuyến chỉ cần ma đạo một phương cường giả tiến đến gấp rút tiếp viện hạch tâm khu vực chúng ta liền sẽ ít đi rất nhiều l ự c cản lên đường đi sau một khắc mọi người đội quang đại thịnh vô cùng nhanh chóng về phía trước phi đội cùng một thời gian vô tận huyết sắc trong biển lửa một đạo băng lánh dựng thẳng đồng tử cách ra thấu xương h à ạ q u a n g trong mắt tẩn chứa h á n hận thô bạo cùng hưng phấn chương ba t r bốn m ư ơ n g hợp thành đầu chương ba t bốn m phương hợp thành đầu ân di tích không gian trong khoảng cách bộ khu vực trong truyền thuyết địa phẩm thiên địa linh vật xuất thế c h i địa chưa đủ trăm dặm xa đang tại tốc độ cao nhất đi đường triệu h à n g đột nhiên trái tim chấn động sinh ra mãnh liệt rung động h ắ n đột nhiên n g n g đầu nhìn về phía di tích chỗ sâu trong đầu đạo kia triệu h o á n thanh âm xuất hiện đến đây đi các ngươi muốn đồ vật ngay ở chỗ này lần này đạo này thanh âm là như thế rõ ràng dường như ngay tại triệu h à n g vang lên bên hai thanh âm kia trầm thấp hùng hậu mang theo vô tận r ụ n hoặc dường như tại di tích chỗ sâu có một tòa vô cùng bảo tàng khổng lộ cùng đợi triệu hằng đ ó n ó c ô ng đột nhiên triệu hằng kịch liệt co rùm trái tim ở bên trong ánh sáng tím lóe lên đồng thời bên trong nhận chữ vật cục kia đồng xanh mảnh vỡ chấn động vậy mà cũng sinh ra cảm ứng phát giác được đây hết thảy triệu hằng trong lòng càng lúc càng khiếp sợ hắn giống như có lẽ đã xác nhận đạo này triệu hoán thanh âm đến từ cái kia tích tử kim huyết dịch nó tự h ồ tại tự nói với mình đến cái chỗ kia có thể tập hợp đủ tất cả đồng xanh mảnh vỡ hoặc là đạt được càng lớn cơ duyên trong lúc nhất thời triệu hằng nội tâm phanh phanh c u n g loạn cái này tích tử kim huyết dịch năng lượng cực kỳ cường đại từ khi tiến vào trong cơ thể mình về sau mỗi lần bị thương này nó đều có thể đem thương thế của mình cấp tốc chữa trị hơn nữa năng lượng dường như vô cùng vô tận đến nay không thấy suy giảm nếu như có thể có được càng nhiều từ kim huyết dịch cũng hoặc tới tương quan liên bảo vật đối với chính mình tất nhiên có càng cực lớn chỗ tốt còn có cái tia đồng xanh m ả n h vỡ lúc đầu vốn cũng không biết ra sao bảo vật mặt ngoài ghi chép phần thiên vạn kiếp thể công pháp càng là một môn cực kỳ nghịch thiên luyện thể công pháp cùng cái này hai kiện vật phẩm tương quan tất nhiên là hiếm thấy chân bảo trong lúc nhất thời triệu hàng n h ì n về phía di tích chỗ sâu ánh mắt trở nên n h i t t n h hận không thể lập tức xông vào hạch tâm khu vực tìm kiếm cái tiêu kêu gọi chính mình mà nguồn nhưng mà ngay tại sau một khắc triệu hằng hai cái đồng tử đ ố n g nhiên thần quang c h ấ p động v õ n g kỹ thuật cảm ứng được triệu hằng thần thức hỗn loạn tự hành vận chuyển một tia mát mẻ chi ý từ thần thai quyết tán làm triệu hằng trong nháy mắt lại khôi phục thanh minh khôi phục lý trí về sau triệu hằng trong lòng phát lệnh một trận hoảng sợ di tích chỗ sâu kêu gọi thật là quỷ dị trực giác nói cho h ắ n biết quyết không thể đi đến cho dù có lớn hơn nữa cơ duyên cũng không được không nói đến hạch tâm khu vực bảo vật căn bản không phải mình có thể nhung chạm coi như là thật sự có bảo vật đối phương có năng lực phóng xuất ra cường đại như thế sức hấp dẫn thậm chí tại xa cự ly xa mê hoặc tinh thần của mình như vậy vì sao nó không chủ động đến tìm kiếm mình sự tình khác thường tất có yêu ngươi càng triệu hoán ta càng sẽ không đi đến hơn nữa triệu hằng cũng có chính mình lực lượng có đạo trùng x u ấ t s ắ c nơi tay mảnh đồng bên trên công pháp thậm chí mảnh đồng nguyên vẹn trạng thái hắn tương lai đều có thể chậm dãi khôi phục thậm chí so với nguyên bản càng c ư ờ n g đại hơn đã như vậy còn để cho ta đi hạch tâm khu vực mạo hiểm làm như ta là ngốc thiếu sao nghĩ thông suốt đây hết thảy triệu hằng trái tim nhất định hướng hoạch tâm khu vực cổ này không biết lực lượng ném đi một vòng c h à o phúng nụ cười ngay sau đó thường phục làm điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục cùng mọi người trốn đi một đoàn người lại phi độn hơn mười dặm dần dần tiếp cận chỗ mục đích triệu hàng đám người liền trông thấy xa xôi trong hư không huyết s ắ c lồng tre dưới trời đất lại có trói mắt dáng chiều lóe lên cũng tại trong hư không tạo thành mảnh màu ngọc bích đồng thời trong không khí cũng ngửi nghe thấy m ộ t cỗ thanh nhã mùi thơm nào ngạt mùi thơm khí tức di người làm người ta vui vẻ thoải mái trong cơ thể huyền khí cùng thiên địa lực lượng dục dịch đây là thiên địa linh vật khí tức chúng tâm thần người ta chấn động cảnh tượng trước mắt không phải là thiên địa linh vật xuất thế trước dấu hiệu sao đồn đại quả nhiên không hưởng lập tức mọi người tăng nhanh độn tốc đi đến mà lúc này triệu hàng đám người nguyên bản chỉ có tám người tiểu đội đã mở rộng đến hơn hai mươi người chạy đến nơi đây trên đường đi dựa vào bảy truyền tin hơi thở mọi người triệu tập đến hơn m ộ ư ơ i người đông nam phân hội cường giả những người này có thể tiến vào di tích chỗ sâu thực lực đều phải không yếu mặc dù không có đăng thiên cảnh đại viên mãn cường giả nhưng là cơ bản đều là đăng thiên cảnh hậu kỳ cường giả còn có bốn gã đăng thiên cảnh đình phong cao thủ gia nhập cái này sâu sắc lớn mạnh đội ngũ thanh thế một đoàn người cực nhanh phi đột khoảng cách thiên địa dị tượng ngầm ồn càng ngày càng gần thấy cảnh tượng cũng càng thêm đồ sộ những cái kia dáng chiều không ngừng từ mặt đất dâng lên ở trên trời gần như tạo thành một đá bảy màu tường vân trong không khí tràn ngập tinh thần u thiên địa năng lượng hướng bốn phương trào lên như thế dị tượng tuyệt không phải hoàng phẩm thiên địa linh vật cấp bậc thậm chí huyền phẩm thiên địa linh vật xuất thế cũng khó khăn lấy ngưng tụ như vậy bảng bạc dị tượng nhìn đến thật là địa phẩm thiên địa linh vật triệu hàng trong lòng âm thầm kinh hỉ xem tình hình này thiên địa linh vật xuất thế sắp tới nếu là mình chậm thêm chút nhận được tin tức chỉ sợ liền nước canh đều uống không lên rồi mọi người lúc này hướng phía dị tượng ngọn g u ồ n lao xuống mà đi rất nhanh bọn hắn tại dãy núi trong lúc đó một tòa tầm thường thấp trên núi không dừng lại g i á n g triều chính là từ nơi này tòa thấp núi c h i đ ỉ n h lao ra lúc này cả ngọn núi đều bị g i á n g triều bao phủ một cỗ kinh người linh vận cùng cường đại bại xích lực lượng tràn ngập đem mọi người tiến gần thần thức chi lực đều bắn ra thiên địa linh vật sinh ra nhất là cấp bậc c à n g cao linh vật thường thường t r u n g quanh không gian sẽ s i n h ra tự nhiên kết giới tựa như trận pháp giống như bảo hộ linh vật cho đến hắn thành t h ụ mọi người đội bên này ngoại trừ thấy dị tượng ngọn mởn còn lưu ý đến trong h ấ p ngọn núi tụ đó có lấy t i đồ quyền đ ầ u k i ê u cầm đầu tây nam phân hội trận doanh hai người dẫn mười mấy tên tây nam phân hội cao thủ chiếm giữ tại thấp phong bắt trước mặt đỉnh núi mà tại đồ vật hai mặt còn có hai đội nhân mã hiện lên kỳ góc khí thế đưa bọn họ kẹp ở ở giữa xem cái này hai phe đội ngũ hóa trang cùng khí tức trên thân cũng biết tất nhiên là chính đạo võ giả phía tây trên đỉnh núi cầm đầu là một đám đang mặc cầm y hề hoa phục hóa trang quý khí đích nam nữ dẫn đầu một nam một nữ cũng đều là đăng thiên cảnh đại viên mãn cừng giả triệu hàng một cái nhận ra cầm đầu đám người kia ăn mặc chính đạo thất tông một trong đ a n đ ỉ n h tông trang phục mà phía đông trên đỉnh núi nhân số không tính là quá nhiều nhưng trong đó đại bộ phận người trên thân đều tản mát ra một cỗ người lạ đừng lại gần sắc nhọn khí tước nhất là cầm đầu tên kia dáng người ngang tảng dung mạo tuấn lãng mi tâm có kiếm ảnh màu vàng di động thanh niên một thân khí thế càng là bay thẳng vân tiêu làm người ta không dám tập trung nhìn vương ngạn võ, người này chính là vương ngạn võ. phía sau hắn đại bộ phận đều là huấn nguyên kiếm tông đệ tử nhân số không nhiều nhưng mỗi cái đều là tinh n u y ệ n vương ngạn võ bên người còn có một tên thần sắc lạnh lùng khí chất băng lành nữ tử kiếm khách nàng này tư sắc chỉ có thể coi là là còn có thể nhưng toàn thân lộ ra một cỗ lăng liệt khí thế lại cũng là một gã đăng thiên cảnh đại viên mãn cao thủ hiện trường tụ tập tam phương thế lực ước chừng sáu vị đăng thiên cảnh đại viên mãn cường giả không thể bảo là không n o n g náo triệu hàng đám người đến trong nháy mắt hấp dẫn tam phương chú ý trong đó ti đổ quyền cùng đậu tiêu lập tức đưa phe mình đội ngũ phi đội mà đến tới gặp vỡ ý trì đạo hữu nhầm đạo hữu không thể tưởng được các ngươi cũng tới ti đổ quyền cùng đậu tiêu hướng hai người ôn quyền trên mặt vậy mà mang theo vài phần sắc mặt vui mừng. trong đó ti đổ quyền á n h mắt tại đông nam phân hội đội ngũ trong đám người đ ả o q u a k h ẽ nhữ mày triệu hằng bị bắt được đối phương rất nhỏ cử động yếu đ ớt mở miệng tư đồ đạo h ư u không cần tìm người nghĩ tìm người nọ sau này đều sẽ không xuất hiện rồi lời vừa nói ra ti đổ quyền sắc mặt khẽ biến ngay sau đó khôi phục như lúc ban đầu nhậm đạo h ư u nói bừa ta nghĩ thấy không phải là hai vị đạo h ư u sao nhị vị lại tới đây chắc hẳn đã biết được nơi đây sắp có địa phẩm thiên địa linh vật xuất thế ít nói lời vô í c á c ngươi tới đây làm gì ý chí thiết nam tức giận nói ti đổ quyền cũng không thèm để ý đối phương ác liệt thái độ mỉm cười nói b ự c này thiên đ ị a u dị bảo nghị phải lấy được cũng không dừng lại hai chúng ta phương hướng nói đến đây ti đổ quyền đề phòng ánh mắt quét về phía ngoài ra hai ngọn núi hôn nguyên kiếm tông cùng đan đỉnh tông đưa chính đạo đội ngũ hai vị đạo h ư u phía trước chúng ta hợp tác có chút vui sướng không bằng mọi người lại hợp tác một lần trước liên hợp đối ngoại t r á n h cãi nữa đoạt bảo vật như thế nào chương ba trăm bốn mươi bốn h ư thế phế vật cũng dám ra tay chương ba trăm bốn mươi b ố như thế phế vật cũng dám ra tay đối mặt ti đổ quyền cùng đậu tiêu đưa ra lần nữa hợp tác đề nghị triệu hằng cùng ý chỉ thiết nam đều không ngoài ý có mặt chính đạo liên minh đội ngũ thực lực mạnh mẽ khoảng chừng bốn vị đăng thiên cảnh đại viên mãn cừng giả phía trước tất nhiên cho bọn hắn mang đến không nhỏ áp lực tuy rằng lấy yêu nguyện tông cùng huế y t luyện tông cầm đầu hai đại phân hội thế như nước với lửa nhưng như thế cũng so với chính đạo tông môn càng đáng tin cậy mà triệu hằng đám người đến cũng đồng thời hấp dẫn hai chi chính đạo tông môn đội ngũ song phương đội ngũ ăn ý mà tụ lại ngay sau đó tại hôn nguyên kiếm tông thiết tiêu vương ngạn võ đưa phía dưới đúng là chủ động hướng nơi đây phi đội mà đến thấy thế ti đổ quyền cùng đậu kêu sắc mặt khẽ biến trên mặt đồng thời lộ ra vẻ cảnh giác âm thầm tích xúc trong cơ thể năng lượng hôn nguyên kiếm tông vương ngạn võ tên i tuổi mặc dù là hai vị ma đạo đỉnh cấp tiên tiêu cũng sớm có nghe thấy tại chính ma hai đạo giao phong ở bên trong bình thường đều là ma đạo chiếm cứ t h ư ợ n g phong nhưng duy chỉ có hôn nguyên kiếm tông khác biệt bọn này chuyên tu kiếm đạo tính tình kiên cường ra tay tàn nhẫn lại thực lực mạnh mẽ kiếm tu nếu như ma đạo cường giả đều muốn đau đầu tồn tại ha <cười> ha hai vị không cần khẩn trương ngày hôm nay địa linh vật còn chưa ra thế hệ hà tất vội vã độc thủ vương ngạn võ ánh mắt lạnh nhạt đảo qua ty đổ quyền cùng đậu kiêu mỉm mở miệm hai người hư lạ ánh mắt như trước cảnh giác mà vương ngạn võ nhưng là lướt qua hai người nhìn về phía vừa vừa đổi tới đông nam phân hội mọi người chắp tay nói vị này chính là yêu nguyện tông kim diễn điện cấp cao nhất đệ tử ý chí đạo hữu đi sớm nghe nói về đạo hữu trời sinh kim hà thân thể công phạt chi thuật vô song hôm nay vừa thấy quả nhiên phong t h á i bất phảm đối mặt vương ngạn võ chủ động trao đổi ý chí thiết nam liền ô n quyền ôn h ò a mà trả lời vương ngạn võ gật đầu ánh mắt lại rơi xuống cùng ý chí thiết nam đứng x o n vai một chỗ ngồi hắt ý ỉa trước mặt mang quỷ đầu mặt nạ thân ảnh vị này phải là nhật nguyệt giáo giáo chủ nhậm ngã hành nhậm đạo hưu đi lúc này lặng lẽ xem kỹ vương ngạn võ triệu hằng lạnh lùng gật đầu đúng vậy vương ngạn võ không thèm để ý chút nào nói sớm nghe nói về nhậm đạo hưu chính là bây giờ ma đạo trẻ tuổi ngọn gió tối thịnh người mấy lần tại huế y t luyện tông trưởng lao khô huyền vây quét xuống thoát thân chém liên tục huế y t luyện tông tiên tiêu vẫn còn ở hai đại phân hội đối chiến ở bên trong đại phóng dị s ắ c quả thực làm người ta bội phụ lời vừa nói ra một bên ty đổ quyền cùng đậu k ê u sắc mặt lập tức trở nên khó nhìn lên hai người đã là tây nam p â n hội người trong càng la huế luyện tông đ vương ngạn võ nói ra nhậm ngã hành thành danh sự tích không thể nghi ngờ là hung hăng đánh mặt của bọn hắn điều này cũng làm hai người cùng đều là tây nam phân hội trận doanh đoàn đội mọi người nhìn về phía nhậm ngã hành á n h mắt trở nên băng lanh thêm vài phần cảm ứng được hiện trường bầu không khí vi diệu biến hóa t r i ệ u hàng trong lòng cười lạnh Quả chịu, muốn chuyện xấu đến, vậy nham hiểm hèn hạ đến nhiều. giả, giả nhiên, ngươi chính tính ngươi, chính lên đến, nham hèn đến này Vương Ngạn võ nhìn như rộng lượng, cùng khó cách hiểm hạ với Cái so đạo đạo Vo võ võ vậy ma xem làm làm ma ta của là còn muốn lên trước đây không lâu chính đạo liên minh tụ h ộ i lúc người này đối với xuất hiện ở vân khinh tuyết bên người chính mình trong lòng có khúc mắc liền trong bóng tối sai khiến hôn nguyên kiếm tông thiên tài dư nhất kiếm đối với chính mình làm loạn triệu h à n g không khó nhìn ra cái này vương ngạn võ là một cái mặt ngoài gió khí độ bất p h ả m kỳ thực lòng dạ nhỏ bọn âm hiểm tàn nhẫn đ ổ loại người này am hiểu nhất đem mình đắp nặn thành vị ánh sáng đang hoàn mỹ hình tượng sau lưng cũng không làm việc đ ợ i giống như hắn cùng với vân khinh tuyết kết hôn ngoại nhân tưởng rằng hai người lưỡng tình t ư n g duyện kỳ thực nhưng là hắn và hôn nguyên kiếm tông lấy bít huyết thanh niên vì bức hiếp ngấp nghẽ v có thể trợ giúp hắn đột phá quy nguyên cảnh phía trước tại chính đạo liên minh tụ hội triệu hằng cần ẩn nút thân phận cùng thực lực không cùng người này giao phong cơ hội nhưng bây giờ hắn thân phận là ma đạo tiền kiêu nhậm ngã hành tình huống liền rất là bất đồng triệu hằng màu đen dưới mặt nạ phát ra một hồi cười khẽ ha ha vương đạo h ư u quá khen nhậm mô điểm ấy tiểu đà đá tiểu náo như thế so với được vương đạo h ư u chính đạo trẻ tuổi người thứ nhất đại danh triệu hằng một câu chính đạo trẻ tuổi người thứ nhất trực tiếp đem vương ngạn võ thân phận cất cao một cái cấp bậc bụng dạ thâm trầm như vương n g ạ võ trong mắt cũng không khỏi hiện lên một tia đắc ý triệu hằng ngay sau đó lại nói. ta thường nghe người ta nói vương đạo h ư u ý chí rộng lớn làm người trưởng nghĩa tại hạ có một yêu cầu q u á đáng không biết đạo vương đạo h ư u có thể đáp ứng hay không lời vừa nói ra mọi người tại đây đều có chút kinh ngạc thứ nhất là không nghĩ tới cái này cương quyết bướng bình nhậm ngã hành vậy mà đối với vương ngạn võ như thế tôn sùng tính nghệ thứ hai là hiếu kỳ h ắ n một cái ma đạo tiên h tiêu muốn hướng vị này chính đạo tuấn ngạn cầu lấy v ậ t gì song phương còn chưa bắt đầu cạnh tranh nhậm ngã hành cử động lần này không khỏi có chút phân không rõ tình thế bày g a địch lấy yếu ngay cả ý trí thiết nam ân ngược lăng cùng tây môn cô thành đám người đều là khe nhũ mày không biết dụng ý của hắn ngược lại là vương ngạn võ tại hơi hơi kinh ngạc trong nháy mắt về sau như trước bảo trì phong độ cùng nụ cười nhậm đạo h ư u có gì thỉnh cầu cứ nói đừng ngại như tại vương mộ khả năng trong phạm vi lại không vi phạm ta chính đạo liên minh quy tắc sự t ì n h tại h ạ n h ư n g lấy cân nhắc một chút lời vừa nói ra lập tức giành được chính đạo hai c h i đội ngũ ở bên trong không ít nữ đám võ giả ném đến ngưỡng mộ ánh mắt vương sư huynh đối mặt ma đạo võ giả đều có thể lớn như thế tốc độ thật sự là rất có cường giả phong phạt rồi ngay vậy triệu hằng cũng là ánh mắt sáng lời có rõ ràng sắc mặt vui mừng vương đạo hữu quả nhiên đại khí tại hạ không còn sở cầu chỉ là nghe nói vương đạo hữu cùng vũ hóa tông thiên tiêu vân khinh tuyết vân cô nương đính hôn t h ự c không dám dâu dếm lúc trước ta tại vân phong vương triệu du lịch từng thấy qua vân cô nương một mặt nàng dung nhan khi chết nhậm mô ký ức hay còn mới mẻ ta đối với vân cô nương có thể nói vừa thấy đ ạ i yêu tính xin vương đạo hữu bỏ những thư yêu thích giải trừ các ngươi hô nước thành toàn ta cùng vân cô nương việc này tại vương đạo hữu khả năng trong phạm vi có lẽ cũng sẽ không trái với n g ư ơ i chính đạo liên minh quy tắc đạo hữu cần phải nói được thì làm được triệu hằng những lời này cửa ra vương ngạn võ lập tức ngu ngơ tại chỗ không chỉ có là hắn Có m ặ tây chính cùng hai nhau ma giả, đạo võ l m vào ngốc trệ. q u a đầu đến, đ lại nghe e môn đoạt đại, để đẹp, lao bà, nói xong như thế thành ta người nói như quang minh chính đại, chân thành để ý người.、Cái、này giống như là nói với người nói với nhân, mày vợ, cái gì đẹp, lòng ta vui mừng, nguyện cùng ngủ, mời quân chớ muốn gì Cái với với cái vui khác k chớ h là bà, mày mời ý vợ, g biết điều. ni Ta xuất đạo hữu quá nhậm mã, s ắ cô rồi. Tây m n cô thành nội tâm trực tiếp b ả n h trướng đứng lên đột nhiên có mánh liệt sáng tác h a m m u ố n ý chỉ thiết nam cùng ân l ự ợ c lăng cũng là kinh ngạc mà trường lớn hai mắt người vô sỉ thường có như thế vô sỉ lại trực bạch người các nàng cũng là quay đầu lại thấy ngay cả ti đồ quyền cùng đậu k i ê u đều có loại muốn cho nhậm ngã hành dựng thẳng ngón tay cái xúc động còn phải là ngươi nha nhậm ngã hành mà giờ k h ắ c này ngu ngơ sau đó vương n g ạ n võ cũng rốt cuộc k i ị m phản ứng sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên xanh mét cái c h á n gân xanh nhận hiện huyệt thái dương cổ động trôi này treo ở bên hông bội kiếm một hồi rung động vương ngạn võ đang điên cùng đè nén muốn ra tay giết người xúc động mà nhưng vào lúc này hôn nguyên kiếm tông bên trong một đạo nhân ảnh đứng dậy đồ hốt t r ư n g d á n mạo hiểm phạm vương sư hình người muốn chết người này dung mạo tuấn lãng khí độ bất phảm triệu hằng cũng không xa lạ gì chính là hôn nguyên kiế t ngày tiên thiên kiếm thể kiếm nhất kiếm. dư ấy tại chính đạo liên minh tụ hội hắn thay vương sư huynh làm việc lại đem sự tình làm hư hại trong lòng một mực rất ảo não muốn tìm một cơ hội bù đắp ngày hôm nay hắn thấy được cơ hội này trước mắt cái này ma đạo á c đ ồ lại dám mạo phạm vương sư huynh vợ chưa cưới như thế vô cùng nhục nhã chỉ cần là người đàn ông liền nhịn không được vì vậy hắn đoạt tại tất cả mọi người phía trước ra tay với nhậm ngã hành rồi tuy rằng nhậm ngã hành hung danh bên ngoài nhưng hắn cũng nhìn rõ rằng rồi đối phương là đăng thiên cảnh hậu kỳ tu vi chỉ cao hơn chính mình nhất g a i nhưng thân là tiên thiên kiếm thể hắn trong cơ thể mang theo kiếm khí uy lực kinh người tăng thêm cái thanh này cao cấp huyền b ì n h cấp bậc bảo kiếm tại bất kể tiêu hao tình huống phía dưới toàn lực một kiếm đủ để lấy lực địch lại đăng thiên cảnh hậu kỳ xuất kỳ bất ý phía dưới thậm chí có cơ hội bị thương đối phương dù gì cũng có thể để cho người này t r ậ t vật tặc lễ tại vương sư huynh trước mặt hung hăng biểu hiện một phen mà sự thật phát triển cũng dị thường thuận lợi đối diện cái kia gọi nhậm ngã hành ra hỏa ngơ ngác đang nhìn mình tựa hồ bị cái này kinh thế một kiếm chỗ trấn n hiếp quên mất tránh né còn có bên cạnh hắn các đồng bạn cũng đều trơ mắt nhìn đây hết thẻ phát sinh không có xuất thủ tương trợ ý tứ hh ắ c ắ c thật sự là trời cũng giúp ta dứ nhất kiếm trong lòng thép dài kiếm khí phun ra làm một kiếm này uy thế buộc phát ra vượt qua bình thường cực hạc ly năng hóa thành một đạo lưu quang đi tới triệu hàng trước người vài thước xa đâm thẳng trái tim đối mặt vị này kiếm tông thiên hữu tiêu đột nhiên tập kích triệu hằng chỉ làm một việc hắn dội ra một ngón tay nghiêng nghiêng mà vẽ một cái b á một đạo huyền ánh sáng như con liên hoành không hung hăng đụng vào dư nhất kiếm toàn lực ngưng tụ kiếm quan g bên trên như liên phong t ạ o l ạ diệp gió quét lá rụng đồng đồng đồng kiếm khí cùng kiếm quan g từng khúc nổ dư nhất kiếm trong tay bảo kiếm bị một cổ kinh khủng năng lượng trực tiếp đánh bay đạo huyền h t i ê ánh sáng khé quét mà qua đưa hắn cầm kiếm cánh tay phải tận gốc chặt n ư ớ máu tơi tuân ra kêu thảm thiết bay ngược triệu hằng trong mắt hàn quang nói lên như thế phế vật cũng dám ra tay với ta. Hắn chỉ vẫn vì đau, l tiếp theo trong né mắt một đạo ám kim sắc k u quang lóe lên trong lúc đó chạm phát nổ đạo huyền kia khí đao mang đồng thời một cổ cường thịnh sắc bén khí cơ bỗng nhiên đã tập trung vào triệu hàng vương ngạn võ mi tâm màu vàng kiếm quang sáng lên quanh thân c u ồ n g phong quét sạch không cần khống chế huyền binh thân hình lại trực tiếp bay lên trời một màn này làm mọi người tại đây chấn động quy nguyên cảnh tu vi phía dưới không cách nào trực tiếp được không cần tiếp huyền binh trốn đi đây là tu luyện giới chung nhận thức vương ngạn võ lại có thể làm được lăng không bước đi chẳng lẽ hắn đã bước vào quy nguyên cảnh r ồ i hả đây là rất nhiều người trong lòng ý niệm đầu tiên mà giờ khác này quý trì thiết nam ánh mắt co g i ú lại lẩm bẩm nói thật mạnh kiếm khí vương ngạn võ hiển nhiên còn chưa bước vào quy nguyên cảnh mà là đem kiếm khí cùng bản thân công lực dung hợp tạo thành càng mạnh uy năng đ trong, trong hư không vương ngạn võ hai o mắt nổi lên sắc bén kỳ quang như thần kiếm pha không lạnh lùng nhìn chăm chú lên triệu hằng nếu như ngươi hiện tại tự đoạn hai tay vì vừa rồi hành vi xin lỗi ta có thể tha cho ngươi một lần lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa theo vương ngạn võ âm thanh lạnh như băng truyền đến một cố lăng lệ ác liệt của phòng sen lẫn sắc nhọn k i ế m khí như gió bạo vào tới triệu hàng liền ở vào cái này trong gió lốc hắn mực phát bay múa áo bào phân phật dường như trong cuồng phong bạo vũ một chiếc thuyền lá nhỏ lộ ra nhỏ bé vô lực đối mặt tức giận vương n g à n võ mọi người tại đây đều cảm thấy lăng liệt h ẳ n ý n h ì n không được tóc g á y dựng đứng sinh ra sợ hãi không tự chủ lui ra phía sau Cái Lúc ánh kiếm nội người này là hôn nguyên kiếm tông nội môn người thứ nhất uy thế. Lúc này, gần như toàn trường là uy thứ thế. vẫn bị bức bách túi đầu có người không khỏi nhìn về phía một bên lý trì thiết nam tựa hồ cảm thấy chỉ có nàng mới có thể ngăn trở vương ngạn võ uy thế cứu giúp nhậm ngã hành nhưng ngay lúc này đối mặt vương ngạn võ tản mắt ra núi thở b i ể n động giống như áp lực ở vào b ã o trong gió nhậm ngã hành đông nhiên nợ nụ cười ha ha đầu tiên là một hồi cười khẽ ngay sau đó tiếng cười dần dần phát triển biến thành tùy ý c ù n g tiếu h ha ha ha đừng nói nhiều như vậy đường hoàng lý do vương ngạn võ muốn ra tay với ta trực tiếp đến không cần nói nhảm ngoài ra vị hôn thê của ngươi lão tử coi trọng ngươi không có đùa dẫn r i Tiếng cái hạ xa xa này g ngã nhấm h đây là cái gì tình huống ra hỏa này như thế cũng có thể không mượn giúp huyền binh phi đột chẳng lẽ là ta hoa mắt đám người ầm ầm nghị luận danh giới ân nhược lăng cùng tây môn cốt thành đồng thời ánh mắt ngưng tụ sợ hai thán phục lên tiếng thật mạnh thần thức chi lực lúc trước vương ngạn võ là bằng vào chính mình k i ế m khí cùng công lực dung hợp làm được lăng không bước đi mà lúc này nhậm ngã hành thì là bằng vào cường hãn vô cùng thần thức chi lực đồng dạng làm được đây hết thảy lúc này trong hư không vương ngạn võ cũng là ánh mắt hiếp lại lộ ra kinh ngạc thần s á c nhưng ngay sau đó ánh mắt liền trở nên càng lúc càng lạnh lẽo tuất ta liền đấu với ngươi tiếng nói vừa dứt vương ngạn võ vẫn chỉ như kiếm một cái kiếm chỉ lập bồ hạ xuống suy đầu ngón tay xẻ qua một cái màu vàng sợi tơ ngưng tụ dường như đem hư không thiết cát Chảm. vương ngạn võ k h ẽ quát một tiếng màu vàng ánh sáng đột nhiên pha không sợi tơ cực nhanh kéo dài biến r ộ n g hóa thành một đạo khoáng đạt k i ế m khí mang theo chói hai tiếng rít thẳng chạm triệu hằng nhìn như tùy ý một kiếm lại ngưng tụ b à n g bạc thiên địa lực lượng uy thế cường thịnh làm mọi người tại đây biến sắc cân nhược lăng cùng tây môn c ô thành cũng có chút lo lắng bọn hắn đồng thời nhìn về phía ý trì thiết nam thấy nàng ánh mắt tuy có chút ngưng trọng lại không có ý xuất thủ liền biết rõ chắc có lẽ không gặp nguy hiểm cùng một thời gian đối diện hư không triệu hằng cũng ở đây trong nháy mắt ra tay hắn hóa trưởng vi đao ca khúc cánh tay quét ngang trường thế phá toái hư không một cái huyết sắc quang h ồ cũng ở đây trong nháy mắt kích xả mà ra trong nháy mắt buộc phát trói mắt huyết quang lấy đánh đâu thằng đó không gì cản nổi khí thế về phía trước quét ngang đao mang cùng kia quang cực nhanh l ư ớ c ngang n ô lên cao chạm vào nhau ầm ầm kinh thiên nổ mạnh bục phát một đoàn ngày mặt trời không lặn giống như q u a n đoàn ở trên hư không dâng lên nương theo lấy thủy t r i ề u giống như năng lượng rung động t ứ tán sân cốc chấn động đá rơi quần quận mảng lớn cây dừng hóa thành bột m i ệ n chim thú tử tán nương theo lấy trận này lớn nổ lớn vương ngạn võ thân hình hơi chấn động mà triệu hàng tức thì ngược lại trượt ra mấy t r ư ợ n g bên ngoài rơi vào hạ p h ò n g gặp tình hình này chính đạo tông môn hai tri đội ngũ thành viên trên mặt đều lộ ra kinh hỷ phấn khởi c h i sắc quả nhiên là vương sư huynh thực lực càng mạnh ừ cái này nhậm ngã hành danh khí tuy rằng không nhỏ nhưng tại sao có thể là vương sư huynh đối thủ vương sư huynh không hổ là ta huấn nguyên kiếm tông nội môn người thứ nhất bốn bỏ qua mọi người nghị luận trong hư không vương ngạn võ nhưng là ánh mắt kinh ngạc hai người một kích này va chạm nhau hắn đã nhìn ra đối phương lại có có thể so với đăng thiên cảnh đại viên mãn chiến lực lại liên tưởng đến đối phương đăng thiên cảnh hậu kỳ tu vi Tự hỏi trẻ tuổi ở bên trong, thủ hỏi như khó địch ở bên gần gặp gỡ địch thủ vương ngạn võ trong lòng không k hổ ỏ i dâng là n đánh Vương ngạn không g giá. âm thầm đánh giá. Vương ngạn võ không hổ võ hôn nguyên kiếm tông đỉnh cấp thiên tiêu luận công lực lượng hắn tuyệt đối so với ta mạnh mẽ vừa rồi nếu không phải lấy thần thức chi lực ra chỉ chúng ta trên lệnh càng lớn nhưng công lực vốn là ta khuyết điểm ta mạnh nhất là thân thể triệu hằng ánh mắt nhất định lạnh lùng cùng vương ngạn võ đối mặt giữa hai người phạm phất có vô hình tia lửa nổ b ắ n ra t i ê n lặng trong không khí khói thuốc súng dần dần đ ậ m đặc tiếp theo trong nháy mắt cơ hội là cùng một thời gian vương ngạn võ há mồn phun ra một đạo màu vàng kim quang cầm kiếm nơi tay một kiếm chém ứng dụng như ngân hà sa treo triệu hàng trong tay cũng là huyền quang loại lên màu sáng bạc trường đao nắm chặt đao mang quét sạch giống như quét ngang bắt hoang hai người lấy huyền binh ra tay viễn trình đ ố i h oanh. oanh oanh oanh oanh từng đạo quang đoàn nổ bán ra sóng sung kích như biển sóng liên miên không ngừng mà tràn ra ngoài làm thiên đ i ệ chấn động ngọn núi lắc lư trên bầu trời màu ngọc bích kinh khủng giao chiến thanh thế làm có mặt rất nhiều chính ma hai đạo tinh anh các cừng giả kinh hại khiếp sợ sáu vị đăng thiên cảnh đại viên mãn cao thủ cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt n g ư n g trọng mà trên chiến trường thế cục như trước không có xuất hiện xoay ngược lại vương ngạn võ lấy kinh khủng kiếm khí cùng sâu không lường được công lực hoàn toàn áp chế nhậm ngã hành tăng thêm trong tay hắn trôi này kim quang vờn quanh bảo kiếm chính là lấy trong cơ thể hắn tiên thiên chi khí mang theo bản mệnh huyền minh tuy rằng còn không có đi đến huyền bảo cấp độ nhưng uy lực cũng đã vượt qua phổ thông định cấp người minh một người một kiếm hình thành uy thế ra lệnh vương hướng xem cuộc chiến ý chỉ thiết nam đám người đều là lộ ra kiêng kỵ chi sắc ở vào hắn công kích trong gió lốc nhậm ngã hành lúc này tức thì bị h oanh đến liên tiếp rút lui tình cảnh hung hiểm nhưng mà nhìn như chiếm cứ tuyệt đối thượng phong vương n g n võ lúc này trên mặt lại không có chút nào sắc mặt vui mừng thậm chí đáy mắt hiện lên một tia càng đậm kiếp sợ hắn mỗi một lần công kích đều phụ thêm một đám thần thức hai người mỗi lần va chạm nhậm ngã hành chật vật rút lui danh giới cái thêm ộ t đám thần thức sẽ thừa cơ bám vào tại trên người hắn cảm ứng hắn khí tức chấn động mà lấy được tin tức phản hồi là từ khai chiến đến bây giờ, nhầm nã hành khí tức lại không có bất kỳ suy sụp dấu hiệu cái này chứng minh thế công của mình tuy rằng áp qua đối phương nhưng không có đối với hắn tạo thành bất luận cái gì thương thế đối phương còn có dư lực không có toàn lực ứng phó tâm nghĩ đến đây vương ngạn võ trong lòng ngưng trọng tăng lên thậm chí dâng lên một loại cảm giác nguy cơ mặc dù mình cũng không có đem hết toàn lực nhưng đối với phương nhưng là lấy đăng thiên cảnh hậu kỳ tu vi tại cùng mình giao chiến nếu là hai người tu vi tương đối chính mình còn có thể hay không áp chế đối phương trong lúc nhất thời vương ngạn võ trái tim chấn động băng lanh ánh mắt ở bên trong một tia sát cơ nương theo lấy trong cơ thể nào đó lực lượng thần bí bắt đầu dần dần phóng thích người này phải chết không phải là độc nhất vô song lúc này cùng vương ngạn võ giao chiến triệu h à n g đồng tử lóe lên tia sáng gai b ạ c trắng hai tay mơ hồ có tia sáng trắng di động hắn thầm nghĩ trong lòng tận dụng thời cơ không bằng tìm đúng thời cơ toàn lực ra tay tranh thủ ngay ở chỗ này tiêu diệt ra hòa này trong lòng hai người đồng thời dâng lên sát cơ muốn riêng phần mình vạch t r ầ n át chủ bài thống hạ sát thủ danh giới trong lúc đó bầy trong núi giáng chiều phữ lên màu ngọc bích vờn quanh thấp đỉnh núi bộ một đạo trói mắt màu sắc rực g ỡ cột sáng bay thẳng trời cao nương theo thấm vào ruột gan mùi thơm lạ lùng tràn ngập thiên địa linh vật muốn xuất thế bốn vương đồng thời chuyển đến kinh hô chương ba trăm bốn mươi sáu thử kim long trúc chương ba trăm bốn mươi sáu thử kim long trúc thiên địa linh vật muốn xuất thế đột nhiên xuất hiện dị tượng cùng đám người la lên lệnh chính muốn toàn lực xuất thủ triệu h à n g cùng vương ngạn võ đồng thời dừng lại hai người nhìn về phía bầy trong núi dáng t r i ề u phun ra thấp núi lại nhìn lẫn nhau một cái cuối cùng hai người không hẹn mà cùng đấy lựa chọn thu liễm khí thế lúc này hiển nhiên đã không phải giao chiến thời cơ hai người riêng phần mình bay trở về chính mình đội ngũ nhậm đạo hữu ngươi không sao chứ Ví chí thiết nam ân cần hỏi tham ân ngược lăng cùng tây môn c ô t h à n h cũng là vội vàng trên dưới dò xét triệu hằng thân thể triệu hằng lắc đầu nói ta không sao không ảnh hưởng kế tiếp chiến đấu ngày hôm nay địa linh vật s ắ p xuất thế một khi hiện thế chắc chắn lại là một trận kinh thiên đại chiến thấy triệu hằng không việc gì mọi người lúc này mới yên tâm ánh mắt mọi người đều tập trung hướng d á n g t r i ề u căn nguyên theo bành trướng như nước thủy triều d á n g t r i ề u lao ra trong thiên địa xuất hiện d ị biến bầu trời bắt đầu biến sắc hóa thành một mảnh xanh lam đầy trời tinh quang hiện lên giống như thủy triều còn v ư ợ chiếu dọi đại đ i ệ trời sinh dị tượng sóng xanh ánh ngôi sao mà trên bầu trời tinh quang chưa biến mất dáng c h ề u như ẩn như hiện danh giới lại có một tòa n g u y ệ t cung hiện lên một gã dáng người v ể n chuyển nhẹ nhàng như kinh hồng tiên nữ tại n g u y ệ t cung bên trong nhanh nhẹn mẻ múa không ngờ là một loại dị tượng n g u y ệ t cung múa nghe thường n g u y ệ t cung tiên nữ khem múa phương hướng xong lại xuất hiện một mảnh quần quận vân hải trong mây màu vàng thủy chiều phước l u n ra lại một loại dị tượng vân hải tuôn r a kim đảo trên bầu trời lại liên tiếp xuất hiện đủ loại dị tượng như ảo cảnh sinh ngọc n h p rừng thâm viên hiện bắt đầu liên tiếp xuất hiện chín loại dị tượng cái này đây là cái gì tình huống làm sao sẽ xuất hiện chín loại thiên đ i ệ dị tượng mọi người tại đây không thiếu tầm mắt hơn người hàng người thực sự chưa bao giờ thấy qua cái gì thiên địa linh vật xuất thế sẽ xuất hiện chín loại thiên địa dị tượng trong lúc nhất thời vừa sợ kỳ lại hưng phấn mà theo chín loại dị tượng từng cái hiện ra bầy trong núi giáng chiều rúng động hóa thành một đạo vòng xoáy vậy mà lại đem phụt lên mà ra giáng chiều từ cựu tiêu bên trong thu nạp giáng chiều nhanh chóng hội tụ thành đoàn mơ hồ muốn ngưng tụ ra một đạo cự đại q u a n cháo đem này tòa thấp núi bao trùm là thiên địa linh vật ngưng tụ luật d ư n g trận nơi đây thiên địa linh vật tựa hồ đã nhận ra nguy cơ đang tại từ bảo vệ ta thiên địa vạn vật đều có trí tuệ đẳng cấp càng cao thiên địa linh vật sẽ dần dần sinh linh trí s u cắt tị hùng cũng là chúng nó bản năng thậm chí trong truyền thuyết thiên phẩm thiên địa linh vật còn có thể hóa hình thành sinh linh núp ở trong cuộc sống cảm ứng được d á n g t r i ề u bên trong chứa đựng năng lượng kinh người mọi người biết rõ quyết không thể để cho cái này tòa trận pháp tạo thành nếu không những thiên địa này linh vật chắc chắn khó có thể thu hoạch còn có thể có thể đưa tới càng nhiều người cạnh tranh nhanh thừa dịp trận pháp còn chưa hoàn toàn thành hình ra tay pha trận có người hô lớn lên tiếng ngay sau đó chính ma hai đạo tứ tri đội v võ giả cùng nhau ra tay lấy bảy vị đăng thiên cảnh đại viên mãn c ư ờ n g giả cùng với triệu hàng cái này chiến lược biến thái dị số cầm đầu mọi người cùng nhau phát lực doanh hướng giáng chiều bao phủ khu vực ẩm ẩm liên miên không ngừng kịch liệt trong tiếng nổ vang giáng chiều cuồn cuộn như sóng chiều giống như đánh về phía mọi người công kích muốn bao phủ hết thẻ uy hiếp nhưng mà giáng chiều chưa ngưng tụ thành hình uy lực có hạn mà xâm phạm người người đông thế mạnh thực lực bất phàm tại mọi người điên quân g oanh đập loạn phía dưới giáng chiều dần dần tan g ã càng lúc mỏng manh theo thời gian truyền rời trọn vẹn một nén nhang thời gian sau đó、Bành. rốt cuộc nương theo lấy một tiếng nặng nề nổ mạnh dáng chiều triệt để tán loạn hóa thành quần quận sương mù tư tán hiện lộ ra dáng chiều phía dưới này tòa thấp núi diện mạo chân thực chỉ thấy cái này cả ngọn núi bên trên tất cả cây cối hoa cỏ tất cả đều tàn lụi ngọn núi trở nên trọc một mảnh nhưng nó cũng không có người này mất đi sinh cơ còn lẽ kẻ sinh trưởng một chút kỳ lạ cây đỉnh núi khu vực chín đạo sắc thái không đồng nhất của sáng n g ú t trời mỗi đạo cột sáng bao phủ xuống đều là một cây tỏa ra kỳ lạ mùi thơm lạ lùng ẩn chứa bảng bạc linh vận cùng tiên thiên chi khí thiên địa linh vật từ đỉnh núi hướng phía d trên đỉnh còn sinh trường ước chừng gần trăm mười gốc tỏa ra hóng ánh sáng bóng giống như ngôi sao thiên địa linh vật chỉ là năng lượng cùng linh vật xa không kịp đỉnh núi khu vực chín gốc linh vật trên ngọn núi linh vật hội tụ cùng một chỗ bạo lộ tại không gian nháy mắt lập tức dẫn tới thiên địa năng lượng sôi trào bốn phương tám hướng tiên thiên chi khí điên tuân gia hội tụ một màn này sợ ngây người mọi người tại đây cái này những thứ này đều là thiên địa linh vật chơi ạ ta đời này đều không có gặp nhiều ngày như vậy địa linh vật sinh trưởng cùng một chỗ chúng ta không phải hoa mắt đi bốn t i ế kinh hô liên tiếp lúc này triệu hàng ánh mắt q sở dĩ sẽ tạo thành kinh người như thế dị tượng là bởi vì nơi này thiên địa linh vật đại lượng hội tụ nhất là đỉnh núi khu vực chín gốc thiên địa linh vật linh vật bàn bạc năng lượng tinh thuần minh ống đúng là chín gốc huyền phẩm thiên địa linh vật tăng thêm trên núi sinh trường trên trăm gốc hoảng phẩm thiên địa linh vật tụ tập cùng một chỗ thanh thế tự nhiên không giống người thường mặc dù không có nhìn thấy trong truyền t u y ế t địa phẩm thiên địa linh vật thế nhưng chính gốc huyền phẩm thiên địa linh vật cũng trong nháy mắt hấp dẫn triệu hằng nay loại bảo vật cho dù tại chính ma hai đạo đ ỉ n h cấp trong thế lực cũng là hiếm coi chân bảo đạt được một kiện đều là cơ duyên nghĩ tới đây triệu hằng không chút do dự bay lên trời phóng tới đỉnh núi gần như cùng một thời gian còn có bảy đạo đội q u a n g cùng nhau ra tay thẳng đến đỉnh núi tám vị đăng thiên cảnh đại viên mãn chiến lực cùng một thời gian tập trung đỉnh phong khu vực diễn phần mình trên thân rúng động kinh khủng khí thế quét sạch thẳng lên Có lại nói h n n g g ư triệu hàng tám người gần như cùng một thời gian xông lên đỉnh núi khu vực diễn phần mình trước tập trung một cây huyền phẩm thiên địa linh vật triệu hàng tập trung là một cây dễ cây cùng cành lá màu sắc vàng nóng ánh mọc da màu đỏ thám cánh hoa kết ra một quả màu vàng đỏ trái cây thiên địa linh vật triệu hàng nhận biết vợ ấy tên là kim viêm quả đã từng đông nam p â n hội ban thường hắn hiện thứ nhất huyền phẩm thiên địa linh vật chính là này quả nhưng xem phẩm tướng cùng thời hạn trước mắt này cái kim viêm quả phẩm chất tuyệt đối cao hơn triệu hằng tập trung này quả ra tay ngắt lấy danh giới linh quả mặt ngoài một tầng vàng r ự c n h ụ ngạo tựa như kim trung treo ngược keng bàn tay va chạm kim quan g phát ra mộ cổ thần trung thanh âm kim quan g một hồi loại lên lại bị phá vỡ ân triệu hằng tâm niệm vừa động nhìn về phía bảy người khác mọi người riêng phần mình tập trung một cây huyền phẩm thiên địa linh vật ngắt lấy lúc đều gặp được không đồng tình h u ố n trở ngại đây là huyền phẩm thiên địa linh vật từ ta năng lực bảo vệ đương nhiên loại trình độ này phòng hộ khả năng ngăn không được bọn hắn triệu hằng ánh mắt ngưng tụ lòng bàn tay huyền quang phun ra. năm ngón tay phát lực lấy xuống đồng đồng đồng kim quang kịch liệt chập trờn phát ra trận trận bạo vang màu vàng rung động không ngừng trùng kích triệu hàng bàn tay nhưng không cách nào r u n g chuyển một chút hãn trưởng lực nhanh chóng buộc chặt huyền khí cùng thân thể lực lượng đồng thời bộc phát rốt cuộc tại mười mấy tức thời gian phía sau ầm ầm một tiếng nổ vang kim quang tán loạn triệu hàng một phát năm lấy kim v i ê n quả lấy huyền khí bao bọc cả gốc linh quả đem nổ tận gốc thu nhập nhẫn chữ vật bên trong cơ hồ là cùng một thời gian cái khác bảy chỗ truyền đến tiếng nổ lớn bảy người đều đã đều thủ diễn phần mình đạt được một kiện huyền phẩm thiên địa linh vật chín kiện huyền phẩm thiên địa linh vật trong khoảnh khắc bị ngắt lấy tám kiện duy chỉ có đỉnh núi chỗ cao nhất một cây tản mát r a nhàn nhạt ánh s á n g tím cao trừng tám thước giống nhau thúy trúc một cây huyền phẩm thiên địa linh vật chưa bị ngắt lấy cái này g ố c t ử trúc bên ngoài t ử khí vân quanh khí tức bàn g bạc linh vật dạ dào rõ ràng là chín g ố c huyền phẩm thiên địa linh vật ở bên trong phẩm tướng cùng năng lượng nhất tám người đều nhìn ra vật ấy bất p h ả m nhưng là đoán được cái này từ trúc lực phòng n ự kinh n g i không phải ngắn thời gian có thể phá hư vì vậy đều lựa chọn trước ngắt lấy cái khắc linh vật lúc này mỗi người đều có một kiện huyền phẩm thiên địa linh vật giữ gốc trong lòng mọi người đại định đồng thời trực tiếp đối với đỉnh núi t ử trúc khởi s ư ớ n g tranh đoạt siêu lúc này một đạo huyết quang trước tại tất cả mọi người xông lên đỉnh núi chính là huyết luyện tông tiên h kiêu lậu t i ê u trong tay người này một quả huyết sắc p h ụ lục thiếu đốt hầu như không còn đúng là mượn dùng p h ụ lục chi lực làm độn tốc tăng vọt cái thứ nhất tới gần t ử trúc nhưng thấy hắn xong quyền phía trên huyền quang tách ra lại trải qua bao tay huyền binh ra chỉ giống như lôi đình bố tạ hung hang quanh hướng từ trúc mặt ngoài lượn lở từ khí ngang bỗng nhiên một tiếng long ngâm rung trời cái kêu đoàn từ khí của quân Vậy mà những g g ư n tụ t người khác nghe vậy cũng là ánh mắt sáng rõ sớm nghe nói về cái này linh vật đại danh đậu tiêu trong lòng không tam lỏng lại ra tay nữa quanh hướng tử long Bá. Lúc này, một đạo lăng lệ ác liệt đỏ thâm k i ế m quang đánh thẳng hắn mi tâm đậu kêu i trong lòng dùng mình vội vàng cải biến ra tay phương hướng ngưng tụ quyền ảnh q u a n h hướng đạo k i a kiếm quang và ảnh quyền ảnh cùng kiếm quang v à chạm vỡ nát mặt hôn nguyên kiếm tông đệ t ử trang phục quanh thân nóng bỏng ánh sáng đỏ lượn lờ nữ kiếm tu phóng lên trời một người một kiếm hóa thành một cái đỏ thâm cự lòng vọt tới t ử kim long trúc nhưng mà không chờ nàng tới gần long trúc bá một đạo màu vàng cực lớn kiếm quang vào đầu chém ứ n dụng cùng cự long màu đỏ đôi hám đem tại chỗ chặt đường nhưng lã ý chỉ đem nữ kiếm t u chặn lui theo sát đan đ ỉ n h tông cái k i a m ộ t nam một nữ hai vị cao thủ cùng huyết luyện tông ty đ ồ quyền hôn nguyên kiếm tông vương ngạn võ cùng với triệu hàng đám người cùng nhau tới gần tử kim long trúc có người ra tay đối với tử long phát ra h o a n h kích có người tức thì đối với chính mình đối thủ cạnh tranh phát động tập kích một cây cực phẩm huyền phẩm thiên địa linh vật đủ để khiến tám người toàn lực chém giết một trận mọi người ngươi tới ta đi đa quan kiếm ảnh quyền ảnh trưởng ấn trong khoảnh khắc bao trùm cả toàn núi đỉnh khu vực nhấc lên quần quận c ơ n phong ẩm ẩm kịch liệt nổ vang làm thân núi cực trấn không hề đức đoạn chuyển đến từ long điên cùng tiếng gầm ng trên đỉnh núi đại chiến kịch liệt khu vực khác đồng dạng đánh cho khí thế ngất trời tuy rằng cả tòa thấp trên núi sinh trưởng hoàng phẩm thiên địa linh vật có trên trăm gốc nhiều nhưng tứ c h i đội v â n v â n cao thủ nhân số đồng dạng hơn trăm người hơn nữa người nào sẽ ngại thiên địa linh vật quá nhiều đây vì vậy tứ c h i đội v â n v â n cao thủ diễn phần mình chém giết cũng ở đây kịch liệt tranh đoạt đủ loại linh vật trên núi dưới núi tất cả đều tại đại chiến làm chỗ này thấp núi không chịu nổi gánh nặng kịch liệt lay động vết d ạ n không ngừng lan tràn cả tòa núi thân thể lúc này ngọn núi trên đỉnh triệu hàng tám người vẫn còn ở duy trì liên tục các chiến l o n g trúc mặt ngoài v ờ n quanh từ long tại mọi người điên cuồng ra tay thay nhau oanh kích phía dưới t ử khí dần dần ảm đạm mắt thấy muốn biến mất nhưng trong tám người người nào cũng không có cơ hội tới gần l o n g trúc phụ cận dù là thực lực mạnh mẽ khí tức gáp qua mọi người một đầu vương ngạn võ cũng không cách nào tại bên trong h ô n chiến chiếm số một lúc này tám người tại tranh đoạt bên trong cũng dần dần phân ra trận danh o ý chỉ thiết nam triệu hằng cùng ti đ ộ quyền đậu t i ê u mơ hồ tạo thành một phương đối với chiến đan đình tông cùng hôn nguyên kiếm tông bốn vị đăng thiên cảnh đại viên mãn cao thủ song phương từ hỗn chiến dần dần chuyển thành trận địa chiến lúc này triệu hằng lại lần nữa đấu với vương ngạn bó, song vương đao kiếm va i chạm nhau oanh x u ấ t ra đạo đạo vết lồn đ ố m nhìn như kịch liệt nhưng ai cũng không có suất toàn lực tâm thần như trước tập trung ở đằng kia gốc tử kim long trúc bên trên h i ệ n nhiên đều tại tìm cơ hội cướp đoạt bảo vật này những người khác sáu người cũng là như thế tất cả mọi người n g ấ p nghẽ cái này gốc c ự c phẩm long trúc nhưng người nào cũng không có năng lực lực áp mọi người đ o ạ t bảo thấy vậy cục diện cùng vương ngạn võ giao chiến triệu h à n g trong lòng âm thầm suy nghĩ chính mình nên như thế nào đạt được tử kim long trúc theo trước mắt loại tình hình này chính mình đọc bảo tỷ lệ vô cùng thấp nhưng nếu là liệu mạng kính phong toàn lực thi trên át chủ bài đọt bảo khả năng sẽ sâu sắc tăng lên nhưng một khi đã thủ rất có thể đối mặt mọi người vây công huyết luyện t ô n g t i đổ quyền cùng đậu tiêu cũng tất nhiên sẽ đ ả o ngũ như vậy không chỉ có là chính mình ý tri thiết nam cùng tiểu đội mình đều có thể lọt vào đối phương vây công trả thủ lần này bọn hắn tới được vội vàng ven đường triệu tập đến phân hội cao thủ số lượng vốn là tứ c h i đội đội bên trong ít nhất một khi gây nên nhiều người tức giận loại tình huống này đem đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương thế nhưng là triệu hằng cũng không có khả năng bông tha tranh đoạt mỗi một kiện huyền phẩm thiên địa linh vật đều rất đúng kỳ chân xa hoa tài nguyên là thực lực của hắn ngày lên lực lượng từ kim long trúc nhất định phải đọt được nhưng nếu muốn một cái an toàn lại được bảo tỷ lệ càng lớn phương pháp xử lý trong đầu không ngừng xuất hiện tỷ lệ hai chữ triệu hằng trong mắt linh quang loại lên đ ô n g nhiên có c h ủ ý đúng rồi cái t i a cứ như vậy cạn chương ba trăm bốn mươi bảy không phải ta xong rồi chương ba trăm bốn mươi bảy không phải ta xong rồi bên trong hôn chiến triệu hằng trong mắt tinh quang loại lên trong tay đầu hổ phát đao đột nhiên quét ngang một đạo huyết sắc đao mang ngăn trở vương ngạn võ kiếm khí đồng thời mượn lực lưng ngang tiếp theo trong nháy mắt triệu hằng đột nhiên quanh thân ánh sáng màu xanh di động hóa thành một cái thanh long hư ảnh du long tham vân bộ thi triển Tầng thứ hai du vân kinh du lúc o n thân pháp ra chỉ phía giới, hàng nhanh như sao băng, thẳng đến đỉnh n g triệu pháp chỉ phía ra sao dưới, i á i kia gốc kim gốc tử l o này g trúc m đi. Gặp tình hình n à vương vò ngược ngạn căn bản không có ngăn có trở, ngược lại cười một tiếng. Lúc này, long ạ i cười tiếng. xùy này, Lúc một Ngu xuẩn. l trúc mặt ngoài t ử long hư ảnh đã thập phần ảm đạm mầm anh nhiều nhất chỉ có thể lại tiếp nhận một hai lần công kích sẽ tiêu tán nhưng mọi người tại đây lại không một người vội vã ra tay cướp đoạn bởi vì tất cả mọi người biết rõ lúc này ra tay cướp lấy linh vật tất nhiên trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích chẳng những phải không đến bảo vật còn có thể có thể vì người khác sáng tạo cơ hội vì vậy người nào cũng không có đánh vỡ cục diện bế tắc cho tới giờ khác này triệu hằng ra tay vương ngạn võ cười lạnh đồng thời ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái tia gốc t ử kim long trúc trong cơ thể kiếm khí sôi trào khí thế tăng vọt tùy thời ra tay mà cùng lúc đó những người khác ánh mắt cũng đều tập trung hướng triệu hằng chỉ thấy hắn thân như du long tại trong nháy mắt vọt tới t ử kim long trúc trước mặt trong tay lưới đao b ộ c phát chói mắt huyết quang nhắm ngay long trúc mặt ngoài long ảnh hung hăng chém xuống ẩm ẩm huyết đao như cầu vồng chính diện oanh kích tại đầu rồng phía trên từ long gào khét há miệng phụt miệng lúc ê i này g long tức, ngăn một tức, đạo được đạo cản n sáu người khác công kích đã từ triệu hàng đỉnh đầu bao phủ mà đến triệu hàng ngầm đầu ánh mắt lộ ra tức giận c h i sắc đột nhiên huy động lưỡi lao muốn ngăn cản mọi người thế công nhưng sáu vị đăng thiên cảnh đại viên mãn cường giả thế công trong khoảnh khắc liền đem đao mang cùng triệu hàng thân ảnh báo phủ vê anh triệu hàng thân thể trực tiếp bị mọi người quét bay nhập vào chân núi đại địa h á m sâu trong đó xem không thấy bóng dáng mà mấy người cũng không có truy kích di tứ đánh bay triệu hàng về sau bảy người toàn bộ phóng tới t ử kim long trúc lúc này là quyết định linh vật thuộc sở hữu cuối cùng đấu võ vừa rồi còn riêng phần mình nhận nút có hậu thủ bảy người lúc này tất cả đều khí thế tăng vọt hiện lộ tất cả thần thông chỉ thấy trong hư không bảy đạo sắc thái khác nhau trói mắt q u a n đoàn vô cùng nhanh chóng phóng tới long trúc tựa như bảy khối ngôi sao đồi hám vê anh bảy người va chạm một n á y mắt bầu trời dường như dâng lên một vòng kiêu dương trói mắt huyền quang chiếu lên tất cả mọi người mở mắt không ra kinh tiên nổ mạnh nương theo lấy sóng lớn giống như rung động quét sạch cả tòa thấp núi đem trên núi tranh đoạt linh vật khắp nơi v õ giả s ô n g đến người ngã ngựa đổ làm vốn đã vết dạn g trải rộng ngọn núi phá thành mảnh nhỏ lâm vào sụp đổ biên giới cũng vào thời khắc này thấp chân núi nghiền nát lòng đất màu đen dưới mặt nạ truyền đến triệu hàng rất nhỏ lại quyết đoán thanh âm khi vận đánh cắp ít mười một trăm lần cho ta dùng vừa rồi lớn trong chiến đấu triệu hàng liền phát hiện chính mình cướp lấy linh vật tỷ lệ không lớn hơn nữa coi như là tới tay cũng rất có thể mang đến hậu hoạn một triệu hằng nghĩ tới lấy đạo trùng xuất sắc thi triển khí vận đánh cắp triệu hằng đã thật lâu không có sử dụng qua cái này kỹ năng bây giờ đã tích lũy tương đối khả quan tùy cơ hội đánh cắp cùng khí vận đánh cắp trong đó khí vận đánh cắp mặc dù không phải bách phát bách chúng thế nhưng đạt được thứ tốt nhất là có linh tính đồ vật sát xuất vẫn tương đối cao càng tại đây tòa di tích bên trong phàm là có linh tính vật phẩm gần như đều bị sát khí cùng khí độc ăn mòn chỉ có thiên địa linh vật trí tuệ cực kỳ xung ra cái này ngược gia tăng lên được bảo sát xuất càng mấu chốt chính là đánh cắp kỹ năng im hơi lặng tiếng không có chút nào năng lượng chấn động không có ai sẽ biết là tự mình ra tay gần như ý niệm vừa mới dâng lên triệu hàng liền áp dụng kế hoạch đầu tiên là lô mang ra tay nổ nát đạo kia tử long hư ảnh sau đó thuận thế bị mọi người công kích đánh bay xa ly sơn đỉnh khu vực tẩy thời đoạt bảo hiểm nghi đ ợ i thêm nữa mọi người toàn lực ra tay tranh đoạt linh vật thời khắc mấu chốt phát động kỹ năng Đinh! trong đầu xuất hiện đạo trùng x u ấ t sắc hình ảnh một đạo thần bí ngân mang tách ra nháy mắt sau đó hắn liền cảm ứng được chính mình chung quanh trong không gian có đại lượng vật phẩm mặc dù sẽ xuất hiện vì vậy triệu hàng sớm đem nhẫn chữ vật hào quang chiếu dọi quanh thân、Swat. trong chốc lát triệu hàng quanh thân xuất hiện đại lượng đá vụn đoạn c â thậm chí nam nhân cùng nữ nhân quần áo vật phẩm trang sức đương nhiên ở giữa còn kèm theo một chút l ó e lên linh quan g cùng m ù i thơm lạ lùng quanh quần tiên địa linh vật thu chỉ trong nháy mắt triệu hằng liền đem những vật phẩm này thu nhập nhẫn chữ vật bốn cùng một thời gian đỉnh núi bảy vị đăng thiên cảnh đại viên mãn cường giả toàn lực va chạm sinh ra năng lượng phong bạo còn đang điên cuồng tàn sát bừa bãi một đạo màu vàng kiếm khí xe rách c u ầ n bạo năng lượng t ầ n g ngược dòng m à lên cái thứ nhất xông vào trong lúc nổ tung người này chính là vương ngạn võ hắn bằng vào bản thân chắc tuyệt công lực cùng vô cùng kiếm khí trước mọi người một bước tới gần tử kim long trúc sinh trưởng khu vực lấy hộ thể kiếm khí chống lại năng lượng phong bạo đưa tay liền chụp vào tử kim long trúc nhưng mà hắn một trào phía dưới lại cầm một cái không ân vương ngạn võ trong lòng cả kinh hắn rõ ràng nhớ do tử kim long trúc liền sinh trưởng tại vị trí này làm sao sẽ không thấy chờ loạn lưu hơi chút lắng lại hắn ngưng mắt nhìn qua tại chỗ ngoại trừ nghiền nát thân núi cùng một cái hợp quy tắc hình tròn trống rỗng còn lại cái gì cũng không có tử kim long trúc bị người hái rời đi vương ngạn võ đồng tử co rút lại khó có thể tin hắn không thể tin được ai có thể trước hắn một bước cướp đi cái này thiên địa linh vật ngay tại vương ngạn võ ngây người danh giới chung quanh tiếng xe gió chuyển đến sáu đạo nhân ảnh trong nháy mắt tới gần nhìn thấy vương ngạn võ cùng giống tuyết đỉnh núi mọi người phản ứng tất cả không giống nhau tên t i ê u hôn nguyên kiếm tông nữ kiếm tu trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng vương sư minh ngươi đắc thủ rồi h ả vương ngạn võ nghe vậy nhau mắt đang muốn nói chuyện bá một đạo khổng lồ màu vàng kiếm quang bay thẳng đến hắn vào đầu chém tới chỉ thiết nam không nói hai lời trực tiếp ra tay và bảo cái kia gốc tử kim long trúc phẩm tướng phi phạm tuy rằng không phải địa phẩm thiên địa linh vật cũng vượt xa giống như huyền phẩm thiên địa linh vật đáng giá nàng toàn lực ra tay tranh đoạt ý c h ỉ thiết nam vừa ra tay thi đổ quyền cùng đậu kêu lẫn nhau cũng đồng thời ra tay công hướng vương ngạn võ thậm chí ngay cả đan đ ỉ n h tông cái kia một nam một nữ lúc này cũng đào ngũ va chạm nhau đối với vương ngạn võ phát động tiến công đối mặt m ọ i người vây công vương ngạn võ trong tay màu vàng núi kiếm càn quét hướng thiên kiếm mang triệt tiêu đ ạ i bộ phận thế công đồng thời thân hình địa tiệm bay ngược đến xa xa thử kim long trúc không trong tay ta bị những người khác cướp đi vương ngạn võ trầm giọng giải thích nói ngay vậy mọi người hai mặt nhìn nhau đáp lại vương ngạn võ. là ý tri thiết nam một đạo bốn mươi m lớn lên k i ế m khí vào đầu bộ tới h ừ khi chúng ta là ba tuổi hài đồng không được vừa rồi chúng ta đều bị nổ tung năng lượng cách trở bên ngoài ngươi là người thứ nhất tới gần từ kim long trúc không phải ngươi còn có thể là ai chẳng lẽ ngươi nói là nhậm đạo hữu cấp đi ý tri thiết nam cười nạo luân cự kiếm liền chém những người khác nghe vậy cũng là mặt lộ vẻ cười lạnh một bộ ngươi biên ngươi tiếp tục biên chất vấn biểu lộ thậm chí ngay cả tên kia hôn nguyên kiếm tông nữ kiếm tu đều liếc mắt vương ngạn võ suy đoán đối phương nhất định là tại lừa gạt những người khác chính là chỗ này lời nói dối có chút vụ về lúc này mọi người lại lần nữa vây công tới đối mặt năm vị cùng giai cao thủ tiến công cường đại như vương ngạn võ cũng cảm thấy áp lực thật lớn toàn lực ra tay ngăn cản cũng lấy thân pháp chật vật tránh né một mặt ra tay hắn một mặt h é t lớn đồ vật thật sự không trong tay ta không có ở đây đại gia mày hắn mỗi giải thích một lần đổi lấy chính là mọi người càng lúc càng phẫn nộ tiến công cho dù có đồng môn nữ kiếm tu hỗ trợ chia sẻ áp lực hai người như t r ư ớ c rơi vào tuyệt đối hạ phòng cực kỳ nguy hiểm như thế tao nộ làm vương ngạn võ phiền m ư t đến quả thực muốn thổ huyết như tử kim long trúc thật sự trong tay hắn bị người vây đánh hắn cũng nhận biết mấu chốt mình ở thay người khác có nổi nha rút cuộc là ai làm vương ngạn võ trong lòng đang gầm thét mà lúc này trên núi khu vực khác cũng tại lúc này lâm vào hỗn loạn ngay tại vừa rồi bảy vị đăng thiên cảnh đại viên mãn cừng giả toàn lực đối với anh một kích uy lực kinh khủng chấn vỡ núi lớn đem tứ c h i đội vân vân những cao thủ xông đến người ngã ngựa đổ đặt chân bất ổn trong lúc nhất thời mất đi đối với thiên địa linh vật tập trung c h ờ cổ này đáng sợ năng lượng ảnh hưởng tiêu tán về sau mọi người lại lần nữa tuân hướng ngọn núi kết quả có người kinh ngạc phát hiện chính mình tập trung đã lâu c n trong n ư ờ i lúc nhất thời nam tử tiếng kinh hô nữ nhân tiếng thét t h ò i thai kinh nghi thanh âm nghi hoặc âm thanh sen lẫn thành một mảnh mọi người chấn động vô cùng trong lòng tự nhủ đăng thiên cảnh đại viên mãn cường giả uy lực ảnh hưởng lại kinh khủng như vậy chương ba trăm bốn mươi tám đao ma chương ba trăm bốn mươi tám đa ma thấp núi phía trên tại trải qua một trận nổ lớn về sau lâm vào cực lớn hỗn loạn mọi người ngắn ngủi sau khi tự hỏi đều cảm thấy vừa rồi quỷ dị biên cố là người bên cạnh dợ cho quỷ là bọn hắn chiếm chính mình thiên địa linh vật trộm thuộc tại đồ đạc của bọn hắn vì vậy trên ngọn núi hôn chiến trở lại cũng vang lên liên tiếp hô quát tấm thanh đem thiên địa linh vật giao ra đây hôn đản đem ta ngọc đội giao ra đây d ê y sồn còn nhân ra cải hiếm bốn hôn chiến ảnh hưởng bao trù nghiền nát không chịu nổi ngọn núi rầm rầm nhưng thấy trên núi đá vụn lan xuống thân núi ầ m ầm trầm xuống đã bắt đầu sụp đổ lúc này chân núi một mảnh đống đá vụn ẩm ẩm nổ t u n g bóng người bay lên triệu hàng quanh thân huyền quang chấn động đẩy ra bùi đất trên người ánh mắt quét nhìn chiến trường thấy trên núi cục diện hỗn loạn cùng với trên đỉnh núi bị mọi người vây công chật vật không chịu nổi vương ngạn võ nét mặt của hắn thập phần cổ quái nguyên lai、like、là g i a hỏa này thay t a có nổi rồi triệu hàng cười lạnh ước lượng trong tay trường đao nghĩ thầm không bằng nhân cơ hội này cùng mọi người đồng loạt ra tay như vậy làm thịt cái này ngụy quân tử tâm niệm vừa động triệu hàng vừa muốn ra tay không nở biến cố phát sinh ẩm ẩm đại địa kỵ tại mọi người ánh mắt kinh nghi nhìn chăm chú nay tòa thấp núi bỗng nhiên hạ xuống nghiền nát thân núi nhanh chóng lâm vào lòng đất một đường gấp rơi xuống phía dưới vậy mà xuất hiện một mảnh thâm nguyên không chờ mọi người kịp phản ứng trong vực sâu đ ỗ n g nhiên sáng lên một đạo hơi yếu kim quang mới đầu hào quang t ả n ra vỡ giống như sao băng tiếp theo trở nên ngưng tụ hào quang sáng hơn ngay sau đó cả tòa thâm nguyên bắt đầu kịch trấn phía dưới kim quang trở nên nóng rực nóng hổi hiện lên phun g i khí thế lan tràn cẩn thận mau tránh ra trước hết nhất ý thức được nguy cơ là, là trên bầu trời ác chiến bảy vị đăng thiên cảnh đại viên m ã n cao thủ bảy người ý thức được nguy、cơ. đồng thời hét lớn một tiếng nhắc nhở chính mình đội viên sau một khắc bảy người nhanh như tia chớp bức ra tranh n ẽ cùng một thời gian trong vực sâu kim quan g tuân ra như núi lửa phun trào nhưng trong vực sâu phun ra không phải nham thạch nóng chảy mà là một cỗ khí một cố đồng thời cùng sử dụng s á t bén bá đạo cùng hủy diệt khí tức khí t r ẳ n g trong nháy mắt tàn sát bừa bãi cái này phiến thiên điệp vương n n võ v ý trì thiết nam cùng ti đồ q u y ề n chờ bảy người mặc dù trước tiên trốn khỏi nhưng trước bị tức sóng ảnh hưởng đến bảy trên thân người huyền quang độ tung thân hình bị đánh bay ra ngoài trên thân hoặc nhiều hoặc ít để lại một chút vết thương bảy người còn như thế tại bên trên ngọn núi đại chiến những người khác mặc dù không có ở vào trong vực sâu khu vực nhưng như trước có thật nhiều người trốn khỏi không kịp bị sóng khí lưu cùng toàn thân huyết n ụ c mơ hồ chịu trọng thương còn có người bị tức chạy chính diện trúng kích tại chỗ huyền quang n g h i ề n nát thân thể bị xoắn thành m ả n h vỡ hóa thành một mảnh huyết vụ lúc này thoát ly hiểm cảnh vương ngạn võ đám người đồng thời quay đầu lại nhìn xem cái này đáng sợ một màn sắc mặt k ị c biến đây là đao khí vương ngạn võ hít mắt ngữ khí kinh nghi thân là một gã kiếm tu trong vực sâu phun ra kim quang ở bên trong ẩn chứa khí tràng năng lượng hắn có chút quen thuộc cùng kiếm khí tương tự nhưng so với kiếm khí càng hung hãn tràn ngập sát phạt cùng lệ khí chỉ có đao khí thật bá đạo đao khí vừa rồi nếu không phải mình phản ứng rất nhanh cho dù lấy tu vi của hắn bị chính diện trúng kích không sử dụng một chút á t chủ bài đều có rất lớn nguy hiểm lúc này trong vực sâu còn có liên tục không ngừng đao khí sen lẫn kim quan tuân ra c ố khí tức này sẽ rách lớn địa sơn loan đem trên bầu trời giáng mây xoắn thành hư vô mọi người tại đây nhìn thấy chỗ này dáng mây x o ắ thành h m người đ â nhìn t h ấ lộ ra kinh hãi rung động tri sắc đây là cái gì tình huống triệu hằng cũng là một hồi kinh nghi bất định cũng may ý chí thiết nam ấ n n h ư ợ c lăng cùng tây môn cô thành lợi chính mình người quen đều không có trở ngại nguyên bản đại hôn chiến bị đột nhiên xuất hiện biến cố cắt ngang mọi người đều là thối lui đến xa xa quan sát đến thâm viên châu biến cố trong vực sâu đao khí thủy triều ước chừng phun ra một k h ắ c đồng hồ thời gian vừa rồi dần dần tiêu trừ đợi cho sóng khí triệt để lắng lại mọi người như trước không dám tới gần thâm viên thật lâu mới có người cả gan bay lên không trùng nghiêng khám thâm viên nhưng thấy trong vực sâu như trước có kim quan di động nhưng trở nên hảo quang ảm đạm phong mang thu liễm đồng thời phóng xuất ra một loại đặc thù năng lượng chấn động đây là cấm chế chấn động rốt cuộc có người kịp phản ứng lên tiếng kinh hô cấm chế chẳng lẽ phía dưới là mọi người một đường dò xét mà đến bài trừ qua quá nhiều cấm chế bởi vì này mảnh di tích đặc thù lịch sử nguyên nhân lúc trước bị nhốt nơi đây cừng giả rất nhiều người vì tránh n ẽ sát khí cùng khí độc ăn mòn đều từ xây dựng đậu phủ bố trí cấm chế chống cự ăn mòn nhưng cuối cùng đều đều không ngoại lệ thân tử đạo tiêu đậu phủ đều hóa thành huyện mộ cái này trong vực sâu thậm chí có cấm chế chẳng lẽ phía dưới cũng là một tòa đậu phủ liên tưởng đến vừa rồi tuân ra kinh sợ thiên đa khí cùng với dày đặc trồng tại trên ngọn núi rất nhiều thiên địa linh vật trong lòng mọi người rất là chấn động có thể lưu lại kinh người như thế bố trí lại là tại bên trong di tích bộ khu vực tu kiến động p h ủ người há có thể là bình thường nhân vật cái này ít nhất cũng là một vị quy nguyên cảnh đại năng thú bút trong lòng dâng lên ý nghĩ này mọi người càng lúc càng kích động lên triệu h à n g cũng trong lòng không khỏi cảm thán cảm xúc vừa rồi mọi người c ư ớ p đoạt thiên địa linh vật là ngàn năm trước một vị quy nguyên cảnh đại năng mộ phần cỏ bây giờ đem cỏ bắt đã xong phần mộ cũng bộc lộ ra tới lúc này uy chỉ thiết nam lách mình đi tới triệu hàng bên người nhậm đạo hữu người tình huống như thế nào vừa rồi triệu hằng bị sáu người vây công một kích đánh vào lòng đất uy trì thiết nam còn có chút bận tâm an nguy của hắn triệu hằng lắc đầu nói ta không sao bất quá xem đến chuyện nơi đây còn chưa kết thúc lúc này thứ chi đội đội riêng phần mình hội tụ vừa rồi đại chiến cùng với trong vực sâu đao khí làm khắp nơi đều hy sinh một số cao thủ rất nhiều người bị thương bất quá phát hiện chỗ này hư hư thực thực quy nguyên cảnh đại năng động phủ thâm n g uyên mọi người như t r ư ớ c kích động vô cùng quy nguyên cảnh cương giả cho dù tại mênh mông nam vực cũng là tuyệt đối cao thủ nhất lưu một phương cự phách mỗi một vị tu quy nguyên cảnh đại năng đều là bàn tay quyền hành có đ ư ợ c k h ổ này g lồ l tu n tây nam Nghĩ phân ế t hảy, h k ắ hộ trận doanh tỷ đồ quyền đứng dậy chư vị phía dưới vô cùng có khả năng là một vị quy nguyên cảnh tiền bối đọc phủ chắc hẳn không thể thiếu kỳ chân gì bảo không bằng chúng ta trước bông thành kiến cùng nhau đi xuống xem một chút chờ biết rõ ràng chỗ này động phủ tình huống làm tiếp định đoạt ngay vậy vương ngạn võ cái thứ nhất gật đầu đồng ý ta đồng ý vừa rồi nơi đây động tĩnh quá lớn phải khẩn trương hành động nếu để cho thế lực khác đội ngũ tham dự tiến đến mọi người phân đến độ vật thì càng thiếu đi ngay vậy đan đ ỉ n h tông hai gã thiên tiêu cũng là gật đầu tỏ vẻ đồng ý ánh mắt của mọi người nhìn về phía ý trí thiết nam cùng nhậm ngã hành hai người lên nhau cuối cùng cũng đồng ý bốn phương đặt thành nhất trí về sau mọi người liền tại riêng phần mình lĩnh đội đưa phía dưới từ thâm viên chung q u n h phi độn hạ thấp trong không khí như trước lưu lại một chút đao khí làm người ta toàn thân đau đớn trong lòng không h i ể u kinh hãi nhưng bảo vật dụ hoặc hay vẫn là áp chế trong lòng khủng hoảng mọi người duy trì liên tục hạ thấp ước chừng hạ xuống rồi mấy trăm trượng xa rốt cuộc đi tới thâm viên dưới đáy chỗ này thâm viên chỉnh thể hiện lên vòng tròn hình dáng bên trên rộng xuống chật vật nhưng dưới đáy như cũ thập phần rộng rãi đủ có mấy trăm trượng phạm vi hơn trăm người đứng ở trong đó đều không chút nào lộ ra chen trúc tại thâm viên dưới đáy hướng tránh nam kết nối thạch bích cùng thâm viên dưới đáy hơn p â n nửa khu vực đều bị một đạo màu vàng màn sáng bao phủ trong đó còn có nhẹ, nhẹ đau khí hướng ra phía ngoài tàn đi l à người ta như gai nhọn trong người mọi người quan sát một cái cảnh vật trung thành quả nhiên giống như là một tòa thành lập trong lòng đất độc p h ụ các ngươi xem nơi này có tòa thạch bia có người phát hiện thâm biên nơi hẻo lánh đứng thẳng một tòa thạch bia thạch bia cao bảy trượng rộng c h í n thức phía dưới có một cái cự quy trở đi bia thân thể đen nhánh mặt ngoài l ồ i lõm nhìn qua rất tầm thường nhưng mà tất cả mọi người biết rõ cái này cục thạch bia có thể tại vừa rồi cổ này đao khí trùng kích phía dưới bảo trì hoàn hảo tuyệt không phải giống như tài liệu cái này mặt trên còn có chữ mọi người ngưng mắt nhìn lại quả nhiên thấy thạch bia mặt ngoài Đã khô câu nói đầu tiên liền làm mọi người tại đây nhất là trong chàng ma đạo võ giả đám nghị luận lên tiếng khẩu khí thật lớn người này thật quần vọng lại dám khoe khoang ngang dọc ma đạo không người có thể chém giết hắn hắn cho là hắn là ai trong lòng mang không cam lỏng mọi người tiếp tục đọc bổn tọa lập trí nguyện to lớn một người một đao hai tay bổ ra sinh tử lộ một đao chặt đứt là c ũ n g không phải thành tựu một phen vô thượng sự nghiệp to lớn thế nhưng t r ờ i bất toại người nguyện cuối cùng bị khốn ở này chạy trốn không cửa ta mặc dù giết người nhưng đóe làm nhiều việc khác nhưng cuối cùng không đành lòng một thân tuyển học cùng truyền thừa đoạn tuyển đời sau đệ tử nếu có chúng ta bên trong đệ tử có thể tiến này đ ộ c phủ tìm ta truyền thừa thay ta trèo lên đỉnh thiên hạ quét ngang ma đạo tử tông như thế cũng không ngủ công ta khai tông l ậ phái p tại trong cuộc sống lưu lạc một lần chữ phía sau lưu danh đao ma thấy đoạn này văn tự trong lòng mọi người có chút kinh nghi người này giữa những hàng chữ lộ ra một cô điên cuồng miệu ngạo khí thế nhất là câu kia thay ta trèo lên đỉnh thiên hạ quét ngang ma đạo tứ tông càng là càn rỡ đến h ọ hét g i a hỏa này rút cuộc là người nào rất có thể khoác lắp rồi đúng nha quét ngang tứ tông hiện nay ma đạo tu lệ ở giới có ai dám nói ra những lời này ngay cả có mặt rất nhiều chính đạo đệ tử đều cảm thấy người này mở miệng vô cùng điên cuồng có lẽ là cái tự cao tự đại ma đạo cờ giả nhưng mà trong chàng cũng có mấy người thần tinh khẽ biến giống như có cảm giác trong mắt tinh quang rúng động trên mặt hiện ra rung động kích động cùng khó có thể tin thần tình đã nhận ra sự khác thường của nàng triệu hàng thấp giọng dò hỏi người làm sao vậy ân nhược lăng trầm ngâm thật lâu c h ầ m rãi mở miệng hán cũng không tính là tại nói mạnh miệng cái gì mọi người nghe vậy đều là s ư ơ n g sở liền nghe ân nhược lăng lời nói không sợ h ã i người chết không ngất nói hán chính là tu l a m ô n môn chủ tuyệt đình đao ma là hắn b i ệ t sưng chương ba trăm bốn mươi chín bí mật đưa tin chương ba trăm bốn mươi chín bí mật đưa tin cái gì hắn chính là tu l a m ô n môn chủ tuyệt đình ngay s n g ân nhược lăng nói mọi người tại đây đều là chấn động nhất là đông nam phân hội cùng tây nam phân hội hai tri đội ngũ thành viên song phương phía trước liền hợp tác do xét qua một tòa đập phủ đó là tu la môn bốn gã đệ tử đập phủ bảo tàng tương đối khá lúc ấy mọi người còn cảm thán nếu có thể phát hiện tu la môn môn chủ vẫn là tri địa đó mới là thiên đại cơ duyên không nghĩ tới một câu thành sấm bọn hắn thật sự gặp đao ma tuyệt đ ỉ n h mộ chính đạo cường giả bên trong cũng có người nghe nói qua tu la môn môn chủ đ ạ i danh tin tức nhanh chóng tung ra ra phát hiện này giống như bình tĩnh m ặ t hồ kinh phí đầu tư một viên tiếng sấm đắng người trong nháy mắt kích động sôi trào đao ma tuyệt đình đã từng thế nhưng là một vị quy nguyên cảnh định phong đại năng đã từng một người một đao quét ngang ma đạo nhị lưu tô n g môn ma đạo tứ tông không ra thời điểm hắn quả nhiên là ngang dọc vô địch thủ phong quang vô song nhân vật lại không sách hắn cuối cùng bị yêu n g u y ệ n tông nhậm chức tông chủ c h ấ n áp phía sau lại bị khốn chết ở cái này mảnh không gian bi thôi trải qua lấy người này thực lực cùng nội tình nhất là hắn vừa ý liền đoạn đặc biệt phong cách thân thể của hắn nhà tuyệt đối phong phú đến làm người ta khó có thể tưởng tượng tình trạng càng trọng yếu hơn là tuyệt đình nói rõ trong động phủ có hắn lưu lại truyền thừa người này ở quy nguyên cảnh đã là ngang dọc vô địch nếu không phải vẫn lạc tại trận này đại chiến ở bên trong một lần nữa cho hắn mười năm trăm năm thật sự bước vào trong nói không chừng thật có thể đủ cùng ma đạo tứ tông địa vị n a g nhau như thế kiêu hùng truyền thừa so với bất luận cái gì thiên tài địa bảo đều thay đổi lớn có lực hấp dẫn thậm chí vừa rồi những ngày kia địa linh vật lúc này đã thành khai vị điểm t â m nghĩ vậy hết thảy mọi người hô hấp trở nên ồ ồ nhìn về phía cái kia đạo cấm chế màn sáng ánh mắt cũng trở nên vô cùng cực nóng cùng tham lam dù là triệu h à n g cũng nhịn không được động tâm không thôi Lúc lên lần này, vương ngạn võ lên tiếng lần nữa võ đề lời vừa nói ra lập tức thắng được bốn phương chung nhận thức hoàn toàn chính xác một tòa thạch địa không thể hoàn toàn chứng minh cái gì phải phá vỡ cấm chế xác nhận tình huống trước đó ngụ quang khai chiến phải không trí tiến hành bất quá vì phòng ngừa khắp nơi tại phá giải cấm chế lúc có người ngầm động tay chân hoặc là đánh lén tứ chi đội đội cuối cùng quyết định r i ê n g phần mình phân chia hai tiểu tổ mỗi lần công kích trận pháp bốn phương cắt phái một tổ nhân viên như vậy đã có thể bảo trì đối với trận pháp đầy đủ cường độ tiến công dư tổ kế tiếp nhân viên cũng có thể lẫn nhau theo dõi mọi người rất nhanh phân tổ xong xuôi lại liên t h ủ tại bên ngoài thâm nguyên bố trí một tòa ẩn nặc phát trận để n g ừ a những người khác phát hiện chỗ này thâm nguyên sau đó pha trận hành động bắt đầu lúc này ý chỉ thiết nam đưa một đội nhân mã liên hợp cái khác tam phương bắt đầu đối với trận pháp tiến hành bao trùm tính chất h oanh kích cách đó không xa triệu hằng mang theo những người khác xếp bằng ở một cái góc nhỏ thâm nguyên chung quanh d à i ngoài ra bà chi đội đội phân biệt từ vương ngạn võ ti đổ quyền cùng đan đỉnh tông tên kia xinh đẹp nữ tu lĩnh đội nghỉ ngơi và hồi phục triệu hằng lúc này k h o n h chân nhắm mắt tựa hồ tiến vào ngưng thần tu luyện trạng thái Kỳ thực. một tia thần thức lại lặng lẽ chui vào ngón giữa nhẫn chữ vật thần thức đ ả o qua nhẫn chữ vật ở bên trong lơ lửng đủ loại vật phẩm triệu hằng dẫn đầu đã tập trung vào một cây cao trừng c h í n thức toàn thân tử khí quanh quần màu tím tinh tế trúc thử kim long trúc triệu hằng trong lòng m ừ n g t h ầ m cái này phẩm chất thật tốt huyền phẩm thiên địa linh vật cuối cùng vẫn là rơi vào trong tay hắn không chỉ như thế triệu hằng còn thuận tiện đã nhận được chín kiện hoàng phẩm thiên địa linh vật cái này một trăm l ầ n ít m ư ơ i khí vận đánh cắp thu hoạch cực lớn hơn nữa còn không người biết được còn để cho vương n g n vo thay mình có nổi trong lòng mầm phải mãi đồng thời triệu hằng bắt đầu lấy t h ầ n thức đối với n h ẫ n chữ vật bên trong vật phẩm tiến hành phân loại sửa sang lại huyền tinh đan dược chờ có chút vật giá trị thả cùng một chỗ cái khác như là nữ nhân cải hiếm nam nhân đ a i lưng ném qua một bên ngay tại triệu hằng sửa sang lại những vật phẩm này thời gian ồ ồ ng đột nhiên n h ẫ n chữ vật ở bên trong một mai ngọc phù chấn động tỏa ánh sáng giống như là nhận được tin tức cùng thân v ậ n lệnh bài tương tự ngọc phù giống như cũng là tại nội bộ khắc t r ậ n văn có đủ đưa tin công năng bất quá ngọc phù chủng loại càng nhiều hơn nữa phần lớn thời gian là thời gian ngắn sử dụng tiêu hao phẩm dùng làm đưa tin c ũ nhưng g đ tò mò triệu hằng hay vẫn là đem một đám thần thức thăm dò vào ngọc phủ xem xét đưa tin thấy đưa tin nội dung lúc triệu hằng lại là hơi ngẩn ra đó là một cái ngắn gọn đưa tin nội dung là kế hoạch cải biến nếu như bên trong có thật sự đậu phủ ngay ở chỗ này giải quyết hết bọn hắn đi thấy này tin tức triệu hằng trong lòng dùng mình ánh mắt không để lại dấu vết mà quét nhìn mọi người tại đây cường điệu tại khắp nơi đăng thiên cảnh đại viên mãn cường giả trên thân đảo qua nhưng cũng không có phát hiện gì thường triệu hằng lại không chút nào dám xem thường cái này mai ngọc p h ụ tất nhiên là hắn từ trên người mọi người tại đây lấy được bởi vì di tích không gian s á t khí ảnh hưởng truyền lại tin tức người không có khả năng ở phía xa tất nhiên cũng ở đây những người này ở giữa mà mọi người tại đây tu vi yếu nhất cũng có đăng thiên cảnh hậu kỳ dám nói giải quyết bọn hắn bốn c h ữ này đưa tin người thực lực tất nhiên cường đại kém nhất cũng có đăng thiên cảnh đ ỉ n h phòng thực lực nhưng khả năng lớn nhất còn là một vị đăng thiên cảnh đình phòng thực không chỉ bởi vì nàng là người một nhà nếu như nàng đối với chính mình có ác ý phía trước hắn chưa hiện lộ thực lực chân thật đối phương có quá nhiều cơ hội ra tay đã như vậy cái kia chính là cái khác sáu vị đại viên mãn cao thủ triệu hằng không khỏi nhìn về phía cách đó không xa nhắm mắt ngưng thần vương ngạn võ cùng với một bên kia đ a n đình tông tên kia khoanh chân mà ngồi bạch lý nữ tử chẳng lẽ là cái này hai phe đội ngũ muốn trong động p h ủ ra tay với chúng ta triệu hằng cảm thấy khả năng này rất lớn mặc dù tại trận chính ma song phương đội ngũ thực lực tương đối cân đối nhưng vương ngạn võ bên ngoài thực lực là muốn vượt qua cái khác cùng cành cừng giả hắn như lại nắm giữ một chút át trụ bài sinh ra trong động p h ủ giết chết phe mình tâm tư chẳng có gì lạ nghĩ tới đây triệu hằng không khỏi nhìn về phía tây nam phân hội ty đổ quyền đám người loại này thời điểm lôi kéo minh h i ế u sớm phòng bị có lẽ là lựa chọn tốt nhất nhưng triệu hằng cùng huyết luyện tông đã là không chết không thôi quan hệ đừng nhìn song phương hợp tác qua hai lần đây chẳng qua là lợi ích đem ra sử dụng một khi gặp được nguy cơ đối phương không bỏ đá xuống giếng thật là tốt sự tình vì vậy triệu hằng tin bất quá bọn hắn đột nhiên xuất hiện thứ nhất đưa tin làm triệu hằng vốn là cảnh giắt tâm càng lúc càng chú ý cẩn thận đứng lên một chút do dự hắn dứt khoát lấy thần thức khu động ngọc phú đáp lại Bởi vì n g ọ chương p ù là tạm thời đ a t n cụ, cũng không chuẩn ba trăm h phận n phân biệt, t u năm g tùy tiện liền chuyển b mươi âm, âm sát thú chương tạm biết. Triệu Hằng ba trăm năm mươi âm sát thú oanh oanh tức. Tốt. Triệu n h a n h thân biên dưới đáy m bố một một bốn phương đội ngũ thay phiên ra tay oanh kích một ngày một đêm mới rút cuộc đem trận pháp còn s ấ t lại uy năng phai mở hầu như không còn kết lau kết lau theo trận pháp bàn sáng vết dạn người lan tràn tại mọi người tề lực ra tay buộc phát một kích toàn lực xuống、anh màn sáng rốt cuộc vỡ nát nương theo lấy một cỗ sắc bén kình phong gào thét mà ra một đạo hình nửa vòng tròn động phủ cửa vào bạo lộ tại mọi người trước mắt động khẩu cũng không u sâm trái lại bên trong mơ hồ có bảo quang l ó e lên còn có giày đặc năng lượng chấn động quả nhiên là một tòa đập phủ mọi người mừng rỡ như điên chỉ một chút dừng lại quan sát đánh vào vài lá b ù a giò xét nguy cơ về sau liền nhịn không được phóng tới động phủ cửa vào triệu hằng cũng theo đám người tiến vào đập phủ bất quá hắn lại cố ý rơi vào cuối cùng tại tiến vào trước đập khẩu chi phối hai cái ống tay áo một trắng một đỏ hai đạo lư quang lặng yên không một tiếng động mà chui vào động khẩu thạch bích. không có gây nên bất luận kẻ nào phát hiện tứ đội nhân mã tràn vào trong độc phủ đập vào mắt đệ nhất màn chính là một cái vừa rộng lại dài đường hành lang phía trên thạch bích ở bên trong còn khảm nạm chiếu sáng tinh thạch mỗi một viên tinh thạch đều lộ ra bất phàm năng lượng khí tức tựa hồ là nào đó chân quý tài liệu lượt khí thấy thế lập tức có người liền muốn ra tay cướp lấy cái này chút tinh thạch lại bị người khác ngăn cản lo lắng phát động có chút cơ quan một đám người kềm chế tính tình tiếp tục đi về phía trước đi qua thật dài đường hành lang phía sau trong tưởng tượng nguy cơ cũng không có xuất hiện trước mắt lại xuất hiện từ cái lối đi mỗi cái lối đi cửa vào đều có một đạo cấm chế màn sáng chỉ là ngăn cách khí tức cũng không ngăn trở công hiệu trong lòng mọi người cảnh giác một chút do dự về sau tứ chi đội đội các phái nhân thủ d o xét tứ cái lối đi kết quả tiến vào trong đó nhân viên lập tức kinh h ủ đưa tin có huyền tinh thật nhiều huyền tinh là đan dược đây là đan dược phòng đây là tài liệu lệ u y n khí nơi này có điện tịch thu la môn điện tịch đạt được những tin tức này tứ chi đội đội lập tức điên tuôn ra mà vào quả nhiên phát hiện bốn tòa mật thất đều có đại lượng bảo vật tuần phóng triệu hằng cũng tiến nhập một gian mật thất đây là tồn phóng điện tịch mật thất mật thất chung quanh trên giá sách bày đặt mấy trăm bản điện tịch h á n tiện tay nhiếp đến mấy bản điện tịch nhìn qua lại tất cả đều là phạm phẩm điện tịch lại lóe lên trước người hướng cái khác ba tòa mật thất vô luận là huyền tinh hay vẫn là tài liệu hoặc là đang dược mặc dù số lượng to lớn, lớn lại đều là phẩm chất vật bình thường đồng thời triệu hằng phát hiện bốn tòa mật thất không có phong bế phía trước còn có thông đạo đi thông động phủ chỗ càng sâu đồng dạng phát giác được điểm này còn có ý trì thiết nam cùng cái khác tam p ư ơ n g đang thiên cảnh đại viên m ã n cao thủ tám người kịp phản ứng diễn phần mình hướng phần mình hướng phía sau cũng có một chút người thông minh nhanh t ù y bọn hắn xâm nhập động phủ triệu hằng cùng ý c h ỉ thiết nam đi đến mật thất đầu cối phát hiện nơi đây lại là một tòa cấm chế thông đạo liên thông động phủ c h ỗ sâu hai người trực tiếp xuyên qua cấm chế màn sáng sau một khắc hai người lại đưa thân vào một đầu trong thông đạo bên cạnh bóng người lần lượt c h ấ p động ti đ ồ q u y ề n đậu quyền, tiêu vương ngạn võ chờ sáu người cùng nhau xuất hiện ở nơi đây mọi người ngạc nhiên c h ậ t kịp phản ứng từ cái lối đi đều là ngay cả thông bọn hắn lại đến một cái chủ của thông đạo mà phía trước lại xuất hiện bốn đầu đồng dạng cấm chế thông đạo tám người hơi xứng sở ngay sau đó bốn phương diên phần mình lựa chọn một cái lối đi lách mình mà vào triệu hằng cùng ý chì thiết nam xông vào ngoài cùng bên trái nhất thông đạo lại tiến nhập một gian thạch thất bên trong nở rộ đại lượng tài liệu lệch khí xem ra rõ ràng so với phía trước tứ ở giữa thạch thất vật phẩm phẩm chất cao một cái cấp bậc mà thạch thất đầu c u ố i như trước có một đạo cấm chế thông đạo kết nối chỗ càng sâu triệu hằng thấy thế đ ỗ n g nhiên tâm niệm vừa động ồ chỗ này mật thất cấu tạo ta giống như đã gặp nhau ở nơi nào lúc này ý chì thiết nam ánh mắt sáng do nói nhìn đến tu la môn môn chủ đem chính mình bảo vật cùng truyền thựa đều ở lại đây t o à đậu phụ rồi bên ngoài đều là chút phổ thông bảo vật sau cùng vật chân quý tất nhiên tại chỗ s â u nhất đồng thời phía sau đã có người đi theo tràn vào thạch thất hưng ơ phấn tranh đoạt lên trong huy ệ t động bảo vật triệu hằng trong lòng chầm tư một chút lúc này cùng ý chỉ thiết nam vứt xuống trước mắt cái này chút phổ thông bảo vật tiếp tục xâm nhập độc phủ lại lần nữa lao ra thạch thất lúc bọn hắn lại tới đến một cái trụ cột thông đạo cùng v ư ơ n g ngạn võ ti đổ quyền đám người gặp nhau nhưng phía trước cũng chỉ có ba đạo cấm chế cửa vào tứ thứ ba quả nhiên không sai thấy thế triệu hằng ánh mắt co g i lại trong lòng kiên cố hơn định rồi nào đó phỏng đoán ngay sau đó tám người chia nhau tiến vào ba tòa thạch thất trong thạch thất bảo vật quả nhiên lại chân quý rất nhiều nhưng bọn hắn lẫn nhau không có giao thủ cũng lời cướp đoạt những bảo vật này trực tiếp đưa tin cho mình n ộ i ngũ từ những người khác tranh đoạt bọn hắn tiếp tục xâm nhập xuyên qua thạch thất đầu cối cầm chế tiến vào kế tiếp đại lộ phía trước chỉ còn lại hai cái cửa vào tám người lại lần nữa chia nhau tiến lên triệu hằng úy trì thiết nam t i đổ quyền cùng đầu tiêu bốn người tiến vào bên trái này tòa thạch thất trong thạch thất bảo quang l o i lên đan dược huyện tây n h điển tây thành đống b à đặt nhưng mấy người căn bản không có dừng lại ý tứ trực tiếp phóng tới thạch thất đầu cối tất cả mọi người đã đ o á n ra mật thất đầu cối mới là chân quý nhất c h i vật vị tiêu tu la môn môn chủ c h u y ể n thựa có lẽ liền ở trong đó lúc này bên trái trong t h à thất làm bốn người chạy đến đầu cối cấm chế thông đạo ngươi đuổi theo ta đuổi danh giới triệu h à n g đẫu nhiên truyền âm cho ý c h ỉ thiết nam ý c h ỉ thiết nam nghe tiếng cực nhanh v ọ t tới trước thân hình hơi chậm lại dứt lại phía sau một bước ti đổ quyền cùng đậu tiêu tức thì thừa cơ trước một bước xuyên qua cấm chế màn sáng nhậm đạo hữu ngươi có phát hiện gì sao ý chí t i ế t nam quay đầu nghi ngờ nhìn về phía triệu hằng vừa rồi nàng đang muốn xuyên qua thông đạo lại bị triệu hằng đột nhiên gọi lại Từ hai với Triệu h gật gật người tín xuyên qua cầm chê trong nháy mắt chỉ cảm thấy phía trước một cổ âm hàn sóng khí đập vào mặt hai người vội vàng mở ra hộ thể huyền quang thân hình loại lên tìm đến một cái góc nhỏ do xét chung quanh tình huống phía trước đồng dạng là một cái trụ cột thương đạo bọn hắn lần đầu tiên liền thấy được trước một bước tiến vào nơi đây ti độ quyền đậu kêu Vương ạn lúc này n mạnh t nữ liệt cùng đan khắc tông g hai n khí phía dưới tứ đoàn cầu hình dáng khắc khí lơ lửng tại không trung không ngừng quay cuồng hội tụ trở nên càng lúc càng ngưng thực lại nhìn sớm vào sáu người quanh thân đều có một chút hắc khí lở l ờ tại bên ngoài thân kết màu trắng bọn hắn tựa hồ bị qua cái này tứ đoàn hắc khí tập k í c h ý chỉ thiết nam ngạc nhiên nhìn mắt triệu h à n g tựa hồ muốn nói nhậm đạo h ư u ngư ơ i dự cảm thực chính xác nhà nơi đây quả nhiên gặp nguy hiểm một lát sau trong hư không tứ đoàn hắc khí ngưng tụ thành hình đúng là hóa thành tứ tôn hắc khí ngưng tụ thú ảnh có mánh hổ có man hùng có cự mãng còn có cự viên giống tứ tôn giã thu gào thét lạnh lẽo thấu xương lan tràn làm cả thông đạo đều kết bên trên một tầng h ạ n xương đây là âm sắc thú lúc này đ a n đỉnh tông bạch đi nữ、tử. Hô nhỏ h tiếng. một Triệu thiên thiên ằ lúc này tứ tôn âm sát thú nổi giận gầm lên một tiếng trên thân kinh khủng sát khí năng lượng kích động làm có mặt tám người đều là trong lòng cả kinh loại này năng lượng chấn động cường đại trình độ không chút nào hơn kém cho bọn hắn t h ì n h l ì n h cũng đạt tới đăng thiên cảnh đại viên mãn cấp độ đáng sợ hơn chính là theo tứ tôn âm sát thú gào thét thông đạo đỉnh cái tiêu mảnh quần quận không thôi sát khí thủy triều đ ồ n g nhiên từ mọi người đỉnh đầu thuận theo cấm chế màn sáng lao ra quần quận sát khí hóa thành từng tôn dữ tợn đáng sợ âm sát thú xông vào động phủ mật thất đối với tiến vào nơi đây đoạt bảo người phát động đánh giết thông đạo các nơi t bảo người phát động đánh giết thông đạo các nơi trong mật thất lập tức chuyển đến kịch liệt nổ vàng có giá thú gào thét cũng có nhân loại võ giả kêu t h a n thiết tám người sắc mặt biến đổi vội vàng riêng phần mình đưa tin truyền tin trong thông đạo cái khác đồng đội nơi đây tình báo đồng thời ánh mắt cảnh giác đấy nhìn về phía cái kia tứ tôn đăng thiên cảnh đại viên mãn cấp độ âm sát thú q u ỷ gì là chúng nó cũng không có lại chủ động công kích mọi người tứ tôn âm sát thú chiếm giữ tại cuối thông đạo tại bọn hắn phía sau có một đạo màu vàng nhạt màn sáng ngưng tụ c ấ m chế tản ra phát ra trận trận khiếp người phong mang tứ tôn thực lực cường đại âm sát thú sừng sững tại c ấ m chế trước vẫn không n ú t đ í c h tứ đ ô i t ỏ ra yêu dị huyết quang hung tàn ánh mắt nhìn chằm chặm mọi người phán phất muốn nhắm người mà cắn lại cuối cùng không có khởi xướng ti nhìn đến nơi đây hẳn là động phủ chỗ sâu nhất rồi vương ngạn võ ngưng mắt nhìn lối đi phía trước khó nén vẻ hưng phấn mọi người nghe vậy ánh mắt cũng không nhịn được cực nóng đứng lên nhưng người nào cũng không có hành động thiếu suy nghĩ ngược lại cảnh giác mà nhìn về những người khác lúc này người nào nếu là xuất thủ trước không ngừng sẽ gặp đến cái này tứ tôn âm sát thú công kích còn khả năng bị những người khác đánh lén bầu không khí quỷ dĩ lặng mọi người rằng co một lát vương ngạn võ lại lần nữa đề nghị chư vị nếu như tất cả mọi người có chỗ cố kỵ không bằng đồng loạt ra tay chúng ta bốn phương r i ê n phần mình đối phó một cái âm sát thú trước diệt chúng nó lại đi vào đoạt báo không m u ộ n ngay vậy với tư cách chính đạo đồng minh đ a n đỉnh tông hai vị cường giả lập tức phụ họa đồng ý t i đồ quyền cùng đ ầ u k i ê u cũng tỏ vẻ đồng ý bí trí thiết nam nhìn về phía triệu hằng triệu hằng đem một đám t h ầ n thức thăm dò vào nhận chữ vật quét mắt cái kia mai chút nào không giao động ngọc phủ cuối cùng cũng là gật đầu một cái chúng ta cũng đồng ý chương ba trăm năm mươi mốt tế đ à n chương ba trăm năm mươi mốt tế đ à n bốn phương nhanh chóng đạt thành nhất trí quyết định hợp lực ra tay trước tiêu diệt cái này tứ tôn âm sát thú triệu hằng cùng ý chì thiết nam lựa chọn đối phó tôn kia man hùng những người khác cũng hai hai đối chiến một cái âm sát thú một lát sau động phủ trong thông đạo vang lên kịch liệt nổ vàng cùng giã thú tiếng gầm tại tám người chủ động xuất kích phía dưới tứ tôn âm sát thú cũng đã phát động ra mãnh liệt phản kích lúc này triệu hằng cùng ý chì thiết nam một trái một phải hướng phía đầu kia sát khí mãnh liệt cự hùng phóng đi ý chì thiết nam khua tay màu vàng cự kiếm hung hăng một kiếm chụp được cái kêu man hùng nổi giận gầm lên một tiếng một đôi tay trước dơ lên cao chính diện đối chiến cự kiếm ầm ầm trong tiếng nổ man hùng cùng ý chì thiết nam đồng thời thân thể chấn động hơn nữa ý chì thiết nam trong tay cự kiếm trong nháy mắt ngưng kết hàn x ư ơ n g một đoàn hắc khí từ kiếm thân lan tràn đến bàn tay của nàng làm cánh tay kia cứng đở nhanh chóng đóng băng kiếm thế cũng bởi vậy dừng lại ý t r í thiết nam vội vàng vận chuyển khí huyết hóa giải mà đầu kia man hùng tức thì thừa cơ ra tay một cái to lớn đại hùng trào hướng phía ý t r í thiết nam đỉnh đầu hung hăng chụp được trong lúc nguy cấp một đạo huyết sắc như điện tự nhanh phá không v à chạm bàn chân gấu Vâng, vang, trong tiếng nổ vàng, man hùng kịch bị liệt lui đẩy m u ố n từ lỗ chân lông chui vào hắn trong cơ thể nhưng cái này chút âm sát chi khí chưa tiến vào triệu hàng trong cơ thể đã bị cái kia tràn đầy như liệt diễm khí huyết thiêu cháy thành từng trận xương trắng phiêu tán người không sao chứ ý chí thiết nam lắc đầu ta không sao trước tiên tiêu diệt ra hòa này hai người lại lần nữa liên thủ xuất kích đao kiếm hợp nhất t hướng man hùng khởi sướng điên cuồng tiến công âm sát thu không ngừng có đủ cường đại lực công kích quanh thân ngưng thực sát khí còn có mánh liệt a n mòn tính chất võ giả chỉ có thể dựa vào bản thân công lực và khí huyết n à y tháng triệu hàng khí huyết tràn đầy trình độ không cần nhiều lời cái này chút sát khí đối với hắn không tạo nên quá nhiều tác dụng. t ân g triệu h chỉ m ý t hằng trong h h chế h a Man n liền này đầu âm sát lòng hơi hơi dùng mình cái này âm sát thú lại có thể bỏ qua vật lý tổn thương hắn lại thử tiến công mấy lần phát hiện cũng không phải là không hề có tác dụng âm sát thú mỗi lần khôi phục thân thể hay vẫn là sẽ tiêu hao hồn lực cùng sát khí xem ra muốn tiêu d i ệ t chúng nó chỉ có thể không ngừng công kích hắn h ồ n thể hao hết năng lượng của nó nghĩ tới đây triệu hàng điều động trong cơ thể đại lượng khí huyết chi lực rót vào thân ao mỗi một lần công kích bí mật mang theo cơn ư g mánh cực nóng khí huyết chi lực công kích rơi vào âm sát man hùng trên thân quả nhiên đối với hắn hồn lực cùng sát khí tiêu hao lớn phát triển lúc này cái khác tam phương cao thủ cũng là hiện lộ tất cả thần thống ăn mòn âm sát thú năng lượng theo thời gian trôi qua t ứ tôn âm sát thú khí tức càng ngày càng yếu hồn thể sát khí đều trở nên mỏng manh chết lúc này triệu hằng nhảy lên thật cao huyết khí tràn đầy trường đao lập bổ hạ xuống đem man hùng đầu lâu cùng thân thể một đao c h à n g bạo mạnh liệt khí huyết hóa thành cương phong triệt để xé rách man hùng thân thể làm hắn hóa thành thổi phồng khói đen tiêu tán rốt cuộc tiêu diệt cái vị này âm sát thú cùng một thời gian trong thông đạo một đạo màu vàng kiếm khí vắt ngang thông đạo nhưng là vương ngạn võ một kiếm đem đầu kia âm sát cự hổ hành thành phi hôi song p ư ơ n g giải quyết xong âm sát thú lập tức hướng phía cuối thông đạo phóng đi đạo kia ẩn chứa sắc bén phong mang màu vàng đình trướng chịu k vâng nhưng bốn người đều là đứng vững đao khí thi triển cường đại thế công cưỡng ép xuyên qua cơm chế sau một khắc bọn hắn liền xuất hiện ở một tòa rộng rãi hình b ầ u dục trong thạch thất vượt quá bọn hắn dự đoán so với ngoài động phủ vây những cái kia thạch thất trước mắt chỗ này thạch thất diện tích không lớn cũng không có trồng chất như núi bảo vật chỉ là tại trong thạch thất xây dựng một tòa đồng xanh tế đ à n tế trên đại đứng thẳng ba căn đồng trụ mỗi căn đồng trụ đỉnh đều có màu ngà sữa quan đoàn b á phủ xuyên thấu qua hơi mở quan đoàn có thể thấy bên trái quan đoàn bên trong lơ lửng ba miếng ngọc giản tỏa ra ó n g ánh quan huy phía b là một thanh giải ướp chừng sáu thước mặt ngoài k h ắ c long văn kim quang vân quanh bộc lộ tài năng bảo đao trung ương đồng trụ quang đoàn ở bên trong thì là một cái đường kính n ử a xích tỏa ra chân bóng quang huy ngọc bác nhìn thấy cái này ba kiện vật phẩm vương ngạn võ mặt lạnh nữ kiếm tu cùng với ý chỉ thiết nam ba người đều là ánh mắt cực nóng gắt gao nhìn chằm chằm vào trên tế đàn ba kiện vật phẩm mà triệu hàng ánh mắt chỉ ở trên tế đàn ba kiện vật phẩm dừng lại một lát ngay sau đó hắn lại nhìn chung quanh cả tòa thách thất ánh mắt nhìn hướng thạch thất đầu cối thách bích gãy mắt hiện lên một tiêng h i hoặc không đúng nơi đây như triệu hằng trong lòng tự nói danh giới sau lưng màu vàng cấm chế nổ v a n g lại là hai đạo nhân ảnh và vào là ti đổ quyền cùng đậu tiêu hai người cũng nhìn thấy trên tế đàn bà kiện vật phẩm ánh mắt lộ ra tham lam t h ầ n sắc lúc này vương ngạn võ trực tiếp ra tay một đạo sắc bén kiếm quan g quét ra oanh kích tại tế đàn phía bên phải bao vây lấy long văn kim đào quang đoàn ẩm ẩm một tiếng nổ vang nổ mạnh bộ phát quang đoàn chấn động hơi hơi loay lên lại là không có hủy diệt ngược lại đánh tan kiếm quang mọi người ánh mắt chấp lên cái này tam đạo quang cháo lực phòng ngự không giống bình thường chỉ sợ khó có thể tại thời gian ngắn phá hư ý thức được điểm này sáu người cũng không có lập tức bắt đầu cướp đ o ạ n mà là riêng phần mình phi đội bay lên không quay chung quanh ba căn đồng trụ quan sát bởi vì thần thức không cách nào t h a m dò vào con đ o ạ n phán đoán không được ba miếng ngọc giản nội dung thế nhưng có thể bị ngọc giản k h ắ c lục tự nhiên là tiên tiên điện tịch hơn nữa cái này chút điện tịch bị tu la môn môn chủ như thế c h â n trọng tồn phóng ở nơi này lấy âm sát thú chấn tuân thủ tất nhiên cực kỳ chân quý nói không chừng chính là hắn lưu lại truyền thừa công pháp mà ánh mắt của mọi người càng nhiều cũng là bị trôi này mỏ vàng long văn bảo đao hấp dẫn đao này thần quang lưu chuyển phong man sắp bén trên thân đao điêu khắp theo hào quang lưu chuyển trói loại động mặc dù là xuyên tấu qua q u a n cháo mấy người như t r ư ớ c có thể cảm nhận được đau này ẩn chứa một cỗ bệ nghệ thiên hạ s á t phạt vô song khí thế loại khí thế này đã vượt ra khỏi phổ thông huyền binh phạm chủ chỉ sợ chỉ có huyền bảo cấp bậc binh khí mới có thể có đủ trừ cái đó ra trung ương quang đoàn bên trong chi tiêu ngọc b á t cũng không giống bình thường ngọc b á t cũng không phải không có vật gì trong chén nở rộ tràn đầy một chén màu vàng kim ó n g ánh hổ phách hình dáng chất lỏng ngọc bắt phía trên lại vẫn tạo thành một đạo màu vàng nhạt năng lượng vòng xoáy quanh quấn không tiêu tan chỉ là một cái mọi người liền suy đoán chén này màu vàng chất lòng bất thường vô cùng có khả năng làn à o đó quý hiếm thiên tài địa b ả o ánh mắt của mọi người đều ngưng tụ ở ba căn cổ sáng phía trên khó nén vẻ tham lam chỉ có triệu hằng quan sát ba kiện vật phẩm đồng thời thần thức quyết tán dò xét chung quanh bức tường thân thể lại không có bất kỳ phát hiện nào hắn không khỏi thì thảo tự nói không nên nha chẳng lẽ là ta nghĩ sai rồi cái kia bức tranh vẽ cũng không phải chỗ này động phủ cấu tạo bức tranh hay hoặc là động phủ bị người đổi động tới liền trong lòng hắn nghi hoặc danh giới thạch thất thông đạo cơm chế bóng người chất động đ a n đình tông hai gã cao thủ có chất vật lách mình mà vào so sánh với sáu người khác lấy thuật luyện đan có tiếng đan đ ỉ n h tông đệ tử năng lực chiến đấu yếu kém cho dù hai người cũng là đăng thiên cảnh đại viên mãn cao thủ đối phó một cái âm sát thú cũng có chút phí sức vì vậy cuối cùng tiến vào lúc này bốn vương đội ngũ t h ể tụ mọi người l ự c chú ý đều tại tập trung tại trên tế đàn thời gian triệu hằng bỗng nhiên có chỗ cảm ứng thân thức tại nhẫn chữ vật bên trong quét qua ồ ồ ng hắn thình lình phát hiện cái kêu mai ngọc phủ lại lần nữa sáng lên hà o quang chuyển đến thứ nhất đi tức ngay ở chỗ này ra tay đi cùng một chỗ lưu lại bọn hắn chương ba trăm năm mươi hai ngoài ý liệu hợp tác chương ba trăm năm mươi hai ngoài ý liệu hợp tác cảm ứng được ngọc phù bên trên đưa tin triệu hằng trong lòng cả kinh thần thức trong nháy mắt phát tán đến mức t ậ n cùng thấy rõ trong không gian bất luận cái gì rất nhỏ năng lượng chấn động t r ư n g hợp chính là triệu hằng phát r i á được vương ngạn võ cùng đan đỉnh tông vậy đối với thanh niên giữa nam nữ có rất nhỏ vô cùng thần thức chấn động đó là thần n i ệ m truyền âm chấn động triệu hằng sinh ra cảnh giác vợ m ô i mất máy trong bóng t ố i truyền âm ý chí thiết nam đồng thời lấy thần thức đáp lại ngọc phù bên trong tin tức ngay tại nháy mắt sau đó đan đỉnh tông cái t i ê một nam một nữ đống nhiên thân hình phân tán diễn phần bình tế ra hai tôn bảo đình từ trên trời gián tứ tượng c h ấ n ma tứ tôn bảo đ ỉ n h tách ra thần quang hào quang nối thành một mảnh hướng phía triệu hằng cùng ý chi thiết nam vây quanh mà đi mà hai người nhưng là trước một bước thì triển thân pháp thân hình lõe lên hướng phía thạch thất cửa ra lao đi không ngờ cái kia tứ tôn bảo đ ỉ n h lõe lên vừa hiện ở giữa giống như kiểu tuấn di xuất hiện ở hai người đỉnh đầu đem hai người bao phủ ở bên trong cùng lúc đó trong hư không vương ngạn võ cùng tên kia mặt l ạ n h nữ kiếm tu trong tay hai t r ư ơ n g màu vàng phù lục tế ra thần kiếm lay động ma phủ hai cái phù lục tại bốn tòa cự đình chấn áp hai người trong né mắt hóa thành vô số màu vàng kiếm quang p h u n trào mang theo tựa là hủy diện khí t ư c hướng trong đại trận hai người bao phủ mà đi đây hết thể phát sinh ở tốc độ ánh sáng trong lúc đó người bình thường căn bản không cách nào phản ứng nhưng triệu hằng cùng ý chí thiết nam lại sớm có chuẩn bị triệu hằng nhẫn chữ vật hào quang lợi lên một đầu dài đạt hơn mười t r ư ợ n g vốn lượn như núi cự mãn thân thể xuất hiện đem hai người bao quanh bao bọc đồng thời ý chí thiết nam trong tay một trường phong cách cổ xưa màu vàng nhạt lá b ù a thiếu đốt trầm trọng kim quang hiện lên như một tòa màu vàng trông lớn đem hai người bao trùm ở bên trong sau một khắc đỉnh đầu vô số màu vàng kim quang như nước lũ giống như bao trùm hạ xuống、Ấm、ẩm màu vàng kiếm khí chi uy làm cho người ta sợ hai đến cực điểm vậy mà đem tôn kia thực lực có thể so với t r ờ đăng thiên cảnh đại viên mãn thân thể cường han khôi lỗi cự mãng sinh sôi xé rách biển nát oanh thành bã vụn sau đó uy thế yếu bất kiếm khí lại oanh kích ở đằng kia đạo màu vàng bình t r ư ớ n g phía trên bất quá đạo này bình t r ư ớ n g uy năng đồng dạng kinh người sinh sôi kháng chủ kiếm khí nước lũ đại bộ phận c h ủ n g kích cuối cùng hào quang dần dần ảm đạo mặt ngoài dạn nước Bành! Rốt cuộc, màn sáng Rốt cuộc, không nghĩ tới công kích của địch nhân sắc bén như thế cường đại chỗ này tứ tôn cự định tạo thành trận pháp huyền diệu phi phạm trói buộc hành động của bọn hắn mà cái kia hai trương phong thích kiếm khí phụ lục càng lạ huy năng kinh khủng gần như vượt qua đăng thiên cảnh đại viên mãn cấp độ tiếp cận quy nguyên cảnh cấp độ tiến công nhậm hộ pháp khá tốt ngươi nhắc nhở đến sớm cái này trương kim cây b ụ a hộ mệnh chính là gia sư tặng cùng linh phủ lực phòng ngự kinh người thế nhưng cần nhất định kích phát thời gian nếu chậm một chút nữa Ví chỉ thiết nam trong giọng nói mang theo một tia nghĩ mà sợ toàn bộ nhờ vừa rồi như nhậm ngã hành sớm báo động trước nàng mới tế ra cái này trương lực phòng ngự kinh người linh phủ thêm với nhậm ngã hành lấy tôn kia khôi lỗi c ử mãn thân thể làm h ò a hoãn hơn nữa hai người đã sớm chứa đầy công lực tiến hành phòng ngự nếu không vừa rồi tập kích bọn hắn không chết cũng muốn trọng thương bây giờ hai người chỉ là nhận lấy một chút trùng kích khí huyết kích động mà thôi vương ngạn võ cùng tên kia nữ kiếm tu ánh mắt băng lãnh mà nhìn chằm chằm vào trong đại trận hai đạo thân ảnh vương ngạn võ trong mắt hiện lên một tia vẽ không thể tin được lại bị các ngươi chặn các ngươi tựa hồ sớm dự liệu được chúng ta sẽ ra tay hắn hỏi thăm cũng không có được hai người phúc đáp triệu hàng những mày lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm ánh mắt lại quét về phía thạch thất một bên ti đồ quyền cùng đ ầ u tiêu xem phản ứng của bọn hắn lúc này đan đỉnh tông tên thanh niên kia mở miệng hai người này hoàn toàn chính xác nhạy bén bất quá vương đạo hưu yên tâm có ta hai người ra chỉ chỗ này tứ tượng c h ấ n ma c h r ợ pháp một lát bọn hắn đừng muốn đào thoát các ngươi trước đi đối phó cái kia hai tên ra hỏa ngay vậy vương ngạn võ cười gật đầu tốt đa tạ hai vị đạo hưu hết sức tướng trợ các ngươi lại c h ấ n trụ bọn hắn chờ chúng ta diệt trừ hai cái này ma đạo kẻ xấu đạt được bảo vật về sau tại một nửa chia để ngay vậy đan đỉnh lúc này toàn lực chuyển vận công lực gia trì đ ạ i trợn mà nhưng vào lúc này thi đổ quyền cùng đ ầ u tiêu trên mặt t ự a h ồ cũng lộ ra hoảng loạn c h i sắc dứt khoát lựa chọn chủ động xuất kích chỉ thấy hai trong tay người bấm n i ệ m pháp quyết kết ấn đồng thời hoành ra hai đạo huyết quang hướng vương ngạn vô cùng nữ kiếm tu bao phủ mà đi hai người cũng không đánh trả tùy tiện mau n è đến hai đạo huyết quang nhanh như tia chớp lướt qua hai người bên cạnh trong c h ư ớ c mắt lại bao phủ ở đang tại toàn lực gia trì chất pháp đ a n đỉnh tông vậy đối với nam nữ cường giả ân hai người đột nhiên bị huyết quang bao phủ thân thể dường như bị đông cứng giống như toàn thân cứng đờ động tác đỉnh trệ trí hoãn vương đạo hữu nhanh bảo vệ chúng ta cái tiêu á o trắng thanh niên lo lắng ti đổ quyền cùng đ ầ u kiều lạnh l é n vội vàng la lên cầu cứu đồng thời hai người điền cùng thúc giục công lực dãy rụa muốn thoát khỏi huyết quang dây dưa ta đến giúp đỡ các ngươi vương ngạn võ cùng mặt lạnh nữ kiếm tu đồng thời phi thân đi đến hai người bên cạnh giống như là muốn cứu giúp hai người nhưng hai trong tay người mũi kiếm lại vào lúc này buộc phát ra trói mắt hả quang mang theo kinh khủng kiếm khí tại đan đỉnh tông hai vị này nam nữ tiên tiêu không thể tin trong ánh mắt hung hăng hướng bọn họ đâm tới oanh oanh hai đạo nổ vang b u phát kiếm quang xuyên qua hai người ngực kinh khủng kiếm khí tại trong cắn nát trái tim cùng lục phụ ngũ tạng đem kiếm tu sát phạt quyết đoán thể hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn hai người thân hình đồng thời bay ngược máu tươi điên cồn phun trên thân sinh cơ nhanh chóng tiêu trừ vì tại sao phải giết chúng ta đan đỉnh tông thanh niên nam tử trong mắt còn mang theo khó có thể tin thần tình đổi lấy nhưng là vương ngạn võ băng lánh vô tình nụ cười hh ắ c ắ c lợi dụng xong không có giá trị người đáng chết bá một đạo kiếm quan g quét ngang đem người này đầu lâu trực tiếp chém dụng đồng dạng tên tiên nữ kiếm tu cũng sẽ đan đỉnh tông xinh đẹp nữ võ giả sớm tiễn đưa xuống địa ngục hai vị đăng thiên cảnh đại viên mãn cường giả như vậy t o i mạng chết không nhắm mắt sau một khắc ti đổ quyền cùng đ ầ u k i ê u thân hình nói lên thật phần tự nhiên mà đi tới vương ngạn võ hai người bên người vương ngạn võ n h í u mày nhìn về phía ti đổ quyền không phải nói tốt cùng một chỗ hành động sao vừa rồi vì sao không hợp lực lượng ra tay diệt hai người này ti đổ quyền cũng là khen n h u mày ta ngọc p h ù ở bên ngoài đại chiến lúc thất lạc ta lại lo lắng trong bóng tối truyền âm bị hai người này phát hiện manh mối trước đó cũng không hiểu biết các người muốn vào lúc này ra tay ngay vậy vương ngạn võ chân mày nhữ chặt hơn rồi ti đổ quyền ngọc phủ thất lạc đó là ai tại cho mình trả lời ti t ư c trong lòng nghi hoặc ở giữa trong đại trận chuyển đến ý Chỉ thiết nam kinh nghi bất định thanh âm người các người làm sao lại như vậy ý Chỉ thiết nam đã bị hôm nay phát sinh một loạt sự t ì n h trùng kích đến có chút lớn não vận chuyển không k h ô n g chế được đầu tiên là triệu hằng liên tiếp báo động trước sớm thấy rõ đến sắp phát sinh nguy cơ sau đó là lúc này chính đạo liên minh cao thủ lại tự giết lẫn nhau ngược lại cùng ma đạo võ giả bắt đầu liên thủ đến trước mắt biến cố bất thình lình làm triệu hằng đều là khẽ giật mình chờ nghe đến hai người đối thoại về sau hắn rốt cuộc hiểu rõ cái kêu mai ngọc phụ thuộc về ty đ ộ quyền hắn và vương ngạn võ sớm có cấu kết nhưng mấy vị này chính ma hai đạo thiên kiêu nhân vật như thế nào liên hợp đến cùng một chỗ hắn chân thực nghĩ mãi mà không rõ t i đổ quyền ngươi lại dám vi phạm liên minh ư ớ c định cùng cái này chút chính đạo võ giả hợp tác đến đối phó chúng ta v ý chí thiết nam nhịn không được chất vấn lên tiếng t i đổ quyền nhưng là không có hảo ý mà cười lạnh nói hắc <cười> hắc hãy bất sàm luôn đi ngươi cùng tiểu tử này đều là ta á t phải chết người đến tại giữa chúng ta có quan hệ gì ngươi không cần biết rõ an tâm làm quỷ hồ đổ đi v ý chí thiết nam biến sắc trong lòng hơi khẩn trương lên đối phương có bốn người Nhân số cùng chiến chiếm số lược cư trước h phong, húng chi bọn hắn n bọn g còn bị vây ở t o hoàn toàn lâm vào n trận, động. này, Hằng miệng. n g g Triệu lâm Lúc mở bị Các ờ Lời i liền giết nói ti người, đổi nói, người hiện tại ngay cả chạy đi, đều không làm được, chẳng lẽ quyền đều khẳng định như chúng vương ngạn cùng đắng ánh Vương ngạn ngay trốn không chẳng còn cho rằng thể chạy cho thể thủ thắng. được đồ được, ư vậy, vừa võ võ có các cả có ta. trao mắt. t ra, rêu rêu r mắt chỗ này tứ tượng c h ấ n ma trận uy lực phi phạm cho dù không có gia trì nghị muốn phá t r ậ n cũng cần thời gian nhất định để cho trong khoảng thời gian này đầy đủ bốn người thi triển lôi đình thế công đuổi giết trong trận hai người ý chí thiết nam biến sắc lại biến trong mắt không khỏi hiện lên hung ác thân s ắ c n h â m đạo h ư u liều mạng với bọn hắn mà một bên triệu hằng lại tỉnh táo như trước trong bóng tối lại truyền âm nói vài câu ý chí thiết nam nghe vậy càng kinh ngạc nhìn về phía triệu hằng tiếp xúc đến đối với phương kiên định ánh mắt nàng liền không hề nhiều lời sau một khắc hai người đồng thời ra tay manh kích đại trận một góc cái kia trấn áp một phương tự định ẩm ẩm đại trận kịch liệt nổ vang hào quang nhanh nhanh chóng nhưng là thủy trung không có nghiền nát dấu hiệu gặp tình hình này vương ngạn cùng ti đ ồ quyền đều lộ ra trào phúng nụ cười r i ê n g phần mình tụ lực chuẩn bị thi triển lôi đ ỉ n h thủ đoạn nhưng bọn hắn không có chú ý tới triệu hàng xuất hiện ở tay công kích đại trận đồng thời trong bóng t ố i đem thần thức phát tán đến mức tận cùng phóng xuất ra nào đó triệu hoán chi lực gần như tại bọn hắn ra tay oanh kích đại trận tiếp theo trong n g á y mắt siêu thạch thất cửa vào cấm chế màn sáng kích xạ đến một đạo dài mảnh b ạ c h quang như một đạo tiền điện tại mọi người phản ứng không kịp tình huống phía dưới oanh kích tại ở gần lối vào một cái cự đỉnh phía trên đông một tiếng trầm đ ụ cự đỉnh chấn động không có trận pháp màn sáng ngăn cản từ ngoại giới trực tiếp oanh kích tại c ự đ ỉ n h bản thể làm c ự đ ỉ n h hào quang b một b ã tại chỗ di lệnh c ự đ ỉ n h di chuyển về sau đại trận lập tức bất ổn hào quang t r ậ t hiện uy lực giảm nhiều sau một khắc bị bắn bắn đi ra bạch quang một cái quanh co vòng vèo lần nữa vọt tới tôn kia c ự đ ỉ n h muốn trực tiếp phá vỡ phát t r ư ợ vương ngạn võ phản ứng nhanh nhất trong tay kiếm khí gào thét như sóng ẩm ẩm quét sạch mà đi đem đạo bạch quang kia sông đến lật bay ngược lại hiện lộ ra một căn dài vái tất xương bám đây là triệu hàng phía trước tại tu la môn đệ tử trong đập phủ lấy được đỉnh cấp huyền binh phía trước bị hắn giấu ở bốn người nghĩ đến triệu hằng còn có bực này chuẩn bị ở sau vương ngạn võ quét bay sừng bám thân hình cực nhanh liền chuẩn bị đoạt được sừng bám gãy triệu hằng đám người phá trận hy vọng không ngờ tiếp theo trong n g á y mắt cửa vào cấm chế huyết quang l ó i lên một mặt phong cách cổ xưa gương đồng liên tiếp bay vào nhưng thấy mặt kính huyết quang m á h liệt một đạo huyết sắc cổ sáng bỗng nhiên oanh ra lấy thế xét đánh lôi đỉnh lại lần nữa h oanh kích bên trong tôn hướng kia di l ệ h cự đỉnh vê anh huyết quang chi uy kinh người trực tiếp đem cự đỉnh quét bay làm tứ tư tượng trấn ma trận xuất hiện một cái thật lớn lỗ thủng đi triệu hằng hét lớn một tiếng sớm đã là vận sức chờ phát động ý chí thiết nam thân hình phóng lên trời cực nhanh bay ra đại trận trực tiếp xuyên qua cấm chế cửa ra chạy trốn ra ngoài ngăn lại nàng thấy ý chí thiết nam bỏ chạy đậu tiêu cùng mặt lạnh nữ kiếm tu đồng thời phi thân đuổi theo theo sát lấy chạy ra khỏi thạch thất lúc này trong hư không xương bám cùng gương đồng tức thì hào quang l ó e lên bay vào triệu hằng trong tay chương ba trăm năm mươi ba cùng một chỗ giết đi chương ba trăm năm mươi ba cùng một chỗ giết đi động phủ đầu cuối trong thạch thất triệu hằng đưa tay triệu hồi bạch cốt bám cùng huyết minh bảo kính lách mình thoát ly trận pháp phà vi hai kiện bảo vật đều là tại hắn tiến vào chỗ này động phủ trước sớm m ai phủ cắm chiêu bên trong quán chú đầy đủ năng lượng tạm thời núp ở ngoài động vừa nhận được chính mình triệu hoán lập tức sinh ra kỳ hiệu quả loại thủ đoạn này ngoại trừ muốn có đủ thực lực bên ngoài trọng yếu nhất là có cường đại thần thức khống chế bảo vật gặp tình hình này trong thạch thất vương ngạn võ cùng ti đồ quyền sắc mặt tâm trầm vốn cho là bọn họ kế hoạch đã đầy đủ hoàn mị kín đáo không nghĩ tới lại bị đối phương liên tiếp hóa giải bây giờ ý chí thiết nam còn thừa cơ trốn khỏi không biết có thể hay không bắt lại hai vị sắc mặt tựa hồ có chút không được tốt xem là kế hoạch tiến hành không thuận l triệu hằng ánh mắt nghiền ngẫm mà nhìn về phía hai người lời vừa nói ra ti đổ quyền cùng vương ngạn võ sắp mặt càng l â u trầm vương ngạn võ lạnh lùng nhìn về phía triệu hằng không che giấu chút nào trong mắt xạ ý tuy rằng kế hoạch của chúng ta không thuận lợi nhưng ngươi cũng không thể đ à o tẩu không phải sao triệu hằng cười n h ạ t một tiếng người nào nói cho ngươi biết ta là muốn chạy trốn đây ân ngay vậy vương ngạn võ cùng ti đổ quyền đều là lộ ra vẻ ngoài ý m u ố n vừa rồi trận pháp phá vỡ trong n y mắt đối phương thật là có cơ hội cùng một chỗ trốn khỏi nhưng hắn vẫn không có làm như vậy trong lòng hai người cũng rất nghĩ hoặc l i ê n nghe triệu h ằ n g ngữ khí hơi hơi băng lanh xuống dưới hiếm thấy có cái này một chỗ cơ hội ta vẫn muốn nghĩ nếm thử đem hai vị đưa đi như vậy ta mới càng an tâm vô luận là phía trước trong bóng tối mưu đồ nghĩ đưa mình vào tử địa ti đ ồ quyền hay vẫn là ngấp nghẽ chính mình sư tỷ hèn hạ âm hiểm vương ngạn võ lên một lượt triệu h ằ n g phải g i ế t danh sách hai người nếu như tụ họp cùng một chỗ triệu hằng cảm thấy có tất yếu mạo hiểm một lần vĩnh viên tuyệt hậu h o ạ n mà triệu hằng lời nói này cũng làm hai người hơi xưng sở hai người kinh ngạc liếc nhau ngay sau đó ánh mắt đồng thời trở nên âm tản hừ chỉ bằng ngươi một người cũng muốn giết chúng ta người xin ó i hậu ti đổ quyền hừ lạnh mở miệng vương ngạn võ trong tay bảo kiếm sáng lên kinh quang cùng phong quét sạch kiếm k h í tràn đầy chỗ này thách thức không cần cùng hắn nói nhảm tốc chiến tốc thắng mau chóng diệt tiểu tử này chớ muốn làm trễ l ạ i đại kế ti đổ quyền khinh thường nói vương đạo h ư u đối phó tiểu tử này một mình ta đủ để ngươi lại quan chiến là được dứt lời ti đổ quyền đưa tay ở giữa trong tay nhẫn chữ vật hào quang loại lên ba tôn ngọn lửa màu xanh lượn lờ khí tức nóng bỏng mang theo đậm đặc mùi máu tanh bóng người cao lớn xuất hiện chính là ti đổ quyền vẫn lấy làm kiêu n g o ba tôn huyết sắt linh vệ lúc trước hai đ kèm thêm ba tôn huyết sắt linh vệ chẳng biết tại sao hạch tâm năng lượng thanh viêm linh lửa tổn thất nghiêm trọng chiến l ự c rớt xuống rất nhiều ti đổ quyền hao phí thời gian vừa khổ tâm tế luyện hồi lâu mới làm ba tôn huyết sắt linh vệ khôi phục chiến l ự c thậm chí so với trước k i a càng mạnh một tia đến nỗi nhậm ngã hành sức chiến đấu hắn cũng quan sát qua tuy rằng sánh ngang đăng thiên cảnh đại viên mãn cường giả nhưng công lực không mạnh thuộc về tầng này thứ cường giả ở bên trong yếu kém cái chủng loại kia hắn tự tin lấy thực lực của mình phối hợp ba tôn huyết sắt linh vệ tuy rằng tính bắc không được ý trị thiết nam đối phó nhậm ngã hành vẫn là dư sức có thừa sau một khắc, một hồi lay động đinh linh linh ba tôn huyết s á t linh vệ trong mắt lập tức huyết quang tăng vọt giết hắn đi ra lệnh một tiếng ba tôn huyết s á t linh vệ gào thét một tiếng quanh thân thanh viêm linh lửa cổ đảng hóa thành ba đạo tàn ảnh từ khác nhau phương hướng hướng triệu hàng vây công mà đến đối mặt ba tôn hung hãn vô cùng huyết s á t linh vệ triệu hàng lập tại nguyên chỗ không có bất kỳ động tác nhưng từ ba đạo thân ảnh x u n g phong liều chết đến phụ cận ba đôi ngưng tụ nóng bỏng năng lượng lợi trào hướng trên người hắn hung hăng trộm tới và ảnh ba tiếng trầm đục đồng thời bộc phát triệu hàng thân hình chấn động kịch liệt lay động một cái thế thế. Ti đổ quyền á n đống n h h mắt i ê n n s á gì ngời, nói chỉ là, là m ti đổ ắ c thủ. Nhưng quyền thấy thế đồng tử nhanh qua lại sắc mặt đại biến cũng đã không còn kịp rồi không đến mười hơi thở thời gian ba tôn huyết sắt linh vệ bên ngoài thân hòa diễm đã tắt trên thân không có chút thanh viêm linh lửa năng lượng chấn động không có này lửa tăng thêm huyết sắt linh vệ giống như là bị đánh hết toàn thân khí lực thân thể mềm nắm sấp nắm sấp chỉ có thể không ngừng làm g à o thét dùng hai móng đâm hướng triệu hằng nhưng ngay cả da của hắn đều phá khư vỡ triệu hằng chỉ là tiện tay vung lên bành bành bành ba tôn huyết sắt linh vệ bị quét bay ra ngoài không có năng lượng da chỉ cứng ngắc thi thể nghiêm trọng biến hình té trên mặt đất bỏ đều không đứng dậy được làm xong đây hết thảy triệu hằng cười nhìn về phía ti độ quyền tư đồ đạo hữu chẳng lẽ ngươi liền muốn bằng vào loại này tiểu trò hề đánh bại ta triệu hằng người mang thần bí đồng xanh mảnh vỡ có thể hấp thu cao phẩm chất hỏa thuộc tính năng lượng hơn nữa hấp thu hỏa diễm càng nhiều loại năng lực này càng mạnh lúc trước triệu hằng tại mộ dung nghe thường c h ỗ đó hấp thu đại lượng phật nghiệp hỏa làm đồng xanh mảnh vỡ lại lần nữa đạt được tầm bù bây giờ trái lại hấp thu thanh viêm linh lửa quả thực là nhẹ nhõm thêm vui sướng chỉ là bây giờ loại này h ỏ a diễm đối với phần thiên vạn tiếp thể tu luyện đã lên không đến tác dụng quá lớn có chút ít còn hơn không ngươi, t hai ấ y t người dàng n h thế mà giải quyết hết ba tôn huyết linh đối vanh tin. một cách vương ngạn võ thân hình nửa bức không đùi triệu hằng nhưng là thân hình cùng ca khúc ngược lại trượt ra vài chục trượng bên ngoài a cái này là ngươi cái gọi là đánh bại thực lực của chúng ta sao v ư ơ ngạn n g võ a một tiếng ngữ khí khinh miệt mang theo nồng đậm trào phúng triệu hằng chậm rãi n g n g đầu thẳng tắp lưng e o ánh mắt nhìn thẳng vương ngạn võ cái kia bình tĩnh ánh mắt thấy được vương ngạn võ trái tim chấn động hắn cảm giác cái ánh mắt này tựa hồ ở nơi nào nhìn thấy qua lại không có chút nào ấn tượng không đợi hắn triển khai liên tưởng cặp kia bình tĩnh ánh mắt đã bị hừng hực chiến hòa bao trùm nhậm nga hành thanh âm băng lánh lại tự tin người cũng rất tự tin cho ta xem xem hôn nguyên kiếm tông trẻ tuổi người thứ nhất mạnh như thế nào tiếng nói hạ xuống triệu hằng đan liền l u ồ n khí xoáy vận chuyển hết o ân cảm nhận được triệu hàng khí thế trên người biến hóa vương ngạn võ đồng tử hơi hơi co rút lại đồng dạng không sợ hãi quanh thân sắc bén kiếm khí bán ra bản mệnh bảo kiếm tách ra kim quang một người một kiếm giống như kinh long xuất hải đón đánh mạt đi ngang trong chốc lát hai đạo lưu quang gia o hội nương theo lấy một đạo ngày mặt trời không lặn giống như vết lốm đốm sáng lên chấn động núi cao nổ mạnh bộ phát ở giữa sen lẫn long ngâm h ổ khiếu thanh â m tiếp theo trong n g y mắt trong lúc nổ tung hai đạo nhân ảnh lại đồng thời bay ngược chỉ cần du ở giữa một đau một kiếm lại tách ra huyết quang kim mang lại lần nữa phá thoái hư không đối oanh oanh oanh oanh trong khoảng khắc toàn bộ thạch thất vang lên dày đặc bạo v a n g động phủ chấn động cắt đá của cuộn huyết ảnh đoạn hôn chảm thất thứ nhất chẳng hồn hôn nguyên phục m ạ kiếm pha tà kiếm tu chưa từng có từ trước đến nay không thể ngăn cản đau tu làm gậy không ngặt trong chốc tôn. i n g lát triệu ế m đối hằng điều khiển đao như kiếm một đao đâm ra trong hư không vòng tròn huyết quang nội nạo vặn vẹo hư không chỉ có cái kia một điểm hạ quang như sao băng khách sạn bộc phát vô cùng sát ý cảm nhận được triệu hằng một đao kia kinh khủng mỹ năng vương ngạn v ò ánh mắt rốt cuộc lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng trong tay hắn kiếm quang ngay sau đó sáng rõ một cái hư hảo long ảnh vờn quanh thân kiếm đồng thời mi tâm cái k i a nói kiếm ảnh màu vàng cũng tùy theo sáng lên hôn nguyên phục mà kiếm, chú ma kiếm chu ma kiếm quang hiện ra ở giữa một người một kiếm bỗng nhiên trở nên hư hảo dường như dung nhập hư không không thấy tiếp theo trong n a y mắt lại đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài hơn mười t r ư i n g hư không hóa thành một cái ngũ trào kim long lấy chấn áp bầu trời khí thế cùng đạo kia huyết sắc sa băng đối hám cùng một chỗ chỉ một thoáng cả tòa địa huyên độc phủ đều kịch liệt chấn động lên động p h ủ phảng phất muốn sụp đổ giống như một tiếng vang thật lớn từ sâu trong lòng đất lan tràn b ố n phương đại điệu tùy theo d ạ n g nước phun trào sóng khí ầm ầm một lát sau động p h ủ chỗ sâu trong t h ạ c h thất vương ngạn võ hai c h â n đặc h ô n g lơ lửng tại phía trên thế đàn một thân tơ vàng vũ bảo theo gió nhẹ nhàng tay áo phong thần như ngọc tuấn lãng hai gò má không nhiễm hạt bụi nhỏ phảng phất giống như t r í c h tiên nhưng mà lúc này vị này khí chất xuất trần thanh niên tay cầm bảo kiếm tay phải lòng bàn tay cùng mù bàn tay đều xuất hiện từng đạo vết dạng máu tơi tràn ra thuận theo thân kiếm nhỏ xuống vương ng những mày trong cơ thể tiên thiên chi khí rúng động vết thương nhanh chóng khép lại khôi phục như lúc ban đầu hắn ngẩng đầu nhìn hướng đối diện t h á c h thất đầu cối t h á c h bích như mạng nhạy vỡ tan trung ương có một đạo hố to rầm rầm theo đá vụn lan xuống hố ở bên trong một đạo nhân ảnh trôi nổi mà ra triệu hàng cầm trong tay chiến ao áo bảo n h ĩ ễ bụi bặm chỗ ngực có răng khắp nơi kiếm thương mó tươi đầm địa diện mạo so với vương ngạn võ muốn chật vật nhiều lắm hai người vừa rồi một kích toàn lực hắn cuối cùng bởi vì công lực chưa đủ bị vương ngạn võ kiếm phong gây thương tích giờ khác này hai người thực lực cao thấp giống như có lẽ đã phân ra nhưng vương ngạn võ lông m ạ y nhưng là gắt gao nhăn lại tuy rằng hắn chiếm cứ đại chiến thượng phong thậm chí còn nắm chắc bài chưa nhưng đối với phương chỗ thể hiện ra chiến lược kinh người như trước làm vị này đứng ngạo nghệ chính đạo trẻ tuổi đỉnh cừng giả trong lòng khó có thể bình tĩnh đối phương chỉ là một gã đ ă n g thiên cảnh hậu kỳ võ giả có thể có khủng bố như thế chiến lược đối phương thiên phú chỉ sợ càng trên mình nghĩ vậy một điểm vương ngạn võ trong lòng sắc cơ khó có thể ngăn chặn tăng vọn ánh mắt quét về phía cách đó không xa bị hai người đại chiến cả kinh hơi sửng sốt đi độ quyền thất thần làm cái gì đồng loạt ra tay nhanh chóng chém giết người này dứt lời vương ngạn võ lại lần nữa hóa thành một đạo kim quang mang theo kiếm khí thẳng hướng triệu hằng ti đổ q u ê n thấy thế không dám l ê n h đạo chân đạp một đạo huyết sắc cánh quạt trong tay chi kêu ô kim truy ô quang l ó ạ i lên càn quét ô quang quét sạch hướng triệu hằng mà lúc này triệu hằng trái tim một hồi rung động thử kim huyết dịch quen thuộc năng lượng cùng trong cơ thể tiên thiên chi khí tràn vào lồng ngực xua tán còn sót lại kim ế khí đem ngực thương thế nhanh chóng chữa trị lúc này đối mặt hai người giác công hắn lại lần nữa cầm đao n ê n chiến nhưng vừa rồi đại chiến đã chứng minh dưới tình huống bình thường hắn chiến lực không bằng vương ngạn võ lúc này đồng thời đối mặt hai người tiến công triệu hằng tình cảnh tự nhiên càng thêm hư hiểm vẹn vẹn giao thủ mười cái hiệp liền bị bức phải cực kỳ nguy hiểm đứng lên bất quá triệu hằng lại bằng vào cường đại thần thức trí lực trong bóng tối thi triển âm hồn thứ cùng linh đồng tử bí thuật đối với hai người thi lấy quánh nhiễu miễn cưỡng chống đỡ rơi đến nhưng dù vậy hắn như trước ở vào tuyệt đối hạ p h o n g bị bức phải liên tiếp bại lui trên thân xuất hiện g i ữ tợn vết kiếm k h í tức có yếu bất xu thế ti đổ q u y n thấy vậy mặt lộ vẻ hưng phân khoái ý thần tình hh tiểu tử ngươi không phải thả ra c u ộ nôn muốn chém giết ta cùng vương đạo hữu sao ngươi không phải khắp nơi cùng ta huế y t luyện tông đối nghịch cùng ta sư tôn là đi sao như thế nhưng bây giờ giống như đầu chó nhà có tang giống như liền phản kháng lực lượng cũng không có ngươi ngược lại là ra tay nhà có cái gì át chủ bài đều lấy ra đi ti đổ quyền mặt lộ v ẻ tàn nhẫn nụ cười nói ngươi yên tâm ta sẽ không để cho ngươi chết đến thư thái như vậy chờ chém giết ngươi ta sẽ đem lục thể của ngươi luyện chế thành luyện thi lại rút đi ngươi nguyên thần mời quỷ vương tông đám kia ra hỏa đem hồn phách của ngươi luyện chế thành quỷ vật ta muốn ngươi trở thành ta nô b ộ c mặc ta đem ra sử dụng trả tấn để cho ngươi chết cũng không thể ăn mình ha, ha, ha. Ti đổ quyền khoái ý cười to. này n g ư ơ i biết ngươi cười rất ti tiện sao đang bị hai người thế công bao trùm gần như không có sức hoàn thủ áo bào nhuốm máu triệu hằng đ ỗ n g nhiên mở miệng thanh âm trầm thấp mang theo một loại áp lực đã lâu điên cuồng ân ti đổ quyền cùng vương ngạn võ đồng thời ánh mắt n g ư n g tụ ở đằng kia mảnh đao mang sen lẫn dày đặc khu vực bọn hắn thấy được một đôi băng lãnh đồng tử thay đổi dần thành màu bạc chương ba trăm năm mươi bốn g â n huyền chi huy chương ba trăm năm mươi bốn g â n huyền chi huy và anh t h á c h thất đầu cối bị kiếm quang cùng â quang bao trùm đại địa một đạo sáng trói tia sáng gai bạc trắng đột nhiên sáng lên sau một khắc một cổ cùng bạo cực nóng năng lượng thủy triều bộc phát sóng khí xoay tròn trào lên đem khắp nơi thiên kiếm khí cùng ô quang trong n g á y mắt tách ra vương ngạn v õ cùng ti đồ quần đều bị cỗ năng lượng này bước lui hai người ánh mắt kinh nghi mà nhìn về phía đạo t i a tia, tia sáng trắng trói mắt khu vực theo đuổi mù cùng tia sáng trắng dần dần thu liễm bọn hắn rốt cuộc nhìn rõ ràng đạo thân ả n h kia lúc này nhấm ngã hành trên thân quần áo đã vỡ nát trần trụi thân thể cơ bắp nét vẽ cân xứng tràn ngập lực bộc phát tựa như một cái sắc bén hồ báo nhưng bây giờ cỗ thân thể này làn ra đã biến thành thuần túy màu bạc bao gồ thậm chí sợi tóc toàn thân đều biến thành màu bạc tàn mát ra sáng rực phát sáng càng yêu dị chính là cái kia màu bạc trên thân thể vừa có tựa như long văn giống như màu ư u lam đường vân đường vân ảm đạm lại rõ ràng có thể thấy còn tại trên người hắn không ngừng chạy xuôi dường như thiêu đốt h ỏ a diễm lại như chuyển động nham thạch nóng chạy giờ k h ắ c này triệu hàng k h í tức trên thân q u ỷ dị biến mất lại không có chút nào năng lượng chấn động lẳng lặng đứng thẳng đứng ở trong đó dường như một cô cực kỳ nghệ thuật cảm giác yêu khắc nhưng mà khi thấy đạo nhân ảnh này n h y mắt vô luận là vương ngạn võ hay vẫn là ti độ quyền trái tim đều không hiểu k h ẽ n h ă n một cái đặc biệt là bị triệu hằng tập kia thuần túy màu bạc đồng tử nhìn chăm chú trong nháy mắt bọn hắn cảm giác liền dường như bị một đầu hồng hoang cự thú tại âm mưu trong vực sâu ngưng mắt nhìn tim đập nhanh áp lực cùng kiên kỵ tâm tình tự nhiên sinh ra trong thạch thất không khí trong n g á y mắt trở nên yên lặng đứng lên triệu hằng một câu cũng không có nói cứ như vậy dạo bước hướng phía hai người đi đến bước tiến của hắn rất nhẹ nhưng mỗi một cước rơi xuống đều dường như đạp tại hai người trên trái tim làm người ta cái loại này áp lực cảm giác tăng gấp đôi một bước hai bước ba bước làm triệu hằng khoảng cách hai người càng ngày càng gần c u ô quang không có chút nào ngăn cản mà bắn trúng triệu hàng ngực buộc phát nặng nề nổ mạnh làm ti đổ quyền trong lòng vui vẻ nhưng mà sau một khắc nét mặt của hắn liền độc lại bởi vì cái kia đạo ô quang bắn trúng triệu hàng ngực về sau nhưng chỉ là làm nhậm ngã hành thân thể chấn động bước chân dừng lại trong nháy mắt ngay sau đó ô quang nước vỡ bộ ngực hắn lông tóc không tổn hao gì tiếp tục đi về phía trước cái này một màn này làm ti đổ quyền cùng vương ngạn võ đều là nhóm mắt dù là ti đổ quyền tại đăng thiên cảnh đại viên mãn cường giả hàng ngũ cũng không tính cường đại đặc biệt là không am hiểu công phạt chi thuật có thể tu vi của hắn suy cho cùng còn tại đó hắn một k í c h cư nhiên không thể tổn thương nhậm ngã hành một chút chỉ dựa vào thân thể liền có thể ngày tháng cái này chân thực có chút kính sợ ti đổ quyền không dám tin trong tay ô kim truy liền đâm nói đạo ô quang thẳng oanh kích tại triệu hàng ngực oanh, oanh, oanh. kinh khủng năng lượng b ố n phía ô quang tại bên ngoài thân bạo tạc nổ t u n g triệu hằng như trước bước chân liên tục cái này một màn này làm vương ngạn võ cùng ti đ ồ quyền đều có chút da đầu run lên ra tay vương ngạn võ quyết đoán xuất kiếm một đạo màu vàng kiếm quang nhanh như thiểm điện đâm thẳng triệu hằng mi tâm đối mặt vương ngạn võ sắc bén một kiếm triệu hằng màu bạc đồng tử co rút lại tay phải nắm tay lấy bất khả tư nghị tốc độ nên đón hướng cái kia đạo màu vàng kiếm quang nắm đấm mang theo ngân huy cùng kiếm phong đục nhau như vẫn tình và chạm nhau và trong tiếng nổ triệu hằng cánh tay tia sáng gai bạc trắng lưu truyền vương ngạn võ lại bị vanh đến hướng về phía sau bay ngược một đường ngược lại trượt ra vài chục trượng trường kiếm đâm xuống mặt đất thân kiếm chui vào hơn phân nửa phương hướng mới dừng cái này cố lực đánh vào lực lượng thật đáng sợ vương ngạn võ chấn động ngay sau đó lại lần nữa lách mình tới gần kiếm trong tay dao kim quang đại thịnh thi triển sắc bén kiếm thức trào lên đánh tới triệu hàng dựng ở tại chỗ s o n g quyền tách ra ngân huy quyền ảnh nhanh như lôi đỉnh đón đánh đối phương kiếm thức vanh oanh oanh triệu hàng trong khoảnh khắc a n h ra t r a n quyền một quyền so với một quyền lực lượng kinh khủng hơn tại liên tiếp tiếng nổ vang về sau một nói kiếm quang bị tia sáng gai bạc trắng vỡ nát vương ngạn võ thân hình lại lần nữa bay ngược ra ngoài lảo đảo lui ra phía sau sắp mặt một hồi trắng bệnh cái này sẽ là của ngươi toàn bộ lực lượng sao màu đen dưới mặt nạ chuyến đến triệu hàng lạnh lùng chất vấn đáng giận vương ngạn võ nghiến răng đang muốn ổn định quần q u ầ n khí cơ lại ra tay nữa đối diện triệu hàng lại trong mắt tia sáng gai bạc trắng loay lên Bá. biến Hắn thân ảnh trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. hình, nguyên Vương ngạn võ trong trực tiếp mất cạc tại lòng cả kinh, giống như đột triệu hằng lại lần nữa hiện tại hắn trước người vung mạnh quyền liền nệ vương ngạn võ trong lòng phát lệnh kiếm trong tay g i a o của vũ lấy ngăn cản đối phương kinh khủng kia quyền lực oanh oanh oanh liên tục ngăn chặn mấy chủ quyền cuối cùng vẫn là bị một quyền lấy man lực đẩy ra kiếm phong ở giữa lồng ngực đông chỉ một thoáng vương ngạn võ thân thể như như đạn pháo bay ngược ầm ầm đụng vào thạch thất đầu cuối thạch bích đem thạch bích đụng một tòa càng lớn hô sâu vết dạn lan tràn đến sâu trong lòng đất v ư n g ngạn võ thân thể khảm vào thạch bích rốt cột p h u n ra một ngủ máu tươi hắn túi đầu nhìn về phía bộ ngực mình chỗ đó một mảnh chá dường như bị liệt diễm tiêu cháy đồng thời còn có một cổ quỷ dị sóng nhiệt trong người tàn sát bừa bãi làm tâm thần hắn sao động không yên hắn ngừng đầu nhìn hướng đối diện n h ầ m ngã hành người sau trong chiến đấu màu bạc thân thể hào quang càn g thịnh quanh thân lượn lờ màu ư u l a m đường vân cũng càng lúc càng rõ ràng toàn bộ người khí tức dần dần cực nóng điên cuồng hắn tự hồ vẫn còn ở trở nên mạnh mẽ cái này rút cuộc là công pháp gì bí thuật hắn thân thể vì cái gì mạnh như vậy chẳng lẽ là hoành luyện chi thuật, qua, luyện chi thuật. vương ngạn võ trong lòng hoảng sợ ánh mắt nhanh tay ngược trở lại suy tư đối địch kế sách mà lúc này triệu hằng nhưng không có tiếp tục truy kích hắn mà là xoay chuyển ánh mắt bỗng nhiên đã tập trung vào lặng yên tới gần thạch thất cửa ra ti đổ quyền hh ắ c ắ c muốn đi triệu hằng trong tiếng cười mang theo một loại tà mị cùng điên cuồng m ù i vị mà bị triệu hằng ánh mắt tập trung một nháy mắt ti đổ quyền trong lòng run lên quay người liền muốn lao ra thạch thất không ngờ thân hình hắn vừa vọt tới cửa ra trước trước mắt tia sáng gai bạc trắng loại lên một cái tia sáng trắng sáng trói nằm đấm lợi dụng thế lôi đình vạn quân n h n h đến trong lòng của hắn hoảng hốt hai tay nắm chặt ố kim truy hung hăng đâm về đối phương v â anh một tiếng vang thật lớ t có thể công kích của hắn oanh tại đây bộ màu bạc trên người lại như là oanh tại tường đồng vách sắt phía trên chẳng những không tạo được bất cứ thương tuần gì bị lực phản chấn chấn động hai tay kịch liệt đau nhức mà lúc này triệu hằng một tay bóp ở ti đổ quyền cái cổ tay kia nhắm ngay bộ ngực của hắn một quyền đ o a n h xuống Vâng! cho dù có hộ thể huyền quang cùng một kiện phẩm chất bất p h ả m giáp mềm hộ thể triệu hằng một quyền này xuống dưới ti đổ quyền huyền quang theo tiếng nổ tung hộ thể giáp mềm lòng xuống phát ra xương cốt đứt gây giòn vang a ti đổ quyền một cái n ị c h huyết điên c u ồ n g phun phát ra thống khổ gầm nhẹ triệu hằng nắm đấm không chỉ nặng như núi lại nhanh như thiểm điện oanh o a n a n h chỉ một thoáng quyền ảnh núi thành một mảnh n ệ n đến ti đổ quyền điên quần phun máu tươi lồng ngực l ò n xuống thần tình từ thống khổ đến đoán hận cuối cùng chỉ còn lại có sợ hãi mà triệu hàng quanh thân màu u lam hòa diễm lại càng thêm sáng ngời cực nóng thậm chí màu bạc đồng t ừ t r u n g quanh đều nhiễm lên một tầng ánh sáng màu lam thần thái của hắn trở nên điên cuồng t a mị trong miệng điên cuồng cười ra tiếng cười nha ngươi không phải mới vừa cười đến rất vui v ẻ sao hiện đang tiếp tục cười nha ha ha ha Trưng 355, phối hợp huyền thần bí huyệt、động. Trưng 355, phối hợp huyền thần bí huyệt trong thạ huyền động. huyền động động phối hợp phối hợp phủ hỏa hỏa bí bí máu tơi ư điên cuồng phun mắt thấy trên người hắn khí tức càng lúc càng yếu ớt ánh mắt dần dần h m đạo triệu hằng trong lòng điên cuồng cùng s á t lục chi khí càng thêm m á n h liệt b à n h trướng mở ra ngân huyền thân thể hắn dường như triệt để kích phát nội tâm hùng tính trở nên tàn nhẫn điên cuồng ha ha ha chết cho ta điên cuồng cười một tiếng triệu hằng giơ lên cao nắm tay phải nắm đấm mặt ngoài màu bạc quyển cương như nước thủy triều tịch r ũ n g động vê anh hắn một q u y ề n xé rách không khí thẳng anh hướng đi đổ quyền đồ lâu muốn đem một quyển đội g nhưng ngay lúc này bên cạnh người kình phong gạo khét một đạo bén nhọn vô cùng năng lượng đánh tới triệu hàng bạc ánh sáng màu l a m mang sen lẫn đồng tử hơi hơi nhữ lại phát giác được nguy cơ hắn quên thế đột nhiên vừa chuyển doanh hướng bên cạnh cùng một nói ám kim s ắ c kiếm quan g c h ạ m vào nhau và anh nổ vang nổ mạnh bên trong triệu hàng thân thể lại bị kinh khủng kiếm khí đánh bay thật sâu lâm vào một bên thạch bích và anh vẹn vẹn một hơi không đến thạch bích đá vụ nổ triệu hàng thân hình lóe lên mà ra hắn cúi đầu nhìn về phía tay mình g ó n g một đạo nhanh chóng khép lại dài mảnh vết thương điên quần khát máu trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc ngay sau đó ngầm đầu nhìn về phía xa xa chỉ thấy thạch thất bên kia vương ngạn võ th lúc này hắn mi tâm đạo kia kiếm ảnh màu vàng trở nên vô cùng ngưng thực hào quang tỏa sáng từ kiếm ảnh phía trên lan tràn từng cái màu vàng đường vân tựa như kinh mạch du tẩu từ vương ngạn võ bộ mặt hướng toàn thân lan tràn theo kim quan g bao trùm bên ngoài thân vương ngạn võ trong cơ thể một cỗ cường đại sắp bén mang theo kinh khủng sát phạt chi khí kinh sợ nhân khí tức chậm rãi thức tỉnh đồng thời quanh người hắn quét sạch lên màu vàng kiếm khí nước lũ làm trong không khí đều tràn ngập nhẹ nhẹ từng sợi khiếp người kiếm khí giờ khác này vương ngạn võ ánh mắt trên cao nhìn xuống bao quát triệu hằng thực lực của ngươi hoàn toàn vượt quá dự liệu của ta ta không phải không thừa nhận ngươi là một cái đối thủ cường đại thậm chí để cho ta cảm nhận được sợ hãi nếu để cho ngươi cũng đi đến giống như ta cảnh giới ta cũng không có năm chắc đánh bại ngươi đáng tiếc ông trời lại làm cho ngươi tại bây giờ đối với lê ta tuy rằng lá bài tẩy của ngươi rất nhiều nhưng ta cũng có tại ta lúc mới sinh ra vừa lúc gia tộc lão tổ viên tịch này lão tổ vẫn l à trước đưa hắn lấy suốt đời tâm huyết ngưng tụ bản m ệ n h kiếm hồn loại vào ta thân thể những năm gần đây này ta không ngừng cảm lộ luyện hóa kiếm hồn chi lực tuy rằng bây giờ liền nó một phần trăm vi năng đều không thể phát huy nhưng dùng để chém giết ngươi lại dư sải giờ k h ắ c này vương ngạn võ giơ tay lên trúng kiếm dao long văn lượn lờ màu vàng bảo kiếm giờ k h ắ c này hào quang thu liễm biến thành trầm trọng ám kim sắc nhưng trên thân kiếm ẩn chứa kiếm khí lại liên tiếp tăng vọt phóng xuất ra một cỗ không có gì k h ô n g phá sắc bén tuyệt thế khí thế có thể chết tại kiếm của ta hồn chi lực phía dưới ngươi cũng đáng được kiêu ngạo rồi vương ngạn võ cười lạnh một tiếng trong mắt sát ý đột nhiên bộc phát trường kiếm quyền động một đạo màu vàng kiếm khí như sa băng bỗng nhiên tập trung triệu hàng đối mặt cái này nói kiếm khí triệu hàng trong mắt hàng quang không sợ h ã i chút nào mà trước mặt công kích một đấm xuất ra vê anh màu bạc quyền cương quanh chúng màu vàng kiếm quang vậy mà không thể đem vỡ nát bị kiếm khí thúc đẩy cực nhanh bay ngược uống triệu hằng trợ quát một tiếng một tay chống đỡ kiếm khí ăn mòn một tay vung mạnh quyền điên c ù n g n ệ n vênh oanh, oanh oanh trong trước mắt l i ề n oanh mấy c h c quyền màu vàng kiếm quang rốt cuộc bị n ệ n vỡ mà triệu hằng cũng lại lần nữa bị oanh vào thạch thất đầu cuối bức tường thân thể lòng bàn tay tràn ra màu tươi chờ hắn dây r u i nhảy lao ra thạch bích nên còn hắn là đạo thứ hai đạo thứ ba kiếm khí trước mặt bao trùm mà đến oanh ngân huyền thân thể trạng thái ở dưới triệu h à n g cứ việc thân thể vô song khí lực kinh thế nhưng không cách nào hoàn toàn ngăn cản cái này chút k i ế m khí bị không ngừng đánh vào thạch bích c h ỗ sâu trên hai tay vết thương không ngừng gia tăng m á u tươi b ố n phía vương ngạn võ thấy thế ánh mắt lạnh lùng từng đạo k i ế m khí liên miên không ngừng mà quét ra uy lực cũng tại không tăng lên hắn muốn như vậy đem cái này lớn đại uy sườn một lần hành động gặp bỏ l i ê n tại hắn liên tiếp c ắ n quét trên t r ă m đạo k i ế m quang gần như đem chọn cái thạch thất đầu cối vanh ra một cái dài chừng mười triệu thông đạo nhẫm ngã hành khí tức cũng bị kiếm khí hoàn toàn bao trùm dần dần trở nên yếu một tiếng làm lòng người kinh hãi gào thét từ hố sâu đầu cuối t r u y ề n hình ra tia sáng gai bạc trắng cùng huyết quang bộc phát xé rách khắp nơi thiên k i ế m khí hóa thành sóng khí xoay tròn lao ra vê anh một đạo nhân ảnh bạo lướt qua mà ra triệu hằng quanh thân như cũng là một mảnh màu bạc nhưng trên thân màu lam đường vân cũng đã thoát ly thân thể hóa thành từng vòng màu ư u lam h ỏ a diễm vợn quanh quanh thân cái này cỗ h ỏ a diễm cực nóng vô cùng còn lộ ra tà ác giết chóc cùng điên cùng khí tức nay lựa chính là phật nghiệp hỏa lúc trước bị triệu hằng lấy phần thiên vạn tiếp thể công pháp luyện hóa về sau liền thành vì hắn phối hợp hòa diễ cùng bản thân ngân huyền thân thể dung hợp làm triệu hàng khí t ứ c lại lần nữa cất cao đặt đến một cái càng thêm làm cho người ta sợ hai tình trạng hắn hai mắt bị ngọn lửa màu sắc hoàn toàn bao trùm toàn bộ người dường như triệt để đến c ù n g sông mạnh hướng vương ngạn võ nhìn thấy một màn này vương ngạn võ khe nhũ mày một đạo uy lực làm cho người ta sợ hai k i ế m khí lại lần nữa càn quét mà ra triệu hàng gào rú một tiếng song quyền mang theo tia sáng gai bạc trắng cùng hóa diễm ngang nhiên vung mạnh nệm v n tiếp theo trong nháy mắt triệu hằng lại lần nữa điên cuồng đánh về phía vương ngạn võ người sau chém liên tục hơn m ộ ư ơ i đạo kiếm khí lại đều bị giống như điên cuồng triệu hằng xé rách nổ nát cuối cùng một cái lấp mình vọt tới vương ngạn võ trước người xong quyền vung mạnh đánh tới hướng đầu lâu của hắn cùng cổ họng vương ngạn võ trong mắt kim quan g loay lên thân kiếm long ngâm lanh lảnh cùng đối phương quyền cương chính diện đòn đánh k e n k e n cả hai giao phong b ộ c phát ra cao vút dậy đặc kim thạch thanh âm lẫn nhau đều là nửa bước không lùi quyền ảnh cung kiếm ảnh điên cuồng va chạm nhau ngắn ngủn mấy hơi thở thời gian liền đụng gần nghìn thứ đột nhi kiếm phong lại đâm vào màu bạc da thịt dù chưa có thể xâm nhập kiếm khí như c h ấ c d ố t vào triệu hằng trong cơ thể bốn phía phá hư máu tươi vẩy ra cùng một thời gian triệu hằng một q u y ề n oanh chúng vương ngạn võ ngực đem trên người hắn sen lẫn màu vàng internet cùng cường đại hộ thể kiếm khí oanh đến nghiền nát lom xuống quyền lực thẳng thấu thân thể cùng huyền hỏa chi lực tàn sát bừa bãi làm vương ngạn võ ngũ tạm như lửa đốt sắc mặt t r ắ n g bệnh hai người thân hình đồng thời bay ngược đụt vào sau lưng trên thép bích rồi lập tức trước mặt sung phong liều chết người cho ta một kiếm ta oanh ngươi một quyển diễn phần mình vệ huyết đúng là lấy lưỡng bại câu thương phương th hai người cũng đã giết đỏ cả mắt rồi muốn đưa đối phương vào chỗ chết đại chiến ảnh hưởng tàn sát bừa bãi cả tòa thạch thất làm trung ương chỗ tế đàn kịch liệt lay động mà bị phá hư lợi hại nhất hay vẫn là thạch thất đầu cuối cái kia trước mặt thạch bích đang kịch liệt năng lượng trùng kích phía dưới phá thành mảnh nhỏ thạch bích cuối cùng không chịu nổi gánh nặng ầm ầm đổ sụp mà tại thạch bích đổ sụp trong n a y mắt thạch bích chỗ sâu một cỗ màu xám phong bạo quét sạch càng đem trong h u y động đá vụn toàn bộ cắn nát thành cho khí lưu lao ra thậm chí đem trong hư không ác chiến triệu hàng cùng vương n ã võ đều trực tiếp đánh b Thách bích đổ sụt bích phía h đổ sau ì nếu h thành trong y t động, đúng là rơi vào cái này đoàn đao khí nước lũ bên trong có thể nghĩ sẽ là cái gì hạ tràng tại nhìn đến cái này đoàn đao khí nước lũ lúc phản ứng của hai người tất cả không giống nhau vương ngạn võ mắt lộ ra kinh hãi k i ê n kỵ chi sắc ngay sau đó ánh mắt lóe lên không biết đang tự hỏi cái gì mà triệu h à n g thì là s ứ n g sở ánh mắt ngưng mắt nhìn huyệt động một lát đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì trong lòng thầm hô thì ra là thế nơi này giấu ở chỗ này bất thình lình phát hiện làm vốn tại đại chiến ở bên trong dần dần điên cuồng lý trí dần mất triệu h à n g khôi phục tỉnh táo ánh mắt của hắn nhìn về phía đối diện vương ngạn võ đối phương kích phát trong cơ thể kiếm hồn chi lực về sau thực lực tăng vọt mặc dù là ngân huyền thân thể chính mình nghĩ đánh bại đối phương cũng là độ khó cực lớn hai người một trận chiến này nếu muốn phân ra kết quả cũng k hai, mà mà hai người p đại chiến tiếp tục triệu hằng tựa hồ trở nên càng lúc càng điên cuồng xung phong liều chết khí thế càng thêm mánh liệt mà vương ngạn võ cũng không n h u n g bộ chút nào hai người như cây kim so với cọ râu một đường giao phong nhưng ở chút bất chi bất giác hai người đều dựa theo thạch thất đầu cối u cái kêu đoàn đao khí nước lũ chiếm giữ chi địa sắc t h ự c nói là vương ngạn võ dẫn dắt đến triệu hằng tại ở gần nơi đây cảm ứng được đây hết thảy triệu hằng tựa hồ đoán được cái gì trong lòng nghiền n g m mặt n g o à i lại biểu hiện được càng thêm điên cuồng mà nhìn xem giống như điên cuồng tựa hồ không có quá nhiều lý trí triệu hằng vương ngạn võ trong mắt hàn quang rúng động giống như có thâm ý trong chiến đấu hắn lặng yên điều chỉnh phương vị chủ động bay lưng đao khí nước lũ đối với triệu hằng cồn quét một đoàn kim khí xông đến triệu hằng hai mắt phẫn nổi nổ giận gầm lên một tiếng vung song quyền hướng hắn bởiết mà đến v trong tay nhất trương phủ giấy ở sau lưng tiêu đốt n hoành triệu hằng một quyền oanh nện tại hắn đầu lâu vương ngạn võ đầu lâu vỡ nát nhưng thân thể của hắn trợ hóa thành một đoàn xương mù khí tiêu tán đây là một trường thế thân phủ ngay tại triệu hằng một quyền oanh ra lâm vào mở mịt danh giới sau lưng bỗng nhiên kiếm khí gào thét vương ngạn võ trong tay kiếm khí điên của n hoành bất kể tiêu hao mà bao phủ hướng triệu hằng triệu hằng đồng tử nhanh co lại điên cùng ra quyền chống lại kế quang nhưng đối với phương chiếm cư tiết cơ hắn bị nhanh chóng đẩy hứng cái t i ê đoàn đao khí n ư ớ lũ vì vậy triệu hằng phản ứng trở nên càng thêm điên cuộc lên dốc s cố lúc này phù lục biến thành kiếm quang chống lên tại hắn kiếm thế phía trên như là đẻ chết lạc đà cuối cùng một căn dơm dạ triệu hằng cũng lại chống lại không ngừng cái này chút kiếm khí trúng kích thân hình cực nhanh bay ngược rơi vào màu đen kia đao khí nước lũ chương n ba trăm o n g năm mươi sáu bí mật hiệp nghị chương ba trăm năm mươi sáu bí mật hiệp nghị vừa bộn một mảnh trong thách thất vương ngạn võ nhìn qua màu đen khí lưu đem nhậm ngã hành thân thể báo phủ cảm ứng được khí tức của hắn biến mất sinh cơ đoạt tuyệt hắn rốt cuộc thở vào m t hơi rốt cuộc chết rồi thật là một là cái ngu xuẩn sau n g h Hắn trong một h chảo phúng, nhưng o trong lòng khắc n hai đạo nhân ảnh xuất hiện người tới chính là đội bắt lát ý chỉ thiết nam đậu tiêu cùng hôn nguyên kiếm tông nữ kiếm tu hai người vừa mới xuyên qua cầm chế ánh mắt đảo qua bừa bộn một mảnh gần như đổ sụp biến hình thách thất không khỏi sắc mặt k h e biến lại nhìn nữa nằm ngã xuống đất toàn thân n h u ố n máu lồng ngực sụp đổ đã hấp hối lâm vào hôn mê t i đổ q u y ề n càng là giật mình không thôi ngay sau đó ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía đứng ở thạch thất đầu cối vương ngạn võ gặp hắn lại cũng là toàn thân n h u ố n máu sắc mặt tái nhuật áo bào nghiền nát chật vật hình dáng hai người rốt cuộc sắc mặt đại biến huynh trưởng ngươi các ngươi đến cùng phát sinh sao cái gì tên kia khí chất băng lãnh nữ kiếm tu kinh sợ âm thanh họ tham không h mà gọi huynh trưởng đầu tiêu thì là lách mình đi tới ti đ ổ quyền bên người một mặt cho hắn phục d ụ n g đan g hân dược một mặt chất vấn vương ngạn võ vì sao sư huynh của ta sẽ nhận như thế trọng thương nhậm n g ã hành đây ngươi muốn cho ta một cái công đạo vương ngạn võ quay đầu lại băng lanh túc g i ế t ánh mắt làm đầu tiêu trong lòng phát l ạ n h sinh ra không hiểu ý sợ hãi ta không thích người khác dùng chất vấn khẩu khí nói chuyện với ta ngươi phải nhớ kỹ tiếp theo chúng ta mặc dù là hợp tác quan hệ nhưng ta như mất hứng đồng dạng có thể chém ngươi vương ngạn võ đạo mạc mở miệng chỗ mi tâm màu vàng k i m ấn l õ é lên bất định đầu kêu bị trên người hắn một cố đậm đặc đến cực điểm sát khí c h ấ n n hiếp nhất thời không dám tái mở miệng thấy thế vương ngạn võ mới thu liễm trên thân sát khí quanh thân tràn ngập màu vàng đường vân lùi về m i t â m chờ kim văn biến mất hắn vốn là sắc mặt tái nhợt càng trắng thêm vài phần trên thân khí tức minh cũng lộ ra trở nên hư nhược rồi rất nhiều lúc này hắn phương hướng mới mở miệng giải đáp hai người n g h i hoặc các ngươi không cần đoán đây đều là nhậm ngã hành làm cái gì cứ việc trong lòng có chỗ suy đoán nhưng nghe đến vương ngạn võ nói ra là nhậm ngã hành đả thương bọn hắn hai người hay vẫn là khiếp sợ không thôi phải biết nhậm ngã hành chỉ có đăng tiên cảnh hậu kỳ tu vi dù là thiên phú nghi thiên chiến l ự c có thể so với đăng tiên cảnh đại viên mãn c ư ờ n giả g lấy một địch hai tình huống phía dưới cũng tuyệt đối chiếm không được tiện nghi húng chi đối thủ của hắn hay vẫn là hôn nguyên kiếm tông nội môn người thứ nhất vương n g ạ n võ vương n g ạ n võ trầm giọng nói chúng ta đều xem thường nhậm ngã hành rồi người này có lưu át chủ bài thực lực rất mạnh ngay cả ta đều thiếu chút nữa thua bởi trong tay hắn bất quá hắn còn là chết vương ngã võ ánh mắt nhìn về phía cái t i ê đoàn ngưng tụ không tiêu tàn đào khí nước lũ vừa rồi hắn đã dụng thần nhận thức nhiều lần kiểm nghiệm qua khối không khí tràn ngập kinh khủng sát cơ. liên thân thức thăm dò vào trong đó không đến một trượng khoảng cách đều bị cắn nát nhậm ngã hành rơi vào trong đó quả quyết sống không được nghe nói vương ngạn võ hay vẫn là chém giết nhậm ngã hành hai người lúc này mới trong lòng buông lỏng các ngươi đây đuổi theo ý chi tiết h năm sao vương ngạn võ hỏi nữ kiếm tu lắc đầu nói nữ nhân kia thực lực không kém một lòng bỏ chạy phía dưới chúng ta rất khó chặn đứng nàng bất quá trên người của nàng đã bị ta để lại một k i a thiên cơ â n ký nghe vậy vương ngạn võ khẽ vất cảm ân tứ muội ngươi làm rất khá chỉ cần lưu lại ẩn ký chuyện kế tiếp cũng không cần chúng ta quan tâm chính đạo liên minh cao thủ nói không chừng có thể thuận tiện thanh lý nàng lần này gia tộc mưu đồ nhiều năm đại kế sắp thực hiện thuộc về ta vương gia thời đại huy hoàng sắp đi tới mà ngươi cũng có thể quang minh chính đại trở về gia tộc không cần lại ẩn nút thân phận bị vương ngạn võ xưng là tứ m ộ i nữ kiếm tu ngay vậy mặt lộ vẻ v ẻ kích động huynh trưởng nói rất là chỉ cần gia tộc đại kế hoàn thành ta vương gia chắc chắn thoát thai hoàng cốt một bước lên trời không tiếp tục người có thể cản trở vương ngạn võ gật đầu ngay sau đó ánh mắt nhìn hướng cái kia trong thạch thất tế đàn cùng với đồng trụ bên trên ba cái con đoàn vừa rồi trong lúc kích chiến tế đàn bị kịch liệt trúng kích t a m đạo quang đoàn đều đã là hào quang ảm đạm vết dạn răng đầy vương ngạn võ tự mình ra tay đem tam đạo quang đoàn từng cái đánh nát hắn đi đầu lấy ra cái kêu ba miếng q u y ể n t r ụ thân thức quét qua q u y ể n t r ụ bên trong rõ ràng là một môn công pháp một môn võ kỹ cùng một môn bí thuật ba người đều là huyền phẩm điện tịch lại cùng đao pháp có quan hệ vương ngạn võ mặc dù là kiếm tu nhưng ba môn huyền phẩm điện tịch đồng dạng chân quý vô cùng hắn làm sao có thể bông tha liếp nhìn ánh mắt nhiệt tình đậu kêu cùng nữ kiếm tu hắn nói ra như thế này các ngươi có thể phục khắc một phần ngay sau đó hắn lại từ đồng trụ bên trên gỡ xuống trôi này màu vàng lòng văn chiến đao đao này bảo quang lưu chuyển sắc bén dị thường nhưng mặt ngoài nhưng cũng có một tầng q u ỷ dị cấm chế chi lực phong tỏa khó có thể qua vào huyền khí khảo thí uy lực của nó cùng phẩm dai vương ngạn võ khe nhữ mày ngay sau đó thoải mái càng quý trọng bảo vật chủ nhân tự nhiên càng nặng xem trôi này bảo đao vô cùng có khả năng là tu la môn môn chủ b ộ đao ít nhất cũng là huyền bảo cấp bậc binh khí đợi ngày sau mang ra di tích lại c ở i bỏ phong ấn liền có thể để cho cái này thần binh lại thấy ánh mặt trời trôi này bảo đao vương ngạn võ trực tiếp bỏ vào trong túi cử động l cuối cùng lại là không có mở miệng cuối cùng vương ngạn võ lại đem ba căn đồng trụ trung ương quan g đoàn đánh nát quan g đoàn ở bên trong là một cái ngọc bát trong chén đựng đầy màu vàng kim bóng ánh hổ phách hình dáng chất lỏng quang cháo bị đánh nát một n ấ y mắt một cô di người mùi t h ơ n g ngát lập tức mà tràn ra ba người chỉ là nhẹ nhàng người nghe thấy cũng cảm giác toàn thân khoan khoái dễ chịu s á n g khoái tinh thần vương ngạn võ phi thân xem xét một lát lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng cái này đây là vàng kim linh thủy ngay vậy đậu tiêu cùng nữ kiếm tu cũng là mặt lộ vẻ, vẻ hưng vấn vàng kim linh thủy là một chút cao cấp thiên địa linh vật sinh trưởng quá trình bên trong hấp thu ngày tinh n g u y ệ n hoa về sau đi ra chất lỏng mà có thể sinh ra vàng kim linh thủy linh vật ít nhất cũng là địa phẩm thiên địa linh vật vàng kim linh thủy công hiệu mặc dù không bằng địa phẩm thiên địa linh vật bản thân nhưng là có chứa linh vật khí tức vô luận là dùng đến để thăng công lực hay vẫn là chữa trị thương thế đều có cực lớn chỗ tốt lần này vương ngạn võ lấy đi này chi ngọc b á c nhưng không có độc chiếm vàng kim linh t h y hắn đem linh t h y bình quân phân chia tứ phần một người một phần các ngươi đều phục dụng một chút linh t h y đi nhanh chút đem trạng thái khôi phục lại linh phong kế tiếp ta còn có quan trọng hơn kế hoạch cần các ngươi tương trợ dứt lời chính hắn trước uống xuống một miệng lớn vàng kim linh thủy cửa vào nóng rực tựa như h ỏ a tiêu đồng thời còn kèm thêm khó n g ử i chất vị cái này khó có thể miêu tả tư vị làm vương ngạn võ n h u n g mày cũng may kế tiếp hắn liền cảm ứng được một cỗ tinh thần u hùng hậu linh lực bắt đầu ở trong cơ thể k h u y ế t tán nhanh chóng chữa trị thương thế của mình quả nhiên là vàng kim linh thủy không giả thấy thế nữ kiếm tu cùng đ ầ u tiêu cũng bắt đầu phục vụ linh thủy bọn hắn trải qua luân phiên đại chiến cũng là tiêu hao không nhỏ đậu tiêu còn vì ti độ quyền ăn vào một miệng lớn linh thủy giúp hắn khôi phục thương、thế. bốn người ngay tại trong thạch thất khoanh chân tu lợi bốn cùng một thời gian khoảng cách nơi này mấy ngoài trăm dặm tới gần bên trong di tích bộ khu vực một tòa che giấu trong huy động một đám người chật vật không chịu nổi mà trong động điều dưỡng thương thế tựa hồ vừa mới trải qua một trận đại chiến lúc này trên bầu trời một đạo màu vàng đột quang cực nhanh đáp xuống ngoài đập phủ sau một khắc trong huy động mấy đạo nhân ảnh lách mình mà ra thấy người tới hùng tráng uy vũ thân hình mọi người đều là mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng ý trì sư tỷ ân ngược lăng mừng rỡ mở miệng nhưng ngay sau đó lại sắc mặt biến đổi nhậm ngã hành đây Hắn、tại sao không có với n g ư ơ i đồng thời trở về ý trì thiết nam có chút mệnh m ỏ i khoát tay h à o nói đi vào trước lại nói xuyên qua động cầu bố trí ẩn nặng pháp trận ý trì thiết nam thấy k h ắ p động thương m i n h cũng không ngoài ý mến lúc ấy trong huyệt động xuất hiện đại lượng âm sát thú bốn phía tập kích đoạt bảo người ý trì thiết nam liền đưa tin để cho ân nhược lăng đám người dẫn đội tìm tìm địa phương tranh né cũng ven đường lưu lại tín vật vừa rồi nàng chính là một đường men theo tín vật chạy đến lúc này mọi người đang cửa sơn động ngồi xuống ân nhược lăng không thể chờ đợi được mà hỏi thăm ý chị sư tỷ đến cùng phát sinh cái gì vì cái gì chỉ có ngươi một người trở về còn có ngươi thật giống như bị thương ý chỉ thiết nam hơi chút điều thức bình phục trong cơ thể quần quần khí huyết lúc này liền đ ê m hôm nay tại động phủ chỗ sâu trong thách thất vương ngạn võ cùng t i đồ quyền liên thủ chém giết đan đỉnh tông hai vị thiên tiêu cũng đối với nàng cùng nhậm ngã hành đánh l é n sự tình kỹ c à n g giảng thuật một phen nghe nói lời nói này mọi người tại đây đều là lộ ra vẻ mặt không thể tin vương ngạn võ là chính đạo võ giả làm sao có thể cùng huyết luyện tông người liên thủ ý trí thiết nam kiên định nói tất cả đều là thật ta hoài nghi giữa bọn họ đã đạt thành bí mật gì hiệp nghị Cái ngay vậy m đạo đ hưu Tây mọi ô n Cô t người tuy rằng như trước có chút bận tâm nhưng liên tưởng đến nhậm ngã hành thực lực cùng thủ đoạn trong lòng cũng hơi chút an định một chút ý chi thiết nam nói việc cấp bách là muốn đem việc này báo cáo tông môn cao tầng ta cảm giác chuyện này phía sau có càng lớn nhu đồ đáng tiếc nơi đây không cách nào sử dụng đưa tin mọi người cũng là mang đồng dạng quan điểm vương ngạn võ thi đổ quyền đám người đều là chính ma hai đạo trẻ tuổi đỉnh cấp thiên tiêu không có khả năng vô duyên vô cớ đạt thành hợp tác mọi người trước nghỉ ngơi một chút chờ khôi phục thương thế chúng ta binh chia làm hai đường một đường đi thông báo tin tức một đường đi dò xét n h ậ ệ m đạo hưu tung tích chương ba trăm năm mươi bảy tuyệt đình khảo nghiệm chương ba trăm năm mươi bảy tuyệt đình khảo nghiệm siêu p h ủ đ ầ y bụi nhiều năm yên tĩnh như vực sâu thạch thất trên không một đạo bị máu tơi nhuộm đỏ bóng người xuyên qua hư không như, như đạn pháo rơi đập trên mặt đất v ảnh đại địa lúc này hắn đã rời khỏi ngân huyền thân thể trạng thái toàn thân cao thấp đều là ngang dọc dày đặc lỗ thủng đó là bị lợi khí cắt làm cho máu tươi đã bao trùm triệu hằng toàn thân làm hắn biến thành một cái huyết nhân trong cơ thể còn có đại lượng đao khí tàn sát bừa bãi thương thế không nhẹ bất quá đối với đây hết thảy triệu hằng lại cũng không thèm để ý hắn mạnh mẽ no đứng người dậy ánh mắt quét nhìn bản thân chỗ không gian đây là một tòa hình tròn rộng rãi quảng trường bốn phía hoàn toàn phong bế chỉ có mũi nhọn hình r i n m đỉnh cửa ra bị một đoàn nồng đậm màu đen đao khí bao trùm ta quả nhiên không có đ o á n sai đao khí đằng sau mới thật sự là động phủ đầu cối triệu hằng nón giữa vầng sáng nói lên liền lấy ra cái kia bức xuân cung sách, lấy thần thức xâm nhập trong đó lại thấy được cái kia bức quen thuộc đồ án phía trên vẽ lấy một tòa trường toa hình hơn chi nhánh tương liên tranh vẽ chính là chỗ này động phủ cấu tạo bức tranh lúc trước vừa mới đi vào chỗ này động phủ triệu hằng cũng cảm giác có chút quen thuộc theo tiếp tục xâm nhập hắn xác minh xuất động phủ cấu tạo cùng bản vẽ chỗ vẽ hoàn toàn đồng dạng có thể khi bọn hắn tiến vào cuối cùng một gian thạch thất lúc triệu hằng lại phát hiện dị thường dựa theo bản vẽ chỗ vẽ chỗ này động phủ có lẽ còn có một bộ phận cái này bộ phận khu vực tại bản vẽ bên trên bị một cái màu xám đen nét vẽ ngăn triệu hằng nguyên bản suy đoán có phải hay không là động phủ chủ nhân tại xây dựng động phủ lúc không có nghiêm khắc dựa theo bản vẽ xây dự thắng đến hắn và vương ngạn võ chiến đấu đánh nát đầu cuối thạch bích phát hiện cái này đoàn đao khí nước lũ hắn mới bừng tỉnh đại ngộ là động phủ chủ nhân cô ý đã ẩn tàng động phủ cuối cùng một khối khu vực bản vẽ bên trên đạo k i a n lâu đen nét vẽ phải là cái này đoàn đao khí làm ra điều phán đoán này về sau triệu hằng trong lòng là vừa vui vừa lo mừng đến tự nhiên là phát hiện động phủ chân chính hạch tâm khu vực y ê u sầu như n g là lúc ấy chính mình đang cùng vương ngạn võ đại chiến không cách nào chủ động dò xét mà một khi bỏ lỡ cơ hội bị người khác nhanh chân đến trước vậy cũng liền cùng một cái cọc đại cơ duyên gặp t h o n g qua rồi đương nhiên muốn dò xét nơi đây cũng là cực kỳ mạo hiểm. cái kêu mảnh đao khí nước lũ uy lực kinh khủng mặc dù là đăng thiên cảnh đại viên mãn cường giả rơi vào trong đó cũng kiên trì không được mấy tức thời gian cũng sẽ bị xoắn thành b ã vụn triệu hằng ngân huyền thân thể tuy rằng cường hãn nhưng dù sao cũng là vừa mới luyện thành uy lực xa chưa đi đến này cảnh cực hạn nhiều nhất có thể kiên trì mười mấy tức thời gian vạn nhất cái này tu la môn môn chủ đầu c ó lại cho một chương giả b ả n vẽ đao khí nước lũ đằng sau cái gì cũng không có là một cái tử l ộ triệu hằng đồng dạng sẽ tỏa ra nguy hiểm tính mạng sở dĩ còn dám làm như thế là triệu hằng còn có âm dương lòng người lang hộ thể lực phòng ngự còn có thể lại để thăng một cái cấp bậc ngoài ra hắn còn có âm dương thanh huyền p h ụ chân thực không được dùng này phù ngăn cản một hồi toàn thân trở ra cũng là không thành vấn đề tầng tầng bờ u f p trồng lên còn có vương ngạn vo cầu nhật kia không có h ả o ý triệu h à n g dứt khoát tương kê tự kế giả vờ triệt để cấp trên đ i ê n c u ồ n g diện mạo bị vương ngạn vo đánh vào đao khí nước lũ bên trong như vậy đã có thể dò xét đ ộ u p h ụ lại sẽ không khiến cho đối phương hoài nghi mà may mắn chính là triệu h à n g thành công lấy bản thân khí lực cùng âm dương lòng người lăng kháng trụ đao khí nước lũ lại tới đây trong lòng một phen cảm thán triệu hằng ánh mắt ngay sau đó rơi xuống trong sân rộng đập vào mắt trong né mắt triệu hàng ánh mắt liền hơi hơi chấn động chỉ thấy trong sân rộng lại thình lình lại đứng nghiêm một tòa bốn phương đồng xanh tế đàn diện mạo cùng ngoại giới này tòa tế đàn cực kỳ tương tự nhưng thể tích lớn gấp mấy lần không ngừng hơn nữa t ế trung quanh n à i đứng thẳng năm căn đồng trụ mỗi căn đồng trụ phía trên đều có một đạo màu xám quan g đoàn bao trùm thấy không rõ đồ vật bên trong tế giữ a đ à i ngồi xếp bằng một cỗ s ư ơ n g khô bên ngoài bọc lấy màu đen trường sam bên hông đ a i l ư n g ngọc đã đứt gãy nó lẳng lặng ngồi xếp bằng ở chỗ kia không biết đứng nghiêm bao nhiều năm tháng gặp tình hình này triệu hằng không khó suy đoán này là bạch cốt hơn p â n nửa chính là kiế vị đã từng quát tháo ma đạo thế trên đài đồ vật hẳn là hắn lưu lại chân chính truyền thừa nghĩ tới đây triệu hằng trong lòng nóng lên vội vàng hướng tế đàn tới gần đi đến một nửa lại ngừng bước chân tùy ý lấy ra một bả tinh thạch hướng phía tế đàn phương hướng ném vậy mà đi loảng xoảng đương đương tinh thạch rơi xuống đất đại bộ phận đều không có k h ắ c thưởng chỉ có dựa vào gần tế đàn m ớ i triệu phạm vi tinh thạch bị một tầng đột nhiên hiện lên ô quang đánh bay ngoài ra liền không tiếp tục gì thường rồi thấy thế triệu hằng vẫn là không yên lỏng lại đem thần thức quyết tán thấy do chung quanh hết thể nguy cơ về sau lúc này mới cẩn thận đi về phía trước dần dần đã đến gần tế đàn tại tế trung quanh này dạo qua một vòng không có phát hiện dị thường chỉ là tế đàn phạm vi ngoài mười t r ư i n g phản phất có lớp kín ô quang ngưng tụ t ư ờ n g khí làm hắn không cách nào leo lên tế đàn triệu hằng thử cách không một trường b a n h ra và ảnh quyền lực oanh kích đang giận trên tường mảy may không thể dung chuyển t ư ờ n g khí bị ô quang bên trong tràn ra một đám sắc bén đao khí trong nháy mắt quay vỡ triệu hằng nướng mày dứt khoát lấy ra đầu h ổ phát đao ý đồ cưỡng ép phá vỡ t ư ờ n g khí tay hắn cầm phát đao tụ lực một lát một đao chẳng kích và ảnh trong tiếng nổ ô quang bình trướng lại lần nữa thoáo trực tiếp đập lấy dọc theo quảng trường trên thạch bích trên thạch bích ô quang l ó ạ i lên vậy mà cũng có cấm chế chi lực đưa hắn lại bắn trở về t r u n g t r u n g điệp điệp rơi đập trên mặt đất sau đó từ mặt đất tiếp tục bắn ra lên vốn là thương thế không nhẹ triệu hằng lại lần nữa phun huyết nói ệ u Hằng nhịn không được bảo m ộ t câu nói tủ. nhưng ó i tụ n vào lúc này đồng xanh tế đàn sáng lên một đạo trận văn tế giữa đài đ ố n g nhiên xuất hiện một đạo thân mặc hắc ý ỉa đứng c h ắ p tay hư h à o trung niên nhân thân ảnh người này thân hình cao lớn ngũ quan anh tuấn hình dáng c ư n g nghị một đôi mảy kiếm bay xéo nhập tấn mặc một bộ màu đen trường sam chắp tay đứng ở trên tế đài làm cho người ta một loại bệ nghệ thiên hạ n g duy ngã độc tôn khí phách còn có cái tia bất phàm dung mạ o hỏa khí cầm cố trong ánh mắt tang thương cùng năm tháng l ắ n g đọng làm cho người ta cảm giác đầu tiên chính là đây là một cái khí phách mười phần hơn nữa có chuyện xưa lao xoáy ca loại nam nhân này đối với nữ nhân là già trẻ thông sát loại hình cho dù đều là nam nhân triệu h à n g đều không phải không thừa nhận g i a hỏa này thật sự có mị lực chỉ là lúc này nam tử tháo đen trên mặt cái tia ti tiện hề hề, mang theo trào phúng nụ cười phá hủy khí chất của hắn chật chật chậu đau khổ đi ả nha ngã đau đi buột toạ tự tay bố trí đao khi c ầ m chế há lại là các ngươi cái này chút hậu bối tiểu nhi có thể dùng man lực phá vỡ ngu xuẩn ha ha ha nam tử áo đen đắc ý cười to bộ dạng thấy được triệu hàng hàm răng n g ứ a hắn đã sớm nhìn ra cái này đạo thân ảnh chính là trận pháp ngưng tụ huyết ảnh tu la môn môn chủ di thể vẫn còn ở ngồi ngay ngắn ở tế giữa đài đây là hắn khi còn sống lưu lại g i a hỏa này không hổ là cái dựa vào cướp bóc khai tông lập phái chết rồi còn như vậy ác thú vị hắc y lao xoáy ca cười xong rồi phối hợp mà mở miệng nói này uy đừng chứng mắt ta cũng đừng ở sau lưng mắt ta người chết vì lớn tôn trọng một cái tiền bối. triệu hàng khỏe miệng co cấp động không nói gì lão soái ca tiếp tục mở miệng nói có thể đi đến nơi đây ngươi nhất định là đạt được bổn tọa lưu lại cái kia cuốn bản vẽ rồi nghĩ đến ngươi rất có thể là ta tu la môn hậu bối môn nhân đương nhiên không phải cũng không quan hệ dù sao bổn tọa đồ vật cơ bản đều là giành được ngươi lại đoạt lấy đi chúng ta coi như là người trong đồng đạo cái này suy luận làm triệu hàng không có thanh khí tốt rồi tiến vào chính đề ngươi nếu như đến nơi này đến nhất định là nghĩ kế thừa bổn tọa truyền thừa cùng bảo vật mà bổn tọa cũng sẽ không tiếp rẻ ban thường bảo bất quá ngươi cũng muốn thông qua khảo nghiệm của ta sau một khắc thế chung q u n này hình bán cầu ô quang lóe lên một cỗ sắc bén s ó n g khí c u ầ n c u ộ n khuất trường lấy cắn g i ế t vạn vật khí thế nhanh chóng lan tràn triệu hằng trong lòng dùng mình thân hình vội vàng thối lui một mực thối lui đến dọc theo q u ả n g trường những cái kia đao khí phương hướng mới một lần nữa thu liễm cái này cố cấm chế bi năng cực kỳ cường đại dĩ nhiên vượt ra khỏi đăng thiên cảnh đại viên mãn cảnh giới phạm chủ không phải bây giờ trạng thái ở dưới triệu hằng có thể chống cự cái kia hắc ý lao xoáy ca mặt lộ vẻ vẻ đắc ý thế nào biết mình dùng man lực phá không vỡ đi đương nhiên ngươi nếu là tu vi vượt qua b ổ tọa phía trước những lời kia coi như ta không nói qua nói xong, sau một khắc thế trên đài trận văn chói loại động ô quang ngưng tụ trên màn hào quang hiện ra giày đặc màu vàng văn tự tuyệt đình đứng chắp tay chứa cười nói cái này đạo cấm chế lấy ta tu luyện đao khí cố động trừ phi thực lực mạnh ta nếu không tuyệt đối không cách nào cưỡng ép phá vỡ hơn nữa cho dù ngươi cưỡng ép phá vỡ ta cũng bố trí trận pháp sẽ tự động tiêu hủy chỗ này tới đản ngươi cái gì cũng không chiếm được m u ố nếu y như qua cầm ế luật trừ bảo, p h ngươi có thể đem môn công pháp này tu luyện tới đăng thiên cảnh hậu kỳ bộ phận thử lại chém ra ẩn chứa ý cảnh mất kích có lẽ có thể phá vỡ cầm chế cầm đến ta truyền thừa triệu hằng ngưng mắt nhìn về phía bình chướng bên trên xuất hiện công pháp nội dung nhữ mày không nghĩ tới đối phương còn thiết trí loại này cửa khẩu thật là một cái không yên ổn m á quỷ triệu hằng nhịn không được thì thầm một câu vừa dứt lời tuyệt đình bỗng nhiên lại nở nụ cười nụ cười của hắn để cho triệu hằng có chút bất an đúng rồi nhắc nhở ngươi một cái ta nói rồi chỉ có tuyệt đình thiên tài mới có tư cách kế thừa ta truyền thừa vì vậy ta chỉ cho ngươi một tháng thời gian trong vòng một tháng đem môn công pháp này tu luyện tới đăng thiên cảnh hậu kỳ cấp độ phá vỡ cấm chế nếu như ngươi không làm được thật có l ỗ i đạo này đao khi cấm chế sẽ trực tiếp bộc phát quét sạch nơi đây đem ngươi cắn giết thành phi hôi triệu hằng nghe vậy đồng tử co g i t lại dưới ánh mắt ý thức mà nhìn về đỉnh đầu cái kia đoàn đao khí nước lũ bao t r ù mặt cửa ra vào ngoài hắn kiếm ngưng tụ ra một tầng ô quang lóe lên cấm chế trí lực t chịu hàng sắc mặt triệt đề đen ư c mặt nếu như ta là ngươi hiện tại liền lập tức bắt đầu tu luyện công pháp nắm chặt thời gian đi người trẻ tuổi ta xem trọng ngươi bỏ qua triệu hằng cái kia hắt như đáy n ổ i s ắ t mặt tuyệt đình hư ảnh phối hợp mở miệng nói xong thân hình liền tiêu tán tại trong trận lúc này triệu hằng khỏe miệng một hồi run dày s ắ t mặt một mảnh xanh mét hắn vốn tưởng rằng tiến vào nơi đây liền có thể có được tuyệt đình t r u y ề n t h ừ a thu hoạch cơ duyên không nghĩ tới đây cũng là một cái hô to trong một tháng đem một môn công pháp tu luyện tới đăng thiên cảnh hậu kỳ trình độ tu luyện giới ở bên trong triệu hằng vẫn chưa nghe nói qua có thiên tài như vậy mà đối phương không chỉ đưa ra như thế vô lệ yêu cầu còn thiết lập sắc chiều triệu hằng tông tông cái cái chi phối chung quanh cảm nhận được t h u n g quanh không gian cường đại cấm chế chi lực bỏ đi cưỡng ép phá cấm trốn khỏi ý tưởng cấm chế bi lực hắn đã đã lĩnh giá rồi lấy thực lực của mình căn bản không cách nào phá vỡ thúng chi hắn hay vẫn là bị thương trạng thái bất đắc dĩ lắc đầu triệu hằng đem ánh mắt ném hướng bình chướng bên trên cái kia môn công pháp công pháp không có tên độ dài trung đẳng nội dung có chút về nào ít nhất là một môn hoảng phẩm công pháp dần dần tỉnh táo lại triệu hằng đem tâm thần đắm chìm trong đó thật lâu hắn bắt đầu nhắm mắt ngưng thần tại trong đại não trải vớt công pháp nội dung cuối cùng dứt k h o á t khoanh chân mà ngồi thử vận chuyển công pháp tu luyện h u y ề n ký dựa theo mới tuần hoàn lộ tuyến vận chuyển tốc độ không tính là chậm suy cho cùng triệu hằng tu vi bảy ở chỗ này kinh mạch cũng so với phổ thông võ giả rộng rãi nhiều lắm chúng tu một môn công pháp vốn là có tốc độ tăng thêm nhưng cho dù dựa theo cái này cái tốc độ tu luyện muốn đi đến việt đình yêu cầu ít nhất cũng cần một năm nửa năm tình huống tựa hồ có chút không xong triệu hằng lông mày lại lần nữa nhắc lại lạng lặng trầm tư thật lâu hắn bông nhiên mở hai mắt ra lại đem ánh mắt ném hướng trên tế đài cái đó s ư ơ n g khô cái t i a nghiêng lệch đầu lâu phía dưới dường như đang nếp h miệng y mắng m à cười nạo hắn triệu hằng hừ lạnh một tiếng h ừ thực cho là ta không có biện pháp sao để ngươi xem một chút cái gì gọi là tuyệt đỉnh thiên tài sau một khắc triệu hằng tâm niệm vừa động trước người tia sáng trắng nói lên đạo chủng x u ấ t s ắ c xuất hiện trên lý luận muốn tại một tháng thời gian đem một môn tiên tiên công pháp tu luyện tới đăng thiên cảnh hậu kỳ cấp độ toàn bộ nam vực thiên tài cùng đi đều chưa hẳn có người có thể làm được húng chi triệu hằng định hải thần trâm bản l n linh căn đã chứng minh hắn thiên phú tuyệt không ở trong đám này nhưng triệu hằng dù sao cũng là một cái c o treo nam nhân làm bất cứ chuyện gì cũng không thể theo lẽ thường tốc độ triệu hằng trực tiếp lắc xúc sắc giao động hai điểm hoàn mỹ cải tạo về sau trong đầu ký ức công pháp nội dung hiện lên dung nhập cải tạo q u a n g đoàn sau đó triệu hằng lấy ra một đống thiên địa linh vật lần này di tích chiến trường hành trình triệu hằng trên thân hoàng phẩm thiên địa linh vật đủ tụ tập hơn bốn mươi kiện tăng thêm hai kiện huyền phẩm thiên địa linh vật hoàn toàn là tài đại khí thô không sợ tiêu hao mà môn công pháp này tựa hồ cũng không cao cấp tiêu hao không được quá nhiều quả nhiên tại cải tạo quan đoàn vận chuyển phía dưới triệu h à n g liên tiếp kinh phí đầu tư tứ kiện hoàng phẩm thiên địa linh vật rốt cuộc đem công pháp từ hậu thiên đến đăng thiên cảnh cấp độ trong khi tu l u y ệ n cho, cải tạo đến hoàn mỹ trạng thái công pháp nội dung lập tức tinh giản hơn phân nửa đại trí chu thiên tuần hoàn lộ tuyến nhỏ đến từng cái khiếu h u y ệ t biến hóa rất nhỏ h u y ệ t khí dừng lại lúc giải cùng với phối hợp hô hấp thổ nạp khiếu môn đều chủ tính đến không chê vào đâu được đi đến hoàn mỹ trạng thái thậm chí công pháp trong lúc đó từng cái văn tự dính liền đều là tự nhiên hình thành trình thể chỉ là vừa ý một lần triệu hằng đối với môn công pháp này thì có, có chút khắc sâu lý giải cái này là hoàn mỹ cải tạo uy lực có thể làm tu luyện hiệu suất đạt đến mức tận cùng lúc này triệu hàng khoanh chân m à n g ồ i lại lần nữa vận chuyển công pháp vận hành tốc độ quả nhiên tăng vọt ước chừng tăng lên gấp mấy lần không ngừng nhưng cái này còn chưa đủ cho dù lấy tốc độ nhanh nhất tu luyện đi đến yêu cầu cũng muốn mấy tháng lâu hắn còn cần thêm tập trung sau một khắc triệu hàng trong đan điển ba khối khí nguyên cầu lần lượt sáng lên lùng khí xoáy khởi động như là ô tô động cơ động lực chưa đủ lúc khởi động tọa bình tăng áp tam đạo tọa b ì n máy ra tốc đồng thời vận chuyển hết tốc lực làm triệu hàng kinh mạch tuần hoàn bên trong huyền khí đống nhiên tăng tốc lại tăng vọt gấp mấy lần tiến vào đi đua xe hình、thức. lúc này thương thế hắn không nhẹ tăng thêm mở ra ngân huyền thân thể về sau thân thể suy yếu thế tất sẽ ảnh hưởng tốc độ tu luyện hơn nữa vạn vừa đến công pháp tiên thiên bộ phận độ khó tăng lên tốc độ tu luyện hạ thấp sẽ có nhất định mạo hiểm không được còn phải gia tốc hắn phát tay lấy ra mấy chi bình ngọc trong bình đều là sư tôn b a n thưởng cùng với chính hắn thu thập có được tăng lên công lực đan dược cái này chút đan dược đối với triệu hằng tăng lên bây giờ tu vi hiệu quả không lớn nhưng đối với tăng lên cái này vừa mới nhập môn công pháp tuyệt đối là hiệu quả lộ ra hắn trực tiếp đem một lọ bình đan dược toàn bộ t h ế ở lòng bàn tay cùng không cần tiền tự như nhét vào trong miệng một lát sau vê anh triệu hằng đan điền nổ vang mênh mông dược hiệu phát tác như là tại hừng hực thiêu đốt trong lò lửa gia nhập một bả chất xúc tác đại họa thanh thế tăng vọt c giờ này v khác này triệu hàng trên thân nặng hơn mở ưu ff ra thân quanh thân huyền khí cùng tiên tiên chi khí ngưng tụ thành sương mù hóa thành một đạo vòi dòng khí lưu đưa hắn vây quanh đỉnh đầu cái tiêu căn nữ có thể so với định hải thần trâm khổng lồ ẩn linh căn lại lần nữa hiện lên một trụ kính tiên cho thấy triệu hàng đã tiến vào siêu cao nhanh t h o n g trạng thái tu luyện công pháp cảnh giới một đường tăng vọt đồng thời t r lúc này bắt quái bàn ở bên trong khác biệt phương vị cùng khu vực đã sáng lên hơn một mươi đạo màu đỏ quan điểm hơn nữa mỗi qua một đoạn thời gian lại sẽ sáng lên một chút mới điểm đỏ thấy cái này chút điểm đỏ có mặt một đám chính đạo các cường giả trong mắt không khỏi toát ra nồng đậm sát ý lúc này trung niên nam tử ngầm đầu nhìn một cái di tích chỗ sâu ngưng lông mày trầm giọng nói thiên cơ bàn bên trên đã không có đại tôn người cùng hai tôn giả khí tức của bọn hắn nhìn đến bọn hắn đã tiến vào trọng yếu nhất khu vực bắt đầu hành động ngay vậy trong đám người có người mở miệng nói tam tôn giả chúng ta đây cũng muốn bắt đầu hành động sao tam tôn giả kim một nam lắc đầu nói chờ một chút chúng ta đã phái chính đạo đồng lứa trẻ tuổi thiên tiêu mang theo thiên cơ ấn ký xuất động một khi cùng ma đạo trẻ tuổi thiên tài giao thủ liền có thể trong bóng tối lưu lại ấn ký bây giờ chỉ dấu hiệu hơn mười người nhân số hay vẫn là có ít không đổi đánh rắn đ ộ n cỏ hơn nữa cùng một thời gian di tích không gian bên ngoài hát viêm vương triều cùng vân phong vương triều chỗ giao giới từ di tích không gian mở ra chính ma hai đạo tinh anh đại lượng tiến vào nguyên bản tiếng người huyên náo hai nước biên cảnh nhất thời trở nên yên lặng mất đi ngày xưa náo nhiệt mà lúc này ở vào hắc viêm vương t r i ề u đông nam biên cảnh hắc long sơn mạch n h ậ t n g u y ệ t giáo nơi đóng quân h ắ một ngai đoàn tụ ngọn núi xích tinh phòng huyết kiếm ngọn núi cùng phi hà phòng năm ngọn núi bên trên n h ậ t n g u y ệ t giáo giao chúng cùng thường ngày tu luyện tu luyện đang làm nhiệm vụ đang làm nhiệm vụ trên núi dưới núi ngay ngắn trật tự nhưng ngay tại sau m ộ t khắc bầu trời trong xanh đ ỗ n g nhiên mây đen g i n g đầy một cổ áp lực khí tức bài sơn đảo hải giống như vào tới là mỗi một gã giao chúng ngực dường như đè ép một khối thiên quân tự thạch cảm nhận được hít thở không thông giống như nặng n ề mọi người nhao nhao ngầm đầu nhìn lên trời trước mắt một màn khiến cho mọi người kinh hã chỉ thấy trong hư không là vừa nhìn không thấy đầu cuối mênh mông quần quận hạm đội từng chức từng chiếc hùng vĩ chiến hạm điều khiển quần quận vô biên mây đen đang từ nhật nguyệt giáo trên không chạy m à qua tàu chuyến đội ngũ phía trước nhất từ tứ chi khổng lồ hạm đội dẫn đầu chiến thuyền bên trên cờ xí tươi sáng rõ nét rõ ràng là thiên sát tông yêu nguyệt tông huyết luyện tông cùng quỷ vương tông cái này tứ tôn ma đạo lớn không bá chủ tại bọn hắn phía sau còn có mảng lớn hạm đội đi theo cờ phiên pháp huế đều là ma đạo tiếng tăm lừng lẫy nhị lưu thế lực cái này đây là có chuyện gì làm sao sẽ xuất động cái này chiến hạm như vậy liên tứ đại tông môn đều xuất động đến cùng phát sinh cái gì bốn mọi người thấp thỏm lo âu bị trước mắt hạo đại trận thế kinh hại đến không nhẹ nhưng vào lúc này trên bầu trời yêu n g u y ệ n tông trong hà đ ộ i m ấ y đạo đội quang b ô n g xuống bốn gác mặc yêu n g u y ệ n tông đệ tử trang phục đăng thiên cảnh tu vi nam nữ đi tới nhật nguyệt giáo trên không cái này làm nhật nguyệt giáo bọn giáo chúng càng lúc càng khẩn trương lúc này bốn người kia ở bên trong cầm đầu một người trung niên nam tử nâng lên một mặt màu bạc lệ bài cất cao giọng nói bọn ngươi không được kinh hoàng chúng ta là chính là yêu nguyễn tông nội môn đệ tử đồng thời cũng là đông nam p â n hội hộ pháp cùng lúc đó trên bầu trời ma đạo tứ tông trong hạm đội một chiếc ánh sáng tím vượt quanh đứng sừng sững tại trong hạm đội chỗ cao nhất chiến hạm đỉnh trong nghị sự đại sảnh một đám khí tức như vực sâu nhìn quanh như hồ báo lúc này từ nguyện bao phủ nữ tử phát ra thanh thúy linh hoạt kỳ hảo lại bằng lãnh thanh em uy nghiêm mệnh lệnh hạm đội đỗ tại hai nước biên cảnh tạm thời c ư ứ c không nên đi vào vân phong vương triều mọi người nghe vậy trong lòng hơi có chút nghĩ hoặc liền nghe cái kia hắc khí bao phủ toàn thân lộ ra rậm rạp tâm khí bóng người c ư ờ i lạnh nói hh chúng ta hao hết tâm tư tiêu phí vô số tài nguyên bồi dưỡng cái kia hai quả quân cờ cũng nên hành động bây giờ chính đạo liên minh đem lại bộ phận lực lượng kinh phí đầu tư này tòa di tích chính là bên trong phòng không hư nhật thời điểm chỉ chờ cái này hai quả quân cờ xuất thủ trước chúng ta lập tức toàn diện xuất kích đến nội ứng ngoại hợp một lần hành động đánh tan t á t chính đạo liên minh tha ma đạo thống nhất nam vực cơ hội rốt cuộc muốn lại tới chương ba trăm năm mươi chín vượt mức hoàn thành chương ba trăm năm mươi chín vượt mức hoàn thành vương ngạn võ ti đ ồ quyền đậu tiêu cùng với vương thị nhất tộc nữ kiếm tu bốn người phục dụng vàng kim linh tủy phía sau vẹn vẹn m ư ờ i ngày liền thương thế rất nặng ti đ ồ quyền cũng đã khỏi hẳn cái này vàng kim linh tủy quả nhiên thần kỳ ngoại trừ mùi vị khó uống một chút công hiệu quả thực n g ư ờ tiên ti đ ồ quyền nhịn không được cảm thán lên tiếng đồng thời hồi tưởng lại m ư ờ i ngày trước trận đại c h i ế n kia chính mình suýt nữa bị n h ầ m ngã hành đổi g i ế t tình cảnh trong lòng của hắn lại nhịn không được một hồi khiếp sợ cũng may cái kia tên đang sợ đã bị vương ngạn võ chèm rét họa lớn trong lòng đã trừ lúc này như c ũ bảo trì k h a n h chân vận công trạng thái vương ngạn võ Cũng chậm của hắn khôi phục cũ ánh hắn nhiếp người nhưng như hai khôi khí thế, mở mắt mắt mắt một rãi ra lại tia lưu đáy vương mệt mỏi. t Huynh r ờ n người không g ư đi. Cái kia sao v thị ngạn ữ kiếm hỏi thăm. tu ân cần n v ư ơ n g võ lắc đầu nói thương thế đã không ngại nhưng ta vận dụng kiếm hồn chi lực nhận lấy cắn trả còn cần tu dưỡng mấy ngày mới có thể phục hồi như cũ đúng rồi t ứ ớ n g muội chúng ta tiến vào di tích thời gian dài bao lâu hai tháng còn một tháng nữa di tích thông đạo sẽ lần nữa mở ra vương ngạn võ gật đầu trong mắt tinh quang lõi lên xem ra là thời điểm nên làm những thứ gì ánh mắt của hắn nhìn về phía ti đồ quyền tư đồ đạo hữu làm phiền ngươi đi tìm quý tông cao tầng nghe ngóng di tích bên ngoài bây giờ chính ma hai đạo thế cục ti đ ổ quyền gật đầu nói t ố t ta đây liền đi dứt lời hóa thành một đạo đ ộ t quang khởi hành rời đi vương ngạn võ lại nhìn về phía vương g i a nữ kiếm tu tứ muội ngươi đi liên lạc di tích ở bên trong ta tộc tinh anh đệ tử triệu tập bọn hắn tới gặp ta là huynh trưởng nữ kiếm tu cũng hóa thành một nói kiếm quang bỏ chạy cuối cùng vương ngạn võ nhìn về phía đậu kiêu đậu đạo hữu phiền thoái ngươi cũng giúp ta làm sự kiện nếu có thể cả thành sau đó tất có thâm tạ ngay vậy đậu tiêu hơn mần ra hắn thế nhưng là biết rõ trước mắt gia hỏa này tuy là chính đạo võ giả nhưng làm việc bá đạo làm người tàn nhẫn hắn như thế cùng mình thương nghị chắc là có cực chuyện trọng yếu vương đạo hưu không cần phải k h á c h khí chúng ta đã là hợp tác đồng bọn thông môn cũng cho chúng ta nhiều hơn phối hợp đạo bạn bè có gì phân phó cứ nói đừng n g ạ i vương ngạn võ ngữ khí chắc chắn nói giúp ta tại nội bộ khu vực tìm kiếm vũ hóa tông đệ tử vân k i n h tuyết tung tích vân k i n h tuyết đậu tiêu hơi xứng sở ngay sau đó nhớ tới cái tên này chủ nhân tin đồn nàng này là huyền âm trí thể lại là vương ngạn võ vợ chưa cưới đậu tiêu mơ hồ đoán được đối phương dũng ý không có nhiều lời lúc này gật đầu nói t u t ta sẽ vận dụng phân hồi năng lượng cố gắng thay đạo hưu truy tìm tung tích của nàng theo ba người lần lượt rời đi vương ngạn võ thỏa mãn gật đầu chỉ cần mình cùng gia tộc kế hoạch viên mãn hoàn thành sau này vương gia cùng mình đều đem một bước lên trời đến lúc đó chính mình sắp có được cảng đỉnh cấp tu luyện tài nguyên trẻ tuổi ở bên trong sẽ không còn người có thể ngăn cản cước bộ của mình nghĩ tới đây trong đầu hắn không khỏi đã hiện lên một đạo nhân ảnh ngay sau đó lại khinh thường cười một tiếng đáng tiếc ngươi đã chết đã trở thành ta đá đặt chân bốn hát xì cùng vương ngạn võ chỗ thách thất vẹn vẹn có một đạo đao khí nước lũ ngăn cách trong mặt thất triệu hằng đánh một cái sâu sắc hát xì giờ khắc này q u a n quần q u a n người hắn đã thập phần mỏng manh huyền khí cùng tiên thiên chi khí phong bạo rốt cuộc tiêu tán triệu hằng như t r ư ớ c bảo trì khoanh chân mà ngồi tư thái hai mắt chậm dại đóng mở v ù v ù trong chốc lát triệu hằng trong mắt hai đạo tinh quang kích xạ như mũi tên phá không vài thước mang theo lăng lệ ác liệt như đào khí thế hắn túi đầu nhìn về phía trong tay đã tàn lụi hai gốc hoàng phẩm thiên địa linh vật lại quét mắt quanh người tiêu hao đại lượng huyền tinh từ từ phun ra một cái t r ọ khí giữa lông này như chiếc lộ ra một tia vẻ mệt mỏi trải qua mười ngày tu luyện thương thế của h tiếp cận khỏi hẳn duy chỉ có thi triển ngân huyền thân thể phía sau cán trả làm thân thể của hắn còn có chút suy yếu cần điều dưỡng mấy ngày nhưng thân thể hư nhuận lại không ảnh hưởng triệu hằng công lực tăng lên lúc này triệu hằng vươn người đứng dậy trực tiếp đi đến tế đàn ngoài m ớ i t r ợ ệ u ánh mắt xuyên qua tầng kia ô quan g bình t r ư ớ n g dừng ở tế giữa đài ngồi xếp bằng bạch cốt triệu hằng một câu cũng không có nói trong tay tia sáng trắng lóe lên màu sáng bạc chiến đao bắt đầu sau một khắc triệu hằng ánh mắt tiêu cự biến n o dừng ở trước mắt cái này đã ô quan bình chướng chậm rãi nâng lên lưỡi đao đồng thời đ a n liền l u ồ n khí xoáy vận chuy cũng không phải cựu chuyển kinh nguyên quyết lộ tuyến mà là tuyệt đỉnh đưa cho vô danh công pháp so với cựu chuyển kinh nguyên quyết trầm trọng bằng bạc bộ công pháp này càng sắc bén trực tiếp công pháp vận chuyển trong n y mắt triệu hàng quanh thân khí tức trở nên sắc bén bá đạo làm không khí phát ra tiếng rít tựa như ra khỏi vỏ lưới đao uống quắt khẽ một tiếng trong tay chiến đao sáng lên hàng quang t r ù n g t r ù n g điệp điệp phách chạm tại ô quang ngưng tụ bình chướng phía trên ẩm ẩm một tiếng vang thật lớn chấn động ô quang bình chướng hơi hơi l o ạ lên bình chướng không có phá vỡ một cô cường đại bài xích chi lực hiện lên tựa hồ bốn triệu hàng đáy bay lúc này năng lượng chấn động p h á lúc này g đồng sanh tế mới mười ngày thời gian liền đã bỏ đi rồi nhìn đến tâm của ngươi tính chất rất kém cỏi kinh phong căn bản không có tư cách kế thừa y bắt của ta an tâm chờ chết đi tiểu tử đối mặt bình chướng về sau cái thiêu trương trào phúng trêu tức khuôn mặt triệu hằng không có tức giận ngược lại khỏe miệng câu dẫn ra một tia nghiền ngẫm nụ cười trêu chọc ngươi chơi đây lão giá hỏa người lạnh một tiếng triệu hàng thể nội đ a n điển ba khối khí nguyên cầu đồng thời tốc độ cao vận chuyển vê anh một tiếng nổ vang t r ợ t nổi lên triệu hàng trên thân cổ này sắc bén khí tức một đường tăng vọt như biển rít gạo giống như mánh liệt sôi trào cho đến trùng kích đến đăng thiên cảnh hậu kỳ tiếp cận đ ỉ n h phong cái k i a rằng co tại ô quang bình t r ư ớ n g bên trên chiến ao v ù v ù run dày dữ dội mánh liệt năng lượng cũng chưa từng có từ trước đến nay nào thế tại lúc này bỗng nhiên n n g tụ tạo thành một cỗ đánh đầu thằng đó không gì cả nổi không có gì không chạm tuyệt cường ý、chí. phá cho ta triệu hàng g ầ m nhẹ một tiếng hai tay cầm đao nổi giận chém hạ xuống suốt cuộc đạo kia uy thế vô cùng ô quan g bình t r ư ớ n g tại một cố đồng căn đồng nguyên đao khí cắt xuống bị tách ra một đạo lỗ thủng ngay sau đó cả tòa ô quan g bình t r ư ớ n g giống như quả cầu da bị xì hơi bình t r ư ớ n g cấp tốc h é o rút tiêu tán mà triệu hằng một đạo kia uy thế không giảm trực tiếp xuyên qua bình trướng, h ư ớ n g tuyệt đỉnh cái kia trương ti tiện hề hề mặt đẹp trai chém xuống một đ a o đem người hình ảnh chém thành hai khúc hóa thành hư ảnh tiêu tán tuy rằng khách chạm chỉ là một đạo hư ảnh triệu hằng hay vẫn là nghĩ hô to một tiếng thoải mái nhìn ngươi không vừa mắt đã lâu rồi đã sớm nghĩ chém ngươi triệu hằng trong lòng thoải mái hô to đồng thời cũng âm thầm lưới lỏng một hơi cuối cùng thành công tại hoàn mỹ cải tạo khí nguyên cầu trở nên gấp mấy lần tăng thêm điên cuồng gặm đan dược cùng bất kể tiêu hao bên ngoài nguồn năng lượng ra chỉ phía dưới triệu hằng vượt mức hoàn thành mục tiêu vẹn vẹn chỉ dùng mười ngày liền đem cửa vô danh công pháp từ hậu thiên nhập môn một mực tu luyện tới đăng thiên cảnh hậu kỳ điều này cũng làm công lực của hắn càng lúc càng hùng hậu lớn mạnh tiếp cận đăng thiên cảnh định phòng cũng thành công ngưng tụ ra cái t i ê một đám đạo ý chưa từng có từ trước đến nay không có gì không, không, không chạm bá đạo đạo ý lúc này triệu hằng vừa xài bước bên trên tế đàn. m u ố ngươi phá v ngươi cứ nhiên chỉ dùng một mươi ngày liền đã phá vỡ đao của ta khi cầm chế ngươi làm như thế nào cứ việc tuyệt đình biểu lộ thập phấn khiếp sợ nhưng triệu hằng hay vẫn là nhìn ra đối với trên mặt chữ điển nghiêm trọng biểu diễn dấu vết cái này đã hư ảnh cũng không phải tuyệt đình hôn phách cũng không có bất kỳ tư duy chỉ là hắn sớm dùng trận pháp nghiêm phong bảo tồn hình ảnh gia hỏa này đoán chừng là bị vây ở chỗ này quá nhiều năm tháng quả thực nhàm chán mới thiết kế như vậy một tòa mật thất lại ở chỗ này bố trí đại trợn bản sao chính mình giọng nói và dáng điệu tướng mạo mà trận pháp sẽ căn cứ chính mình phá vỡ cấm chế thời gian d à n h ngắn xuất hiện khác biệt biến hóa tuyệt đỉnh cũng liền biểu thị khác biệt phản ứng có thể tự biên tự diễn nhiều như vậy loại hình ảnh có thể thấy lúc đấy tuyệt đỉnh cô độc cô đơn lạnh leo đến hạng gì trình độ quả nhiên sau một khắc tuyệt đình ô độc cô đơn lạnh leo đến hạng gì trình độ quả nhiên sau một khắc tuyệt đình r ê n mặt khoa trương biểu lộ đặt mông ngồi ở đồng xanh tế đàn trên câu thắng có chút cô đ mười ngày thời gian liền phá vỡ đau của ta khi cấm chế nói đùa gì vậy thế gian này nào có loại này nghịch thiên kỳ mới hơn nữa ta tại công pháp ở bên trong còn cố ý sai lọt mấy chỗ đem mấy chỗ kinh mạch vận hành lộ tuyến điên đ ả o không t ẩ u hỏa nhập ma cũng đã là phúc lớn mạng lớn hơn rồi luyện được đau ý phá vỡ cấm chế làm hắn xuân thu đ ạ i mộng đi thôi chương ba trăm sáu mươi tuyệt đình điều kiện chương ba trăm sáu mươi tuyệt đình điều kiện hô nghe đến tuyệt đình lời nói này triệu hằng mí mắt một hồi cuộc loạn trong tay lưới đao khẩn lại lỏng nối lỏng lại nhanh trong lòng không ngừng tự nói với mình không nên tức giận không nên tức giận gia hỏa này chỉ là một đạo không có có ý thức với ảnh nhưng nghĩ đến cái này cháu trai giao cho mình tu luyện công pháp c ư nhiên cố ý chủ tính sai lộ cảm ấy triệu hằng hay vẫn là nghị chém chết cái này không tiếp cái này con mẹ nó là người có thể làm chuyện xảy ra dù n g cấm chế đem mình vây ở chỗ này tùy tiện cho một bản công pháp làm cho mình trong một tháng tu luyện tới đăng thiên cảnh hậu kỳ bằng không thì thì phải chết cái này cũng đã đủ quá mức gia hỏa này lại vẫn cho g i ả công pháp nếu không phải mình có xuất sắc có thể hoàn bị cải tạo nói không chừng liền luyện được tàu hòa nhập a triệu hằng vẫn cảm thấy chính mình kỳ thật có chút tâm hiểm thế nhưng so với vị này tu la môn môn chủ hắn quả thực là thuần khiết tiên sứ tại triệu hằng tâm tình kịch liệt chấn động d a n h giới vẻ mặt cô đơn t u y ệ t đ ỉ n h xoa nhẹ mi tâm cuối cùng vẫn là đứng người lên ánh mắt đối diện tế đàn phía trước giống như là điều chỉnh tốt tâm tình tiếp tục ghi hình Được địa đi. phương chép của ta cũng còn nhiều mà, cứ tiếp tục cầ rồi, trận rằng ghi loại tại quái thời gian nhiều tiếp liền dù dùng sao ta muốn mà, quỷ Tuy nốt ngàn vạn năng, này, ngày thứ pháp phá khả vỡ bị chính mình sửa công pháp vẫn còn ở mười ngày thời gian liền phá giải cầm chế nghĩ tới đây tuyệt đình nợ nụ cười hắc hắc nếu như ngươi thật sự làm được điểm này cũng đừng tức giận phiền muộn ta sở tắc với tư cách không có biện pháp ta cũng cần một thiên tài một cái chân chính kinh tài tuyệt diễm có tiềm lực trèo lên đỉnh nam vực c h i đỉnh siêu cấp thiên tài ngay vậy triệu hàng khe n h ư mày có chút không rõ tuyệt đình trong lời nói ý tứ đối phương đối với chính mình truyền nhân yêu cầu không khỏi quá cao chút coi như là ma đạo tứ tông tông chủ tuyển nhận đệ tử thân truyền cũng không có hả khắc như vậy đi lúc này tuyệt đình q u a n người vòng cố thanh đồng trên tế đài nam căn đồng trụ tay hắn chỉ đồng trụ cười nói mấy thứ này chính là bổn tọa lưu lại vật truyền thừa thoạt nhìn cùng bên ngoài này tòa tế đàn rất giống đi tuyệt đình trên mặt lộ ra nụ cười quỵ dị h ắ c h ắ c bên ngoài này tòa tự nhiên là giả cái kêu ba bản công pháp đ i ệ n tịch là huyền phẩm điện tịch không giả cũng đều bị ta ra công qua một mực luyện xuống dưới sẽ t ẩ u hỏa nhập ma lắm cơ à nha còn có cây đau kia cũng không phải là ta bội đau tùy tiện cầm kiện đỉnh cấp huyền binh phong ấn đóng gói một cái mà thôi hơn nữa ta cải đặt c ầ chế bỏ niêm phong thời điểm sẽ nổ tung triệu hàng khoe miệm lại là một hồi run dày không muốn nói ra rồi hhh có phải hay h k ô nếu g cảm thấy ồ như tọa rất t ậ t k h ngươi đã đi tới một bước này tự nhiên có tư cách kế thừa ta truyền thừa bất quá trước đó ngươi phải cùng ta đặt thành một cái ước định cũng ký kết khế ước thể triệu hằng mí mắt hơi nhảy không biết ra hỏa này lại muốn làm cái gì yêu tiêu thân chỉ thấy tuyệt đình dựng thẳng lên ba ngón tay nói ta cam đoàn với ngươi ta lưu lại chuyển thừa tuyệt đối chân thật cũng tất nhiên giá trị phi phạm nhưng ngươi phải đáp ứng ta ba chuyện coi như là hoàn thành ta ba cái nguyện vọng mặc kệ triệu hằng có đáp ứng hay không tuyệt đình phối hợp nói thứ nhất lúc đấy ta đối với yêu nguyện tông tông chủ vừa gặp đ ã thương thay vào đó nữ nhân thực lực biến thái ta bá vương ngạnh thượng cũng không được bị nàng chấn áp tra tấn thậm chí phong l n ta nam tính công năng trở thành bộ hạ của nàng bổn tọa tính cách há lại có thể chân chính k u ấ t phục ta phát quan thể nhất định phải ngủ nàng nhưng bây giờ ta sợ là quá sức rồi ngươi nếu như muốn kế thừa ta truyền thừa ta liền đem cái này quang vinh mà gian khổ nhiệm vụ giao cho ngươi ngươi phải ngủ một vị yêu nguyện tông tông chủ ngủ đến nàng phục mới thôi thay bổn tọa nhất khẩu ác khí mẹ nó triệu hàng thiếu chút nữa không có đem trong mắt kinh sợ đi ra tuyệt đình điều kiện thứ nhất giống như này biến thái hắn tiếp còn nói ra điều kiện thứ hai thứ hai lão tử bị vây ở chỗ này cho chết đều do ma chủ cái kia không tiếp đáng tiếc ta tu hành thời gian ngắn ngủi đấu không lại cái thằng này ta muốn ngươi kế thừa ta truyền thừa về sau phải thay ta đánh bại ma chủ thỏa thích cha đạc hắn tra tần hắn để cho hắn sống không bằng chết triệu hằng biểu lộ cứng ngắc không muốn nói chuyện tuyệt đinh cuối cùng nói ra cái điều kiện thứ ba cái điều kiện thứ ba rất đơn giản giúp ta đem đồng s a n h trụ bên trên cái kêu mai lệnh bài đưa về trung châu vực sư môn của tatu la tông ngươi có thể đem lệnh bài trả lại liền rời đi cũng có thể lựa chọn lưu lại có lẽ có có thể được không tưởng được chỗ tốt n g h e đến cái điều kiện thứ ba triệu hằng mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc tuyệt đinh vậy mà đến từ trung châu vực nhìn đến ngược lại là cái có bối cảnh g i a hỏa bất quá cái này chút không phải triệu hằng chú ý trọng điểm trong lòng của hắn thầm nghĩ tại sao mình cùng với đối phương nói nhảm trực tiếp đoạt bảo là được rồi mà tuyệt đình lại sớm ngờ tới ý nghĩ của hắn tiểu tử đừng nghĩ trực tiếp đoạt bảo cái này chút đồng trụ bên trên cũng có ta lưu lại công chế. cơm chế cưỡng ép đoạt bảo sẽ tiêu hủy tất cả vật phẩm ngươi c h ư a hết cùng ta ký kết khế ước nói qua tuyệt đình đưa tay chỉ một cái năm căn đồng trụ phía trên quả nhiên sáng lên đỏ sầm hào quang những quang mang này hội tụ ở trên hư không tạo thành một đạo hư hào khế ước chi lực tuyệt đình đứng ở khế ước phía dưới lộ ra trước sau như một cửa xấu xa ta biết rõ những điều kiện này có lẽ có chút hà khắc rồi bất quá chỉ cần ngươi có thể hoàn thành trong đó hai hạng c ũ Tông Tông phát phát nếu g m như ngươi nguyện ý liên hướng khế ước bên trong nhỏ vào một dọn tinh huyết giống như ta thể lấy chính mình nguyên thần thân thể thể nếu làm trái lời thề này sinh con da không có lỗi lao bà trộm hán tử sau khi chết xuống vặt dầu tiếp sau làm quy công ngay xong tuyệt đình liên tiếp thân cần thăm hỏi lời nói triệu hằng đã không biết mình là cái gì biểu lộ rồi tuyệt đình nói xong con thúc dùng nói ngươi chỉ có một nén nhang cân nhắc thời gian khế ước chi lực tiêu tán về sau chỗ này tế đàn hay vẫn là sẽ tự động tiêu hủy nói xong tuyệt đình ôm bạ vai một bộ xem kịch vui bộ dạng tựa hồ đoán được triệu hằng sẽ xoắn suýt thật lâu nhưng mà triệu hằng chỉ là suy nghĩ một chút vẫn chưa tới mười hơi thở thời gian liền làm ra quyết đoán hắn trực tiếp vạch phá đầu ngón tay n h é p một g i ọ t tinh huyết nhỏ vào khế ước q u a n đoàn ngay sau đó phát hạ ác độc lợi thể trơ mắt nhìn khế ước chi lực hóa thành huyết quang một đạo lên không chúng một đạo đánh vào trong cơ thể mình ngay sau đó tế đàn rung động lắc lư năm căn đồng trụ kịch trấn đỉnh con đoàn bắt đầu tiêu tán tuyệt đình thân ảnh cũng tại lúc này dần dần phai nhạt sắp chia tay danh giới còn lưu cho triệu hằng một cái không có hảo ý nụ cười người trẻ tuổi quả nhiên có khí phách loại này điều kiện cũng dám đáp ứng bổn t ọ a chúc ngươi thành công dứt lời thân hình triệt để tiêu tán triệu hằng đĩu môi thần tình k i n h thường hắn sở dĩ như vậy quyết đoán đáp ứng đối phương điều kiện tự nhiên có hắn suy nghĩ đối phương ba điều kiện đơn giản nhất chính là thứ ba kiện tuy rằng trung châu vực cùng n a m vực cách nhau rất xa nhưng triệu hằng sau này chỉ cần có thể bước vào quy nguyên cảnh đi trung châu vực một chuyến trả lại cái kia mai lệnh bài có lẽ vẫn có thể làm được đến nỗi ngoài ra hai điều kiện Mùi、yêu nguyện tông tông c hh ủ đ á n bại n g ư ợ cơ đáy m chí ủ cái c kia h như là thiên h p n n g dạ đám. h ta triệu hàng âm thầm đáp ý mà giờ khác này năm căn đồng xanh lập trụ bên trên quân đoàn cũng triệt để biến mất chương ba trăm sáu mươi một thiên điệu tam tuyệt trảm t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi mốt thiên điệu tam t u y ệ c trảm tế trên này năm căn đồng xanh lập trụ đ ỉ n h quang đoàn biến mất hiện lộ ra một chút vật phẩm triệu hàng thân hình bay lên trời xuất hiện ở đệ nhất cây đồng xanh trụ trước đồng trụ bên trên lơ lửng một quả màu xám ngọc giản triệu hàng đưa tay nhiếp qua ngọc giản thần thức quét qua phát hiện là một môn võ kỹ tên là thiên điệu tam t u y ệ c trảm cái này võ kỹ chỉ có ba kiểu thức thứ nhất người chạm hai kiểu mà chạm ba kiểu thiên trảm k h ô n dạo đầu chỉ có một câu tam tiệc người người chạm chạm thân thể mà chạm chạm dương thần thiên chảm đoạn nhân quả chúng sinh ngang hàng không có gì không chạm ngắn ngủn một câu l i ê n đem cửa võ ký bá đạo chỗ thể hiện đến đầm địa cực hạ bất quá triệu h à n g lưu ý đến võ ký không có đẳng cấp ngọc giản nội dung cũng không hoàn chỉnh chỉ có người chạm cùng mà c h ạ m tu luyện c h i pháp cuối cùng còn có tuyệt đình lưu lại nhất văn văn năm đó lãnh hội mà c h ạ m gia lông tung hoành nam vực uy nguyên cảnh bên trong không một địch thủ đến ta người thừa kế muốn đến thiên c h ạ m c h i pháp có thể đến trung châu vực hướng tu la tông cầu lấy vội vàng xem một lần ngọc giản triệu h à n g trong lòng thình thịt chấn động thiên đ i ệ tam tuyệt trạm nay không phải là tuyệt đình chân chính truyền thừa đối phương chỉ là lãnh hội t h ứ thứ hai mà trạm gia lông cứ nhiên liền có thể quét ngang nam vực quy nguyên cảnh cừng giả có thể thấy cái này võ kỹ biết bao người tiên ân gia hỏa này coi như có chút danh dự triệu hằng không khách khí chút nào đem ngọc g i ả n thu nhập nhận chữ vật lại nhìn về phía đệ nhị cây đồng trụ đồng trụ bên trên làm ộ t quả tạo hình kỳ lạ giống nhau lưới đao màu đỏ sầm lệnh bài lệnh bài trước mặt có khắc tu la tông ba cái thiếp vàng chữ to đằng sau lại có khắc tam tuyệt điện chữ triệu hằng đuôi lông mày trao lên nói xem tới đây chính là tuyệt đỉnh muốn ta đưa về tu la tông tín vật rồi đối với lệnh bài làm sơ dò xét không có phát hiện bất luận cái gì chỗ đ ặ thủ triệu hằng trực tiếp đem thu nhập lệnh b sau đó nhìn về phía đệ tam cây đồng trụ đồng trụ phía trên đặt một chi hộp ngọc hộp ngọc mặt ngoài rán một trương màu vàng lá bửa mặt ngoài linh quang l ó e lên năng lượng không mất triệu hằng thấy thế do dự một chút hướng về phía sau phiêu thối vài chục trượng lấy thần thức vạch trần lá bửa lại đem hộp ngọc xốc lên một đường nhỏ k h ẽ hở hô cơ hồ là xốc lên hộp ngọc trong nháy mắt một đoàn tinh thuần bảng bạc tiên tiên chi khí nương theo lấy tập kích người mùi thơm lạ lùng giống như sông lớn của vợn trào lên mà ra trong chốc lát cả tòa tế đàn đều bị cái này cỗ tinh thuận năng lượng bao trùm triệu hằng ngửi nghe thấy một cái mùi th đ phiêu phiêu a trái cây, trái cây cuộn cuộn, chỉ là nhìn thoáng qua triệu hằng liền đoán được này quả ẩn chứa năng lượng tinh thuần trình độ hoàn toàn vượt qua chính mình trước đây không lâu lấy được hai kiện huyền phẩm thiên địa linh vật đây là địa phẩm thiên địa linh vật triệu hằng không khỏi lộ ra vẻ kích động liên tưởng đến v y ệ t đình tu la môn môn chủ thân phận Hắn có một k i hồi kinh hỷ sau đó hắn vội vàng đem ngọc trên nắp hộp đều nặng nề mới lấy phụ lục niềm phong bảo tồn đứng lên bỏ vào trong túi cây thứ thư đồng trụ tương đối đặc biệt có hai kiện vật phẩm theo thứ tự là một bả dì xét loang lổ ám kim sắc đoạn đao cùng một chương màu tím phụ lục cái kia đao khắc tên thần thương cũ nát phong cách cổ xưa nhìn không ra có gì kỳ lạ ngược lại là cái kia trương màu tím phụ lục triệu hằng cảm ứng được gần chứa trong đó cực kỳ kinh người năng lượng phù lục mặt n g o à i ngoại trừ huyền ảo vô cùng phù văn bên ngoài phía sau còn có một cái chống chữ hắn suy đoán hẳn là một t r ư ơ n g dùng để trốn làm được phù lục cũng không biết sử dụng hiệu quả như thế nào đem những vật phẩm này từng cái nhận lấy triệu hằng ánh mắt nhìn hướng cuối cùng một căn đồng trụ phía trên là một quả không chút nào thu hút thuần vi hát sắc giới chỉ triệu hằng đồng tử co d i ụ c lại đem giới chỉ nhiếp vào trong tay một chút cảm ứng trên mặt lập tức hiện lên vẻ kích động quả nhiên là nhẫn chữ vật một vị quy nguyên cảnh đỉnh phong cường giả nhẫn chữ vật hơn nữa đối phương hay vẫn là phú giáp ma đạo tu la m chỉ là suy nghĩ một chút cũng làm cho người phấn khích triệu hằng cầm qua n h ẫ n chữ vật không có gặp được bất luận cái gì cách trở thần thức thăm dò vào trong đó một phen xem xét về sau biểu lộ hơi có vẻ phức tạp sớm nhất này cái nhẫn chữ vật không gian rất rộng g i à u so với chính mình nhẫn chữ vật lớn gấp trăm lần không ngừng bên trong cũng có trồng chất như núi tài liệu nhưng những tài liệu này gần như tất cả đều là dùng cho luyện k h í bày trận cùng luyện chế khôi l ỗ i chờ tài liệu phẩm tướng bất phàm số lượng to lớn đại trí cực đến nội huyền tinh thiên địa linh vật huyền binh hoặc là cái khác bí bảo lại một kiện cũng không có triệu hằng suy đoán tuyệt đình tại chính ma đại chiến cùng với dài dòng buồn chán bị nuốt kiếp sống ở bên trong đã tiêu hao hết những cái kia đối với hắn vật phẩm hữu dụng lưu lại chính là chỗ này chút đối với hắn vô dụng tài liệu tuy rằng cùng tưởng tượng rất có xuất nhập nhưng những tài liệu này cũng là cực kỳ chân quý công dụng rất rộng hơn nữa số lượng khổng lồ như thế thậm chí so với một tòa phổ thông nhị lưu tông môn tích góp từng tí một tài liệu tổng còn muốn đầy đủ tương lai vô luận là đổi lại cái khác tài nguyên hay vẫn là với tư cách nhật nguyệt giáo tài nguyên dự trữ đều là một khoản bảo tàng khổng lồ đem tất cả vật phẩm theo đơn toàn bộ thu triệu hàng trong lòng đánh giá cái này tuyệt đỉnh tuy rằng âm hiểm giảo ạ n người còn ti nhưng là thủ tín dùng hắn lưu lại bảo vật đối với chính mình mà nói đích thật là một trận lớn lao cơ duyên mà đem đến từ mình chỉ cần đi một chuyến t r u n g châu vực giúp hắn tiễn đưa một kiện tín vật liền hoàn thành lời hứa có thể nói là chiếm đại tiện nghi một hồi hưng phấn sau đó triệu hằng n g n g đầu nhìn về phía đỉnh đầu lối đi ra đào khí nước lũ chỗ đó như trước gần chứa kinh người uy năng thế nhưng đạo cấm chế phong tỏa chi lực đã lặng yên biến mất bây giờ hắn tu luyện cái kia vốn vô danh công pháp ngưng tụ ra cùng biệt đỉnh giống nhau đạo ý muốn xuyên qua cái mảnh này đào khí nước lũ đã không phải việc khó bất quá triệu hằng cũng không rõ ràng lắ không có vội vã rời đi cũng không biết đạo vương ngạn võ bọn hắn ly khai không có nếu là bọn họ còn ở bên ngoài bây giờ ngân huyền thân thể cắn trả ta còn ở vào suy yếu thời kỳ chỉ sợ muốn ăn v u a thiệt trong lòng suy tư một lát triệu hằng linh quang k h ẽ động có hắn vội vàng lấy ra giả vờ địa phẩm thiên địa linh vật hồ ngọc mở ra phong ấn lấy ra cái kia giả vờ vàng kim linh tủy kim bát tiến đến c h ó t mùi hít hà xác nhận không có, có chút ó c mùi vị khác thường sẽ không bị người nào đó đùa dỡn về sau triệu hằng trực tiếp ngựa đầu đổ một cái hắn cũng đã được nghe nói vàng kim linh tủy đại danh nghe nói vật ấy đối với chữa trị thương thế cùng tăng lên công lực đều có thật lớn công hiệu cũng không biết dược hiệu đến cùng như thế nào dứt khoát trước uống một ngụm thử nhìn một chút đương nhiên triệu hằng nếu như biết rõ vương ngạn võ đám người uống xong dùng nước tiểu pha loáng vài giọt vàng kim linh thủy hay vẫn là một người phân được mấy thành không có uống xong tình huống phía dưới thương thế trên người liền cực nhanh khỏi hắn liền sẽ không như thế lô mang đấy hướng trong m i ệ n g độ lúc này một cái vàng kim linh thủy uống xong miệng lưỡi sinh tân như uống quỳnh tương nhưng một lát sau triệu hằng vùng đan điển bỗng nhiên chuyển đến từng trận nổ vàng giống như n ổ trống một cỗ bành trướng mãnh liệt năng lượng liên tiếp kéo lên càng lúc càng mãnh liệt càng về sau tựa như có thiên quân văn mã tại triệu hằng trong cơ thể lao nhanh công kích ân triệu hằng nguyên bản bởi vì suy yếu mà lộ ra trắng b ệ n h hai gò má lấy mắt thường có thể thấy tốc độ trở nên hồng nhuận phân tớt đỏ tươi đỏ lên、Tốt. thật ố t t mạnh năng lượng triệu hằng lắp bắp kinh hãi trong lòng biết chính mình đánh giá thấp vàng kim linh tụy công hiệu lúc này toàn lực vận chuyển công pháp bắt đầu luyện hóa cỗ năng lượng này nhưng mà mặc dù là đem ba khối khí nguyên cầu cùng một chỗ vận chuyển luyện hóa tốc độ cũng không đổi kịp vàng kim linh tụy năng lượng khuyết tán tốc độ triệu hằng cảm giác thân thể của mình bắt đầu bành trướng toàn thân kinh mạch n ở càng đau nhức thân thể bị c u ồ n b ã o năng lượng chống p h ò n g lên đứng lên không xong uống nhiều quá hư nhựa không chịu n ổ i b ổ triệu hằng ám đạo không ổn hắn nghiêm trọng đánh giá thấp địa phẩm thiên địa linh vật ngưng tụ ra tinh hoa chất lòng uy lực nếu là bởi vì uống đến quá bổ sung bạo thể mà chết triệu hằng chết rồi cũng không có mặt đi diêm vương điện đưa tin nguy cấp thời khắc hắn lúc này lại vận chuyển lên phần thiên vạn kích thể lấy khí huyết chi lực ra trì cùng một chỗ luyện hóa d ư lực tình huống lúc này mới hơi chút có chỗ chuyển biến tốt đẹp nhưng vàng kim linh tủy d ư lực như trước mãnh Cái gọi là h ỏ a vô đ ơ n trí triệu hàng trợt phát hiện trong đan điền một cỗ bạo lực khát máu ý niệm như h ỏ a d i ễ m bước lên thừa cơ lên hắn biết rõ đây là mở ra ngân huyền thân thể tác dụng phụ ngân huyền thân thể đại biểu bản thân khí lực một loại cảnh giới nhưng phần thiên vạn k i ế p thể là phối hợp thiên địa huyền hòa tu luyện công pháp huyền hòa có thể cường hóa ngân huyền thân thể bí lực thi triển cường đại công phạt chi thuật nhưng triệu hàng đồng dạng muốn thừa nhận huyền hòa tác dụng phụ thì như hắn đột phá ngân huyền thân thể chủ yếu hấp thu huyền hòa chi lực là phật nghiệp hòa tại toàn lực thi triển công pháp về sau hắn liền sẽ phải chịu phật nghiệm hòa mang theo giết chóc cùng dụng nghiệm cắm phía trước một mực bị triệu hàng ngăn chặn bây giờ lại thừa dịp trong cơ thể hắn vàng kim linh thủy dược lực bộc phát cùng nhau khởi nghĩa vũ trang ngăn chặn nhất định phải ngăn chặn chương ba trăm sáu mươi hai các người đều phải chết chương ba trăm sáu mươi hai các người đều phải chết ba ngày phía sau thu la môn môn chủ động phủ trong mặt t h ấ t lại trải qua ba ngày điều dưỡng cùng với pha loãng bản vàng kim linh thủy chữa trị vương ngạn võ thi triển kiếm hồn chi lực cắn trả đã hoàn toàn tiêu trừ lúc này hắn chậm rãi mở hai mắt ra hướng ngoài động truyền âm các ngươi vào đi ba đạo nhân ảnh đồng thời từ cửa động lách mình mà vào chính là ba ngày trước rời đi ti đ ồ quyền đậu tiêu cùng với vương thị nữ kiếm tu hôm nay ba người trước sau trở về bên ngoài chờ đợi vương ngạn võ xuất quan ba vị khổ cực rồi lúc này vương ngạn võ vươn g người đứng dậy quanh thân mênh mông huyền khí như sông lớn và biển đều thu liễm nhưng có một cỗ nồng đậm tiên tiên h c h i khí tụ tập tại hắn đỉnh đầu thật lâu không tiêu tan tựa như một đoán nụ hoa chống nở hoa sen cùng thiên địa tương liên đồng thời tạo thành một cỗ không h i ể u thiên địa n h thế làm ba người đều mơ hồ cảm thấy một loại áp lực cùng kiên kỵ huynh trưởng ngươi muốn đột phá quy nguyên cảnh rồi hạ lời vừa nói ra t i đổ quyền cùng đậu kiêu cũng là cả kinh vương ngạn võ trong mắt tinh quang trói lọi động lạnh ngạt nói đăng thiên cảnh đại viên mãn võ giả kỳ thật chính là tinh khí thần tam đạo đi đến này cảnh đ ỉ n h phong muốn đột phá quy nguyên cảnh tức thì cần tam đạo hợp nhất tụ họp thành đ ỉ n h thượng tam hoa chân chính làm được cùng thiên địa tương liên kinh này một trận chiến ta ta đây đã đụng chạm đến rồi tam hoa tụ đỉnh huyền bí bây giờ chỉ kém một cơ hội liền có cơ hội bước vào này cảnh được nghe lời ấy vương thị nữ kiếm tu vẻ mặt kinh hỷ t i đổ quyền cùng đậu kiêu tức thì đã khiếp sợ lại hâm mộ đột phá quy nguyên cảnh thiên phú cùng cơ duyên thiếu một thứ cũng không được cho dù đều là đăng thiên cảnh đại viên mãn bọn hắn nếu không có cái kia phần cảm n ộ cùng cơ duyên cũng có thể có thể vĩnh viễn d ừ n g bước tại này mà vương ngạn võ đỉnh đầu tam hoa hình thức ban đầu đã ngưng tụ đại biểu hắn đã có tư cách trùng kích quy nguyên cảnh chỉ cần thành công gánh qua thiên tiếp chính là quy nguyên cảnh cừng giả bọn hắn làm sao có thể không hâm mộ tốt rồi nói nói các ngươi mấy ngày nay thu hồi đi vương ngạn võ đi đầu nhìn về phía ti đổ quyền ti đổ quyền thu liễm phức tạp tâm tư trên mặt lộ ra một vòng khó có thể ước chế hưng phấn thần tình ta lấy truy tung linh phủ cùng sư tôn lấy được liên hệ ma đạo tứ tông đã xuất linh ma đạo liên minh tất cả nhị lưu trở lên thế lực lướt qua hai nước biên cảnh chính thức khởi s ư ớ n g đối với chính đạo chiến tranh mới chính ma đại chiến đã khai hỏa ngay vậy vương ngạn võ trong mắt sáng lên cực nóng sắc nhọn hào quang như là tàng phong nhiều năm lưới dao một chiều ra khỏi vỏ rốt cuộc đời đến lúc ngày hôm nay rồi không b ư ở n g công ta vương thị nhất tộc cẩn nhẫn nhiều năm như vậy chủ động lấy lòng hôn nguyên k i ế m tông c a m nguyện nhận hắn đem ra sử dụng nước thúc lấy đổi được tín nhiệm của bọn hắn chỉ cần một trận chiến này ma đạo đại thắng chúng ta liền rút cuộc không cần phụ thuộc tại nam vực chân chính hùng bá một p ư ơ n g không chỉ có là các ngươi vương thị các ngươi chính đạo bên trong còn có một tôn thế lực lớn đồng dạng là ta ma đạo nội ứng chính đạo thất tông cùng ngũ đại gia tộc là chính đạo liên minh kiên cố nhất lực lượng bây giờ nhưng có hai thế lực lớn đã thành vì ta ma đạo liên minh giúp đỡ mà chính đạo liên minh lại đem át chủ bài đều áp đến nơi này tòa di tích bên trên chờ một tháng sau chỉ sợ ngoại giới chính đạo tô n g môn đã bị huyết tẩy hơn phân nửa càn g khôn đã định đến lúc đó coi như là bọn hắn đạt được món đó thần minh cũng không có ý nghĩa rồi đạt được những tin tức này mọi người đều là vô cùng kích động vương thị nữ kiếm tu báo cáo huynh trưởng ta phái người triệu tập ta vương thị nhất tộc tại nội bộ khu vực đăng thiên cảnh tinh anh bây giờ bọn hắn đã ở ngoài trăm dặm một cái ngọn núi tập hợp chờ đợi huynh trưởng hiệu lệnh rất tốt vương ngạn võ thỏa mãn gật đầu cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía đầu kiêu đ ầ u kiêu h i ể u ý mở miệng ta đã dò xét đến vân khinh tuyết tin tức vương ngạn võ tinh thần chấn động nàng n g ư ờ i ở chỗ nào ta tây nam vân hội có người nhìn thấy qua ba ngày trước nàng xuất hiện ở đông bắc phương hướng hai nghìn dặm bên ngoài một tòa thần bí đậ phủ nghe nói nàng này ở đằng kia t o à đậu phủ tựa hồ đạt được không nhỏ cơ duyên không ngừng tu vi đột phá đăng thiên cảnh định phong còn chém giết quỷ vương tông ba gã cùng c ả n h cừng giả trước mắt không biết tung tích không biết tung tích ngay vậy vương ngạn võ khẽ nhữ mày h i ệ n nhiên không hài lòng trong tình báo cho đ ầ u k i ê u bất đắc di tỏ vẻ di tích chỗ sâu không cách nào đưa tin phụ lục đưa tin tin tức khó tránh khỏi lạc hậu bất quá ta đã sai người đuổi theo tung nữ nhân này tung tích vương ngạn võ hít mắt đ ỗ n g nhiên đứng d ậ y ngoại giới tin tức chính đạo liên minh cao tầng rất nhanh sẽ thu được hành động của bọn hắn cũng muốn bắt đầu chúng ta đang ngồi di tích chờ không được quá lâu trước đây ta phải tìm đến vân kinh tuyết vương ngạn võ ánh mắt lộ ra kiên quyết c h i sắc lấy hắn bây giờ tu vi tuy có tư cách chủng kích quy nguyên cảnh nhưng chỉ hiểu được đến huyền âm chi thể nguyên âm chi khí hắn có thể bảo đảm vượt qua cái tiêu cựu tử nhất sinh lôi k i ế p cái gọi là đột phá cơ hội chính là vân khinh tuyết bản thân làm ra quyết đoán về sau vương ngạn võ quay lại thân hình cuối cùng liếc nhìn cái tiêu đoàn đao khí nước lũ thần tình miệt thị hắn còn nhớ rõ nhẫm ngã hành tuyên bố muốn cướp đoạt vân khinh tuyết thậm chí phải ở chỗ này chém giết chính mình nhưng hôm nay đối phương cũng đã tan thành mây khói tâm nghị đến đây không khỏi đắc ý mở miệm nhẫm n ã hành lần này còn phải đa t ạ ngươi giú chỉ tiếc hai hồ tranh chấp tất có một chết ngươi cuối cùng chỉ là ta vương ngạn võ đá kê chân mà thôi ngươi chỉ có thể tại địa ngục ở bên trong xem ta như thế nào đạt được vân kinh tuyết từng bước một đi về phía cái thế giới này đình phong lưu lại cái này người thắng tuyên ngôn vương ngạn võ q u a n người liền muốn ly khai nhưng ngay tại s a u một khắc cái tia đoàn tĩnh mịch giống như d ũ n g động đao khí nước lũ đột nhiên kịch liệt của t h u ộ n từ đó phân liệt b á một đạo huyết sắc đao quang nhanh như s a băng b ỗ n nhiên lao ra đao khí nước lũ lao thẳng tới vương ngạn võ ân vương ngạn võ đột nhiên q u a n người ánh mắt ngưng mắt nhìn huyết sắc đao mang đồng tử chấn động đồng thời trong tay bản mệnh bảo kiếm xuất hiện ngang ngăn cản trước người Vâng! vương võ vào vầy vương vỡ thân sâu, nhân Kinh thiên trong tiếng nổ, vương ngạn võ bị một đao kia chẳng bay, thân thể bắn ngược, nện nhất thời loạn thạch da, núi giao động chấn. quyền, đầu cùng vương thị nữ kiếm tu, đều bị sợ hết hồn. Còn không có kịp phản ứng, xảy ra chuyện gì, xôi trào đao khí nước lũ bên trong, một đạo nhân ảnh thuận theo đao mang hồng, gì, kia kiếm kịp khí thời ti tiêu xôi thể thạch bích chỗ thạch thị hết theo phá một thanh màu mặt tu, trào một lướt xuất ra, ra ra, đao dao đao đạo đao bạo bị bay, bị bị địa mà đồ đầu đều qua Có có xảy sợ À! lỗ lũ đ a o kiếm nổi lên ánh sáng đỏ một đường lan tràn bao trùm thân đ a o dường như một tầng huyết dịch tại lưu động người tới cầm đ a o cánh tay cái cổ thậm chí hai cái đồng tử đều là một mảnh đỏ thấm toàn thân lỗ chân lông còn phun ra quần c u ộ n sóng nhiệt dường như một đài tốc độ cao vận chuyển máy móc sóng nhiệt dâng lên nhâm nhấm ngã hành thấy đạo nhân ảnh này trong thạch thất mấy người tất cả đều sợ ngây người dầm vào hào mau vang kiếm khí phun ra vương ngạn vo cũng từ thạch bích bên trong g i y rủa đi ra thấy trong sành bóng người quen thuộc hắn đồng dạng mặt lộ vẻ, vẻ mặt kính sợ ngươi lại vẫn không chết lại nói lúc này triệu hằng Đỏ t h ẩm hai mắt q vương, vương ngạn võ đồng tử nhanh co lại trong cơ thể bàng bạc kiếm khí thoáng chốc bán ra đồng dạng cầm kiếm đánh tới hơi anh đào kiếm chạm vào nhau nhấc lên kình khí thủy triều vặn mẹo không khí tứ phía k h u ế t h tán hai người đều là nửa bước không đủi ngay sau đó cái kêu mảnh trong không gian đao quang kiếm ảnh g i a o hội như hai cổ gió lốc kịch liệt đối kháng sắc bén k i n h khí tư tán vừa cắt cắt đại địa xuyên thủng núi đá hai người liên tiếp đối oanh hơn m ộ ư ơ i chiều phía sau ẩm ẩm một đạo huyết sắc đao quang đ ố n g nhiên thoáng hiện bên trên cắt thạch bích chạm xuống đại địa một đường đánh đâu thằng đó không gì cả nổi sau một khắc s ó n g khí xoay tròn chiến trong tràng vương ngạn võ mánh liệt hừ một tiếng thân hình ngược lại trượt dưới chân lại cày một cái vài chục trượng lớn lên khe ránh lảo đảo đứng lại ô ô ng vương ngạn võ kiếm trong tay dao vũ vụ rung động hổ khẩu mơ hồ có máu t một tiếng hét to triệu hàng hóa thành một đạo huyết sắc thiền điện quay chung quanh vương ngạn võ phát động điên cùng tiên công đao thế mãnh liệt tựa như kinh đảo sòng lớn không có cuối cùng thời điểm mạnh mẽ như vương ngạn võ đối mặt khủng bố như thế điên cùng tiên công cũng rốt cuộc rơi vào hạ phong thực lực của ngươi lúc này vương ngạn võ trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ ngắn ngủn hơn mười ngày qua nhậm ngã hành không ngừng sống sót hơn nữa công lực tăng lên không nhỏ càng kinh người hơn chính là đao pháp của hắn ẩn chứa trong đó một cỗ không có gì không chạm bá đạo đến cực điểm đạo ý hơn nữa đối với phương hướng hoàn toàn bất kể tiêu hao điên cuồng dốc sức l i ề u mạng đấu pháp hắn cuối cùng bị hoàn toàn áp chế gặp tình hình này vương thị nữ kiếm tu lập tức ra tay hóa thành một đạo đỏ thâm kiếm quang thẳng đến triệu hàng mà đi ti đổ quyền cùng đậu tiêu cũng không dám do dự lúc này liên thủ xuất kích nguyên bản một t r ọ i một chiến trường lập tức biến thành bốn người liên thủ vây công triệu h à n g đối mặt bốn gã c ư ơ n g địch triệu h à n g trong tay huyết đa o huy động chút xuống như cầu vồng đa mang dường như vĩnh viễn không ngừng nghỉ sóng lớn đồng thời huyết sắc đồng tử tách ra thần huy trong hư không thần thức chi lực ngưng tụ thành dạy đặc mũi nhọn âm hồn thứ tứ phía kích xạ đồng thời linh đồng t h u ậ t hợp nhất thi triển hóa thành vô hình thần thức thủy triều t r ủ n g kích địch nhân thần t h a i năm người đại chiến dung chuyển địa viên quả nhiên là kịch liệt dị thường triệu hằng mặc dù thực lực tăng trưởng lại có cường đại thần thức gia trì đối mặt lấy vương ngạn võ cầm đầu bốn người vây công khó tránh khỏi áp lực tăng gấp đôi, lâm vào bị động. theo lý có lẽ nghiền ép bất luận cái gì cùng giai cờ nước, giả thậm chí có thể tùy tiện chém giết mới đúng nhưng lúc này nhậm ngã hành tuy rằng rơi vào hạ phòng lại tại hắn đám bọn chúng toàn lực vây công phía dưới thủy t r u n g sừng sức không ngã đối phương trong cơ thể năng lượng dường như vô cùng vô tận cũng không cần điều tức dừng lại đao mang cùng quét một lớp sóng càng hơn một lớp sóng đối phương thần thức chi lực cũng là cường đại âm hiểm làm người ta khó lòng phòng bị hắn làm sao sẽ trở nên mạnh như vậy vương ngạn võ càng đánh càng kinh ngạc ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được ánh mắt không khỏi nhìn về phía thạch thất đầu cối u cái kia đoàn đao khí nước lũ hắn bỗng nhiên trong lòng chấn động chẳng lẽ ngươi đạt được tu là môn môn chủ truyền thừa lời vừa nói ra ti độ q u y n đ ầ u tiêu cùng vương thị nữ kiếm tu đồng thời trong lòng rung động lắc lư nhìn về phía triệu hàng ánh mắt đều mang theo kinh sợ ao ước cùng vẻ tham lam mà lúc này bị bốn người vây công dần dần rơi vào hạ phong triệu hằng nhưng là tà mị cười một tiếng hh các ngươi không có biết rõ đấy tất yếu rồi bởi vì các ngươi đều phải chết tiếng nói hạ xuống danh giới màu đen dưới mặt nạ một đôi đỏ t h â m đồng từ b i ể n cương nổi lên một vòng tia sáng gai bạc trắng vê anh nương theo lấy một cấu ngập trời thiêu đốt sóng cùng cương phong quét sạch bột vương triệu h ằ n g quanh thân dâng lên màu ưu lam hòa diễm nguyên bản đỏ t h ấ m như máu da thịt tức thì nổi lên thuần túy bạc quan huy một cố làm lòng người kinh hái phát run kinh khủng khí tức từ triệu h ằ n g trong cơ thể phát tán ra dường như một đầu ngủ say ở ẩn man hoàng cự thú thất tỉnh chương 363, không thể ngăn cản triệu h ằ n g chương 363, không thể ngăn cản triệu h ằ n g Giết. một tiếng gào thét tựa như viễn cổ thức tỉnh ma thần hoặc như là d r y rủa lồng da màn thú triệu h ằ n g cầm trong tay chứa nào quanh thân màu u lam lượt lờ bên ngoài thân vân huy đại phóng trong cơ thể mênh mông quần quần khí huyết lưu truyện phát ra sông lớn lao nhanh t i n g rít lúc đó triệu hằng tay cầm chiến đao vung mạnh cánh tay quét ngang trong nháy mắt bàng bạc bên mông quần c u ộ n đao khí cùng giết chóc cùng thô bạo phật n g h i ệ p hỏa hủy năng hóa thành nước lũ quét sạch b ắ t phương quay chung quanh triệu hằng quanh thân bốn người cảm ứ n g được đập vào mặt đao thế nước lũ trong lòng lại đều sinh ra hai hùng k h i ế t vĩa không cách nào ngăn cản lại tránh cũng không thể tránh quỷ dị cảm giác giờ khắc này người được manh liệt nguy cơ bốn người chỉ có thể đồng thời ra tay buộc phát riêng phần mình mạnh mẽ thế công quanh ư ớ n g đạo kia đao khí cùng huyền hòa sen lẫn nước lũ ầm ầm nặng nề như sấm đổ mạnh tại động phủ tứ phía vang lên chấn động Thạch bích ra nước, đá rơi trong hư không d thi đổ quyền đậu tiêu cùng vương thị nữ kiếm tu đều đều kêu lên một tiếng đau lớn thổ huyết bay ngược vương ngạn võ ngang kiếm phía trước hai tay hổ khẩu xe rách hai tay tay áo nổ vết máu răng đầy thân hình lại một lần nữa bay tứ tung gặp trở lại giờ khắc này bốn người nhìn về phía cái tia toàn thân ngân huy di động lựa lờ mẫu lan hỏa diễn thân ảnh dường như thấy được một cái hình người yêu ma cường đại vô cùng cường đại thân là đăng thiên cảnh đại viên mãn cường g i ả bọn hắn cứ nhiên ngăn không được hắn một kích chi lực làm người ta kìm lòng không được địa tâm rất sợ sợ cùng tuyệt vọng mà cũng như n g vào lúc này thạch thất một bên kim quan g lóe lên một đạo màu vàng kiếm cầu vồng như núi lửa phun trào bay thẳng thạch thất đỉnh gần như xuyên qua thâm n g u y ê n đại địa vương ngạn võ thân thể lơ lửng công chúng mi tâm kiếm ảnh màu vàng sáng lên màu vàng kiếm văn lan tràn toàn thân sáng rực vàng rực dường như thiêu đốt kim sắc hòa diễm đem con ngươi của hắn đều chiếu dọi thành một mảnh vàng ó n g ánh vương ngạn võ trên hai tay thương thế, nhanh chóng khép lại khí tức trên thân cũng tại thời khắc này tăng lên tới một cái mới đ ỉ n h phong kiếm hồn chi lực tại cái này trong lúc nguy cấp vương ngạn võ lại lần nữa mở ra trong cơ thể kiếm hồn bởi vì lúc trước cùng triệu hàng đại chiến hắn đạt được càng lộ tu vi càng tiến một bước lúc này kiếm hồn thân thể huy năng đồng dạng nước lên thì thuyền lên hôn nguyên phục m a kiếm phong ma trong hư không vương ngạn võ tay cầm ba thước kim dao càng quét từng vòng vòng tròn màu vàng kiếm quang tiếp theo trong n h á mắt cái này chút kiếm quang tựa như kiểu thuần di xuất hiện ở triệu hàng q u a n thân kiếm quăng co rút lại tựa như kim cô vương ngạn võ kiếm thế nhanh như quang、ảnh. qua trong giây lát chém ra trên trăm đạo vòng tròn k i ế m quang siêu siêu siêu triệu hằng quanh thân d â y đặc màu vàng k i ế m quang hóa thành lồng giam mang theo mạnh mẽ vô cùng kiếm ý đ ố n g nhiên thu hẹp phảng phất muốn đưa hắn phong ấn trong đó cắn nát thành cặn bã đối mặt gái này hoảng sợ kiếm thế triệu hằng trong mắt lóe lên cùng nhiệt chiến ý trường đao vừa thu lại song quyền đều xuất hiện hắn một quyền r ơ lên cao hướng lên trời như một thanh phán núi c h i ế n phủ xúc thế trở trảm một quyền cất vào bên hông chỉ xéo đại địa như thái sơn áp đỉnh treo má chưa rơi song quyền bột phát ra trói mắt tia sáng màu vàng đất ở giữa thiên địa thổ thuộc tính tiên thiên chi khí như sông lớn chảy ngược tràn vào song quyền liệt t h á c h quyền nhất thức khai sơn hai triệu liệt địa nên đón bốn phương tám hướng như lồng giam giống như bỗng nhiên có rút lại vô số vòng tròn k i ế m khí triệu hàng song quyền đều xuất hiện ngang nhiên đụng nhau bành bành bành dường như hai tòa núi lớn chạm vào nhau bột phát ra dày đặt lại cao vút bạo v à n g kiếm khí nổ dấu quyền nứt vỡ triệu hàng cùng vương ngạn võ phảng phất có chỗ cảm ứng giống như tại sao mực khắc đồng thời kích xạ hướng lẫn nhau như hai khỏ sao trổi nên đỗi không đụng nổ tung năng lượng trong gió đốc là quyền ảnh cùng kiếm quang chính diện giao phong một cái kiếm khí vô song một cái quyền thế vô địch lẫn nhau không được bộ trong thạch thất kia lửa v y r a kim loại vang lên tiếng như lôi theo cực hạn uy năng b a t r ạ n g c h i ế n trong tràng trên thân hai người khí thế một đường bao tác kiếm ý cùng quyền thế kịch liệt tích xúc làm hai người khí thế đạt đến đỉnh ngọn núi lẫn nhau trí cường một kích cũng ở đây đồng thời nổi lên mạ ra vương ngạn võ trường kiếm chỉ xéo thanh thiên mi tâm kiếm ảnh màu vàng sáng rực chiếu sáng ngưng tụ vô biên kiếm ý hôn nguyên phục m ạ kiếm tịch diện một kiếm này ngưng tụ mê ngông kim thuộc tính thiên địa lực lượng mang theo Hoàng Hoàng thiên uy. một kiếm chém đúng ra như lê minh thiên quang mang theo không có thể n ị c h chuyển vì thế chém về phía triệu hằng mà triệu hằng cũng tại thời khắc này s o n g quyền giao thoa trước người quanh thân nồng đậm hoàng mang bao phủ treo trên bầu trời thân thể phập phồng phập phồng tựa như chân đạp thao tiên h tự lãng nên đón cái kia một đ ú n g lê minh tảng sáng giống như thế không thể đỡ kiếm quang triệu hằng bạc xanh xen lẫn trong con mắt thiếu đốt lên điên cuồng chiến ý trong thiên địa thổ thuộc tính thiên địa lực lượng tại thời khắc này xôi trào gào thét quần quận hội tụ liệt thạch quyền thức thứ ba phúc hải thức triệu hằng giao nhau trước người xong quyền tại thời khắc này hướng vào phía trong phiên chuyển xong quyền đ t h ú cuối đẩy t cùng lại tạo đ màu vàng đ ấ thành rung động ư phố a n g à thiên t cái địa chiếm lấy hết thể ngập trời thủy triều cùng trên bầu trời cái kia một nhúm màu vàng kim quang chính diện đối với hướng giờ khác này hai cổ lực lượng im ăng xen lẫn an mòn dường như triệu hằng cùng vương ngạn vo ý chí tại kịch liệt giao phong dàng qua hồi lâu cuối cùng hai đạo thế công lẫn nhau nứt vỡ còn xót l giờ khác u này hắn mi tâm kiếm ảnh màu vàng ảm đạm sắc mặt hơi có vẻ trắng bệnh khoe miệng mơ hồ có đỏ t h â m vết máu chảy xuôi một thân tơ vàng kêu bên cạnh áo bào trắng xuất hiện nhiều chỗ nghiền nát lộ ra thập phần chật vật còn đối với trước mặt triệu h à n g t nhưng trong hư không vương ngạn võ cái kia trương trắng bậy khuôn mặt nhưng là trong mày ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào mặt đất hô to theo mặt đất bụi này mù thẳn đi đá vụn răng đầy trong hô sâu một mảnh tinh mịch địch nhân dường như đã mất mạng nhưng ngay tại một lát sau một đám ngân huy sáng lên tiếp theo là m à u ưu lam hỏa diễm bước lên hòa tan núi đá vê anh hố lại lần nữa nổ khuyết trương một đạo đội quang treo trên bầu trời mà đứng triệu hàng quanh thân áo bào vỡ tan nhiễm b ù i đất đầu bù b ậ n phát nhìn như so với vương ngạn võ còn muốn chật vật nhưng sau một khắc hắn thân thể mãnh liệt chấn động hô trên thân ả m đ ạ m ngân huy cùng hỏa diễm trong nháy mắt trở nên sáng trói mãnh liệt khi t h ế một đường tăng vọt vậy mà lại lần nữa đạt đến đ ỉ n h p h o n g dường như vừa rồi át chiến đối với hắn cũng không tạo thành bất luận cái gì tiêu hao cùng ảnh hưởng hắn dưới mặt nạ hai mắt liếp xéo biểu lộ khiếp sợ vương ngạn võ nhét ta nói rồi sẽ để cho ngươi càng thêm kinh ngạc thực lực của ngươi rất mạnh nhưng đáng tiếc không đả thương được ta cái gì vương ngạn võ cực kỳ sợ hãi tiếp theo trong nháy mắt triệu hàng thân hình đã biến mất tại nguyên chỗ vương ngạn võ ánh mắt chấn động đột nhiên vung mạnh kiếm chém về phía sau lưng cùng một chỉ bạc trói mắt năm đâm đôi hám một cỗ bài sơn đ ả o hải giống như man lực vào tới chấn động hắn kim quang tan giã cánh tay run lên còn chưa tới kịp đ i ề u tức trước người chính là phô thiên cái địa màu bạc quyền ảnh bào phủ mà đến hắn tuy rằng toàn lực xuất kiếm ngăn cản cuối cùng khó có thể hoàn toàn phòng ngự bị một quyền nện ở n ự c v ảnh một tiếng trầm đục vương ngạn võ thống khổ kêu lên một tiếng đau đớn trực tiếp bị b a h bay huynh trưởng gặp tình hình này vương thị nữ kiếm tu cùng ti độ quyền đậu kêu ba người càng kinh hại hơn biến s á c không nghĩ tới liền vương ngạn võ cũng không phải là nhậm ngã hành đối thủ lúc này ba người đã ngăn chặn thương thế vội vàng hợp lực ra tay cùng vương ngạn võ liên thủ nên đón địch bọn hắn nhìn ra được trước mắt chỉ có vương ngạn võ còn có thể cùng nhậm ngã hành chính diện giao thủ bọn hắn từ bên cạnh phụ trợ chưa hẳn không có lực đánh một trận bốn người lại lần nữa đem triệu hàng vây quanh kiếm khí quyền ảnh ô quang giống như thủy triều từ tứ phía vào tới đem triệu h à n g bao trùm ở bên trong đối mặt bốn người cường đại thế công triệu h à n g trong mắt tiêu h đốt lên điên cuồng hòa diễm phát ra điên cuồng bất chấp mọi thứ cười to ha ha ha đến đến đến các ngươi tại đây chút lực lượng sao q u a n thân n g â n huy cùng màu ưu lam hòa diễm ngạnh kháng ở hết thệ t i ế n công triệu h à n g lại lần nữa s o n g quyền giao nhau trước người lại lần nữa thi triển liệt thạch quyền thất thứ ba phúc hải thức vain hải h triều giống như mãnh liệt quyền thế lại lần nữa phóng thích đem mọi người ganh lui bạo tạc nổ tung ảnh hưởng quét sạch toàn bộ thạch thất hỗn loạn năng lượng thủy triều ở bên trong mọi người tập trung triệu hằng thân thân thức đống nhiên m sau một khắc nằm tại thạch thất nơi hẻo lánh ti đổ quyền đ ỗ n g nhiên cảm thấy sống l ư n g phát lạnh một cỗ quen thuộc lại đáng sợ khí thức đ ỗ n g nhiên hiện sau l ư n g hắn làm hắn toàn thân tóc gáy dựng đứng ra đầu sắp vỡ hắn căn bản đầu cũng không dám hồi dưới chân huyết quang di động lập tức muốn thi triển thân pháp bỏ chạy không ngờ một chỉ đại thủ lại nhanh như t h i ể m điện giống như bắt được bờ vai của hắn kết lau kết lau cơ hồ là bị đại thủ bắt lấy trong n y mắt t i đổ quyền xương bả vai đã bị tạo thành vỡ nát a ti đổ quyền kêu thảm một tiếng đồng thời trong tay ô kim truy dụng hết toàn lực quanh ư ớ n g cái tiêm m ộ bạc đại thủ ngưu toan đẩy l không ngờ Âu kim truy h oanh kích tại đối phương trên cánh tay lại như cùng đối chiến tường đồng vét sát một cố lực p h ả n c h ấ n suýt nữa đem Âu kim truy chấn động rời tay mà bay hhh ti đổ quyền người nên lên đường băng lãnh vô tình thanh â m chuyển đến tại ti đổ quyền vang lên bên hai dường như gõ địa ngục trung tang ti đổ quyền bay đầu lại chỉ có thấy được một đôi băng lãnh k h ắ t máu tràn ngập vô tận sát phạt chi khí màu bạc đồng tử một cỗ cực hạn hoảng sợ cùng hàn ý lan tràn toàn thân cứu cứu ta hắn nhịn không được n ẹ n ngào hô to mà giờ khác này vương ngạn võ ba người cũng là vội vàng ra tay ngưng tụ sắc bén thế công h nhưng g n đến, muốn ép buộc hắn né tránh, thay ti đổ quyền g bao phủ thay mà đổ buộc ép ti vây. giải mà triệu hằng chỉ là trong mắt thần quang l o e lên một mặt đồng xanh cổ kính lơ lửng lên đỉnh đầu huyết s ắ c cổ sáng quét ngang đem ba người thế công ngăn trở chỉ là cái này nháy mắt ngăn trở lại đầy đủ triệu hằng xúc thế m ộ t quyền doanh hướng ti đổ quyền trái tim ti đổ quyền trong lòng hóa hốt hộ thể huyền quang ngưng tụ trong tay kết ấn cũng phun ra một vùng máu lấy ấn pháp cùng triệu hằng quyền thế đôi hám nhưng mà vốn cũng không am hiểu cận chiến ti đổ quyền như thế nào chống đỡ được giết thần nhất giống như triệu hằng và anh hai cụ lực lượng đôi hám ti đ ổ quyền huyết sắc c ấ n pháp chỉ kiên trì một hơi thời gian tựa như đổ xứ nghiền nát phanh huyết ấn vỡ nát triệu hằng một quyền đánh g ã y đối phương hai tay t r ù n g t r ù n g điệp điệp phanh kích tại ti đ ổ quyền ngực b à n h một quyền xuyên thủng hộ thể huyền quang làm hắn lồng ngực lom xuống biến hình phần lưng xương cốt đồng thời n ô lên ngay sau đó phúc suy một quyền này cuối cùng lại xuyên thủng ti đ ổ quyền trái tim xuyên qua thân thể m à qua làm hắn hai mắt trừng trừng gắt gao nhìn chằm chằm vào triệu hằng đáp lại hắn là một đôi so với hàn băng còn lạnh hơn mánh liệt ánh mắt và tiếp theo trong đáy mắt triệu hằng trong tay kia linh quang l o ạ lên huyết quang quất ng chiến đao lại lần nữa tế ra phong mang chỗ qua một cái đầu lâu nương theo như suối máu tươi hướng phóng lên trời ti đổ quyền trên mặt còn bảo trì hoảng sợ khó có thể tin thần tình chương 364, đ u ổ i giết chương 364, đ u ổ i giết sư minh mật thất trong đậu p h ụ mắt thấy nhậm ngã hành một đao chém xuống ti đổ quyền đầu lâu đ ầ u k i ề u vương thị nữ kiếm tu thậm chí vương ngạn võ đều làm mắt lộ ra vẻ kinh ngạc cùng lúc đó ti đổ quyền bị chém dụng thủ cấp chỗ mi tâm một đạo linh ánh sáng kích xạ mà ra giống như là nguyên thần muốn chạy trốn trốn triệu hằng nhanh như tia chớp nâng lên lưới đao lại chưa rơi xuống ngược lại mi tâm u làm vầng sáng nói lên một đạo lốc xoáy hình dáng năng lượng tạo thành trực tiếp đem đạo kia nguyên thần t h ô n vệ làm xong đây hết thảy tiếp theo trong n é y mắt triệu hằng cầm đao đánh d ế t hướng đ ầ u tiêu vương ngạn võ cùng vương thị nữ kiếm tu ra tay cản trở lại bị hắn lấy lơi ư đao cùng quyền cường quét bay đ ầ u tiêu bị ép tới chính diện giao thủ bất quá mấy hiệp hắn liền bị triệu hằng chiến đao chặt đứt một cái cánh tay lại một tay bóp nát hắn một bên bà vai nhìn qua lên trước mắt như thần giống như ma chiến ngập trời ngã hành, đầu trên mặt lộ ra cực độ vẽ sợ hãi đồng thời cảm nhận được bóng ma bao phủ mà đến vương đạo h ư u cứu ta đậu tiêu kêu g ê n cầu cứu nhưng mà bị triệu hàng quét bay vương ngạn võ từ lúc trước m ộ t khắc liền làm ra quyết đoán tứ mội đi hắn đã nhìn ra chính mình cũng không phải nhậm ngã hành đối thủ đối phương năng lượng dường như dùng không kiệt tiếp tục chiến đấu xuống dưới chính mình cũng đem bước ti đổ quyền theo gót mà cái kia vương thị nữ kiếm tu từ lâu bị nhậm ngã hành kinh khủng chiến lược trân h i ế p mà không còn chút máu ngay vậy lập tức đi theo vương ngạn võ hướng ngoài động hốt h o à n g phi độn hai người vừa mới lao ra thạch thất liền nghe đến bên trong truyền đến một tiếng thê lương hãi người kêu t h n g thiết ngay sau đó lại im bặt mà dừng sau một khắc một cỗ bành trướng cực nóng năng lượng từ lối đi phía sau tuân ra cực nhanh đuổi theo mà đến là nhậm ngã hành đuổi tới vương ngạn võ mang theo vương thị nữ kiếm tu một đường cực trốn nhưng phía sau đạo kia khí cơ nhưng là một mực khóa chặt lại hắn một đuổi theo một đuổi ở giữa ba người nhanh chóng lao ra động phủ mất thất từ lòng đất thâm nguyên một đường sông lên hư không vương ngạn võ hai người không chế kiếm quang lấy kiếm khí phá không bỏ chạy phía sau triệu hàng toàn thân thiêu đốt lên màu ưu lam hòa diễm thân thể bạc trói mắt cầm trong tay nhuốm máu chiến đao như thị huyết tu la theo đuổi không bỏ nhìn lại hướng đạo kia khí tức s ô i trào sắc khí lâm liệt bóng người vương ngạn võ sắc mặt liền biến trong lòng hiếm thấy sinh ra một k i a sợ hãi chi ý lại nhanh hơn bỏ chạy tốc độ song phương tại bên trong di tích bộ khu vực biên giới khu vực cực nhanh phi độn trên đường khó tránh khỏi gặp được chính ma hai đạo cái khác dò xét đội ngũ đang nhìn thấy trong hư không thân ảnh về sau đám người phát ra kinh hô ô đây không phải là hôn nguyên kiếm tông vương ngạn võ sao hắn như thế, chật vật như thế giống như đang chạy trốn Làm sao có thể? vương ngạn võ thế nhưng là hôn nguyên kiếm tông trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất khoảng cách quy nguyên cảnh cũng chỉ có cách nhau một đường đại nhân vật ai có thể để cho hắn đào tẩu thật sự có người ở đuổi theo hắn các ngươi mau nhìn đám người nhao nhao ngầm đầu nhìn về phía vương ngạn võ sau lưng cái kia toàn thân màu trắng bạc lam diễm lượn lở tay cầm huyết đao bưu i hãn thân ảnh tay cầm huyết đao bưu hãn thân ảnh đám người tiếng kinh hô nổi lên bốn phía tuy rằng đạo thân ảnh kia khí thế trên người kinh khủng q u dị thế nhưng chương cực kỳ đánh dấu tính chất quỷ đầu mặt nạ lập tức tiết lộ đối phương thân phận h như ắ nhưng đây u ổ hết hảy ba gã người trong cuộc căn bản không kịp chú ý triệu hàng lúc này đã đem du long tham vân bộ tầm thứ hai cảnh giới thi chuyển đến mức tạp cùng nhưng vương ngạn võ chân đạp kiếm băng nhanh như sao băng tốc độ ba ngày k h trước i triệu hằng uống xong một cái vàng kim linh thủy lại phát hiện linh thủy năng lượng vô cùng mạnh mẽ khổng lồ thân thể không kịp luyện hóa hơn nữa thì triển ngân huyền thân thể cắn trả chi lực cũng thừa cơ gây sóng gió tổn thương đến khí lực triệu hằng thân thể nhất thời lâm vào nguy cơ hắn chỉ có thể toàn lực vận chuyển công pháp áp chế luyện hóa nhưng mà ba ngày thời gian qua triệu hằng thân thể thương thế sớm đã chữa trị nhưng trong cơ thể bành trướng tràn đầy năng lượng cùng huyền hỏa cắn trả chi lực nhưng như cũ áp chế không nổi ngược lại bởi vì thời gian dài cưỡng ép áp chế gần như không k h ô n g chế được biên giới dưới tình thế cấp bách triệu hằng dứt khoát cải biến sách lược cái gọi là ngăn chặn không bằng sơ dứt khoát nghĩ biện pháp đem trong cơ thể dư thừa năng lượng toàn bộ phát tiết ra ngoài chiến đấu chính là phát tiết năng lượng biện pháp tốt nhất vì vậy liền có trong thạch thất trận này đại chiến dựa vào trong cơ thể liên tục không ngừng năng lượng ngân huyền thân thể mạnh mẽ khí lực cùng tu luyện vô danh công pháp về sau uy lực tăng lên đao pháp triệu hằng không có gì bất ngờ xảy ra quét ngang bốn người vừa rồi giết chết ti đổ quyền cùng đậu kiêu về sau hắn còn sử dụng ký ức cướp đoạt kỹ năng cắn n u ố t hai người nguyên thần mạnh m ỡ nhưng trước mắt còn không kịp luyện hóa hắn muốn trước diệt vương nạn g võ đối phương đột tốc không thua kém chi mình triệu hằng ở hậu phương liên tiếp vung chạm đao mang tập kích đối phương cũng bởi vì khoảng cách quá xa không thể đối với hai người tạo thành lý h i ế triệu hằng biết rõ chậm thì sinh biến đạo lý trong lòng một chút do dự trong tay linh quang lõi lên xuất hiện một quả màu tím p h ụ lục đây là tu la môn môn chủ lưu lại một trong những vật truyền thừa là một chương đ ộ n h à n h phủ không biết uy lực như thế nào nhưng chắc hẳn dùng để truy kích vương ngạn võ hẳn là dư sài tâm nghĩ đến đây triệu hằng vừa muốn kích phát p h ụ lục đ n g nhiên hắn trong lòng tim đập mạnh một cú đột nhiên nhìn qua hướng phía trước ánh mắt lướt qua bỏ chạy vương ngạn võ hai người nhìn về phía càng xa xôi phía chân trời một c ú quen thuộc lại cường đại âm lãnh khí t ứ c đang lấy tốc độ khủng khiếp tới gần hơn nữa đã dùng khí cơ đã tập trung vào chính mình một lát sau đang tốc độ cao nhất bỏ chạy vương ngạn võ cũng ngẩng đầu nhìn về phía viết không trong khoảng khắc trên bầu trời một đạo điểm đen hiện lên thời gian trong nháy mắt điểm đen phóng đại hóa thành một đoàn huyết vân đám mây phía trên một gã sắc mặt than trì hình dung tiểu tụy h còn xuống lao giả khoanh chân mà ngồi lấy bất khả tư nghị tốc độ hướng hắn cấp tốc tới gần nhìn thấy người tới vương ngạn võ đầu tiên là cả kinh ngay sau đó lại mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng chủ động lấy thần thức truyền âm k h ô huyền tiền bối người rút cuộc đã tới huyết vân bên trên láo giả mỹ mắt lật qua lật lại lộ ra một đôi tre lấp đục n ầ u đồng tử vương gia thiếu chủ lão phu đạt được đệ tử truyền thư nói ngươi đã chém giết nhầm ngã hành nhưng vì sao đệ t đệ ế n cùng p h tử cái g của ta chết rồi các ngươi vậy mà sống sót cái này hư lạnh một tiếng thằng chấn động vương ngạn võ đầu váng mát hoa mắt mũi chăn huyết suýt nữa từ kiếm quang rơi xuống nhưng vương ngạn võ nhưng cũng không dám biểu lộ không chút nào đấy cho dù thân v ị vương gia thiếu chủ vương gia lại là lần này ma đạo s ầ m l ớ n trọng yếu hợp tác đồng bọn nhưng hắn vẫn như c ũ không dám chính diện t r e o chọc một vị quy nguyên cảnh đại năng cũng may khô huyền hiển nhiên chỉ là tiểu trừng phạt lớn giới cũng không thật sự sẽ đối hắn ra tay sau một khắc chỉ thấy khô huyền dưới chân huyết vân c u ộ n c u ộ n t ố c độ tăng vọt chốc lát ở giữa từ đỉnh đầu hắn lướt qua vương ngạn võ quay đầu lại nhìn về phía sau lưng lúc trước đối với hắn theo đuổi không bỏ nhậm n ã hành lúc này sớm đã hóa thành chân trời một cái chấm đen sắp biến mất không thấy gì nữa vương n g n võ hơi xứng、sở. đối phương chạy trốn tốc độ so với hắn tưởng tượng nhanh hơn bất quá bị một vị quy nguyên cảnh đại lao tại nơi này nhìn chằm chằm vào rồi muốn thoát thân quả thực là người xi、si、nói ngộng ha ha người đánh bại ta thì như thế nào hay vẫn là chạy không khỏi vẫn lạc vận mệnh vương ngạn võ thở một hơi dài nhẹ nhõm nhìn có chút hả hê một bên dư kinh sợ chưa định vương thị nữ kiếm t u hỏi huynh trưởng chúng ta bây giờ nên làm gì vương ngạn võ cười lạnh nói bây giờ có khô huyền b u i theo ra tay tự mình đối phó nhậm ngã hành mà hắn cùng chúng ta giao thủ lúc còn bị thiên cơ bản đã tập trung vào khí tức người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ chúng ta bây giờ triệu tập nhân thủ đi tìm vân kinh tuyết lần này phải tất yếu đem nàng mang đi chỉ có đoạt được huyền âm c h i thể nguyên âm chi lực ta mới có nắm chắc vượt qua quy nguyên cảnh t i ê n kiếp chương ba trăm sáu mươi lăm gặp lại khô huyền chương ba trăm sáu mươi lăm gặp lại khô huyền s i ê u trong hư không triệu hàng hóa thành một đạo lưu quang cực nhanh phi đột lúc này hắn mặt trầm như nước trong lòng một mảnh ngưng trọng vậy mà ở chỗ này gặp được lão gia hỏa này thật sự là không may ngay tại vừa rồi triệu hàng bằng vào cường đại thần thức trước vương ngạn võ một bước phát hiện khô huyền ký tức một vị quy nguyên cảnh cường giả tới gần triệu hằng căn vốn không có chút gì do dự lập tức buông tha đổi u g i ế t vương ngạn võ quay đầu bỏ chạy hắn và khô huyền kết t h ù kết toán sâu đậm liền giết hắn nhiều tên đệ tử đại ý bây giờ liền t i đổ quyền cùng đầu k i ê u cũng chết trong tay hắn người này tất nhiên cùng hắn không chết không thôi triệu hằng toàn lực thi triển độn thuật đồng thời thối lui ra khỏi ngân huyền thân thể trạng thái lại lấy vọng khí thuật đem bản thân khí tức ẩn nấp đến một cái cực kỳ hơi yếu tình trạng ngay sau đó đáp xuống tại đại đ ị i trong rừng rậm tầng trời thấp t i m hành muốn dùng cái này tránh né khô huyền truy tung như thế một đường che giấu trốn được rồi mấy đã biến mất không thấy gì nữa liền trong lòng hắn hơi chút t h i ê n ổn d a n h giới đột nhiên thân thức cảm ứng được một tia mịt mở nguy hiểm k h í tức tuy rằng cái này một tia cảm ứng cực kỳ yếu ớt phản phất là ảo giác nhưng triệu h à n g từ trước đến nay tin tưởng trực giác của mình phát giác được nguy hiểm trong nháy mắt thân hình không có quy luật chút nào mà biến hướng l ư ớ c ngang thân p h á p trong nháy mắt thúc giục đến mức t ậ c cùng lóe ra bên ngoài hơn mười triệu vê anh gần như tại triệu h à n g làm ra né tránh tư thái trong nháy mắt hắn nguyên bản vị trí trên mặt đất không một đạo hư hảo hết sắc cử trường chống rông xuất hiện mang theo nồng đậm như nước thủy chiều sương m ẩm ẩm tiếng nổ lớn như sấm sơn băng đ ị a liệt kinh khủng huyết sắc thủy triều c u ầ n quận quét ngang núi rừng triệu hàng kịp lúc phản ứng khó khăn làm tránh được trường ấn bao trùm như cũng bị tự trưởng b ộ c phát huyết khí thủy triều trúng kích đeo lên một tiếng đau đớn thân hình đ ố n g nhiên ngang bay ra ngoài ven đường đụng nát tráng kiện dễ cây cùng đá lởm c h ầ m cự thạch một lát sau t r ư ờ n g ảnh tiêu trừ trên mặt đất xuất hiện một cái dài rộng đạt tầm hơn m ư ơ i triệu xâm nhập vài chục triệu hố sâu hố bên trong huyết khí tràn ngập tràn ngập máu tanh mục nát khí t ứ c thổ nhưỡng dường như bị huyết Ông ngươi cư nhiên có thể tránh mở ta một trường này trong hư không vang lên một đạo quen thuộc mà thanh â m g i à n mua trên mặt đất triệu hằng từ đống đá vụ n bên trong chờ mình lên sắc mặt trắng nhuận đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy đỉnh đầu hư không một đoàn huyết vân l ặ n g lặng trôi nổi khô huyền lao thần khắp nơi địa bàn ngồi ở trên cứ việc đã không phải lần đầu tiên cùng đối phương gặp mặt triệu hằng trong lòng như trước không thể tránh né đấy sinh ra tê bút hàn ý da đầu hơi hơi r u lên hắc hắc. trong hư không khô huyền nết miệng phát ra làm câm tiếng cười nhân tiểu hữu chúng ta lại gặp mặt còn nhớ rõ lúc trước hai đại phân hội ước chín lúc ta đối với ngươi nói qua người luôn luôn không may mắn thời điểm nhìn đến ngươi bây giờ cũng rất không may mắn nha khô huyền đục ngầu ánh mắt lúc này sáng như c h i mừng thẳng vào tập trung vào triệu hằng trên người hắn một cố vô hình uy áp p h ó n g thích làm triệu hằng bên thai chuyển đến từng trận n ổ vang xung quanh không khí dường như biến thành vạn khoảnh hồ nước ép tới hắn thân thể khe run trong cơ thể tốc độ cao chạy xuôi khí huyết cùng huyệt khí đều trở nên trệ tắc trầm trọng triệu hằng trên trán không khỏi d i ệ n ra mồ hôi lạnh cái này là quy nguyên cảnh cường giả u y áp hắn tự nhiên nhớ rõ lúc trước hai đại phân hộ ước chiến cùng khô huyền lần đầu gặp mặt lúc tình cảnh khi đó dựa vào đông nam phân hội cường g i ả che chở triệu hằng căn cứ vạch mặt cũng không nung chiều nguyên tắc rất là càn d ỡ mà miệng pháo một bà không nghĩ tới xui xẻo như vậy hôm nay thật sự bắt gặp khô huyền b ộ t ô n hơn nữa là l ẻ loi một mình đối mặt vị này ma đạo tự tiêu lúc này khô huyền ở giữa không trung mắt nhìn xuống triệu hằng ánh mắt nghiền n g ấ m như làm è o đùa dỡn con chuột nhân tiểu hữu ngươi nhiều lần đối địch với ta cướp đi ta huyền bảo còn giết ta nhiều vị ái đồ ngươi nói ta làm như thế nào hồi báo ngươi thì sao triệu hằng hít sâu một hơi nói k ô huyền trưởng lão mọi người phân thuộc ma đạo liên minh đồng khí liên tri không bằng ta đem bảo vật trả lại ngươi giúp ngươi lại chiêu mấy cái môn sinh đắc ý chúng ta như vậy bỏ qua như thế nào lời vừa nói ra khâu huyền hơi s ư ơ n g sở ngay sau đó trong mắt hiện lên một tia âm lanh ánh sáng ta cảm thấy đến chẳng ra sao cả so sánh với bông thang ngươi loại này không có ý nghĩa chủ đề ta nghĩ chính là dùng thủ đoạn gì cho ngươi bị chết thống khổ hơn càng tra tấn càng làm cho lòng ta tình khoan khoái dễ chịu lao biến thái t r i ệ u hàng tại trong lòng thầm mắng một câu trên mặt nhưng lại an ủi nói khâu huyền tiền bối ta dù sao cũng là đông nam p h n hội coi trọng thiên tài đông nam p h n hội tám khu tổng quản cùng ta nâng cấp môn hoan yêu n g u y ệ t tông tông chủ đều cùng ta giao tình không cạn giết ta đối với ngươi không có chỗ tốt không bằng mọi người ngồi xuống hào háo tâm sự biến chiến tranh thành tơ lụa ngay vậy khô huyền mặt mo hơi hơi co quắp một cái hiển nhiên không nghĩ tới mặt của đối phương ra dày đến tình trạng như thế ngươi nói ngươi cùng yêu n g u y ệ t tông tông chủ giao tình không cạn khô huyền lạnh lùng liếc hướng triệu hằng triệu hằng làm như có thật gật đầu đương nhiên ta chỗ này còn có tông chủ ban thưởng cho tín vật của ta tiền bối nếu không phải tin ta lấy cho ngươi xem triệu hằng nói qua liền thật sự từ hông ở giữa lấy ra một vật tiền bối ngươi xem tốt rồi triệu hằng lật tay trong lúc đó nhưng là xuất hiện một mặt huyết quang lóe lên gương đồng siêu một đạo huyết sắc cổ sáng mang theo nồng đậm ngút trời máu tanh chi khí bay thẳng bầu trời xuyên t h ấ u khô huyền lao quái tọa hạ huyết vân bắn thẳng đến hắn mặt đồng thời triệu hằng trong tay phát đao quái nhiễu chém liên tục ba đao đem huyết ảnh đoạn hồn chạm ba tiểu đao pháp tại trong nháy mắt phát động hướng khô huyền lao quái quanh thân bao phủ mà đi đối mặt triệu hằng đột nhiên tập kích khô huyền nhưng là không chút nào sợ n ư ờ i lạnh tay háo lớp nhẹ qua v u lên trong tay háo một đoàn hắc khí lao ra hóa thành hắt mãng xoay quanh quanh thân. oanh kích tại hắc mãng phía trên lại một cỗ bảng bạc lực phản chấn nhẹ nhõm chấn vỡ nghiền liền diện toàn bộ quá trình khô huyền ngồi ngay ngắn trong mây không có chút nào lắc lư hắn dừng ở triệu hàng trong tay cái kia trước mặt quen thuộc đồng xanh cổ kính màu nâu xanh mặt mò càng â m t r ầ m thanh âm cũng triệt để băng nghiêm túc quả nhiên là cái giảo h ạ t tàn nhẫn t i ể u tử khó trách t i đổ quyền bọn hắn đều chết trong tay ngươi bất quá hôm nay ngươi con đường tu hành đi chấm dứt tiếng nói hạ xuống khô huyền đưa tay lăng không n n xuống không khí vạt mèo phát ra như sấm nổ vang triệu hằng trong lòng cả kinh vô thức muốn thi triển thân pháp tranh nhưng khô huyền quanh thân vờn quanh như mãng xà h ắ c khí lại trước một bước nhảy lên hóa thành dài chừng mười t r ư ợ n g c ự mãng đưa hắn vờn quanh ở bên trong cao lớn mãng xà thân tựa như tường đồng v á c sát triệu hằng vung đao điên cùng c h ạ n g kích cư nhiên khó có thể dung chuyển mà lúc này trên đỉnh đầu khô huyền đã một trường đẻ xuống trong hư không một cái tre khuất bầu trời hết u y sắc trở ư ấn lại lần nữa bao trùm hướng triệu hằng cổ này tràn ngập đậm đặc hát huyết tanh hủy diệt khí tước lan tràn hạ xuống triệu hằng đồng tử một hồi nhanh co lại thân thể tại lớn đẻ xuống lung lay sắt đổ có một loại thai vạ đến nơi chạy trời không khỏi nắng cảm giác. Nhưng sau một khắc, Con của ngươi hắn ở bên ở trong l hư không thấy triệu hàng trên thân biến hóa khô huyền đ ỗ n g nhiên ánh mắt ngưng tụ bàng bạc trưởng lược treo cao vào hư không n h ư n g mà chưa rơi khô huyền ánh mắt ngưng mắt nhìn triệu hàng c ẩ nghe thận i xét một lát, đồng n i kinh sợ âm thanh lên tiếng. Người. Người thiên kiếp nhiếp nhiếp ê lên n thanh luyện thành. Phần thiên vạn kiếp thể. Chương hồn chung. Chương hồn chung. Ấn. n thể. sợ âm g đã tới khô huyền nói ra phần thiên vạn k i ế p thể mấy chữ trận địa sẵn sàng đón quân địch triệu hằng trong mắt đồng dạng hiện lên vẻ khiếp sợ phần thiên vạn k i ế p thể công pháp k h ắ c lục tại cục kia nghiền nát đồng xanh bên trong mảnh vỡ đối phương làm sao sẽ biết rõ chẳng lẽ không chờ triệu hằng mở miệng khô huyền trong mắt dẫn đầu tinh quang nổ bán ra hấp tấp nói trên người của ngươi cũng có cái loại này đồng xanh mạnh vỡ hơn nữa hay vẫn là môn công pháp này tầng thứ nhất nghe được câu này triệu hằng đã xác nhận chính mình phỏng đoán k h ô huyền cũng là đồng xanh mảnh vỡ kẻ có được ban đầu ở đệ nhất tòa di tích ở bên trong đặt được tử kim huyết dịch cùng đồng xanh mảnh vỡ lúc triệu hằng liền phỏng đoán cái khác di tích ở bên trong nói không chừng cũng có mấy thứ này nhưng lúc trước ma đạo liên minh tứ đại phân sẽ trực tiếp phái quy nguyên cảnh cường giả tiến vào di tích do xét hắn cũng không có cơ hội tiếp xúc cô huyền có lẽ chính là ở trong quá trình này đã nhận được một quả đồng xanh mảnh vỡ lúc này cô huyền lao cái một đôi đục ngầu lắc mắt n ắ m nhìn triệu hằng cái tiê ngân huy l u ỡ lên lượn lờ m à u l a m hỏa diễm cường hãn thân thể trong mắt sáng lên vô cùng cực nóng h à o quang giống như là một cái sắc bên trong quỷ đói thấy được một vị trần trụi tuyệt thế mỹ nữ thậm chí càng thêm c ù n g nhiệt n g ư ơ i n g ư ơ i cư nhiên đã luyện hành nhìn đến môn công pháp này quả nhiên không giả nhanh mau đưa ngươi lấy được đồng xanh mảnh vỡ giao cho ta khô huyền vội vàng vô cùng mà mở miệng nhưng lấy được đáp lại nhưng là triệu h à n g lạnh lùng mà để phòng ánh mắt khô huyền vội vàng đệ xuống kích động trong lòng hắn sắc mặt dần dần chuyển nhu hòa nói tiểu tử chỉ cần ngươi giao ra trên người của ngươi mảnh đồng xanh cũng đem ngươi như thế nào luyện thành phần thiên vạn k i ế p thể tầng thứ nhất quá trình kỹ càng nói cho ta biết ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua tha cho ngươi một mạng thậm chí ngay cả huyết minh bảo kính ta cũng có thể lưu cho ngươi ngay vậy triệu hằng khỏe miệng một vé r a suy cười ra tiếng làm như ta là ba tuổi tiểu hải tử ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao kỳ thật nếu như khô huyền thật có thể đủ căn đoan đạt được đồng xanh mạnh vỡ có thể thả chính mình rời đi triệu hằng không ngại cùng hắn làm giao dịch này suy cho cùng phần thiên vạn tiếp thể tuy rằng chân quý nhưng tu luyện này công xác suất thành công căn bản là vạn người mới có một hơn nữa rất lớn tỷ lệ sẽ đem mình cho l u y ệ n chết triệu hằng có thể luyện thành ngày công hoàn toàn đến nhờ sự giúp đỡ x u ấ t sắc hoàn mỹ cải tạo diện rộng hạ thấp tu luyện độ khó đem mảnh đồng bên trên nguyên bản công pháp giao cho khô huyền nói không chừng qua cái vài năm có thể nghe đến hắn huyền hòa đốt người t i n t ứ c triệu hằng thích n g h e n h ó n g nhưng thông qua mấy lần gián tiếp cùng trực tiếp giao phong triệu hằng đã nhìn ra khô huyền làm người đa mưu tốc trí tàn nhẫn vô tình lão ngân tệ một cái cho dù giao cho hắn mảnh đồng đối phương cũng sẽ không đông tha chính mình quả nhiên thấy triệu hằng không có ngoan, ngoan đi vào khuất khổ khô huyền sắc mặt đông nhiên chuyển thành nhầm chầm h, -h, h nếu như ngươi đã không đáp ứng vậy cũng tốt、làm. chờ ta đem ngươi đổi u giết rút ra ngươi nguyên thần lại chậm rãi nảy ra bí mật của ngươi dứt lời căn bản không cho triệu hằng nửa điểm cơ hội đạo kiêng ngưng tụ tại không trùng tràn ngập máu tanh cùng ăn mòn khí tức huyết sắc cự trưởng như màn trời bao phủ vào đầu che xuống Quanh thân tia sau á n trắng đại phóng, g đại x n h lửa một đồng thời, khắc quan bàn đoàn bành trướng phóng đại hóa thành một viên đường tính vải thước viên cầu triệu hàng sắc mặt cũng tùy theo trở nên chắn g bệnh kinh khủng năng lượng tích xúc áp xúc nhẹ nhẹ t ừ n g sợi như điện c u n g giống như bạch quang làm hư không v t mẹo tàn mát ra một cỗ hủy diệt chi vi cái này cổ quần b ạ o lực lượng làm triệu hàng hai tay run r à y dữ dội dường như tùy thời đều muốn không khống chế được tại cái này trong lúc nguy cấp hướng phía cái kia gấp rơi xuống hạ xuống huyết sắc c ự t r ư ờ n g triệu hàng r ứ t khoát ra tay đem quang đoàn hướng lên bầu trời đầy đi tam phân quy nguyên khí đây là triệu hàng chủ tu công pháp cựu chuyển kinh nguyên quyết diễn sinh bí thuật cũng là hắn p h i loại uy lực mạnh nhất thủ đoạn một trong nguyên khí quang đoàn tạy huyết sắc lớn dưới lòng bàn tay lộ ra nhỏ bé vô cùng nhưng làm quang đoàn phóng lên trời, Kích tại huyết sắc trường ấn bên trên mắt. đại địa kịch trấn i huyết sắc ư ờ n g bụi n b n m quần quận mặt đất lại bị oanh ra một tòa hố to lựa bịm trong động đống đá vụn ở bên trong một đạo đầy bụi đất trên thân loang lộ vết máu bóng người từ đó bỏ lên đi ra khâu khục triệu hằng đứng người lên cảm nhận được quanh thân chuyển đến kịch liệt đau nhức không khỏi một hồi nhe răng trợn mắt lại nhìn nhìn trên thân ảm đạm ngân huy cùng hệ vải phật nghiệp h ò a trong lòng không khỏi cảm thán không hổ là quy nguyên cảnh c ư ờ n giả g chân thực quá mạnh mẽ khâu huyền một trưởng chi h uy không ngừng hóa giải triệu hàng toàn lực ngưng tụ tam phân quy nguyên khí còn thiếu chút nữa đưa hắn ngân huyền thân thể cùng nhau pha công tuy rằng cuối cùng vẫn là chặn cũng chịu chút thương thế hơn nữa tiêu hao cực lớn đây đã là triệu hàng toàn lực làm mà đối phương nhưng chỉ là tiện tay một trường trên lệnh to lớn có thể nghĩ ân người cư như chặn trong hư không khâu huyền thấy đứng ở trong hố sâu triệu hằng trên mặt lại lần nữa lộ ra vẻ khiếp sợ đồng thời trong mắt toát ra không che giấu được tham lam phần thiên vạn k i ế p thể uy lực quả nhiên kinh người bất quá nhìn đến thủ đoạn của ngươi còn không chỉ chừng này chờ ta đem hồn phách của ngươi hút ra nhất định phải dùng siêu hồn chi thuật nhìn xem ngươi đến cùng còn có bao nhiêu bí mật khâu huyền hưng phấn tự nói trên thân cường đại sát ý bắn ra lần này hắn lại lần nữa đưa tay lăng không ấn xuống bầu trời biến sắc c ù n phong gào t é t một đạo uy thế càng thêm bàn bạc tràn ngập sát phạt chi ý trưởng ấn hội tụ mã thành dẫn động ngập trời huyết lãng bao trùm một phương bầu trời. không trần chờ chút nào khô huyền lạnh lùng một trường đẻ xuống người có thể chết rồi trường ấn vào đầu bao phủ hạ xuống ẩm ẩm kinh thiên trong nổ vang đại địa c ử c h ấ n núi giao động địa chấn mặt đất vết dạng đủ lan tràn hơn mười dặm xa nguyên bản vài chục trượng danh sâu hóa thành trăm trượng thâm nguyên trong vực sâu đen nhánh một mảnh khắp nơi là rúng động hết u y vụ cùng chạy xuôi r u n g nham nhìn không thấy nửa điểm sinh cơ khô huyền t h ấ y thế không có chút nào ngoài ý muốn đăng thiên cảnh võ giả cường đại trở lại ở quy nguyên cảnh trong mắt cừng giả cũng bất quá phất tay trong lúc đó là được gạt bỏ một trường đuổi g i ế t đối phương khô huyền trong tay lấy ra một cái màu xám đào bình tiện tay đem đào bình tế ra bình cửa hướng xuống phun ra một đoàn huyết quang hào quang xoay tròn như nước thủy triều tạo thành cực lớn hấp lực bao phủ cả tòa thâm v i ê n đây là khô huyền một kiện khác huyền bảo nhiếp hồn chung chuyên khắc võ giả nguyên thần có thể tùy tiện thu lấy ly thể nguyên thần nhưng mà huyền mướn mày trong bóng tối tăng cường nhiếp hồn chung mi năng mơ hồ hắn cảm nhận được trong vực sâu hoàn toàn chính xác có một đạo nguyên thần trí lực cực kỳ cường đại đã hoàn toàn vượt qua đăng thiên cảnh võ giả phạm chủ đến gần vô hạn v y nguyên cảnh v õ giả ân làm h ô huyền càng thêm khiếp sợ chính là đạo này nguyên thần chi lực tựa hồ chưa ly thể nhậm ngã hành còn sống không chờ k h ô huyền làm ra động tác kế tiếp siêu trong vực sâu một đạo ô quang bay ra k h ô huyền ngưng mắt nhìn qua đó là nhất trương phủ giấy đen trắng hai mặt phân biệt rõ ràng lúc này màu trắng lá b ù a mặt ngoài phù văn đã tiêu tán màu đen một mặt nhưng là ô quang đại thịnh phù lục vô cùng nhanh chóng bay ra thâm nguyên về sau trong nháy mắt t i ế u đốt hóa thành một đoàn ô quang ô quang bên trong hư không vật mèo phảng phất có vật gì đáng sợ đang tại ngưng tụ tích xúc Cơ chấp hội là trong mắt, ân u u q a g trong, một cố cường bên đến, một làm cố đại khô huyền đều kinh hãi năng lượng lan trong à n Ấn. huyền má ra. r Khô t lòng dùng mình từ đối với tại nguy cơ trực giác hắn lập tức làm ra hướng đối chỉ thấy hắn đại thủ về phía trước tìm tòi trên bầu trời lập tức xuất hiện một đạo lấy thiên địa lực lượng cùng huyền khí ngưng tụ bàn tay khổng lồ hướng Âu quang hung hăng trục được nhưng ngay tại bàn tay khổng lồ sắp phanh kích đến Âu quang n g á y mắt ô quang bên trong một đạo hôi khí mông lung khí bao hàm bàng bạc cực lớn trưởng ấn đ ố n nhiên lao ra hai cái bàn tay khổng lồ n ô lên cao đôi hám chấn động hư không đều xuất hiện một tầng vặn vẹo màu xanh nhạt bích trướng một c ỗ hình tròn s o n g khí k h u ế t tán b ú n phương đem phụ cận núi đá thảo mộc đều hóa thành m ộ t miệng sau một khắc tại khô huyền ánh mắt khiếp sợ ở bên trong đạo k i ê màu xám trường ấn càng đem hắn ngưng tụ huyền lực bàn tay khổng lồ từng khúc n ổ nát thế không thể đỡ mà hướng hắn nghiền ép mà đến khô huyền đồng tử co r i ú t lại quanh thân huyền quang tựa như màn trời bao phủ quanh thân đồng thời trước người nhếp ổn chung chuyển động bình cửa lao ra một đạo huyết sắc của sáng q a n h hướng màu xám trường ấn muốn đem tăng ăn dã thế nhưng nói trường ấn uy lực v trong đạo độn quang lao quăng thừa cơ a phía lẫn nhau trái ngược, cực nhanh bỏ chạy. Trưng 367, địa phủ. Trưng 367, địa thâm trái Trưng Trưng t hướng chạy. phù. phù. nguyên, lẫn ngược, r cực xúc xúc bỏ hư không triệu hằng một mặt cực nhanh phi đ ộ t một mặt khẩn trương xem thế nào phía sau hư không cái kia đạo trưởng ảnh đem cô huyền một đường đẩy ra hơn mười dặm xa sau đó sinh ra h uy lực kinh người năng lượng bạo tạc nổ tung trong hư không dâng lên một đoàn màu xám đen mây hình ấm triệu hằng không biết cô khô huyền bây giờ là tình huống như thế nào trong đầu chỉ có một cái ý niệm trốn hắn chưa bao giờ cùng quy nguyên cảnh đại năng chính diện giáo thủ vừa rồi coi như là lần đầu lĩnh giáo nay cảnh cường giả huy năng hắn vốn cho là lấy chính mình sánh ngang đăng thiên cảnh đại viên mãn võ giả thực lực cho dù đối mặt quy nguyên cảnh cường giả cũng chưa hẳn không có lực đánh một trận nhưng sự thật chứng minh cả hai t r ê n l ệ n h quá lớn tuyệt đối không pháp lực địch trừ phi triệu hàng tu vi chân chính đi đến đăng thiên cảnh đại viên mãn tăng thêm hắn rất nhiều át chủ bài có lẽ còn có lực đánh một trận nói đến mới có thể thuận lợi bỏ chạy đi ra còn may mà yêu nguyện tông tông chủ bán thưởng cái tiết r ư ơ n g âm dương thanh huyền phủ ban đầu ở thái nguyên thành bên ngoài triệu hàng bằng vào này phủ chặn mộ dung n g thường hai phát tuyệt sát vừa rồi lại chặn khô huyền trí mạng một trường ba lượt phòng ngự cơ hội dùng hết triệu hằng dứt khoát khởi động linh phủ dương trước mặt hao phí lớn đại năng lượng thừa nhận phụ lục cắn trả nguy hiểm đem ba lượt thừa nhận công kích năng lượng bán ngược bộ phân đi ra lúc này mới ngưng tụ ra đạo kia uy lực kinh người màu xám cự trường cũng không biết một trường này có hay không đối với khô huyền tạo thành tổn thương nhưng triệu hằng yêu cầu không cao chỉ cần có thể dây dưa ở đối phương cho mình tranh thủ đến chạy trốn thời gian là tốt rồi lòng mang này niệm hắn một đường cực nhanh trốn đi ra mấy trăm dặm xa khi hắn tự nhận là đã thoát khỏi nguy hiểm danh giới không ngờ một đạo băng lánh máu tanh quen thuộc khí t ứ c lại từ phía sau xa xa mà đã tập trung vào chính mình triệu hằng tâm bên trong một cái giật mình hắn biết rõ đạo này khí t ứ c đến từ khô huyền hắn vậy mà lại đuổi theo uy nguyên cảnh cường giả tốc độ biết bao kinh người hắn có thể rõ ràng mà cảm nhận được đối phương đang tại bằng tốc độ kinh người gần hơn giữa hai người khoảng cách dâm dương thanh huyền phù đã hao hết nếu như lại bị đối phương truy cảm kịp chỉ sợ thật sự muốn khó giữ được cái mạng nhỏ này triệu hằng trong đầu nhanh chóng vận chuyển một lát lòng bàn tay huyền quang l o ạ lên xuất hiện một chương màu tím phù lục đây là tuyệt đỉnh trong động phủ lưu lại di vật một trong một chương công hiệu không biết độn hành phủ, phủ lục. lúc này tình huống nguy cấp triệu hằng bất chấp rất nhiều đem huyền lực rót vào trong đó lại nhỏ vào một dọn tinh huyết tám t ử sắc lá bửa rót vào năng lượng về sau mặt ngoài hiện lên một vòng vòng sáng ngay sau đó cái kia tích tinh huyết quyết tán dường như vì phụ lục phát ra ánh sáng qua trong giây lát phụ văn buộc phát ra trói mắt ánh sáng tím hô đồng thời triệu hằng cảm giác được trong cơ thể năng lượng như mở cổng nước lũ giống như tuần hướng phụ lục lá bửa hào quang càng thịnh một đạo ánh sáng tím đem triệu hằng báo phủ hắn vô thức mà vừa xài bước dưới chân hư không nổi lên màu tím rung động b ỗ n nhiên trở nên vặt mẹo nguyên bản bất quá một xích xa khoảng cách trong thời gian ngắn triệu hằng lại xuất hiện ở ngoài mấy trăm t r ư ợ n g hư không xúc điệu thành thốn triệu hằng đồng tử co g ụ c lại khiếp sợ đồng thời trong lòng kinh hỉ m u ô n phần Bá bá bá. trong lúc nhất thời triệu hằng thân hình như là thoáng hiện lấy bất khả tư n g h ị tốc độ cực nhanh chạy xa trong khoảnh khắc bày tỏ biến mất tại hư không đầu cối lại nói lúc này chân đạp huyết vân nhanh chóng đuổi theo mà đến cô huyền đang vẻ mặt tâm trầm cái kia thân sạch sẽ huyết sắc áo bảo lúc này cánh tay trái ống tay á o chỗ bạo liệt lòng bàn tay trái giang khắp nơi nước cờ vết máu ngay cả dưới thân cái kia đoàn huyết vân đều mỏng manh v à i phần nhìn qua có chút chật vật khô huyền như thế cũng không nghĩ tới chính là một cái đăng thiên cảnh v õ giả lại tàng cường đại như thế át chủ bài bất ngờ không đề phòng hắn vậy mà chịu một chút vết thương nhẹ mặc dù chỉ là rất nhỏ thương thế rất nhanh liền có thể khỏi hẳn lại làm cho khô huyền cảm thấy vô cùng nhục nhã hôm nay nếu không thể đem nhậm ngã hành chém giết việc này một khi lan truyền đi ra ngoài hắn cái này tấm mặt mo này coi như là mất hết vì vậy hắn liều mạng bị nhất định tấm mặt mo này coi như là mất hết vì v hắn liều mạng bị nhất định tấm mặt mo này coi như là mất lần rốt cuộc bắt được nhậm ngã hành một tia khí tức hắn lập tức men theo khí tức cực nhanh truy kích mà đến mắt thấy phải nhờ vào gần nhậm ngã hành khô huyền trong lòng sát ý sôi trào d a n h giới một màn quỷ dị xuất hiện tại hắn cảm giác ở bên trong nhậm ngã hành tốc độ đống nhiên tăng lên không phải bình thường tăng lên trực tiếp tăng vọt không chỉ gấp mười lần chỉ một lát sau thời gian đối phương liền thoát ly hắn khí cơ tập trung phạm vi lại lần nữa mất đi tung tích đây là có chuyện gì khô huyền sắc mặt âm t ì n h bất định một đường mau chóng đuổi lại thi triển bí pháp tìm tòi một hồi như trước không có nhậm ngã hành khí tức huyết vân đ ố n nhiên dừng lại tại không trung khô huyền sắc mặt âm trầm vô cùng hắn biết rõ nhậm ngã hành đã trốn khỏi hắn k h ô n g chế đối phương đến cùng dùng thủ đoạn là gì không biết nhìn qua phương xa g ô n g tuyết huyết hồng bầu trời khô huyền khỏe mắt một hồi co rúm trong l ò n g ngực l ử a g i ậ n c u ầ n c u ộ n dường như một tòa tùy thời đều phun trào núi lửa nhậm ngã hành liên tục tại nhậm ngã hành trong tay tổn binh hao tướng bây giờ chính mình tự mình ra tay c ư n h i ê n cũng bị đối phương trốn khỏi khô huyền phẫn nộ trong lòng có thể nghĩ hắn lúc này nghĩ không tiếp đại giới phát động tông môn cùng phân hội tất cả lực lượng truy tung nhậm ngã hành tung tích nhưng lại nghĩ tới di tích ở bên trong không chỉ có chính mình còn có đông nam phân hội cao thủ làm như vậy hiển nhiên không sáng suốt trong lòng một hồi xoắn suýt do dự k h ô huyền đ ỗ n g nhiên cảm thấy một hồi tim đập nhanh ánh mắt không khỏi nhìn về phía di tích hạch tâm khu vực lúc này hắn bên t h a i t r u y ề n đến một đạo tràn ngập rụ hoặc thanh âm ngươi muốn đ ổ vật ngay ở chỗ này k h ô huyền trong mắt không khỏi lộ ra vẻ tham lam do dự một chút cuối cùng hóa thành một đạo đ ộ t q u ă n g hướng di tích chỗ sâu trốn đi mà đi bốn hai canh giờ về sau ở ngoài nàn dặm một tòa tạm thời xây dựng tại vách núi lon xuống chỗ thạch động động khẩu lấy ẩn nặp trận pháp phong tỏa trong động triệu hàng co cắp té trên mặt đất từng ngụm từng ngụm mà thở hồn hện toàn thân đều bị mồ hôi lúc này trong tay hắn đang cầm lấy một chương ánh sáng tím mông lung phù lục theo năng lượng đình chỉ rút vào lá b ù a hào quang dần dần ảm đạm mặt ngoài phù văn biến mất một bộ phận triệu hằng nghỉ ngơi một lát chờ mình ngồi dậy nhìn xem trong tay phù lục không khỏi một hồi cảm t h á n không thể tưởng được tuyệt đình lưu lại độn hành phù phù lục lại huyền diệu như thế biến tướng cứu mình một mạng hơn nữa cái này phù lục cũng không phải duy nhất một lần sử dụng phẩm xem tiêu hao trình độ ít nhất còn có thể tái sử dụng ba lượn chỉ là thi triển này phù đối với năng lượng cùng thể lực tiêu hao có chút lớn tốt nhất tại nguy cấp thời khắc sử dụng đem lá bụa cẩn thận từng ly từng tí mà c triệu hằng nhớ lại cái này chút thời gian trải qua có tiếc nuối cũng có may mắn tiếc nuối tự nhiên là không thể chém giết vương ngạn võ bỏ lỡ cơ hội tốt may mắn thì là tại khô huyền trong tay toàn thân trở ra còn chiếm được tuyệt đ ỉ n h truyền thừa hơn nữa hắn còn có ngoài ý muốn phát hiện khô huyền lao quái vậy mà cũng có đồng xanh m ả n h vỡ có lẽ trong cơ thể của hắn cũng có một d ọ n tử kim huyết dịch cũng cảm ứng được di tích chỗ sâu triệu hắn lấy đối phương cái kia tham lam tính tình chắc là bù không được di tích chỗ sâu dụ hoặc ó lẽ chạy tới di tích chỗ sâu rồi như thế chính mình cũng không cần lo lắng lại gặp được hắn bất quá lấy phòng ngờ vắn nhất hắn hay là muốn mau chóng đem chính mình trạng thái khôi phục lại đình phong triệu hằng đã cảm ứng được trải qua luân phiên đại chiến thậm chí cùng quy nguyên cảnh cường giả g i a o thủ thêm với tu luyện tuyệt đình cho mình vô danh công pháp còn luyện hóa đại lượng vàng kim linh thủy tu vi của hắn tại chút bất chi bất giác lại nhảy lên tới một cái điểm tới hạn tựa hồ lại có đột phá dấu hiệu rồi triệu hằng biết rõ tận dụng thời cơ lúc này từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một cái kim bát chính là vàng kim linh thủy vật chứa lần này triệu hằng học thông minh lấy thần thất thu lấy ba tiểu tích vàng kim linh thủy cẩn thận ướt cảm nhận được bụng chuyển đến nhiệt tình manh liệt năng lượng chấn động. hắn lập tức quanh chân vật công bắt đầu luyện hóa vàng kim linh tụy dự lực nhanh chóng khôi phục chính mình hao phí khí huyết cùng tiên thiên chi khí võ giả thân thể giống như cái vật chứa nếu muốn trùng kích bình cảnh đi đến càng cảnh giới tốt nhất trước đem thân bình tràn đầy ở trong quá trình này triệu hằng còn tâm phân nhị dụng lấy khổng lồ thần thức chi lực bao trùm hai luồng lấy thần thức ngưng tụ ý thức năng lượng đây chính là hắn thông qua x u ấ t s ắ c hai điểm ký ức cấp đoạt kỹ năng từ t i đổ quyền cùng đ ầ u kiêu trên thân lấy được bộ phận ký ức hai người đều là huyết luyện tông thiên tiêu nhân vật bọn họ nhận chữ vật đã bị triệu hằng chiếm hưu mà trong trí nhớ vì vậy triệu hàng liền bắt đầu một mặt luyện hóa vàng kim linh thủy một mặt hấp thu hai người ký ức tin tức chương ba trăm sáu mươi tám chữ anh kế hoạch chương ba trăm sáu mươi tám chữ anh kế hoạch di tích hạch tâm này tòa di thế hệ độc lập lượn lờ tại màu đỏ sậm trong ngọn lửa vạn trượng đỉnh núi cao nương theo lấy một đạo vắt ngang ngàn dặm hư không vàng dòng sen lẫn hình kiếm của sáng duy trì liên tục trùng kích núi lớn mấy ngày lâu Vâng, vang tiếng lớn, ngọn núi chấn động, ngàn giảm một thật đã bị xé nước mở một cái trăm t r ư ợ n g rộng lỗ thủng kèm thêm thân núi cũng bị đánh nát xuyên thủng một cái t ĩ n h mịch rộng lớn thông đạo ngoài thông đạo một bộ nước xanh đạo ý ỉa ngọc trâm thúc phát tuyệt mỹ đạo cô cùng toàn thân kim quang lập loệ thanh niên tăng nhân giơ lên tay khẽ vẫy diễn phần mình thu hồi t ỏ a ánh sáng bảo kiếm cùng kim bát hai người tính cả sau lưng một đám chính đạo liên minh cao thủ ngưng mắt nhìn về phía thông đạo chỗ sâu chỗ đó tràn ngập vô biên trường khí cùng nồng đậm đến gần như thực chất sắt khí xuyên đấu qua sương mù dày đặc mơ hồ có thể thấy một tòa hùng vi cung điện dưới mặt đất hình dáng cùng nhàn nhạt ánh sáng màu xanh. Gặp tình hình này, chính đạo những cao thủ lẫn nhau đối mặt trao đổi ánh mắt có đến từ liệt diễm tông cừng giả kích động mở miệng cái này đây là ta tông thái hư điện nàn g năm trước chính đạo liên minh cao thủ chấn g i ế t ma chủ lúc lao tông chủ đem ta tông trí bảo thái hư điện tế ra ngăn cách một mảnh không gian chính là này điện tạm thời phong tỏa ở ma chủ đường lui chính đạo liên minh mấy vị tuyệt đỉnh cao thủ mới có thể lấy thần binh chấn g i ế t ma chủ mà ma chủ sắp chết phản công lúc chính là đem thái hư điện phong ấn cái này mảnh không gian dẫn vào hư không luận lưu ngay vậy mọi người tại đây cũng đều kích động lên nếu như thái hư điện vẫn còn ở mòn đó thần binh tất nhiên cũng ở trong đó Cái ngay t t mỹ vậy mọi người tại đây đều là trong lòng một hồi trầm trọng âm thầm lo lắng mà cái tia toàn thân kim quang nội liễm thanh niên tăng nhân tức thì chắp tay trước ngực a di đạo phật chư vị thí chủ không cần quá mức lo lắng minh chủ cùng mấy vị phó minh chủ đối với đây hết thảy sớm có dự đoán hơn nữa đã an bài đối sách đủ để dây dưa ở ma đạo bất luận cái gì thế công chúng ta nhiệm vụ là lấy được thần m i n h một khi trọng t r ư ở n g thần m i n h chúng ta chúng ta là được lợi dụng thần m i n h uy năng đem cái này mạnh không g i a n trở về vị trí cũ đến lúc đó ma đạo liên minh kế hoạch chắc chắn thất bại trong gắn thớt mà chúng ta tức thì có thể dựa vào thần m i n h chi h uy áp chế thậm chí đánh tan tác bọn hắn được nghe lời ấy mọi người lúc này mới yên tâm không ít nên đón trong huy động đập vào mặt đồng đậm sát khí cùng trương khí đám người cường h ã n người đồng thời bộc phát hộ thể huyền quang căng ra sương ngủ dày đặc phóng tới tính mịch thông đạo đen nhánh t ĩ n h m ị n h huy động triệu hằng chậm rãi mở hai mắt ra trên thân còn có liên tục không ngừng huyền khí thủy triều bốn phía trào lên tại chật hẹp trong huy động nhấc lên từng trận phong bạo liên miên trùng kích phía dưới thạch bích đều không có thể gánh nặng vết dạn lan tràn thật lâu theo phong bạo bình phục huy động khôi phục bình tĩnh triệu hằng từ từ thở ra một hơi hô rốt cuộc đột phá đăng tiên cảnh đ ì n h phong khoảng cách triệu hằng đột phá đăng tiên cảnh hậu kỳ không quá nửa năm thời gian hắn lần nữa lấy được đột phá tuy rằng thời gian ngắn ngủi nhưng lần này đột phá triệu hằng đã trải qua luân phiên đại chiến thậm chí cùng quy nguyên cảnh cường giả chính diện giao thủ. lại phục d ụ n g chân quý thiên tài địa bạo đột phá quá trình so với dự đoán càng đơn giản hoàn toàn là nước chảy thành sông chỉ dùng một ngày một đêm thời gian không chỉ thành công đột phá hơn nữa thân thể khỏi hẳn trạng thái đi đến một cái mới đ ỉ n h phong tại di tích bên trong tạm thời đột phá tự nhiên là một chuyện tốt nhưng lúc này triệu hằng trong mắt lại nhìn không thấy mảy may vui mừng ngược lại tràn đầy ngưng trọng cùng lo lắng bởi vì tại hắn hoàn thành đột phá đồng thời thi đổ quyền cùng đậu t i ê u ký ức m ả n h vỡ cũng đã dung nhập trong đầu của hắn đi đầu dung nhập tin tức là về l à một chút công pháp võ kỹ cùng luyện thi thuật các loại điển tịch nội dung những tin tức này mặc dù còn chưa xong cả cùng triệu hằng đi con đường cũng bất đồng nhưng hai vị đăng thiên cảnh đại viên mãn cường giả tu luyện kinh nghiệm đối với triệu hằng tự nhiên cũng là ích lợi không nhỏ sau đó triệu hằng tiếp tục xem hai người ký ức tại t i đổ quyền trong trí nhớ triệu hằng rất nhanh chỗ tìm tòi đến một cái tin tức trọng yếu chứ anh kế hoạch cái này tức thì tin tức cũng không hoàn chỉnh từ trong trí nhớ biết được nó đến từ khô huyền cùng t i đổ quyền một lần mật đàm nhớ lại hai người thỉnh thoảng nói chuyện triệu hằng biết được chứ anh kế hoạch là chính đạo liên minh sắp tại di tích bên trong tiến hành một trận bí mật kế hoạch k h trong trí nhớ khâu huyền lao quay cái tia trương màu nâu xanh khuôn mặt đối với ti đổ quyền dặn dò đội nhi lần này tiến vào di tích ngươi cần ghi nhớ như gặp được chính đạo liên minh ở bên trong vương gia thiếu chủ cùng hắn tộc nhân không thể cùng bọn họ là địch khi tất yếu có thể tới hợp tác thậm chí ngay hắn điều khiển nghe vậy ti đổ quyền đồng dạng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc chi sắc sư tôn cái này là vì sao ta tại sao phải cùng chính đạo người hợp tác còn muốn nghe lệnh ý đ g h ĩ khô huyền âm xót xa mà cười một tiếng ha ha hiện tại bọn hắn hay vẫn là chính đạo liên minh một phần tử chờ lần này di tích mở ra sau đó bọn hắn sẽ phải là ta đám thân mật nhất hợp tác đồng bạn không để ý ti đổ quyền ánh mắt khiếp sợ khô huyền thấp giọng nói từ lúc ngàn năm trước vương gia còn chưa cuộc h ờ i liền cùng ma đạo liên minh lấy được liên hệ từ ta huế luyện tông thay bàn bạc cũng trong bóng tôi nâng đỡ này mới khiến vương gia thuận buồn xuôi gió xuôi dòng trưởng thành là bây giờ ngũ đại gia tộc đứng đầu cùng hôn nguyên kiếm tông thành lập mật thiết quan hệ mơ hồ trở thành hắn phụ thuộc thế lực nhưng kỳ thực từ ngàn năm trước bắt đầu các thời kỳ vương gia gia chủ cùng gia tộc truyền nhân đều cùng ta huyết luyện tông bảo trì mật thiết hợp tác song phương ký kết sinh tử khế khoảng phải không có thể phân chia đồng bọn ngày nay thời cơ đã đến vương gia này cái mấu chốt quân cờ nên phát huy bọn họ tác dụng chờ chính đạo liên minh bị chúng ta triệt để tiêu diệt vương gia cũng, cũng tìm được cực lớn chỗ tốt cho dù không thể cùng ta ma đạo tứ tông đạt song song cũng chắc chắn tự lập thành nam vực một phương bá chủ mà tên kia vương gia thiếu chủ tương lai có thể là vương g i a người nói chuyện cùng hắn thân cận đối với ngươi cũng mới có lợi đem tin tức đ ọ c đến đến nơi đây triệu h à n g trong đầu ganh một tiếng bị cả kinh không nhẹ lúc trước vương ngạn võ cùng ti đồ quyền đám người hợp tác một mực để cho triệu h à n g trong lòng có nghi hoặc hắn suy đoán hai người có lẽ là bởi vì nào đó lợi ích quan hệ tạm thời liên thủ lại như thế cũng không nghĩ tới đường đường ngũ đại gia tộc đứng đầu chính đạo liên minh sau cùng thay đổi thứ hai đỉnh thế lực vương g i a lại là huyết luyện tông hợp tác đồng bọn mai phục tại chính đạo cho cốt cấp hai nam tử càng làm triệu hằng kinh hãi là khô huyền theo như lời tiêu diệt chính đạo liên minh vương gia tự lập đối phương có ý tứ là ma đạo liên minh sẽ đối chính đạo liên minh hạ thủ thời gian có lẽ ngay tại di tích mở ra thời gian nghĩ tới đây triệu hằng không khỏi toát ra mồ hôi lạnh dự cảm đến nam vực tu luyện giới hiện tại chỉ sợ đã là g i ó o dục mây vẩn chiến hỏa liên miên trong lòng chấn động danh giới triệu hằng không khỏi tự mình ă n ủi chính đạo liên minh đặt chân tu luyện giới đâu chỉ mấy nghìn năm cường giả như mây một cái vương gia phản loạn không đến mức dung chuyển hắn căn cơ ma đạo liên minh kế hoạch chỉ sợ không dễ dàng như vậy thực hiện thân tiêm chính ma hai đạo hai năm tử thân phận triệu hằng tự nhiên hy vọng chính ma hai đạo có thể bảo trì cân bằng hắn có thể từ đó thu lợi hủy diệt cũng không phải hắn nguyện ý thấy cước ép chính mình tỉnh táo lại về sau triệu hằng tiếp tục luyện hóa ký ức tin tức trong trí nhớ thi đổ quyền phản ứng cùng chính mình không sai biệt lắm nghe nói vương g i a là ma đạo nằm vùng gần như khiếp sợ đến nói không ra lời sư sư tôn cái này có thật không vậy k h ô huyền tức thì vẻ mặt cao thâm mặt chất nói vì sư ha có thể l ừ a người ngoại trừ vương g i a ta ma đạo liên minh tại chính đạo ở giữa còn có một cái thay đổi lớn phân lượng hợp tác đồng bọn bất quá đó là từ thiên sắt tông trực tiếp hợp tác lần này hành động cái này hai quả quân cờ cùng lúc ra tay với chính đạo tăng thêm ta ma đạo tứ tông những năm gần đây này cô ý kiến tạo không hợp biểu tượng chính đạo liên minh sớm đã b u n g lòng cảnh giác bây giờ đột nhiên liên thủ làm loạn nội ứng ngoại hợp nhất định có thể trọng thương chính đạo liên minh đưa bọn họ một lần hành động q cắt ngang ha ha ma đạo xưng bán nam vực thời gian ở trong tầm tay mà ta huyết luyện tông cũng nhất định có thể thuận gió lên càng lúc càng lớn mạnh đem đoạn này tin tức lại lần nữa luyện hóa về sau triệu hằng vừa mới bình phục xuống dưới nội tâm lại lần nữa chấn động lên chính đạo bên trong vẫn còn có nằm vùng hơn nữa phân lửa vẫn còn ở vương ra phía trên phóng nhãn toàn bộ chính đạo liên minh thực lực rõ ràng thắng được vươn i a chỉ sợ chỉ có tê chính đạo thất tông triệu hằng trong lòng rung động tăng lên chính đạo thất tông với tư cách chính đạo liên minh hạch tâm tạo thành nếu là trong đó cũng có phản đồ phối hợp thêm ma đạo liên minh toàn lực tập kích có thể nghĩ sẽ đối với chính đạo liên minh tạo thành biết bao trọng đại bị thương kết quả tuyệt đối là có tính chất hủy diệt mà chính đạo một khi hủy diệt sư môn của mình đứng nuôi chịu xảo sẽ gặp đến tàn sát sư tôn của mình sư h i n h sư tỷ còn có một trong năm đại gia tộc vươn ra cũng tất nhiên khó thoát vận rồi bốn không đúng triệu hằng bỗng nhiên nghĩ đến vạn nhất vũ hóa tông chính là thứ hai chính đạo phản đồ đây trong đầu hắn không khỏi triển khai liên tưởng nhược vũ hóa tông thành vũ hóa ma tông đến lúc đó chính mình khổ tâm kinh doanh ma đạo thân phận chẳng phải là thành sớm trở về sẽ đem sư tỷ cũng kéo nhập bọn thành vì giáo chủ của mình phu nhân rất tiêu dao khoái hoạt ải ta đang suy nghĩ gì đấy triệu h à n g dùng sức v u a một cái chính mình cái hót không nói đến vũ hóa tông là nằm vùng khả năng không cao coi như là thật sự chính đạo phương diện cũng sẽ không, không có chút nào lực chống cự chính ma hai đạo thế tất nhắc lên gió t a n mưa máu lấy chính mình thực lực hôm nay còn chưa khổng như đủ để lấy tại khổng lột tại vì ậ y trong chiến tranh, chiến b n yên tự xử. Chính mình Nhật Người giáo, quan tâm thân nhân cùng bằng biến thành chiến tranh h hưu, thể tự tâm có Giáo, đều vậy t h sinh. Vì vậy, trận này đại chiến đối với triệu h à n g mà nói tuyệt không c h ỗ t ố t triệu h à n g tranh thủ thời gian tiếp tục luyện hóa ký ức nghĩ phải lấy được càng nhiều tin tức nhưng rất đáng tiếc khâu huyền cũng không đối với t i đồ quyền giảng thuật quá nhiều t â n bí mật thứ hai phản đồ tin tức cũng không có càng rõ ràng chỉ hướng càng nghĩ triệu hằng cuối cùng làm ra quyết đoán mặc kệ tin tức này chuẩn xác hay không thứ hai phản đồ thân phận là ai nhất định phải nghĩ biện pháp đem tin tức trước tung ra đi ra ngoài Phải báo cho h báo c í ngoài h thủ, h đạo cao thủ, sớm p ò n ngự, như chính chỉ có như vậy, đ ạ liên minh mới có thể tận khả năng m thể khả có g ả m bất tổn thất, tổn t ổn định đầu ra ậ t tuyến. Ngoài r triệu hằng còn phải tìm đến vân k i n h tuyết từ thi đổ quyền trong trí nhớ hắn còn phải biết vương ngạn võ cũng tại tìm kiếm vân k i n h tuyết tung tích hắn suy đoán vương ngạn võ biết rõ vương gia phản bội chính đạo sự t ì n h rất nhanh sẽ bạo lộ hắn đây là muốn sớm mang đi vân k i n h tuyết nghĩ vậy hết thảy triệu hằng trong lòng càng thêm cấp bách trực tiếp xuất quan chân đạp thanh long thuyền bắt đầu ở bên trong di tích bộ khu vực cực nhanh c h ố n đi chương ba trăm sáu mươi chín thiên cơ bản chương ba trăm sáu mươi chín thiên cơ bản di tích trong không gian bộ một chỗ che giấu trong rừng triệu h à n g cầm trong tay nhiều mai ngọc phủ đồng thời hướng chính đạo nói chuyện p h í a m bảy bên trong đưa tin nội dung đều là ma đạo đã hướng chính đạo khai chiến vương gia đã phản loạn tin tức truyền t ố n g đi ra ngoài thật lâu không người phúc đáp chật có một hai cái tin tức đáp lại nhưng đều là người chính đạo sĩ quát lớn ma đạo yêu nhân đ ừ n g vội ở đây yêu ngôn hoặc chúng đúng vậy đừng tưởng rằng cướp đoạt chúng ta lại bài tung ra lời đồn liền muốn gây nên chúng ta khủng hoảng cùng nội chiến thật sự là ngây thơ đến cực điểm bốn thấy cái này chút phúc đáp nội dung triệu hằng tóc mày có chút không biết làm thế nào từ rơi khỏi này t ò a huyện động về sau hắn đã tại bên trong di tích bộ chạy nhanh mấy ngày dựa vào thực lực cường đại cướp đi một chút chính đạo võ giả truyền tin lệnh bài bắt đầu tung ra tin tức này nhưng hiệu quả quá mức b é nhỏ đến một lần di tích không gian bị sát khí ảnh hưởng đưa tin khoảng cách chế ngự có thể tiếp thu đến tin tức người không nhiều lắm tiếp theo tin tức này kinh sợ không có một cái nào có phân lượng người phát ra vẹn vẹn là dựa vào loại này truyền bá phương thức không có chút nào tin phục lực lượng ngoại trừ tung ra tin tức triệu hàng tại bên trong di tích bộ khu vực còn tìm kiếm khắp nơi vân khinh tuyết tung tích cũng không có bất kỳ thu hoạch lúc này triệu hằng đứng ở trong rừng rậm ngầm đầu nhìn về phía di tích hạch tâm khu vực quen thuộc tim đập nhanh cảm giác chuyển đến bên thai mơ hồ quanh quẩn lên đạo k i a quỷ dị triệu hoàn âm thanh triệu hằng mặc dù trong lòng kiên kỵ hay vẫn là quyết định mạo hiểm xâm nhập di tích tiếp tục truyền lại tin tức cùng tìm kiếm vân k i n h t u y ế t nhưng liền tại hắn chuẩn bị hành động thời gian đông nhiên triệu hằng tựa hồ cảm ứng được cái gì thần thức thăm dò vào nhận chữ vật từ đó lấy ra một vật cái kia là một quả ám kim sát toa hình ngọc phù lúc này phụ lục lóe lên kim quang truyền đến hơi yếu thần thức chấn động thấy vật ấy triệu hằng tâm nghiệ lúc ấy hắn dặn dò chính mình muốn giữ gìn kỹ vật ấy quyết không thể bị chính đạo võ giả phát hiện còn nói là vì an toàn của mình suy nghĩ triệu hằng sớm đã đã kiểm tra ngọc phủ cũng không cái gì theo dõi cùng truy tung công năng hắn liền tiện tay ném vào nhận chữ vật không nghĩ tới lúc này ngọc phủ xuất hiện di động triệu hằng hơi chút cảm ứng không khỏi mặt lộ v ẻ vẻ ngạc nhiên ngọc phủ bên trong lại thu được thứ nhất đưa tin tin tức từ t à o tổng quản nhầm hộ pháp chính đạo liên minh tiêu d i ệ t toàn bộ hành động bắt đầu lập tức chạy tới ngọc phủ chỉ dẫn phương hướng chớ trần trờ triệu hằng sớm nhất kinh ngạc tại đối phương là như thế nào bên trong di tích bộ khu vực đưa tin cho mình này cái toa hình ngọc phủ tựa hồ không phải phổ thông đưa tin ngọc phủ tiếp theo trong tin tức c h o cũng là k i người h n chính đạo liên minh tiêu diệt toàn bộ hắn sớm nhất liên tưởng đến ti đồ quyền trong trí nhớ trừ a n h kế hoạch chẳng lẽ đây là chính đạo châm đối với chính mình những người này hành động triệu hằng đem thần thức xuyên thấu qua ngọc phủ quả nhiên cảm ứng được di tích trong có cái phương hướng đối với ngọc phủ sinh ra hấp dẫn cảm ứng tại khoảng cách này ước trừng tại hơn hai nghìn ở bên trong bên trong khu vực cùng chung bộ khu vực giao tiếp chỗ triệu hằng thử thông qua ngọc phủ cho tàu tổng quản đưa tin nhưng không cách nào làm được ngọc phủ chỉ có thể đơn hướng truyền lại tin tức do dự một lát triệu hằng hay vẫn là quyết định lúc trước hướng ngọc phủ chỉ dẫn phương hướng chỗ mục đích khoảng cách chính mình không tính là quá xa hơn nữa khẳng định không chỉ tự mình một người đi đến hắn có thể tại đó thu thập giải di tích bên trong tin tức nói không chừng còn có thể d ò tham vân khinh tuyết tung tích tâm nghĩ đến đây triệu hằng trực tiếp tế ra thanh long thuyền men theo ngọc phủ cảm ứng hết tốc độ tiến về phía trước hơn hai bên trong khoảng cách đối với tốc độ cao nhất trốn đi xuống triệu hằng cũng không tính xa chỉ dùng gần nửa ngày thời gian hắn cũng đã đạt tới mục đích địa phương một chỗ ba mặt núi vây quanh thảo mộc tươi tốt sân cốc sân cốc nhìn như phổ thông nhưng triệu hằng vận chuyển linh đồng thuật về sau lập tức thấy rõ đến cửa vào sân cốc có một đạo hư hảo nếu không hình màn sáng hơi hơi nhộn nhạo che giấu cốc chung hết thẻ khí tước triệu hằng trực tiếp đắp xuống thân hình hướng cái t i ê u đạo vô hình màn sáng đi đến tới gần màn sáng lúc nhu hỏa mà cường đại lực cản xuất hiện nhưng sau một khắc triệu hằng trong tay ám kim sắc ngọc phủ liền tỏa ra kim quang đưa hắn bao bọc thuận lợi xuyên qua màn sáng vừa mới vượt qua màn sáng triệu hằng liền thấy được ngoài dự đoán mọi người một màn. phía trước núi trong cốc trên đất trống một ư ơ i hai tên nam t ử á o đen đang chuyên trú tại mặt đất nhanh chóng khắc một tòa đường kính tầm hơn một mươi triệu lớn đại trận văn đã hoàn thành hơn phân nửa trận pháp mặc dù không hoàn chỉnh cũng đã tản mát ra kinh người năng lượng chấn động mặt ngoài tản đi cùng trong tay ngọc phù giống như nhạt kim q u a n huy trận văn chung quanh hư không hơi hơi và mẹo giống như nhộn nhạo hồ nước ngoại trừ bận rộn trận pháp sư sơn cốc chung quanh hoặc ngồi hoặc đứng tụ tập hơn m ư ơ i đạo bóng người trong đó thực lực yếu nhất đều là đăng thiên cảnh hậu kỳ nhiều hơn phân nửa đều là đăng thiên cảnh đình phong tu vi còn có hai gã đăng thiên cảnh đại viên mãn cao、thủ. mà những người này khuôn mặt triệu hằng cũng cảm thấy quen thuộc lúc trước đi theo ý c h ỉ t h i ê n nam tiến vào di tích trước nàng cho triệu hằng giới thiệu qua có mặt rất nhiều người bọn họ đều là đông nam phân hội tám trong vùng tiên h kiêu nhân vật những người này danh khí mặc dù không bằng ngọn gió đang thịnh an nam khu cựu tinh tiên h kiêu nhậm ngã hành nhưng cũng đều là tám khu thất tinh trở lên tiềm lực thiên tài là đông nam phân hội dốc lòng đào tạo t i n h anh lúc này những người này đều tụ tập ở đây hiển nhiên cũng là nhận được ngọc phù đưa tin là một bộ hát ý t h đầu đội quỷ đầu mặt nạ triệu hằng vượt qua vào sơn cốc một máy mắt ba ba bá toàn trường ánh mắt tựa như tia chớp tập trung cùng nhau định dạng tại trên người triệu hằng khi thấy cái tia tiêu chí tính chất quỷ đầu sau mặt nạ ánh mắt của mọi người biến ảo có cực nóng có kiên kỵ còn có một chút người thậm chí vẻ sùm bái ân triệu hằng trong lòng cảm thấy nghi hoặc mặc dù mình tại đông nam phân hội nổi tiếng rất cao nhưng ở trận đều là phân hội nhân vật thiên tài tâm cao khí ngạo rất tại tiến vào di tích trước những người này nhìn thấy chính mình lúc rất nhiều người trong mắt còn tràn ngập khiêu khích cùng chiến ý nhưng lúc này ánh mắt của bọn hắn rõ ràng trở nên thanh tịnh rồi trong lòng nghi hoặc ở giữa hai đạo nhân ảnh lợi lên đi tới bên cạnh mình người cái tên này cuối cùng là trở lại một bộ áo tím lùa mỏng che mặt kiểu điệu n ữ tử trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ một bên đeo mặt nạ màu bạc sơ nghiêng tóc cắt ngang c h á n tạo hình có chút phong cách nam tử trẻ tuổi tức thì vẻ mặt kích động nhìn về phía triệu hằng n h â m hộ pháp ngươi quá là phong sự tích của ngươi chúng ta cũng đã biết sách đao đổi dết hỗn nguyên kiếm tông t i ê n k ê u vương ngạn võ một đường điên c u ồ n g chém hơn ngàn hẳn dặm sợ tới mức vương ngạn võ té cất té đái ta đối với ngươi bội p h ụ thực giống như quần quẫn nước sông liên miên không r ư ớ ngay vậy triệu hằng trong lòng giật mình nguyên lai chuyện này đã chuyên ra khó trách những người này thấy phản ứng của mình, như thế quá v ư ân hộ pháp tây môn hộ pháp các ngươi không có việc gì là tốt rồi đúng rồi cái kêu mai chuyển tin lệnh là chuyện gì xảy ra đây là cái gì chật pháp vì sao tàu tổng quản muốn để cho chúng ta tụ tập ở đây là cùng chư anh kế hoạch có quan hệ sao triệu hằng nói thẳng trong lòng nghi vấn ngươi đã biết rõ trừ anh kế hoạch ân mược lăng hơi có vẻ kinh ngạc triệu hằng gật gật đầu không nói gì hắn biết rõ ân n h ư ợ c lăng tất nhiên có chính xác hơn tin tức quả nhiên ân n h ư ợ c lăng chỉ hướng đang tại bố trí trận pháp đây là phá giải truyền tống trận truyền tống trận ân ta ma đạo cao tầng đạt được bí mật tình báo chính đạo liên minh cao tầng chế định trừ anh kế hoạch muốn tại di tích ở bên trong d i ệ t trừ ta ma đạo liên minh ở bên trong trẻ tuổi tinh anh võ giả chúng ta cùng ngươi đều tại trừ anh kế hoạch mục tiêu ở bên trong lấy trước ngươi bày ra thiên phú cùng bây giờ đang ở di tích ở bên trong sông g a u y danh h u y n hách đều bị chính đạo các cường giả trọng điểm chiều cố ngay vậy cứ việc sớm đã co năm trước triệu hằng vẫn như c ũ là trong lòng hơi hơi phát l ạ n h chứ anh kế hoạch quả nhiên là hướng về phía nhóm người mình đến đến nỗi ma đạo liên minh vì sao có thể được đến tin tức này không hề nghi ngờ là nội g i u n để lộ bí mật t â n ngược lăng tiếp tục nói may mắn chúng ta sớm đã nhận được tin tức ma đạo liên minh tứ đại phân hội bí mật sau khi thương nghị tập trung một đám quý hiếm tài nguyên tại di tích bên trong bố trí bốn tòa phá giải truyền tống trận bọn hắn muốn tại chính đạo liên minh hành động trước đem trong liên minh thất tinh tiềm lực trở lên vó giả toàn bộ truyền tống đi ra ngoài để cho bọn họ một đầu phốc cái không lãng phí thời ta còn có một chút nghi vấn triệu hằng tiếp tục đặt câu hỏi người nói chính đạo liên minh cường giả cho dù chế định d i ệ t trừ kế hoạch của chúng ta nhưng di tích không gian rộng lớn bọn hắn phải như thế nào tìm kiếm được chúng ta thiên cơ bản ân nhược lăng nói thẳng ba chữ chính đạo liên minh vì thực hiện trừ anh kế hoạch bí mật chuẩn bị từ khí linh tông luyện chế ra một kiện tên là thiên cơ bản đặc thù huyền bảo cùng chúng ta trong tay phá giới phủ làm giống như có thể không bị sát khí ảnh hưởng chỉ cần để cho chính đạo liên minh thiên kiêu cùng chúng ta giao thủ trong bóng tối tại trên người chúng ta lưu lại một đạo thiên cơ ân ký chương i ê n có viễn trí c ba chúng trăm i n bảy mươi trẻ tuổi người thứ nhất chương ba trăm bảy mươi trẻ tuổi người thứ nhất ngay sau ân nhược lăng nói triệu hàng ánh mắt hơi co lại trong lòng kinh nghi trong bóng tối lấy thần thức cảm ứng bản thân nhưng không có phát hiện bất luận cái gì khác thường cũng không có phát hiện cái gọi là thiên cơ thần ký suy nghĩ một chút hắn lại hỏi đã có phá giới truyền thống trận ma đạo liên minh có thể truyền thống càng nhiều cường giả tiến đến trợ giúp vì sao phải đem chúng ta truyền thống đi ra ngoài bởi vì phá giới truyền thống trận bố trí độ khó thật lớn trong thời gian ngắn không có khả năng bố trí có thể truyền thống quy nguyên cảnh cường giả t r ấ t pháp chúng ta rút lui là lựa chọn tốt nhất ân ngược lăng lại lần nữa giải thích nghi hoặc ngay vậy triệu hàng nhẹ gật đầu trong lòng của hắn rõ ràng đây chỉ là một trong những nguyên nhân lần này ma đạo liên minh đem chân chính chủ yếu lực lượng đều đặt ở ngoài giới đánh chính đạo liên minh nghĩ tới đây hắn lại thăm dò tính chất mà hỏi thăm đúng rồi các người biết rõ ràng vương ngã võ vì sao phải cùng ti đồ quyền bọn hắn liên t h ủ sao nghe vậy ân n h ư ợ c lăng nhưng là lộ ra vẻ m ở mịt cái này ta cũng không biết ngày đó chúng ta sau khi tách ra không lâu ý chỉ sư tỷ liền cùng chúng ta chia nhau hành động nàng xâm nhập di tích liên hệ phân hội cao tầng bẩm báo việc này bây giờ chưa trở về triệu hàng trong lòng âm thầm gật đầu cùng hắn đoán không sai vương ra cùng cái khác chính đạo phản đồ hẳn là ma đạo liên minh cơ mật cứ ít có người biết được nghĩ tới đây triệu hằng nhưng trong lòng càng đội và rồi liên ma đạo phương diện biết được việc này người đều ít càng thêm ít có thể thấy ma đạo cao t ầ n g vì thế chuẩn bị đến biết bao trù n mật bọn hắn sợ thật sự quyết định muốn một lần hành động san bằng chính đạo liên minh những người khác triệu hằng cũng không quan tâm duy chỉ có lo lắng vũ hóa tông cùng vân k i n h tuyết để cho trong lòng của hắn lo lắng một chút do dự triệu hằng trực tiếp hỏi nói các ngươi có quan hệ với vũ hóa tông cùng vân k i n h tuyết tin tức sao ngay vậy ân nhược lăng cùng tây môn cô thành đồng thời ném đến kinh ngạc ánh mắt không rõ triệu hằng vì sao đột nhiên hỏi ý kiến hỏi tin tức này triệu hằng nhưng là vẻ mặt lãnh lệ đ vân k i n h tuyết là vương ngạn võ vợ chưa cưới ta đoán chừng họ vương sẽ đi tìm nàng chỉ cần tìm được vân k i n h tuyết ta có thể có cơ hội gặp được vương ngạn võ sau đó làm việc hắn ngay vậy hai người nhất thời lộ ra thì ra là thế biểu lộ ngay sau đó lại đồng thời lắc đầu tỏ vẻ không có tình báo ân n h ư ợ c l ă n g hiếu kỳ truy vấn đúng rồi còn không có hỏi ngươi lúc ấy cùng chúng ta sau khi tách ra xảy ra chuyện gì có người trông thấy ngươi đuổi giết vương ngạn võ cùng hôn nguyên kiếm tông nữ kiếm tu cái k i a t h i đổ quyền cùng đậu tiêu đây giết triệu hằng đơn giản đáp lại lại làm hai người đồng thời trong lòng r u lên xung quanh đám người Từ lúc như ì n t là trước kia nghe được cái này tin tức tất cả mọi người sẽ s u i cười một tiếng cảm thấy là ăn nói lung tung trò đùa nhưng có nhậm ngã hành một người đuổi giết vương ngạn võ chờ hai vị đăng thiên cảnh đại viên mãn cao thủ còn bị rất nhiều người thấy tận mắt chứng nhận điều kiện tiên quyết những lời này liền đã có được tuyệt đối tính là chân thật chém giết đăng thiên cảnh đại viên mãn cao thủ hay vẫn là duy nhất một lần giết hai trong lúc nhất thời mọi người nhìn về phía triệu hàng ánh mắt ngoại trừ rung động cùng khó có thể tin còn có nồng đậm k í n h sợ mọi người trong đầu thậm chí sinh ra một cái ý niệm trong đầu lấy nhậm ngã hành bây giờ biêu h ắ n chiến tích đến xem hắn giống như có lẽ đã đã trở thành chính ma hai đạo trẻ tuổi đệ nhất cừng giả quả thực làm người ta thổn thức cảm khái nhưng mà đối với có mặt phản ứng của mọi người triệu hàng lại cũng không thèm để ý hắn biết rõ chuyện này giấu giếm không ngừng dứt khoát cũng khó đến che giấu lúc này trong lòng của hắn suy nghĩ chính là kế tiếp chính mình nên làm như thế nào tiếp tục nghĩ biện pháp truyền tin chính đạo cao tầng sao triệu hằng trực tiếp bỏ đi ý nghĩ này bây giờ chính đạo liên minh trừ a n h kế hoạch sắp mở ra chính mình cũng là chính đạo cao tầng chém giết mục tiêu cái này cử động không khác chui đầu vô lưới triệu hằng có thể mặc kệ chính đạo liên minh nhưng vân khinh biết đây nàng tất nhiên cũng không biết trận này biến cố lại càng không biết đạo vương nhà là ma đạo gian tế hắn phải đuổi tại vương ngạn võ phía trước cho biết nàng đây hết thảy mang nàng đi đến an toàn chỗ tránh đi nguy nan thế nhưng là di tích không gian như thế rộng lớn muốn tìm một người không khác mỏ kim đáy biển ngay tại triệu hằng lâm vào xoắn suýt danh giới ngoài sơn cốc trận pháp màn sáng nói lên một thanh màu vàng cự kiếm nâng một đạo nhân ảnh xông vào đại trận trực tiếp đáp xuống đến triệu h à n g ba người trước người ý trì sư tỷ nhìn thấy ý trì thiết nam cũng an toàn phản hồi ân ngược lăng tây môn cô thành đều là mặt lộ vẻ vui mừng ý trì thiết nam hướng hai người nhẹ gật đầu đem cự kiếm cõng tại sau lưng ánh mắt sáng rực mà nhìn về triệu h à n g n h â m đạo h ư u lúc này ngươi thế nhưng là tại di tích bên trong nổi danh bội phục bội phục ý trì thiết nam chỉ tự nhiên là triệu h à n g đuổi g i ế t vương ngạn võ sự tỉnh mà khi ân ngược lăng cùng tây môn cô thành lại đem triệu hằng chém rét đi đồ q u y n cùng đầu kêu sự tỉnh cùng nhau cho biết ý trì thiết nam phía sau. người sau càng là cả kinh mở to hai mắt nhìn nhìn về phía triệu hàng ánh mắt cũng trở nên có chút không giống nhau triệu hàng lại cũng không tại những lời này để bên trên nhiều trò chuyện hỏi vội ý trì đạo hữu ngươi xâm nhập di tích có từng được cái gì tin tức ý trì thiết nam nhẹ gật đầu đưa tay bố trí một đạo bình chướng đem bốn người bao phủ ở bên trong ánh mắt của hắn ngưng trọng nhìn về phía ba có người nói lần này tiến vào di tích chỗ sâu ta cùng với phân hội cao tầng bắt được liên lạc rồi bây giờ di tích bên ngoài ma đạo đã hướng chính đạo tuyên triển đến rồi vươn ra chính là ta ma đạo khai chiến tiên phong lời vừa nói ra ân nhược lăng cùng tây môn cô thành đều là lộ ra khó có thể tin thần tỉnh triệu hằng cũng giả vờ kinh ngạc ý chì thiết nam tiếp tục nói chính đạo cao t ầ n g chỉ sợ rất nhanh liền sẽ nhận được tin tức bọn hắn không cách nào rời khỏi nơi đây tất nhiên sẽ đối với chúng ta khởi s ớ n g mánh liệt đánh giết may mắn liên minh sớm có chuẩn bị chúng ta có thể gơi trận pháp rời khỏi nơi đây tóm lại trận này đánh cờ đã không phải là chúng ta có thể nhúng tay tuân theo phân sẽ an bài sớm cho kịp rời khỏi đi ngay vậy ba người đều là gật đầu đồng ý mà triệu hằng lại hỏi thăm ý chì thiết nam về vũ hóa tông cùng vần khinh tuyết tin tức tìm cớ như cũng là vương ngạn võ quý chỉ thiết nam nhưng là lắc đầu an đ u ổ i nhậm đạo hữu ta biết rõ ngươi nghĩ tìm vương ngạn võ báo thủ người này s á c thực đ á n g giận bất quá hắn dù sao cũng là vương gia thiếu chủ lần này ma đạo liên minh tiến công vương gia xuất lực không nhỏ phân h ộ i phương diện sẽ không cho phép chúng ta lấy tính mệnh của hắn ít nhất trước mắt không thể hơn nữa ngươi đã chém giết ti đồ quyền cùng đậu t i ê u coi như là gia nhất khẩu ác khí liền nhịn một chút đi bây giờ phá giới truyền tống trận sắp hoàn thành sau đó sẽ có phân hội quy nguyên cảnh cường già chạy đến chủ trì đại trận vận chuyển đem chúng ta truyền tống đi ra ngoài triệu h ắ n nghe vậy t r o mày còn không có tích. không vân khinh tung Thấy tuyết lần này tứ đại phân hội tại di tích bốn phương d i ễ n g phần mình xây dựng một tòa phá giới truyền tống trợ lý c h i thiết nam chỉ thiên địa linh vật xuất thế chi địa càng tới gần đông bắc cùng tây bắc phân hội truyền tống t r ậ n cũng chính là thiên sát tông cùng quỷ vương tông địa b ả n đối với cái này triệu hàng không có hứng thú những người khác nhưng là truy vấn quỷ trì đã hưu rút cuộc là cái gì thiên địa linh vật ngươi biết không quỷ t r thiết nam gật đầu nói ta tại chạy đến trên đường chặn đường vài tên tây bắc phân hội quỷ vương tông võ giả ép hỏi ra thiên địa linh vật tin tức nghe nói đó là một cây tên là bích huyết thanh niên địa phẩm thiên địa linh vật thiên sát tông cùng quỷ vương tông cao thủ cũng đã tuân thủ tại đó chắc hẳn lúc này đã bắt đầu tranh đoạn mọi người nghe nói trên mặt lộ ra đã hâm mộ lại tiếp hận ánh mắt b i n h huyết thanh l i ê n xuất thế c h i địa khoảng cách tây bắc đông bắc phân hội truyền thống trận rất gần song phương không chỉ thực lực cường đại còn chiếm theo địa lợi ưu thế bọn hắn căn bản không có tham dự tranh đoạt điều kiện vì vậy nao h nhao bỏ đi truy v ấ n h ư ơ n g thú nhưng lúc này một đạo dị thường thanh niên bình tĩnh lại vang y nói lên i xuất thế vị trí cụ thể. cụ Trường ngư liền thấy ánh mắt bình tĩnh nhậm ngã hành nhậm đạo hữu ngươi hỏi cái này là muốn tiến đến tranh đoạt bích huyết thanh l i ê n v ý trì thiết nam cùng mọi người tại đây đều hướng triệu hằng ném đi ánh mắt nghi hoặc triệu hằng biểu lộ lạnh nhạt nói ta đã sớm nghe nói qua bích huyết thanh l i ê n đại danh muốn đi thấy tận mắt nhận thức một chút hơn nữa nói không chừng tại đó ta còn có thể gặp được đến vương ngạn võ lời vừa nói ra chúng đều ngạc nhiên v ý trì thiết nam c ư ờ i khổ nói nhậm đạo hữu ngươi hay là muốn tính toán đi tìm vương ngạn võ b á thủ thế nhưng là phân hội ý chí đạo hữu yên tâm ta chỉ là đi xem coi như là thật sự gặp được người này ta bây giờ sự tình đã báo một đoạn không nghĩ tới nhậm ngã hành còn nhớ mãi không quên muốn báo thủ dù là tìm được một đường cơ hội cũng muốn tông rét đi qua như thế có thủ tắt báo không chết không thôi người hết lần này tới lần khác thực lực thiên phú còn như thế biến thái thật là khiến người khiếp sợ mọi người tại đây không khỏi tại trong lòng yên lặng suy nghĩ sau này gây ai cũng có thể ngàn vạn đường t r e o chọc đến nhậm ngã hành người này quá tàn nhẫn nghe nói triệu hằng nói ý chí thiết nam có chút do dự nhậm hộ pháp chỗ này truyền tống trận nhiều nhất còn có một ngày thời gian muốn mở ra truyền tống ngươi này vừa đến vừa đi thời gian bên trên chỉ sợ sẽ rất đuổi vạn nhất ngươi không đuổi kịp truyền tống thời gian ý chị đạo hưu yên tâm ta từ có chừng mực triệu hằng n ữ khí bình tĩnh nhưng trong ánh mắt lại để lộ ra một kia không để cho biện luận kiên định ý chì thiết nam hơi n g ẩ n ra, bị đối phương cái kia lóe lên rồi biến mất cường thế khí phách trổ nhiếp trầm ngâm một lát rút cuộc một câu thần thức truyền âm vì triệu hằng chỉ rõ phương hướng đa t ạ triệu hằng ô quyền dưới chân ánh sáng màu xanh lóe lên đạp thuyền lên nhậm đạo h ư u đi nhanh về nhanh triệu hằng gật đầu hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh hướng ra khỏi sơn cốc đại trận nhìn xem triệu hằng dứt khoát đi xa đội quang mọi người tại đây tâm tình phức tạp ý chì thiết nam ân ngược lăng cùng tây môn cô thành trái tim đều có chút nghi hoặc bọn hắ tỏa ra chính đạo cao thủ vây quét thậm chí bỏ qua truyền thống mạo hiểm cuối cùng là vì cái gì là vì cái kia gốc chân quý vô cùng địa phẩm thiên địa linh vật hay vẫn là muốn tìm vương ngạn võ báo thủ không ai biết rõ nội tâm của hắn chân chính ý tưởng g i a hỏa này sẽ không ra sự tình đi ân ngược lăng mắt hơi có vẻ lo lắng ý chỉ thiết nam lắc đầu chỉ cần nhậm đạo hữu không trực tiếp cùng thiên s á t tông cùng quỷ vương tông đồng thời sinh ra xung đột bây giờ quy nguyên cảnh phía dưới có lẽ không ai có thể uy hiếp hắn hơn nữa các ngươi không có phát hiện sao nhậm đạo hữu khí tức tựa hồ lại tăng lên ý trì thiết nam trong mắt mang theo một tia c ả n khái hôm nay gặp lại nhậm ngã hành nàng cảm giác đối phương càng lúc càng làm cho mình nhìn không thấu thậm chí mang cho nàng một loại cảm giác các bách người này tốc độ phát triển quá là nhanh không có gì bất ngờ xảy ra trở ra di tích không gian nhậm ngã hành tên sẽ chính thức ngồi trên chính ma hai đạo trẻ tuổi người thứ nhất bảo tòa bốn mọi người cảm khái nghị luận d a n h giới triệu hàng sớm đã giá đội quang cách xa tòa sơn cốc này bất quá triệu hàng không có trực tiếp chạy tới di tích chỗ sâu ngược lại hướng phía di tích bên ngoài phi đội tiến nhập trung bộ khu vực một đường phi đội gần n h ì n dặm triệu hàng tại một tòa che giấu h u y động đáp xuống thân hình phất tay phát động bên ngoài hang động một tòa ẩn nấp c ấ m chế đem bản thân khí tức phóng xuất ra đi một lát sau động cầu bóng người lóe lên một đạo mặc huyền màu đỏ trường bảo dáng người mạnh khảnh khuôn mặt tinh x ả o tú lệ con mắt giống như điểm nước sơn môi son đỏ hồng tóc d à i rối tung tại hai vai lộ ra lười biếng tự nhiên khí c h ấ t xinh đẹp thiên tiên mỹ nam tử xuất hiện ở triệu hằng trước mắt thấy cái này đạo thân ảnh triệu hằng ánh mắt hoảng hốt trong n g á y mắt ngay sau đó vội vàng mắt xem núi mũi, mũi nhìn tâm thu liễm tâm thần mà đến người nhìn thấy triệu hằng nhưng là vẻ mặt kinh hỉ tiến lên giữ chặt triệu hằng cánh tay giáo chủ người làm sao tới rồi ngươi không sao chứ cảm nhận được đập vào mặt cái k i a một đám động lòng người mùi thơm triệu hằng tâm thần rung động nhưng là cả kinh vội vàng lui ra phía sau một bước khúc khục đại hộ pháp ngươi thương thế như thế nào những người khác đâu triệu hằng đi tới chính là lâm diệp thu lúc trước tiểu đội mọi người chia nhau hành động triệu hằng đám người tiếp tục xâm nhập thăm dò lâm diệp thu đám người tức thì đường c ũ phản hồi tìm kiếm chỗ an toàn đóng quân triệu hằng thuận theo lai lịch tìm kiếm được lâm diệp thu lưu lại ký hiệu lúc này lâm diệp thu tóc dài dối tung ăn mặc rộng thùng thỉnh t r ư n g bảo lười b i ế n tùy ý trang phục chẳng những không có ảnh hưởng dung mạo của hán ngược lại đẹp đến càng thêm kinh tâm động phách ôn nhu vẽ ra người vẻ con queo chỉ số hiện lên bao nhiêu lần tăng lên thế cho nên triệu hằng cũng không dám nhìn thẳng cái tia đôi tràn ngập t â n cần nước chân bóng đôi mắt lâm diệp thu giải thích nói lúc trước giáo chủ các ngươi sau khi rời đi những người khác liền tại trung bộ khu vực riêng phần mình tìm tòi bảo vật cùng cơ duyên ta bởi vì thương thế chưa hề khỏi hẳn trong cơ thể âm dương nhị khí còn cần điều tiết liền ở tại chỗ này tinh dưỡng triệu hằng gật đầu đưa tay đem một quả ám kim sắc ngọc phủ đưa cho lâm diệp thu đại trừng lão ngươi cầm lấy vật ấy hướng phía đông bắc xâm nhập di tích nàng giảm Tống trận. lâm diệp thu ngay n sau đó lại bắt được trọng điểm giáo chủ đây là của ngươi truyền tống lệnh ngươi cho ta vậy còn ngươi triệu hằng lắc đầu nói ta còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm không có thời gian với ngươi giải thích nhiều lắm kế tiếp lời nói của ta ngươi muốn nhớ rõ ràng cảm nhận được triệu hằng trở nên nghiêm túc ngưng trọng thân sắc lâm diệp thu không dám lãnh đạo ngưng thần lắng nghe chính ma hai đạo đã khai chiến một câu liền cả kinh lâm diệp thu đồng tử rung động lắc lư suýt nữa lên tiếng kinh hô triệu hằng tiếp tục bàn giao nói ngươi không cần kinh ngạc cũng không cần chất vấn trận này đại chiến mở ra về sau vô luận chính ma hai đạo cái đó vương thắng lợi nam vực bố cục đều sẽ phát sinh đại biến ta nhật nguyệt giáo thành lập thời gian ngắn ngủi căn cơ nông cạn lại chỗ hai nước biên cảnh tất nhiên sẽ bị chiến tranh ảnh hưởng đến hơi một tí có hủy diệt chi vi nhưng bây giờ hay vẫn là chiến tranh sơ kỳ có đông nam phân hội chiều cố chúng ta tạm thời hay vẫn là an toàn nhưng cái này cũng không có thể dài lâu ngươi truyền thống đi ra ngoài về sau có thể mang theo n h ậ t n g u y ệ t giáo thành viên trung tâm chuyển rời đến an toàn chỗ ẩn nút nếu như tình huống chân thực không hiểm ngươi cũng hết sức muốn mạnh mẽ che chở bọn hắn giáp ngay cả mình khi tất yếu có thể trực tiếp giải tán n h ậ t n g u y ệ t giáo bảo vệ tốt chính mình nói qua không để ý lâm diệp thu phức tạp ánh mắt khiếp sợ triệu hằng đem một quả n h ẫ n chữ vật cùng một khối t ử kim sắc lệnh bài đưa tới trong tay hắn n h ẫ n chữ vật ở bên trong có ta vì ngươi chuẩn bị một khoản tu luyện tài nguyên thân là nhận nguyện giáo đại trừng lão những năm gần đây này ta một mực làm vung tay t r ư ờ n quầy vất vả ngươi đây là ngươi nên được đến nỗi này cái lệnh bài là yêu n g u y ệ n tông tông chủ bàn thưởng cho ta tông môn hữu cầu cứu làm nếu như n g ư ờ i gặp được không cách nào chống lại nguy cơ kích phát này lệnh có thể đạt được yêu n g u y ệ n tông trợ giúp nhưng nhớ kỹ chỉ có thể sử dụng một lần nghe đến triệu hằng cái này liên tiếp bàn giao lâm diệp thu ánh mắt dần dần ngưng trọng ánh mắt của hắn nhìn thẳng triệu hằng giáo chủ lấy thực lực của ngài sớm truyền tống đi ra ngoài làm đây hết thảy tất nhiên so với ta v ữ n g h ơ n thỏa triệu hằng lắc đầu nói ta nói rồi còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm hơn nữa ta thói quen đem trong giáo sự vụ toàn quyền gửi gắm cho ngươi ngươi để ta lại làm một lần vung tay trưởng quay đi triệu hằng đưa tay vũ vô, vô lâm diệp thu bà vai lời nói thấm thiế mà dặn dò nhớ rõ nhiều tu luyện ta chuyển cho ngươi hoành luyện chi thuật luyện được điểm nam nhân vị đến ngươi cái này tướng mạo chân thực quá đẹp may mắn ngươi là nam nhân bằng không thì liền bổn giáo chủ đều nhanh đối với ngươi sinh ra không an phận suy nghĩ triệu h à n g xuất phát từ nội tâm đoa từ một câu lại làm lâm diệp thu thân thể k h ẽ run hai gỏ má hiện lên hai bôi đỏ ửng tầm mắt bung ô xuống có ngượng ngủng còn có một một vòng mừng rỡ cái loại này muốn nói còn xấu hổ đã thanh thuận lại mị hoặc phong tình thấy được triệu hằng một cái giật mình sợn gai ốc rơi lấy đất lâm diệp thu răng trắng tinh cắn cắn đỏng đỏ hồng cánh Cửa hồ q là... u dứt lời triệu hằng không dám nhìn nữa lâm diệp thu cái kia vẽ ra người ánh mắt dưới chân ánh sáng màu xanh lại hệ ra chân đạp thanh long thuyền cũng không quay đầu lại mà phóng tới di tích chỗ sâu đột quang ngút trời một máy mắt nhấc lên gào thét kinh phong Cùng p、no、hoàng n g xoáy l kim a ộ t này thui tỷ lệ hoàn mỹ dáng người cùng khinh quốc khinh thành tuyệt thế khuôn mặt tại quân phong gạo thét ở bên trong tùy ý tách ra mị lực của mình cùng quang huy dường như thượng đế chấp bút miêu tả thần nữ đồ nhưng mà như thế mỹ diệu phong cảnh phi chu bên trên chạy chối chết triệu hằng lại chưa từng quay đầu lại nhiều nhìn một cái trên mặt đất nhìn qua đạo kia cực nhanh đi xa biến mất ở phía chân trời đ ộ t quang lâm thu diệp nắm chặt trong tay nhẫn chữ vật cùng lệnh bài ánh mắt trước đó chưa từng có kiên định tựa hậu nhận định việc của người nào đó sự t ì n h cùng người nào đó ta tuyệt sẽ không cho ngươi thất vọng ta một mực chờ đợi ngươi chờ ngươi trở về hướng ngươi thẳng thắn hết thảy chương ba trăm bảy mươi hai đoạt thanh niên chương ba trăm bảy mươi hai đoạt thanh niên hướng lâm diệp thu bàn giao hết thảy triệu hằng dứt khoát bước lên đi đến di tích chỗ sâu hành trình mục tiêu trực chỉ bích huyết thanh l i ê n xuất thế chi địa triệu hằng biết rõ bích huyết thanh l i ê n xuất thế tin tức xuất hiện vân k i n h tuyết vô luận người ở chỗ nào nhất định sẽ đi đến triệu hằng làm việc nguyên tắc là cũng sẽ không đem chính mình đưa thân vào hiểm cảnh có thể làm cho hắn đánh vỡ nguyên tắc người ít càng thêm ít vừa đúng vân k i n h tuyết chính là chỗ này số rất ít nhân trung vị thứ nhất đây là triệu hằng nhất định phải thủ hộ người cho dù phía trước làn ú i đao biển lửa hắn cũng muốn bổ ra một con đường sống bảo vệ nàng một đường chu toàn bây giờ lại đem nhật nguyệt giáo toàn quyền gửi găm cho lâm diệ thu triệu hằng cũng có thể không có chút nào lo lắng hành động sư tỷ ngươi có thể nhất định phải chờ ta trong lòng thì thảo một câu triệu hàng dưới chân thăng cấp làm đỉnh cấp huyền bình thanh long thuyền b ộ c phát ra trói mắt ánh sáng màu xanh lấy tốc độ nhanh nhất xuất phát bốn cùng lúc đó bên trong di tích bộ khu vực đông nam phương hướng một tòa nguy nga núi lớn đứng vững huyết sát cây rừng bao trùm cả toàn ú i lớn chỉ có đỉnh núi phạm vi ngàn trượng một mảnh trọc bởi vì nơi này là một tòa lõm xuống tự nhiên hồ nước màu xanh nhạt hồ nước không còn trước kia bình tĩnh mặt nước quần quận sôi trào ánh sáng màu xanh cùng xích sóng triệu động trong hồ nước tâm một viên xanh biết như ngọc lượt lờ màu đỏ tươi huyết quan con đoàn là đây hết thể dị biến ngọn, ngọn. một cỗ mạnh mẽ đến cực điểm năng lượng chấn động từ quang đoàn bên trong tàn đi dẫn phát phạm vì c h ă m g i ả m tiên tiên h chi khí cùng huyền khí hội tụ sôi trào ở trên mặt hồ còn tạo thành một loại tự nhiên năng lượng tuần hoàn tàn mát ra không kém cấm chế chấn động xuyên tấu h qua cái này hỗn loạn ánh sáng cùng sương mù nhìn thẳng quang đoàn trung tâm mơ hồ có thể thấy một đ o à toàn thân xanh b i ế có ngánh như ngọc thạch mặt ngoài lượn lờ kinh mạch hình dáng huyết sắc sợi tơ hoa sen lạc lặng đứng nghiêm sinh trường sáu cánh hoa h n g ánh như ngọc hình tròn lá sen trung tâm một đ o à xanh biết hoa sen nụ hoa c h ố n nở trên mặt cánh hoa lượn lờ huyết sắc sợi tơ đang tạ dần trong huyết dịch, mọi ã n cánh đem chậm hoa r người tu vi yếu nhất cũng có đăng thiên cảnh hậu kỳ cầm đầu hai nam một nữ đều là đăng thiên cảnh đại viên mãn cao thủ trung tâm thanh niên hai cái đồng tử sao trắng hốc mắt hăng sâu mùi hương mỏng làm cho người ta một loại băng lẻnh âm trầm cảm giác hắn một tay treo một chuỗi bạch cốt thủ liền một tay nắm lấy một cái xương thú chế thành sắc bén chiến cái giáo t r u n g quanh thân thể tối tăm m ở mị xương mù lở l ờ có hư hào bóng người cùng thú ảnh di động mơ hồ truyền ra tiếng quỷ khóc xói chu tại đám người kia đối diện một đoá khói đen ngưng tụ đám mây phía trên một đám thân mặc h ắ c b à o nam nữ đứng ở ở trên nước chừng hơn hai mươi người số lượng rõ ràng không kịp đối diện nhưng bọn hắn mỗi người trên thân đều bao quanh hung lệ khiếp người sắc khí di tích trong không gian tràn ngập sắc khí chẳng những không thể đối với bọn họ tạo thành ảnh hưởng ngược lại tăng trưởng bọn họ như thế những người này ng cùng đối diện đám người kia lẫn nhau so sánh chỉ có hơn chứ không kém bọn hắn cầm đầu ba người đồng dạng là đăng t i ê n cảnh đại viên mãn tu vi ở giữa mà đứng là một gã dáng người hùng tráng đ a o lông mày m ắ t hổ hình dáng cương nghị màu da giống như lúc bằng đồng thanh niên nam tử nam tử một bộ áo đen đón gió bay múa trong tay nắm lấy một thanh huyết quang di động lượn lờ dày đặc sắc khí dài đến một trượng phương thiên hòa kích cực lớn binh khí phối hợp bên trên cái tiêu biêu hạn dáng người sắc khí lượn lờ ở giữa dường như hoành hành thế gian ma thần nhìn quanh sinh uy song p ư ơ n g đều là quy nguyên cảnh phía dưới cao cấp nhất cường đội lúc này mọi người khẩn trương rằng co đồng thời, đều m ậ t thiết chú ý trong hồ nước tâm cái kêu đoá hoa sen sinh trưởng tình huống mắt thấy chín cánh hoa là sen phía trên huyết s á c sợi tơ đã tràn đầy hơn phân nửa cánh hoa sắp hoàn toàn ra n g n ra trong không khí khói thốt súng cũng bắt đầu im ắng tràn ngập một lát sau một tiếng hùng hồn c h ầ m thấp tiếng cười phá vỡ mặt hồ yên tĩnh tay kia cầm huyết sắc phương thiên họa kích hùng tráng nam tử cười nhìn về phía đối diện cầm trong tay bạch cốt chiến cái giáo b ù i đồng tử nam tử ha ha tần nguyên nói ngươi cũng dám cùng ta tranh giành cái này đoá bích huyết thanh niên nam tử trong thanh âm tràn ngập khiêu khích cùng trào phúng ý vị ngay vậy bụi đồng t ừ lệ khiếu thiên thiên địa linh vật có thể người có được ta có cái gì không dám cùng ngươi tranh giành chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi sư tôn thiên s á t tông tông chủ đ y danh ta muốn kiên kỵ ngươi ba phần thật sự là người si nói ngộng lệ khiếu thiên b i ể u m ô i ngược lại không hổ là quỷ vương tông con gái của tông chủ con vẫn còn có chút dũng khí chỉ tiếc đoạt bảo bằng chính là thực lực ta và ngươi giao thủ thắng bại vốn là tại bốn sáu số lượng ta sáu ngươi tứ ngươi nguyên bản vẫn còn có chút hy vọng nhưng ngươi đừng quên rồi chỗ này di tích h ô n g g i n không thiếu nhất chính là sắc khí mà ta thiên sát tông chính là chơi sát khí người trong nghề ở chỗ này ta chiến lược có thể bằng thêm hai thành ngươi cảm thấy ngươi còn có chiến thắng ta hy vọng sao lời vừa nói ra tần nguyên nói cặp kia lạnh lùng màu xám trắng đồng tử hơi hơi co rút lại trong lòng trầm xuống hắn biết rõ lệ khiếu thiên nói không ngừng đối phương thực lực vốn là mạnh mẽ mình một đường tại đây tòa sát khí nồng đậm trong không gian hắn chiến lược sẽ càng thêm kinh người nhưng dù vậy tần nguyên nói như trước không có lùi bất chi ý ít cho ta tới đây bộ coi như là ngươi chiếm cứ thiên thời địa lợi c ũ nếu g c h như ắ c có thể dễ ngươi đã chấp mê bất ngộ lệ mổ để ngươi nhìn rõ ràng quỷ vương tông cùng ta thiên sát tông tranh lệch lệ khiếu thiên quanh thân sát khí trào lên khí tức như thủy chiếu tăng vọt đồng thời trong tay trưởng kích xa xa chỉ hướng bếp huyết thanh liêm hoa n ở phía trước ngươi thua không nghi ngờ tần nguyên k i a ánh mắt nghiêm trọng đồng dạng r ơ lên cao trong tay bạch cốt c h i ê n cải giáo cặp k i a màu xám trắng đồng tử tản mát ra quỷ dị h u quang quanh thân âm phong mánh liệt quỷ ảnh trùng điệp tuất ta ngược lại muốn nhìn ngươi có bao nhiêu năng lực theo thiên sát tông cùng quỷ vương tông hai vị trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất nhân vật khởi xướng s u n g phong hào giác song phương trận doanh cường giả đồng thời buộc phát kinh s ợ nhân khí tước quỷ vương tông cầm đầu đông bắc phân hội tinh anh quanh thân âm phong mánh liệt nhao nhao lấy ra xương chế tạo pháp k h cờ xí làm phiên những vật này mượt này triệu hồi ra âm hồn quỷ tướng. vờn q quanh quanh sau n h a một n gào khác thần nguyên nói cùng lệ khiếu tiên h đi trước ra tay hai người như là hai khỏa sao băng nên đón không chạm vào nhau bạch cốt chiến cái giáo mang theo ngập trời âm khí cùng phương thiên họa kích quấn quanh nồng đậm sát khí đối chọi lẫn nhau buộc phát ra cực hạn hào quang cùng cồn g bạo cương phong Vâng, hai người va chạm cùng một thời gian đôi phương cường giả đồng thời đã phát động ra công kích lấy hai tòa ma đạo đỉnh cấp tông môn cầm đầu tây bắc phân hội cùng đông bắc phân hội tinh anh chính diện kịch liệt giao phong âm phong cùng sát khí đối với hướng binh đao cùng âm hồn chém giết trong lúc nhất thời binh khí tiếng va chạm lệ quỷ tiếng gầm gừ tiếng g i thổi gào to tiếng bạo liệt vang vọng mặt hồ chiến đấu toàn diện khai hỏa tại mang một cây địa phẩm thiên địa linh vật thuộc sở hữu s o phương không có bất kỳ lưu thủ ý tưởng chiến đấu triển khai mở chính là một trận cuộc chiến sinh tử chỉ là chiến trường ở bên trong không có ai chú ý tới tại hồ nước t r u n g quanh một chỗ không gian một đôi trong mắt đang gắt gao tập trung vào cái kêu đoá sắp nở rộ bích huyết thanh l i ê n ánh mắt tràn đầy kiên định cùng dứt khoát đôi mắt này chủ nhân giống như ẩn nút trong bóng tối thợ săn cùng đợi hai bầy vì con mồi kích liệt chiến đấu đàn thú càng đấu lưỡng bại câu thương danh giới hái thành quả thắng lợi thời gian từng phút từng giây mà trôi qua trên mặt hồ chống không chiến đấu đã tiến nhập gây cấn chiến trường chia làm trong ngoài hai khu vực bên ngoài là tây bắc phân hội thiên s á t tông cầm đầu cùng đông bắc phân hội quỷ vương tông cầm đầu tinh anh cấp cường giả hôn chiến tri địa đông bắc phân hội nhân số rất nhiều tây bắc phân hội chiếm cứ đ ị u lợi song phương lúc này lẫn nhau c o tổn thương cục diện tạm thời lâm vào g i ả n g co mà trên mặt hồ trống không trung tâm chiến trường thì là lệ khiếu thiên cùng tần nguyên nói chiến trường tần nguyên nói bạch cốt chiến cái giáo mang theo gào thét â m phòng mỗi một cái giáo đâm ra đều có thể bắn ra ngập trời vì thế n ư n g tụ dài mười triệu chiến cái giáo hư ảnh đồng thời hắn tay trái trên cổ tay xương chế tạo vòng tay tùy ý lắc lư ở giữa có thể đưa tới quần quận â m phòng cùng diện mục giữ tận âm bám vào tại chiến cái giáo hư ảnh phía trên khởi xướng công kích tần nguyên đạo cố nhưng cường đại lệ khiếu thiên lại có khi còn hơn người này cầm trong tay trượng giải phương tiên hoa kích quanh thân bao trùm sát khí ngọc trời đối mặt tần nguyên nói uy thế vô song chiến cái giáo hư ảnh cùng âm binh âm thú t r ù n g kích tay hắn cầm t r ư ờ n g kích buộc phát ngút trời ô quang một người một kích tiến vào âm phong thủy triều bên trong nổ nát từng đạo cái giáo hình ảnh đồng thời quanh thân sát khí hóa thành một cái hắt lòng tại quần quận âm phong ở bên trong mạnh mẽ đâm tới dương anh mua bước đem vô số âm binh âm thú xé nát thốt vệ sát khí ra chỉ ở dưới l Cầm kích song phương át chiến đồng thời đều lưu lại một sợi thần thức chú ý giữa hồ chỗ bích huyết thanh liêm sinh trưởng tình huống ngay tại hai người đánh nhau kịch liệt danh giới theo một cỗ nồng đậm đến cực điểm mùi thơm lạ lùng phát tán giữa hồ bên trong bích huyết thanh liêm ánh sáng màu xanh bên trong huyết quang bóng nhiên đại thịnh chín đoán g ọ c bích giống như cánh sen đồng thời giang ăn ra giờ khắc này mặt hồ sôi trào tứ phương hướng thiên địa lực lượng hóa thành một đạo năng lượng vòi rồng đem linh vật bao bọc mơ hồ muốn tạo thành một tòa tự nhiên phát trợ đem bao phủ ở bên trong bích huyết thanh l i ê n thành thục giờ khắc này mặt hồ trên chiến trường ánh mắt mọi người đều tập trung mà đến lệ khiếu thiên ánh mắt nóng lên đột nhiên vung mạnh động phương thiên hỏa kích một đạo huyết sắc trường hồng vắt ngang bầu trời mang theo sát khí hắt lòng ngang nhiên đụng vào tần nguyên nói bạch cốt trên cái giáo phía trên tần nguyên nói khó có thể ngăn cản cái này cỗ lực lượng kinh khủng mãnh liệt hứ một tiếng thân hình ngược lại bắn đi ra lệ khiếu thiên thừa dịp này thời cơ thân hình h đáp xuống lao thẳng tới giữa hồ bích huyết thanh l i ê n là của ta người mơ tưởng xa xa chuyển đến tần nguyên nói q u á t trói thai lệ khiếu thiên chỉ cảm thấy sau lưng ấm phong đánh tới đống nhiên bên hông xích chặt đúng là bị một cái bạch cốt xiềng xích dây dưa lúc này tần nguyên nói trên cổ tay bạch cốt vòng tay hóa thành trăm trượng dây xích dài xa xa đem lệ khiếu thiên trói buộc làm hắn lao xuống thân hình đống nhiên trì trệ ân lệ khiếu thiên mướm mày trong tay trường kích vung mạnh động hung hăng phách chạm tại dây xích dài phía trên muốn đem xương dây xích chặt đứt nhưng mà cái kê uy manh tuyệt luận đại kích phách chạm tại xương d s ư ơ n g dây xích mặt ngoài lại hiện lên q u ỷ dị màu vàng nhạt minh văn một cô nhu hòa lực lượng hóa giải hắn hơn phân nửa kỹ năng s ư ơ n g dây xích kịch trấn tuy rằng đung lỏng ra vài phần nhưng không có đứt gãy vẫn như cũ trói buộc tại lệ khiếu thiên bên hông tân nguyên nói t h ử a cơ kéo động xiến xích kiệt lực lao xuống truy kích đáng giận lệ khiếu thiên quát lạnh một tiếng trong tay đại kích của vũ liên tiếp quanh nệ n s ư ơ n g dây xích làm s ư ơ n g dây xích phía trên p h ủ văn càng lúc càng ảm đạm trói buộc dần dần cởi bỏ ngay tại tân nguyên nói cũng tiếp cận mặc hồ lệ khiếu thiên sắp q u n h mở xương dây xích trói buộc hai gã kinh địch xôi trào c u ồ n c u ộ n hồ nước phía dưới, đông nhiên sáng lên một đạo hơi yếu ánh sáng. dường như thời gian qua nhanh, thoáng một cái đã qua. sau một khắc, đang đang kịch đấu lệ khiếu thiên cùng tần nguyên nói, đồng thời giật mình nhìn về phía mặt hồ. chỉ thấy cái k i a sau đó hình tròn phiến lá bên trên, giống tuyết, bích huyết thanh liên biến mất không thấy. không tốt. hai người sắc mặt đông nhiên, tần nguyên nói bung ra chói buộc lệ khiếu thiên sương dây xích, lệ khiếu thiên thu hồi đánh tới hướng đối phương đại kích. hai người không hẹn mà cùng mà ra tay, hướng về xanh biết mặt hồ, cắn quét kinh khủng một kích. ầm ầm hồ nước c u ồ n c u ộ n như d í t h đảo bạch quan g cùng xích mang như là hai đầu giao lòng quét ngang b ạ t phương gần như trong khoảnh khắc bao trùm cả tòa mặt hồ ân ngay tại sau một khắc mặt hồ tây nam phương hướng biên giới khu vực chuyển đến rất nhỏ kêu trên hư không bóng người lắc lư một đạo hiểu điệu bóng người lao ra mặt hồ hướng về phương xa cực trốn chạy đi đâu lệ khiếu thiên cùng tần nguyên nói hóa thành b ộ t quang đồng thời truy kích mà đi không chờ hai người đuổi theo đạo nhân ảnh kia phương xa hư không một đạo sắc bén vô cùng màu vàng t i ế quang phá vỡ bầu trời ngăn chặn tại đạo thân ảnh kia bỏ chạy phương hướng Kiếm Tiên Tụy Ngọc Đằng. trong hư không bỗng nhiên xuất hiện màu vàng kiếm quang ngăn cản một đạo màu thủy lam đội quang màu lam đội quang thân hình chất động một từ hắn bên cạnh người thoát thân mà đi vương ngạn võ trong tay kiếm quang bắn ra bốn phía như một cánh thiên môn mở rộng ra đem đối phương đ ộ t quang sinh sôi bước về sau một khắc vương ngạn võ sau lưng đội quang gào thét vương thị nữ kiếm thu đưa hơn hai mươi vị vương gia đăng thiên cảnh tinh anh triệt để cắt đứt cái phương hướng này tất cả đường lui khinh tuyết thấy ta hà tất còn muốn trốn đây vương ngạn võ lên tiếng lần nữa thanh em ôn hòa thấy đường đi bị cắt đứt bóng người đứng lại mặt ngoài m à u thủy lam huyền quang rút đi hiện lộ ra một gã đang mặc áo trắng trẻ tuổi nữ tử nàng ngày thường thành tao thoát tục trước mặt như hoa đạo kinh diễm cũng không quyến rũ t ụ xuất trần cũng không lanh tốt nàng tựa như một đoán g ạ o tuyết nở rộ hà mai câu ngạo tuyết đẹp lại chỉ làm một người nở rộ khinh tuyết quả nhiên là ngươi vương ngạn võ ánh mắt sáng giờ đấy nhìn qua nữ nhân trước mắt không chỉ có bởi vì đối phương đặc thù thể chất vân khinh tuyết khí chất cùng mỹ mạo đồng dạng hấp dẫn lấy hắn để cho hắn tràn đầy chinh phục ham muốn đối mặt vương ngạn võ n h i ệ t tình ánh mắt vân khinh tuyết đôi mắt đẹp thủy chung băng lãnh nàng một tay nắm chặt bích huyết thanh l i ê n một tay nắm chặt trôi n à y m à u thủy lam trường kiếm kiếm phong trực chỉ vương ngạn võ tránh ra băng lãnh n g ữ khí không thể làm vương ngạn võ đi vào khuôn khổ hắn nhìn hướng trong tay đối phương bích huyết thanh liền cùng chỉ hướng chính mình kiếm phong yếu ớt nói ra k i n h tuyết ta là vị hôn phu của ngươi, ngươi không nên sử dụng kiếm chỉ hướng ta vân k i n h tuyết ngữ khí như xác định trận này hơn nước ta có thể lựa chọn cự tuyển với tư cách trao đổi điều kiện bích huyết thanh l i ê n ta cũng không cần được nghe lời ấy vương ngạn võ sắc mặt k h ẽ biến thành hơi trầm vân k i n h tuyết ngươi cho rằng cùng ta hơn nước chỉ là một tuồng kịch nói sao mặc kệ ngươi có đáp ứng hay không ngươi đều phải gả cho ta vân k i n h tuyết không nói gì nhưng trong mắt kiên quyết cùng y thế tích xúc băng lanh k i ế m quang đã biểu lộ thái độ của nàng mà không đợi vương ngạn võ ra tay phía sau hai nhóm đội ngũ dứt khoát đổi tới ngăn chặn ở vân k i n h tuyết đường lui ha ha ngươi lai、like、là vương gia thiếu chủ tới ngươi ngược lại là lòng nhiệt tình thay chúng ta ngăn lại cái này trộn vào người thiên s á t tông cấp cao nhất đệ tử lệ khiếu thiên cười mở miệng quỷ vương tông thiếu chủ tần nguyên nói cũng là cười quái dị một tiếng hh chờ ra chỗ này di tích sau này mọi người chính là người một nhà chúng ta cũng là không cần khách khí với vương đạo hưu hai người lời nói này cửa ra làm vân khinh tuyết sắc mặt biến đổi vương ngạn võ người đầu phục ma đạo tần nguyên nói sửa chữa chính đạo vân cô đương ngươi nói sai rồi vương ra từ ngàn năm trước chính là ta ma đạo một phần tử chỉ là một mực tiềm phục tại chính đạo tu luyện giới mà thôi vân k i n h tuyết sắc mặt liền biến khó có thể tin vương ngạn võ tức thì là khe nhũ mày trầm ngâm một lát nhìn về phía vân khinh tuyết nói đúng vậy khinh tuyết vương gia từ trước đến nay ma đạo có chỗ ước định thực không dám dâu dếm ngoại giới chính ma đại chiến đã mở ra chờ chúng ta rời khỏi di tích chính đạo liên minh có lẽ đã không còn tồn tại nam vực sẽ tạo thành mới bố cục đến lúc đó ma đạo sẽ thống nhất nam vực mà ta vương gia cũng sẽ trở thành nam vực mới đỉnh thế lực một trong chỉ cần ngươi gả cho ta tương lai có thể thành vì vương gia nữ chủ nhân quan sát thiên hạng ừ người xin nói ngộng vân khinh tuyết không chút do dự lãnh quát ta thân vì chính đạo tông môn đệ tử cùng ma đạo không đội trở chúng hạ có thể cùng ngươi đồng lưu như thế cũng tốt ngươi đã là chính đạo phản đồ ta và ngươi ở giữa h ư n nước không cần ta và ngươi sư môn đồng ý là được tự động hủy bỏ hh ắ c ắ c vương đạo hữu nhìn đến vân cô nương đối với ngươi cái này vị h ô n phu kháng cự rất nhà tần nguyên nói ở một bên xem náo nhiệt không chê chuyện lớn t r e o chọc đồng thời một đôi c h e lấp đôi mắt tại vân khinh tuyết t u y ể n c h u y ể n trên thân thể mềm mại qua lại quá nhìn âm lanh trong con mắt phóng xuất ra một đám cực nóng hào quang nghe nói vị này vân cô nương chính là trời sinh huyền âm chi thể nếu có thể tới song tu ích lợi vô cùng tần mỗi chính là là quỷ vương tông thiếu chủ vân cô nương nếu là không nhìn chúng vương đạo hữu k h ô nghe bằng gà c o buồn thiểu u thành trở chủ, q vậy tần nguyên nói cùng lệ khiếu thiên lướt nhau đều là lộ ra cười lạnh tần nguyên nói rêu rêu nói vương đạo hữu kiếm pháp cao siêu t nghe mộ tự nhiên n là nghe nói qua. Bất quá Bất g ầ người nhất như n thế ta h e nói, n g này thậm chí còn chưa bước vào đăng thiên cảnh đại viên mãn vương đạo h ư u nói là hôn nguyên kiếm tông trẻ tuổi người thứ nhất nhưng ngay cả ta ma đạo một cái nhân tài mới xuất hiện đều đ ấ u không lại còn dám ở chỗ này ra vẻ ta đây lời vừa nói ra vương ngạn võ sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi chuyện này đã tại di tích bên trong chuyên g a làm hắn mặt mũi mất hết bất quá hắn hay vẫn là mở miệng phản tích nói ừ các ngươi nếu là biết rõ t i đổ quyền cùng đậu tiêu đều bị hắn tùy tiện cùng nhau chém giết có lẽ cũng sẽ không nói loại này lời nói ngu xuẩn rồi cái gì nghe đến t i đổ quyền cùng đậu tiêu đều bị chém giết lệ khiếu thiên cùng tần nguyên nói sắc mặt khe biến bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu hai vị này huế y t luyện tông t i ê n tiêu lẫn nhau thậm chí còn tính quen thuộc hai người này thực lực tuy không bằng bọn hắn nhưng hai người muốn chạm giết bọn hắn cũng là độ khó không nhỏ nhậm ngã hành vậy mà duy nhất một lần chạm giết bọn chúng đi hai người kỳ thật thực lực chẳng phải là còn muốn thắng được bọn hắn thấy hai người biến ảo sắc mặt vương ngạn võ cười lạnh nói nhìn đến hai vị cũng biết cái gì gọi là sợ hãi bất quá người này vận khí không tốt bị huế y t luyện tông láo tổ phát hiện cũng ra tay bừa giết bây giờ chỉ sợ đã là hai cốt không còn hạ tràng nghe nói như thế lệ khiếu thiên cùng tần nguyên nói kinh ngạc ngoài không khỏi âm thầm thở dài một hơi ba người này đối thoại cũng tận số rơi vào vân khinh tuyết trong hai nghe đến n h ầ m ngã hành ba chữ nàng không khỏi hồi tưởng lại hai tốc độ tại sinh t ử nguy cơ cứu chính mình tên kia ma đạo v õ giả mặc dù đối phương lúc nào cũng là đeo mặt nạ có thể chẳng biết tại sao hắn trung quy cho vân k i n h tuyết một loại kỳ quái quen thuộc cảm giác cùng cảm giác an toàn nàng cũng không biết vì sao chính mình sẽ sinh ra loại cảm giác này đối phương thì tại sao lần lượt liệu mình cứu rút lúc này đột nhiên nghe đến n h ầ m ngã hành tin tức biết được hắn đã bị khô huyền giết chết vân k i n h tuyết không khỏi trái tim hơi hơi một đ ầ m không hiểu yêu thương thần tình cảm đạm đừng lãng phí thời gian chính đạo cao thủ lập tức muốn đối với chúng ta phát động vây quất rồi lệ khiếu thiên ánh mắt lại lần nữa tập trung vân k i n h tuyết vân cô nương giao ra bích huyết thanh l i ê n lệ mô còn có thể xem tại vương đạo hữu trên mặt mũi không tính toán với ngươi tần nguyên nói trong tay bạch cốt t r ư n g mâu sáng lên hào quang trong mắt cũng lại lần nữa dâng lên chiến ý thấy thế vương ngạn võ trầm giọng nói kh đem bích huyết thanh liên giao cho bọn họ ta mang người đi đối mặt ba vị nam vực trẻ tuổi nhân t à i kiệt xuất nhân vật ép sát vân k i n h tuyết khuôn mặt không có bất kỳ biểu lộ trong đôi mắt đẹp dịu dàng nổi lên một tia lạnh lùng nghiêm nghị hào quang sau một khắc nàng trực tiếp đem bích huyết thanh liên đã thu vào nhận chữ vật một cử động kia lệnh lệ khiếu tiên h cùng tần nguyên nói tại chỗ thay đổi sắc mặt n g ư ờ i dám lệ khiếu thiên hử lạnh một tiếng trong tay phương thiên họa kích quét ngang một vòng huyết sắc kích hình ảnh lao ra mang theo mãnh liệt sắc khí lao thẳng tới vân k i n h tuyết thấy thế vân k i n h tuyết ánh mắt ngưng tụ kiếm trong tay dao tỏa ra x quanh thân băng hàn chi khí bộc phát ra chỉ trường kiếm một kiếm đâm ra vây anh trường kiếm mang theo âm hàn chi khí chính diện đối hám huyết sắc kích hình ảnh vân khinh tuyết bị một đường bay ngược trăm trượng huyết quang gần như đem kiếm quang bao phủ cuối cùng nàng vẫn kiên trì xuống lấy kiếm khí hóa giải kích hình ảnh chỉ là cánh tay khe run hô hấp r ồ n r ậ p v à i p h ầ n ngược lại là có chút bản lĩnh đáng tiếc còn xa xa chưa đủ lệ khiếu thiên thần tình lạnh lẽo trong tay đại kích quần quét như gió trong chốc lát ngưng tụ ra mấy chục trên trăm đạo kích hình ảnh mang theo quần quận sắc khí từ bốn phương tám hướng tập kích bất ngờ hướng vân Kinh tuyết. gặp tình hình này vân khinh tuyết đồng tử co rụt lại hai mắt tỏa ra xanh thảm u quang quanh thân huyền âm chi khí hội tụ nàng đem kiếm thế vi năng phát huy đến mức tận cùng càng quét mấy chục trên trăm đoá ư u lam kiếm hoa bốn phương kích s ạ nên đ ò n hướng cái này chút kích hình ảnh đồng thời thi triển huyền diệu thân pháp như b ă n g phượng ngao du hư không dựa vào kiếm hoa triệt tiêu cùng thân pháp tranh n ẽ nàng gần như hóa giải lệ khiếu thiên tất cả thế công nhưng song phương cuối cùng có không nhỏ thực lực sai biệt vẫn có tam đạo kích hình ảnh vân thanh tuyết không cách nào hoàn toàn né tránh huyết quang trong khoảnh khắc bước đến nàng q u a n thân phong bế cái chết của nàng góc tránh cũng không thể tránh một khi bị b không chết cũng phải là trọng thương trong lúc nguy cấp v â n khinh tuyết bên hông núp ở đai l ư n g ngọc bên trong một căn xanh biếc như ngọc đằng mạn dường như đột nhiên sống lại giống như đống nhiên sinh trưởng ba căn lục quang trói mắt đằng mạn nhanh như thiểm điện giống như va chạm hướng tam đạo kích hình ảnh đồng đồng đồng kích hình ảnh cùng đằng mạn chạm vào nhau kinh khủng lực phá hoại cùng s ắ c khí lập tức đem đằng mạn vỡ nát một đường nghiền ép mạ qua nhưng cái này ba căn đằng mạn không thể tầm thường so sánh mặt ngoài xanh biếc hả quang có vô cùng sinh cơ vừa mới bị phá hư đứt gãy chỗ lập tức lại lan tràn sinh trưởng bước phát triển mới dây leo sinh trưởng tốc độ không thể so với phá hư tốc độ chậm nhiều ít như vậy tam đạo kích hình ảnh lực phá hoại tại này cỗ sinh cơ triệt tiêu phía dưới năng lượng cấp tốc hao hết cuối cùng chỉ là đem ba đầu đàn mạ n g đánh nát gần một nửa kích hình ảnh liền tiêu tán mà ba đầu đoạn dây leo trong nháy mắt lại sinh trưởng lục quang như tẩy linh hoạt lắc lư tựa như vật còn sống nhìn thấy một màn thần kỳ này lệ khiếu tiên vương ngạn võ cùng tần nguyên nói ba người đều là khe giật mình ngay sau đó ba người tất cả đồng thanh mạ kinh hô Siêu. trên bầu trời triệu h à n g chân đạp thanh long thuyền như một đạo thanh sắc t h i ề m điện nhanh chóng kích xạ hướng phía đông nam bầu trời khoảng cách bích huyết thanh liên hiện thế chi điệu chỉ có mấy trăm dặm xa khoảng cách đã rất gần nhưng triệu h à n g lại cảm thấy không hiểu lo lắng cùng lo lắng rõ ràng còn không biết đạo linh v ậ t xuất thế chi điệu tình huống cũng không có nhìn thấy làm cho mình lo lắng người nội tâm lại sinh ra như giác quan thứ sáu giống như cấp bách tâm tình đông nhiên phía trước một đạo đ ộ t quang xuất hiện cái tiên là một gã mặc màu xám trang phục đầu vai k i ê n g một thanh huyết văn đại đao nửa bên mặt hoa văn hát hạt gã đại hán đầu chọc đại hán diện mạo hung ác khí tức ấm lãnh tiêu chuẩn ma đạo võ giả hóa trang có đăng thiên cảnh hậu kỳ tu vi hấp dẫn triệu hằng là hắn phi đội phương hướng vừa đúng cùng mình trái lại tựa hồ sẽ tới từ b í c huyết h thanh l i ê n xuất thế chỗ triệu hằng trước một b ư ớ c chú ý tới người này đại hán kia ngay sau đó cũng phát hiện đối diện một đạo đ ộ t quang đang lấy kinh khủng tốc độ hướng chính mình đối với hướng mà chỉ hắn lập tức sợ hết hồn vội vàng thân hình lưng ngang chủ động cho người tới nhường đường không ngờ cái kia đạo đội quang thuận theo cùng một cái phương hướng di lệnh cũng tại chốc lát ở giữa hiện tại hắn trước người không chờ đại hán rút đao tự vệ một chỉ đại thủ đã bắt lấy hắn phần gáy x á c h con gà con đem đại hán thân hình phiên t r u y ể n toàn bộ cầm lên đồng thời một cố cường đại đến làm hắn không cách nào phản kháng năng lượng thủy chiều bao trùm toàn thân đem đại hán hai tay hai chân một mực c h ó i buộc đại hán chỉ có thể ngoan ngoãn nhưng từ đối phương mang theo phần gáy hướng về lúc đến phương hướng cực nhanh phi độn trong miệng không ngừng mà rót gió, gió ô hảo hán tha mạng hảo hán tha mạng vừa đối mặt đã bị chế ngự đại hán trong n g á y mắt đã minh bạch ai là lớn nhỏ vương liên tiếp đâm thanh cầu xin tha thứ câm miệng triệu hàng một tiếng lãnh quát mang theo thần thức h u áp làm đại hán một cái giật mình cái cổ co g ụ c lại không dám mở miệm kế tiếp ta hỏi với r a r a của ngươi đại hán sợ tới mức chân bụng t r ộ rút biết mình gặp được loại người hung ác rồi liên tục gật đầu triệu hằng lạnh lùng mở miệng ngươi có phải hay không từ phía đông nam một đường phi đội tới đây nói là là đại hán gật đầu lần nữa nghe nói cái hướng kia có bích h u y ế t thanh l i ê n xuất thế ngươi có thể trải qua chỗ nào nghe đến bích h u y ế t thanh l i ê n bốn chữ đại hán hơi n g ẩ n ra hay vẫn là thành thành thật thật trả lời ta ta hoàn toàn chính xác từ nơi ấy trải qua chỗ đó bây giờ là tình huống như thế nào triệu hằng vội vàng truy vấn chỗ đó rất nguy hiểm đại hán t h o t ra phía trước ta trải qua chỗ đó lúc mỗi ngày mà dị tượng hiện ra tựa hồ có trọng bảo xuất thế vốn định ở phía xa xem thế nào xem có thể hay không đục nước béo cỏ nhưng tuân thủ tại đó có hai nhóm đội ngũ quá mạnh mẽ đông bắc phân hội cùng tây bắc phân hội tinh anh đều tại đó dẫn đầu hay vẫn là thiên sát tông cấp cao nhất đệ tử lệ khiếu tiên h cùng với quỷ vương tông thiếu chủ tần nguyên nói tổng cộng có sáu vị đăng thiên cảnh đại viên mãn cao thủ bọn hắn vì linh vật đánh đập tàn nhẫn chiến đấu thập phần kịch liệt căn bản không phải ta có thể n h ú n tay ta không dám mạo hiểm liền quyết đoán rút lui đại hán cẩn thận từng ly từng tí mà nhìn về phía triệu hằng trong miệm nhịn không được khe khe nói thầm Ta c ũ người thật sự l một cái, một cái、so、nói g o còn có người tìm ngươi hỏi qua đường đại hán mở m ị n gật đầu đúng vậy tại trước ngươi còn có một cái diện mạo tuân tú mi tâm có một đạo kiếm ảnh màu vàng người trẻ tuổi hắn cũng ở đây hương cái hướng kia tiến đến thực lực của hắn rất mạnh vừa ra tay liền đem ta lấy phía dưới hỏi thăm bích huyết thanh liên xuất thế mà tình huống liền vội vàng t i ế n đến ngay vậy triệu hằng trong lòng trầm xuống vương n g ạ n b õ đối phương xuất hiện ở nơi đây hiển nhiên không thể nào là vì bích huyết thanh liên mà đến ngươi là lúc nào nhìn thấy tên kia ngự kiếm người trẻ tuổi nửa canh giờ trước triệu hằng nghe vậy một cước đem gã đại h á n đầu chọc đạ p bay ra ngoài thanh long thuyền tốc độ tiêu t h ă n g đến cực hạn cực nhanh phi độ nửa canh giờ triệu hằng trong lòng càng khẩn trương lần đi bích huyết thanh liên xuất thế chi địa còn có mấy trăm dặm xa ít nhất cũng phải một nén nhang thời gian vương ngạn võ đã sớm một bước đi đến nơi đó còn có thiên s á t tông cùng quỷ vương tông cường giả tại tranh đoạt linh vật nếu như sư tỷ thật sự hiện ra tại đó lấy tính tình của nàng lại nguy hiểm cũng sẽ tranh đoạt linh vật một khi nàng thất thủ hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi không được thời gian không đủ còn phải mau nữa chút bốn n oanh n oanh n oanh mấy ngoài trăm dặm ngọn núi kia đỉnh trên hồ nước không đại chiến kịch liệt vô cùng lúc này vương ngạn võ lệ khiếu thiên tần nguyên nói ba người tính cả tam phương đội ngũ tổng cộng tám vị đăng thiên cảnh đại viên mãn cao thủ đem hồ trước mặt đoàn bàn bao vây trong hồ nước hàn sương giang đầy bích quang sông lúc ê n xanh trời. i Vô số b này h ngọc đằng biếc n trên mặt hồ tám vị đăng thiên cảnh đại viên mãn cao thủ xuất lĩnh gần trăm đăng thiên cảnh tinh anh võ giả quay chung quanh đằng mạn bậy phát động mánh liệt tiến công vô số uy lực cường đại đa quang kiếm khí hòa trụ cột băng phô thiên cái địa giống như nện xuống nhưng mà những công kích này đều bị cái tia dày đặc như nước thủy triều tỏa ra xanh b i ế c tia sáng đằng mạn ngăn cản tại bên ngoài cái này chút đằng mạn sinh cơ b ằ n g bạc sinh trưởng tốc độ cực kỳ kinh người một khi bị hủy diệt chỉ cần căn cơ vẫn còn ở liền sẽ nhanh chóng sinh trưởng phục hồi như cũ đằng mạn bên trong tràn ngập lục quang ngoại trừ cung cấp khổng lồ sinh cơ bên ngoài còn có kinh người lực phòng ngự thêm với đằng mạn số lượng cực kỳ kinh người hội tụ cùng một chỗ giống như tỏa kết giới chồng chất dày đặc như tê dại cho dù đối mặt nhiều người như vậy của nguyên l o ạ tạc như trước không có bị phá mở phòng ngự gặp tình hình này tam vương thủ lĩnh vương n g ạ võ lệ khiếu thiên cùng tần nguyên nói cũng nhịn không được lộ ra vẽ mặt kinh sợ lệ khiếu thiên sợ h ã i than nói xứng đáng địa phẩm thiên địa linh vật bên trong c ự c phẩm cái này gốc tiên tủy ngọc đằng còn chưa hoàn toàn thành t h ụ liền có như thế b i năng thiên địa linh vật bên trong linh dược giống như thiên địa linh vật phẩm loại sau cùng đa dạng cũng vô cùng nhất thần kỳ trong đó có một loại thiên địa linh vật không ngừng ẩn chứa mạnh mẽ đại năng lượng cùng tinh thuần tiên thiên chi khí còn có đủ nhất định linh thức thậm chí có tính công kích tiên tủy ngọc đằng chính là loại này hiếm thấy thiên địa linh vật tần nguyên nói cũng là cảm khai nói tin đồn tiên tủy ngọc đằng có thể nhận chủ từ võ giả tinh huy mà hắn linh t h ủ y tức thì có thể phản b ộ chủ nhân t ầ m b ộ chủ nhân khí lực tăng lên tu vi thậm chí còn có kinh dịch p h á t t h ủ y để cao võ giả tư chất hiệu quả càng mấu chốt chính là tiên tủy h ngọc đằng còn có thể cùng chủ nhân kể vai chiến đấu cùng một chỗ trưởng thành tin đồn đã từng có tiên tủy h ngọc đằng thậm chí trưởng thành đến có thể gạt bỏ quy nguyên cảnh cường giả tình trạng chỉ là bây giờ tu luyện giới đã có hơn một nghìn năm không có nghe nói qua b ự c này thiên địa linh vật tung tích không nghĩ tới lại bị nữ nhân này đã nhận được tần nguyên nói liếm liếm ở môi trong mắt tham lam không cách nào che giấu vương ngạn võ không nói gì nhưng trong mắt đồng dạng lộ ra cực nóng ánh sáng theo hắn, vân k i n h tuyết huyền âm chi thể cùng với nàng lấy được hết thẻ cơ duyên cũng có thể về thuộc về hắn chỉ cần đạt được nữ nhân này là hắn có thể chiếm hữu nàng hết t h ả tam phương đội ngũ duy trì liên tục đối với mấy cái này đ là mạng phát động mánh liệt tiến công nhưng tiên tủy ngọc đằng số lượng cũng không có giảm ít hơn nhiều như trước bằng tốc độ kinh người sinh trưởng đem vân k i n h tuyết một mực tre chở ở chính giữa gặp tình hình này lệ khiếu thiên nhướng mày tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp chờ chính đạo cao thủ chạy đến có thể liền thiệt t h á i vậy ngươi có chủ ý gì tốt thần nguyên nói dò hỏi lệ k i ế u thiên đánh giá phía dưới cắm dễ tại trong hồ nước tiên tủy ngọc đằng suy tư một lát cái này tiên tủy ngọc đẳng chưa thành thục không có khả năng có như thế uy lực cường đại nó hẳn là thông qua căn cơ tại trong hồ nước không ngừng hấp thu năng lượng bổ sung bản thân chỉ cần có thể đem nó bước ra mặt nước không chiếm được năng lượng cung cấp chúng ta lại hợp lực ra tay xông vào đằng mạn nhạc h tâm khống chế được nữ nhân kia liền đại công cáo thành lời vừa nói ra tần nguyên nói lập tức ánh mắt sáng lời hai người cùng nhau nhìn về phía vương ngạn võ vương đạo hữu ý của ngươi như nào muốn hay không cùng một chỗ hợp tác vương ngạn võ trầm ngâm một lát đáy mắt tinh quang chớp lên có thể nhưng đến lúc đó trước hết đem người giao cho ta đến nỗi tiên thủy ngọc đằng cùng bích huyết thanh l i ê n ta có thể cho các ngươi ngay vậy lệ khiếu thiên cùng tần nguyên đạo quả điểm tạm dừng đầu mỗi người đều có mục đích riêng ba người cuối cùng quyết định liên thủ trong bóng tối hơi chút thương nghị chỉ chốc lát từ những người khác tiếp tục đối với tiên thủy ngọc đằng tiến hành mãnh liệt tiến công ba người tức thì lạng yên lui ra phía sau ngay sau đó cái thứ nhất hành động chính là vương ngạn võ trong tay hắn lấy ra một quả lớn nhỏ cỡ nắm tay toàn thân vào dòng khí tức cực nóng viên trâu trong tay bấm niệm pháp quyết hướng vàng dòng viên trâu bên trong đánh vào sổ đạo huyền ánh sáng viên cầu phía trên đ ỗ n g nhiên dâng lên màu vàng liệt diễm theo vương ngạn võ duy trì liên tục d ó t vào năng lượng lấy p h á p quyết mở ra viên châu bên trên có chút phong ấn màu vàng đỏ viên cầu cùng mặt ngoài lượn lờ h ỏ a diễm nhanh chóng khuất trường cuối cùng hóa thành một viên đường kính bảy tám trượng như thái dương giống như chói mắt khổng lồ h ỏ a cầu ngang nhiên vào hồ nước s ù i s ù i từ ngực bị b ò mặt hồ trong nháy mắt toát ra ngút trời bạch khí hồ nước c u ầ n quận sôi chảo sóng nhiệt nhanh chóng lan tràn thành thật trong chốc lát cả tòa mặt hồ đều bị cực nóng năng lượng ăn mòn hồ nước sôi chảo hơi nước quần quận như nước thủy triều vốn cũng không lớn hồ nước hồ nước lấy mắt thường có thể thấy tốc độ thu nhỏ lại khô cạn hơn nữa viên này m à u vàng h ỏ a cầu còn thuận theo hồ nước cực nhanh lưng ngang hướng phía tiên thủy ngọc đằng g ốc trùng kích mà đi d ầ m vào hào rốt cuộc theo đại điệu kịch liệt chấn động trong n g á y mắt trên mặt hồ chiếm giữ tiên thủy ngọc đằng tính cả dưới đáy c ă n cơ phát giác được nguy cơ phóng lên trời ngay sau đó ngọc dây leo co lại hóa thành một đoàn lục quang liền hướng phía trong vòng dây một chỗ tương đối bạc nhược yếu kém khu vực trùng kích mà đi giống như là muốn phá vòng vây và thoát nhưng vào lúc này trên bầu trời bỗng nhiên âm phong gào rít giận dữ mây đen giang đẩy trên bầu trời một đoàn sớm đã ngưng tụ màu xám đám mây bên trên tần nguyên nói khoanh chân màng ồ i một tay bấm niệm phát quyết tay t i a kích thích bạch cốt lần chẳng hạn trong miệng niệm tụng cổ quái chú ngữ v ù v ù đ ỗ n g nhiên trong lúc đó dưới người hắn mây đen trầm xuống bao phủ hướng cái tia tiên t ụ y ngọc đằng ngay sau đó tiếng quỷ khóc s ó i chu vang vọng tiên đ i ệ cái tia quần quận mây đen bên trong vô số chỉ giống như người giống như thú thủ trào dối ra hướng về ngọc dây leo trộp tới cái này chút hồn lực ng đại lực ng số lượng to lớn lớn. chúng nó cùng cái này chút r ầ m rạp đằng mạ đại lượng quần g i a o cùng một chỗ dốc sức l i ề u mạng lôi kéo lập tức để cho ngọc dây leo biến thành đột q u a n g đột tốc trận giảm cũng như n g vào lúc này một cái sát khí ngưng tụ màu đen cự long ngang trời vào tới đột nhiên đụng vào tiền tủy ngọc đẳng ngưng tụ quan g đoàn bên trên hắc long lợi c h à o cùng long khẩu điên cùng căn xé vỡ nát vô số đằng mạ lệ khiếu thiên cầm trong tay trương kích cưỡi ngựa đi trước mã thẳng hướng ngọc dây leo những người khác cũng cùng nhau ra tay lại lần nữa đối với ngọc dây leo triển khai vây công lần này không có gốc năng lượng hấp thu Ngọc d â theo thời gian trôi qua thiên tủy ngọc đàng phòng ngự bị tầng tầng chóc bong càng lúc càng mầm manh đàng mạng số lượng một đường giảm mạnh rốt cuộc nơi trọng yếu q u a n đoàn xuất hiện một đạo p h o n g ngự khe hở Thừa dịp này thời cơ, vương ngạn võ một người một kiếm đi ngang qua đầy trời đ ằ n g mạng trước bức hướng ngọc dây leo hạch tâm cứ việc vân khinh tuyết lập tức điều khiển đại lượng đ ằ n g mạng ngăn trở nhưng ở lệ khiếu thiên cùng tần nguyên nói toàn lực phối hợp phía dưới lấy mạnh mẽ sát khí cùng ầm khí vì hắn mở đường cuối cùng vương ngạn võ bằng vào một đạo sắc bén đến cực điểm kiếm khí đã phá vỡ tất cả trở ngại vê anh hắn một kiếm xuyên thủng hạch tâm khu vực cuối cùng một tầng ánh sáng màu xanh phòng ngự ngăn trở xuất hiện ở vân k i n h tuyết trước người